Chương 212, tăng quang thánh thủy cùng thông thiên thần hỏa trụ, cầu đản mua. Biệt viện một gian tĩnh thất bên trong. Thanh vi trước mặt một đoàn tản gia lượng lấy quang trạch chất lỏng ngay tại hán động đát phía dưới không ngừng biến ảo. Thánh mâu cựu luyện chi thuật, sắp xỉ tại luyện đan thuật, bất quá hơn phải nói là luyện đan trước đó tinh luyện tài liệu một môn bí thuật. Trải qua thánh mâu cựu luyện chi thuật rèn luyện linh thủy, phẩm chất, công hiệu đều sẽ có tăng lên rất lớn, dùng cái này đến thanh thủ thủ sẽ trở nên dễ trở bàn tay. Mỹ Mã có nghiên cứu văn trung luyện khí thiên trại qua đặt cơ sở, luyện đan luyện khí cũng còn chưa xong toàn bộ không thông, Thanh Vi Điểu Nghiên mấy ngày, trong lòng cũng đại khái đã có tự tin. Năm luyện linh dược biện pháp cấp phái hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy loại, phần lớn là dùng để luyện khí luyện đan điều hòa tính năng. Mà bây giờ đối linh thủy nhu cầu đột nhiên lớn rất nhiều, nếu là trải qua thánh mẫu cựu luyện về sau, còn muốn rút lại mấy phần, bởi vậy các phái không khỏi có chút giật gấu va vai. Thiên tượng trùng bên kia trận hiện duy nhất tại, cái còn một chút xíu làm theo ý trang khai quật xác nhận, quả thực là cái hao tâm tổn chí công việc. Bất quá đã có manh mối, bây giờ các phái nghĩ đến rất nhanh liền có thể có thu hoạch. Hai tay như hoa nhanh chóng đánh ra các thức ấn quyết, trước mắt một đoàn tam quang linh thủy cũng không ngừng trở nên quang hoa sáng chói, tam quang lưu chuyển. Thời gian dần trôi qua, chỉ thấy cái này đoàn tam quang linh thủy bắt đầu trở nên quang hoa thu liễm, thể tích càng là từ từ nhỏ dần đến chỉ có nguyên bản 1/3, đồng thời còn có một cỗ như có như không khí tức nổi lên, khiến cho ở đây thanh vi không khỏi thần thành khí dạng bắt đầu. Đây là thành công. Nhìn xem còn sót lại nắm đấm lớn nhỏ một đoàn tam quang linh thủy, lúc này từ trong đó xuất ra một dọan tán vào, yên lặng cảm thụ. Cái này thuật càng như thế xuất chúng. Đơn chữa thương tầm bổ hiệu quả liền tăng lên mấy lần không chỉ, Tam quang linh thủy nguyên bản liền 10 điểm bất phàm, bây giờ một giọt công hiệu còn xa không bằng đan loại này đỉnh cấp liệu thương đan dược, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Không khỏi hồi tưởng tự mình tu hành đến nay, Thanh Vi phát hiện tự mình đúng là không bị từng tới quá nặng tương thế, so với những người khác tới nói có thể nói là may mắn quá nhiều. Nhật nguyệt ngũ tinh bình bên trong Tam quang linh thủy bây giờ đã tích xúc đường kính vài chục trượng, sâu ước chừng 3 trượng nước nhiều như vậy, tự mình vừa rồi thí nghiệm một đoàn lẫn nhau đối với tổng lượng bất quá 9 trâu mất sợ lông thôi. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình bây giờ chỉ là cực phẩm linh khí, ngày sau có thể hay không tấn cấp pháp bảo vẫn là ẩn số, muốn tăng lên linh thủy phẩm chất, ngoại trừ linh khí bản thân tấn cấp bên ngoài, bây giờ cái này Thánh Mẫu Cựu luyện tri thuật cũng là một cái phương pháp, lát nữa phải mời dạy một cái tổ ra gia, nhìn xem có thể hay không đem cái này bí thuật vận dụng đến linh khí bản thể bên trên. Đến thời điểm, sản xuất Tam Quang linh thủy có lẽ có thể trực tiếp xưng là Tam Quang thánh thủy. Nhìn xem nắm đấm lớn nhỏ một đoàn Tam Quang thánh thủy, thanh Vi thu được một bên sớm đã chuẩn bị tốt số lớn trong ngọc, lại chuẩn bị một chút, liền có thể khởi hành về thiên bắt đầu thanh trừ trận lại chiêu cũ, Theo Thanh Vi đối với Thánh Mâu cự luyện chi thuật càng thêm thuần thục, hiệu suất của hắn tự nhiên cũng là càng ngày càng cao, như thế 3 ngày đi qua, trong tính thất liền đã chất đóng 30 con số lớn bình ngọc, bên trong tự nhiên là Tam Quang Linh Thủy tinh luyện về sau Tam Quang Thánh Thủy. Trong lúc đó thủ quyết lấy dùng một chút, thông qua tự mình đi thiên tượng trùng thí nghiệm phát hiện, nguyên bản Tam Quang Linh Thủy đối với trận văn hiệu dụng coi như không tệ, mà tinh luyện về sau càng đẩy lấy được sức tụng phi phàm hai chữ, mà không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Vi chuẩn bị cái này 30 bình, đối với ứng phó tượng trùng kia tình huống đã là dư xài người sớm đã chờ đã lâu, bây giờ Vi chuẩn bị thỏa đáng về sau, tất nhiên là triệu tập mọi người đem tam quang thánh thủy phân phát xuống dưới. Lúc này thiên tượng chủng tuy có thủ quyết to trấn, nhưng vị sư thúc này dùng rượu nhạc tán nhân nói chính là quá mức chất phác khô khan, không giỏi cùng người liên hệ, bởi vậy nơi này chuyện lớn chuyện nhỏ cơ bản vẫn là thanh vi hai người phụ trách. Chỉ có một ít cái khác môn phái chân truyền đến thăm lạ, hắn mới có thể đơn giản gặp một cái. Bây giờ biệt viện ngoại trừ thanh vi bọn hắn quy chân phái nhân chi bên ngoài, cũng giống như quy nhất đạo nhân như vậy nhiệt tâm đồng đạo lưu lại. Trong chính là đạo chuẩn bị xong linh thủy, tiếp xuống liền muốn làm phiền các vị sư đệ, đồng đạo nhóm vất vả một phen. Quy nhất đạo nhân hơi mỉm nói, đây là nguyên châu sự tình. Vốn là mọi người ứng tận phân chia, ngược lại là vất vả sư huynh mấy ngày chuẩn bị, tiếp xuống giao cho nhóm chúng ta chính là. Thanh Bình cười tủm tỉm trực tiếp mở ra bình ngọc trong tay, lập tức một cố linh quang xuyên thấu qua miệng bình hiện hiện, đồng thời còn nương theo lấy một loại không hiểu khí tức, khiến cho đám người không khỏi tinh thần chấn động. Tốt gia hỏa, trước đó thủ thành sư thúc nói người cái này linh thủy bất phàm, vi huynh còn có mấy phần hoài nghi, bây giờ ngược lại là muốn tử người kia lại muốn một chút. Trực tiếp khách quen một giọt về sau, Thanh Bình càng là nhãn sáng lên, trên dưới giọ thanh vi nói, một giọt cũng bị mất, sư nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái này 30 bình linh thủy sắt thực dư xài, còn lại mọi người cất kỹ, cũng coi như không tệ linh dược chữa thương. Thanh Vi tức giận nhìn Thanh Bình một cái về sau, đối những người khác vừa cười vừa nói: "Đa tạ Thanh Vi sư huynh, có thể đứng ở nơi này, không có mấy cái là kiến thức thiện cần người, tự nhiên từng cái mặt mũi tràn đầy vui mừng thủ hạ thành tâm cảm ơn." Tất cả mọi người là nội cảnh tông sư, đối với thiên tượng trùng bên kia trận văn gần nhất cũng phần lớn tâm lý năm chắc, cái này 30 bình thủy sắt thực Nhìn xem đám người xuất phát về thiên tượng trùng, Thanh Vi cũng là tâm tình thường thư sướng âm minh đạo trận văn sự tình chính là Nguyên Châu các phái cộng đồng đối mặt vấn đề, trong môn phái tự nhiên cũng sẽ không vô ích nhường Thanh Vi lại ra đổ vật lại xuất lực. Trải qua một phen cân nhắc cùng thảo luận về sau, Thanh Vi đã theo trong môn phái nhận lấy một nhóm chân quý thiên tài địa bảo, xem như tự mình lần này bắt thượng, tóm lại nhường hắn rất là hài lòng. Chí Ít lại thêm tổ ra ra bên kia bộ phận tài liệu chính, một cái chí ít thượng phẩm linh khí cấp độ Cự Long thần hỏa cháo đã nhanh muốn rơi vào tự mình trong túi. Bất quá, mặc dù nguyên bản Thanh Vi là dự định tự mình ra toàn bộ tài liệu, nhưng Lý Thương ẩn nhìn một chút hắn theo trong môn phái nhận lấy những cái kia, bĩu môi khinh thường, tiện tay lấy ra cùng một loại, nhưng phẩm chất cao hơn tài liệu chính. Thanh Vi gặp này đành phải thôi, mà lại hắn lão nhân ra cũng đã nói, lại là huyết hải tinh phách lại là Vân Trung luyện khí thiên, hắn bây giờ đã là nhận lấy thì ngại. Mặc dù Thanh Vi không lâu liền sẽ có một cái điệu tiên pháp bảo tới tay, nhưng muốn hoàn toàn phát huy ra uy lực còn không biết bao nhiêu năm, bởi vậy, một cái tính công kích linh khí đối Thanh Vi cũng coi như phù hợp. Lại nói, Thông Thiên thần hỏa trụ giống như rốt cục muốn ra lò quy chân phái, ngộ chất phòng, lý Thương ẩn trong độc phủ, Thanh Vi nói thân đang cùng thần sắc mang theo vẻ kích động lý Thương ẩn chú nhìn chấm chấm trước mắt lớn lô. Thông qua sắp xỉ màu vàng mà nhiệt luyện hỏa diễm, mơ hồ có thể thấy được trong đó có 8 cái nhìn như tinh xạo xích hồng sắc đồng trụ không ngừng phun ra nuốt vào lửa cháy đi tinh khí, đồng thời cùng pháp tắc thông cảm không ngừng hoàn thiện tự thân. Lý Thương ẩn lúc này một bộ lôi thôi bộ dạng, thần sắc cản có thể gặp vẻ mệt mỏi, nhưng một đôi mắt có thể nói cực kỳ sáng tỏ. Tốn thời gian gần nửa năm, cái này Lý Thương ẩn ngưỡng mộ trong lòng linh khí cuối cùng muốn ra lò. Nội chân phong bên trên, lấy Lý Thương ẩn động phủ làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm nhiệt độ tại bất tri bất giác bên trong đã cao hơn cái khác địa phương không ít, đồng thời còn có từng điểm từng điểm hỏa diễm tinh hoa không biết từ chỗ nào hội tụ ở đây trầm rãi dung nhập thần hỏa trụ bên trong. Quý chân điện bên trong nhắm mắt suy tính thủ thành không khỏi mở ra hai mắt, nhìn về phía Ngộ chân phong phương hướng, không khỏi lộ ra mỉm cười. Là Lý Sư Minh đạo phủ. như thế nương theo dị tượng linh khí, chỉ sợ là cực phẩm cấp độ, còn không phải trong môn phái ghi lại mấy loại hỏa thổ tính. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên sao? Lý Sư Minh duyên thọ giáp, tu vi lại có tinh tận, bây giờ xem ra luyện khí tay nghề cũng tiến rất xa, tại trong môn phái tới nói thật là tuyệt tốt, liền sợ chí ít trong hơn 10 năm một chút đồng môn chữa vật cẩm nang rốt cuộc lên không nổi tới. Sớm nhất năm bị Lý Thương ẩn bóc lột qua người, thủ thành không khỏi ngầm hạ quyết định, về sau được nhiều cho Lý Thương ẩn phái nhiều môn phái nhiệm vụ mới lạ. Nó như thế nào ăn huyết hải tinh phách Lý Thương ẩn cũng coi như trẻ trung khỏe mạnh, môn phái nhiệm vụ không từ chối được. Kế thủ thành về sau, Diệu Nhạc, Diệu Tướng cũng tuần tự đã nhận ra như vậy dị thường, sau đó mới là một chút tu vi tinh thâm nội cảnh tông sư. Bạch Luyện Phong bên trên, phong chủ thủ đốt phát hiện ngộ chân phong Lý Thương ẩn nơi đó động tinh về sau, không khỏi nhãn sáng lên, vội vàng lôi kéo trên đỉnh một nhóm khí sư bay đến ngộ chân phong đứng ngoài quan sát xem. Tự phẩm linh khí Tốt người cái Lý Thương ẩn, bất động thanh sắc làm ra động tính lớn như vậy. Lý Thương ẩn tuổi tác lớn, ở đời trước bên trong mặc dù không phải thật sự chuyển chi thân, nhưng coi như hơi có danh vọng, để cho người ta vừa yêu vừa hận, nhưng không tìm hắn luyện khí thời điểm, mọi người quan hệ coi như không tệ. Không bao lâu, nội chân phong phủ cận liền đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Bây giờ chân truyền, nội môn đệ tử phần lớn là ra ngoài bố đầu, lưu tại trong môn phái ngoại trừ phạm tục cảnh ngoại môn đệ tử bên ngoài, liền đều là một chút nhân viên hậu cận. Mà có thể tới đây ngắm nhìn ngoại trừ thủ đốc trưởng lão bên ngoài, còn có Bạch Thảo phong chủ thủ tâm, nội môn trưởng lão Chu Đồng, Chúng tự xét các loại cùng lý thương ẩn có biết. Cực phẩm linh khí ra lò, các người cẩn thận quan sát, nghĩ đến cũng có thể có thu hoạch. Thủ đốt trưởng lao hướng về phía sau lưng một đám Bách luyện phong chấp sự, trưởng lão phân phó nói: "Một bên Bách thảo phong thủ tâm đồng dạng đối sau lưng có người nói, luyện đan, luyện khí tuy có khác biệt, nhưng cực phẩm linh khí ra lò đối chúng ta đồng dạng có suy luận hiệu quả, không thể qua loa." Chu trưởng lão cũ cung kim thắp trước đây trải qua lý thương ẩn một phen tăng lên về sau, cự ly phẩm cấp độ cũng còn kém một đoạn cự ly, mà lại một chút xíu tăng lên tới cực phẩm cấp độ linh khí cùng vừa xuất thế chính là cực phẩm cấp độ vẫn là có điều khác biệt. Lao Chu Ngươi nói lao ly đầu cái này, linh khí vật liệu sẽ có hay không có theo chúng ta cái này kiếm lợi đi." Nghe chúc trưởng lao tra hỏi, Chu trưởng lao niết miệng nói, "Còn phải hỏi. Chờ hắn ra, nhất định phải nhường hắn đem bảo vật này cho chúng ta thưởng ngoạn một phen." Trong động phủ, vì tận mắt quan sát cực phẩm linh khí xuất thế, thành vi đã là đem lại bộ phận tinh lực đặt ở bên này. Hẳn không phải là hào giác, cái này thông thiên thần hỏa trụ ra lò lại có như vậy một tia bắt đầu tiên cương độ khi xuất hiện trên đời vật luật, một người là chế, một cái thiên địa dựng dụ, trong đó còn có chỗ tương đồng. Lý Thương ẩn lúc này ngược lại không có vừa rồi động, sắc mặt mười điểm bình tĩnh. Tướng về phía hỏa lô liên tiếp đánh ra liên tiếp phức tạp ấn quyết về sau, chỉ thấy trong lò hỏa diễm vừa thu lại, toàn bộ lò không còn nửa điểm nhiệt lượng để lộ ra tới. Thanh Vi rất tự giác lui ra phía sau mấy bước, lập tức liền nghe nói trong lò phảng phất có động tinh gì chuyển ra. Tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy Lý Thương Ngân tùy thân gần 200 năm trên lò hiện hiện ngoại trừ đạo đạo vết rách, cũng cấp tốc mở rộng. Lập tức, chỉ thấy liên tiếp 8 đạo xích hồng sắc hỏa trụ phóng lên tận trời, xuyên thấu qua động phủ cấm chế xuất hiện trên bầu trời ngộ phòng, cùng lúc đó, hơn có pháp tắc nổi bật, không ngừng cùng 8 cái hỏa trụ thông cảm, theo lấy đại lượng tiên địa nguyên khí hộ tụ. Trên ngộ chân phong tạo thành một mảnh hoa mị cảnh tượng. Đây là một bộ linh khí. Nhìn xem trong cột lửa dần dần nổi lên xích hồng sắc đồng trụ, mọi người vây xem không khỏi sức sở. Chu trưởng lão càng là trong lòng nhịn không được cùng trúc trưởng lao thầm nói, hắn cái này duyên thọ không ít, tiền quan tài chỉ sợ lại có thể dùng, tám cái, 8 cái à, lại tròn vẹn tám cái. Quả nhiên là đen tâm can lão thất phu. Ngẫm lại về sau đi, người kia cửu cung kim tháp muốn tại thọ nguyên hao hết trước đó tăng lên tới cực phẩm cấp độ, chỉ sợ còn phải phiền phức hắn, chuẩn bị ký cảng thủ lao rồi. Chu trưởng lão sắc mặt tối đen, mắng thầm, mà "Nó, sau này hãy nói." Nửa ngày về sau, hỏa quang dần dần tàn đi, không ngừng phun ra nuốt vào lấy thông thiên thần hỏa trụ từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành tám cái châm nhỏ bị bay ra ngoài Lý Thương ẩn bỏ vào trong túi. Haha, ha, xong rồi. Từ đó về sau, Vân Đạo liền hào ngọc trụ đạo nhân. Quá nhiều các vị đồng môn thực tế thật có lôi, lão phu trước đây có chút tâm đắc động thủ luyện chế linh khí, không nghĩ tới lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Thương ẩn người già thành tinh lại cực kỳ khéo đưa đẩy lão luyện, không bao lâu liền đem lời chuẩn bị xong cùng đám người nói xong, trong đó tự nhiên có tự mình trong tay mấy món uy lực bất độc môn linh khí phương pháp luyện chế. Mặc dù cũng không hoàn toàn tiết lộ cho đám người, nhưng chỉ chỉ là trong đó kia một cái kính chiếu yêu, liền có thể thấy cái này lao Lý chưa hề nói nói dối. Từng cái dù là biết rõ Lý Thương ẩn làm người tắc phòng, cũng không khỏi đến động tâm tư, quyết định tìm thời gian bái phòng một cái. Thông Thiên Thần côn trụ một thành, Lý Thương ẩn cả người phảng phất đều đi theo rèn luyện một phen, toàn thân trên giới lộ ra một loại dục dỡ hẳn lên cảm giác, cũng tràn đầy ngang dương tự tin đám người tán đi về sau. Lý Thương ẩn trở lại độc phủ, ánh mắt ôn nhuận tưởng hòa nhìn về phía Thanh Vi nói, "Đợi lâu." Thanh Vi sững không khỏi cười nói, "Ngài cái này coi như khí." Thông Thiên Thần hỏa trụ thành, Tôn nhi còn không có chúc mừng ngươi. Lý Thương Ẩn khoát tay áo, chỉ nói, "Cho ta nghỉ ngơi đoạn thời gian, tiện tay luyện chế Cự Long Thần Hỏa Tráo cho ngươi, nghĩ đến ngươi dùng đến cũng có thể thuận tay." Nhìn mình kia đã nắt lọ, Lý Thương Ẩn lắc đầu cười nói, "Thành Cửu Thông Thiên Thần hòa Trụ, cái này lọ cũng là tính toán vật tận kỳ dụng." Cự Long Thần Hỏa Tráo không đợi, dù sao ta bây giờ tại Thiên Tượng Sơn bên kia cơ bản không có xuất thủ cơ hội. Lý Thương Ẩn lắc đầu cười nói, "Chưa hẳn, Âm Minh Đạo cũng sẽ không mắt nhìn xem chúng ta một chút xíu đem bọn hắn bố trí cứ như vậy xóa đi, lúc này mặc dù bình tĩnh, đến chỉ sợ một động thủ liền sẽ là đại động tác. Nhưng ngươi bây giờ bản sự không nhỏ." Ta cũng sẽ không thái quá lo lắng, bất quá ngươi cũng không cần cậy mạnh tốt." Thanh Vi nhìn xem cả người cũng trở nên triều khí phồn thịnh bên trong mang theo tự tin mà hiển hòa lý Thương ẩn, không khỏi gật đầu, "Ta tự nhiên minh mạch, thật có không địch nổi ta còn có Vân Long Quang Ảnh Vân cùng lượng Nghi Thiên Thần giữ cửa phụ có thể thoát thân, nhân tiên phía dưới, không thể đem ta thế nào." Lý Thương ẩn cười nhạt gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đích truyền chính là không đồng dạng. Mà đổi thành một bên, Thiên Thượng Sơn xa xa một tòa thành trấn bên trong, lại là âm thầm có một nhóm người lặng yên đến đã lâu bộ dáng. Quy chân thoái, Thanh Vi Lần này tất nhiên không thể thất thủ, nhưng hắn thần tiêu pháp hội trên biểu hiện quả thực bất phàm, cơ hội còn phải chậm rãi chờ đợi, gấp không được. Hóa thành bình thường thiếu niên bộ dáng mạnh phi du tàu không ngừng thu góp tin tức. Nhưng hắn cũng biết rõ, muốn có được hữu dụng còn phải nghĩ biện pháp trà trộn vào Thiên Tượng Sơn biệt viện mới được. Nhưng là lần trước hắn chính liền nhóm người kia như thế nào bại lộ cũng không biết rõ, tùy tiện cũng không dám quá mức tới gần Thanh vi, chớ đừng nói chi là bên kia còn có cái đại tông sư tọa trấn. Khấu trừ khấu trừ tìm kiếm thần uy hầu, liền thêm như thế điểm giá, xem ra cái kia nhi tử địa vị cũng không có gì đặc biệt. Chương 213: Chính diện va chạm, cầu đầm mua, nguyên phiếu không thể tùy ý chính đạo hành động tiến hành tiếp, không phải vậy coi như những cái kia trận văn không liên quan đến chủ thể cũng sẽ khiến cho chúng ta bố trí lần nữa chỉ hoãn. Vẫn là cái kia ẩn tàng nơi trốn bên trong, bao Quát Tiêu Hồng Trần, Âm Minh đạo chủ tại 6 vị pháp thân lần nữa tụ họp. Vị kia mặt mũi hiền lành bạch bảo lão giả nhìn xem Âm Minh đạo chủ mang theo một tia bất mãn nói, "Thiên Minh đạo hữu, quý phái cái kia gọi quỷ sứ trắng đã rơi xuống quy chân phái trong tay hai lần đi." Thiên Minh đạo nhân sắc mặt không khỏi tối đen, trong lòng mắng quỷ sứ nhớ ăn không nhớ đánh, bây giờ bị giao đại phái tuyệt thế pháp bảo áp, chỉ sợ nội tình cũng rõ rị ra tới. Cũng mấy cái này 6 vị pháp thân sự tình, coi như quỷ sứ trắng 4 người bọn họ đại tông sư cũng không biết rõ hiểu, chỉ có Tiêu Hồng Trần xem như cơ bản biểu lộ thân phận. Mấu chốt sự tình ngoại trừ chúng ta sáu cái ai cũng không biết rõ, chẳng qua hiện nay quả thật có chút phiền thoái, ngoại trừ thiên tượng trùng bên ngoài, liên tiếp lại có mấy chỗ bị giao đài phái tìm kiếm đến. Vô Tâm đạo nhân, các người tuyệt dục môn người cũng nên hoạt động một chút. Vô Tâm đạo nhân, cũng chính là cái kia dâu tóc trắng như tuyết, nhìn qua mặt mũi hiền lành bạch bảo lão giả nghe vậy chậm rãi đầu, sắp thực không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa, đã như vậy, vạn cổ phu nhân cũng ra tay đi ngoại trừ Tiêu Hồng Trần vị này địa tiên bên ngoài, trong 6 người là thuộc Vô Tâm đạo nhân tu vi tối cao, bước vào nhân tiên viên mãn cấp độ đã có nhiều năm, bất quá tuổi tác cũng là không nhỏ, đột phá xa xa khó vời phía dưới, rất tự nhiên gia nhập Vô Minh đạo mưu tế kế hoạch này. Pháp thân muốn duyên tọa ngoại trừ tu vi đột phá, liền chỉ có tiên đan, tiên thảo một cấp sự vật mới có thể đối bọn hắn hữu dụng, mà Vô Minh đạo mưu tế kế hoạch này mục đích chính là theo bản thân xuất phát, giải quyết tiên thiên không trọn Chỉ cần chân chính thành công, từ dưới đất chỗ kia chỗ thu hồi tự thân bị lấy ra bộ phận, bọn hắn thọ nguyên liền sẽ bằng thêm gần 1/3. Mặc dù còn không thể cùng thời đại thượng cổ so sánh, nhưng cũng muốn mạnh hơn nguyên lai like quá nhiều. Trước đây nghe nói tu sĩ Thọ Nguyên Trật giảm sự tình có một bộ phận nguyên nhân liên quan đến Ú Minh Đạo Mẫu vị này Tiên thiên Thần Thánh, Vô Tâm đạo nhân dù là thành tựu pháp thân nhiều năm cũng là tâm thần rung mạnh. Dù sao liền xem như Thiên Tiên, tại vị này không kém cõi Tam Huyền Đạo quân cái gì đại thần trước mặt cũng cùng sâu kiến. Nhưng kế hoạch thành công thu hoạch không thể bảo là không mê người, ngoại trừ Thọ Nguyên tăng nhiều, bản thân quay về hoàn chỉnh bên ngoài, sau khi tọa hóa cũng chưa hẳn không thể giữ lại một tia ký ức chuyển thế. Vô Tâm đạo nhân cười tủm tỉm nhìn về phía một bên vị kia quần áo giáp lệ, dưới ra thỉnh thoảng có cái gì đồ vật nhúc nhích xinh đẹp nữ tử, cũng chính là hắn trong miệng vạn cổ phu nhân. Tiểu nữ tử người cô đơn, cứ như vậy mấy cái đồ tử đồ tôn, lão nhu cái mối ngươi cũng nhận tâm. Vạn cổ phu nhân nghe vậy miễm mai giống như cười một tiếng, nhưng trong lời nói ý cự tuyệt cũng không mấy liệt. Nàng cũng biết rõ bây giờ đến thời khắc trọng yếu, Thiên Minh đạo nhân thủ hạ cũng hao tổn không sai bị lắm, bọn hắn những người này cũng nên xuất lực. Mà trong 6 người, không thể không thừa nhận chính là nàng chính là tu vi thấp nhất, căn cơ rất nhạt cái kia, thành tựu nhân tiên đều là có rất lớn vận khí thành phần tại. Nếu không phải trước đây trong tay có mấy thứ tại kế hoạch Hữu Hích Giác chủ bài, chỉ sợ nhân ra cũng chưa hẳn để ý chính mình. Nghe vạn cổ phu nhân, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí xấu xí đại hán cười ha ha một tiếng nói, "Phu nhân môn nhân không nhiều, nhưng cũng là cái đỉnh, cái nhân tài, làm gì khiêm tốn đâu. Về sau ta sẽ đích thân tại Nguyên Châu mấy cái thành phố lớn thi pháp, nhất định có thể phân đi các phái một số cao thủ." Vô Tâm đạo nhân gật đầu cười nói, "Phu nhân tự mình thi pháp, coi như nửa bước pháp thân cũng không chiếm được lợi ích, dạng này chúng ta cũng yên lòng." Lúc này liền nghe Tiêu Hồng Trần bên cạnh kêu một thân áo bào đen, khí chất thú ám gợi dò nam tử nói với Vô Tâm đạo nhân, Vô Tâm La Quỷ, ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Mang Ngục Đạo Hữu không cần phải lo lắng, bản đạo sau đó liền sẽ phái Vân Cô cùng Tàn Ảnh hai người bọn họ mang bọn tiểu đuối lĩnh giáo một cái cách phái thủ đoạn. Vân Cô cùng Tàn Ảnh đều là tuyệt dục môn bên trong số một số hai đại tông sư, so với quỷ sứ trắng chi lưu mạnh hơn nhiều lắm, nghe nói lời ấy, liền liền Tiêu Hồng Trần đều là nhịn không được cười nhạt gật đầu. Ta cùng Thiên Minh Đạo Hữu hợp tác sự tình cũng đã không phải bí mật, mà kiểu huyền các loại phái chỉ sợ cũng chưa hẳn sẽ không ngờ tới sẽ có cái khác người tham gia. Đám người không khỏi gật đầu, liền nghe Tiêu Hồng Trần tiếp tục cười nói, vô tâm đạo hữu điều động môn hạ, mặc dù sẽ tự buộc tại các phái trong mắt, nhưng bây giờ cái này thời điểm chúng ta cũng không cần ẩn núp nữa. Thiên Minh đạo nhân mặc dù gặp Tiêu Hồng Trần một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, nhưng vẫn có từ lâu một tia gánh thầm ý, tuy nói chúng ta có 6 vị pháp thân, nhưng bây giờ chính đạo tân tấn hai vị thiên tiên, chúng ta quá trương dương sợ cũng không toa. Nhấc lên tiên vật tử, Huyền Tiêu hai đại thiên tiền, mấy người không khỏi hơi có vẻ trầm mặc, đồng thời cũng không nhịn được nói thầm Hồng Liên lão ma trước đây như vậy cũng không có nhường chính đạo tốn đất điểm. Ngược lại là ra một cái tân tấn nhân tiền hai cái thiên tiên. Mấy vị không cần phải lo lắng, bây giờ đại ngộng hóa thành ngộng ma dắt thiên vận từ đại bộ phận tính lực, hắn cùng đại ngộng tình nghĩa không cạn, có huyền tiêu tại, hắn nên sẽ không để ý tới nguyên châu sự tình. Mà huyền tiêu nếu là tự mình xuất thủ, đến thời điểm tự sẽ có người đi ngăn cản hắn. Đám người nghe vậy sững sờ, ngăn lại một vị thiên tiên, vô tâm đạo nhân không khỏi trầm tư chốc lát nói, đạo huynh là tìm được vị kia ẩn cư tiền bối. Một vị cùng thần tiêu phái có cũ lao tiền bố, đến thời điểm sẽ không bồi thường xuất thủ, bất quá dù sao tuổi tác đã cao, đến thời điểm ai mạnh ai yếu cũng chưa biết chừng. Vô Tâm đạo nhân bọn người không khỏi gật đầu, trong lòng lại là nhanh chóng lần xem ký ức, ngấm lại trong ma đạo có vị kia qua đời người cùng thần tiêu phái có cũ. Quân Thiên đạo nhân, Đạp Hải chân quân, vẫn là địa âm lão ma đầu. Liên bọn hắn ba vị đến nay còn không có rõ ràng tọa hóa tin tức chuyển ra, trong đó địa âm lão ma cùng thần tiêu phái thù hận sâu nhất. Thiên Minh đạo nhân ngược lại là không có soán suất quá nhiều, hắn thế nhưng là chuẩn bị kế hoạch một thành công liền rời đi, chỉ cần đám người hợp lực chèo chống đến Ú Minh đạo mẫu tế thành công, hắn liền cùng những này ma đạo người mỗi người đi một nả. Có Vô Tâm đạo hữu cùng phu nhân xuất thủ, nghĩ đến chính đạo tìm kiếm trận văn tiến triển sẽ lập tức chỉ trệ không tiến. Thiên Minh đạo nhân một mặt mừng rỡ đối với hai người vừa cười vừa nói, Vô Tâm đạo nhân cùng vạn cổ phu nhân cũng là gật đầu đáp lại, bây giờ đến cái này thời điểm ai cũng sẽ không muốn lấy kế hoạch thất bại. Mặc dù hai lần lớn chỗ sơ suất đều là ra trên người âm minh đạo, nhưng Thiên Minh đạo nhân cho tới nay cũng coi như tận tâm tận lực, bất kể môn hạ tiêu hao công việc, bọn hắn cũng không có quá nhiều bức bách. Mà Thiên Minh đạo nhân trong lòng thì là căn bản không thèm để ý những cái kia môn nhân, dù sao đều là nhất định bỏ qua, trước đó như vậy xoắn suất thì đau bất quá là suy nghĩ nhiều lấy chút chỗ tốt tôi. Vị thân vị nghiệp đồ mở ra, liền có 6 tôn khắc đẩy hoa văn phức tạp pháp thân lộ sát xuất hiện tại mọi người trước người, một người một bộ đám người hôm nay mục đích ngoại trừ thảo luận đối kháng chính đạo sự tình, chính là vì cái này chuẩn bị thỏa đáng pháp thân lộ xác. Tiêu Hồng Trần cũng là lộ ra mỉm cười, đem trước mắt một tôn mãy kiếm mắt sáng kiếm khách lộ sát thu hồi. Trước mặt hắn chính là 6 cố bên trong, khi còn sống tu vi cao nhất một cái, chính là xuất thân xích thành phái một vị điệu tiên viên mãn chi cảnh kiếm tiên. Mấy người khác trước người mặc dù đều có cao cấp, nhưng còn sống thời điểm trí ít đều là nhân viên mãn cấp độ tồn tại. Thiên Minh đạo nhân thấy mọi người thu hồi trước mặt Lỗ Sắc về sau nói: "Sáu cỗ Lỗ xác, mặc dù xa xa so không lên còn sống 6 vị tiên vân, nhưng chúng ta phải mục đích cũng không phải trực tiếp triệu hoán U Minh ngạ mẫu, kết hợp nguyên châu mấy đại ẩn mạch, hoàn thành kế hoạch dư giải, đến thời điểm còn có thể thêm ra 6 vị tụ chúng ta đem ra sử dụng hạ thổ ma vật." Nói, không khỏi nhìn về phía Tiêu Hồng Trần nói: "Còn muốn đa tạ đạo huynh cống hiến biện pháp, không phải vậy muốn đem đạo mẫu tê cùng triệu ho hạ ma vật pháp kết hợp còn có chút chứng ngại. Khách khí, bất quá là vì mọi người mục đích thôi." Tiêu Hồng Trần cười nhạt một tiếng nói: Thiên Minh đạo nhân trong lòng không khỏi cười lạnh, tự mình mặc dù không phải địa tiên, nhưng chính là trong đám người tinh thông nhất trận pháp người, Tiêu Hồng trần tay chân mặc dù bí ẩn, nhưng cũng vẫn là bị tự mình phát hiện. Chỉ sợ về sau U Minh đạo mẫu tế một thành, về sau cái này 6 tôn bị hạ thổ ma vật chiếm cứ pháp thân lộ sắc liền sẽ bị hắn một người toàn bộ nắm giữ, mà không phải trước đó đã nói xong mỗi người một tôn đến thời điểm liền rất có thể là Tiêu Hồng trần một vị địa tiên, mang theo 6 tôn cùng là địa tiên cấp độ ma vật hình thành một cố lực lượng cường đại. Hắn biết không biết rõ ta phát hiện, nếu là biết rõ không có khả năng thờ ơ mới là Bất quá ta mục đích cùng hắn cũng không có gì xung đột, chỉ coi không biết, hắn biết rõ hẳn là cũng sẽ làm làm không biết rõ. Về phần những người khác, Thiên Minh đạo nhân biểu thị tự mình một chút đều không muốn quản, cái lấy chính mình kế hoạch tốt kia bộ phận lập tức đi xa cafe. Ai biết rõ Tiêu Hồng Trần muốn 6 tôn địa tiên cấp độ ma vật dự định dạy vào cái đại sự gì. Pháp thân lột xác đã đến vị, bọn hắn đang điều chỉnh bổng chốc bị phá hư bộ phận trận văn, liền có thể áp dụng kế hoạch, bởi vậy liền xem như tu hành nhiều năm pháp thân, từng cái cũng có mấy phần kích động. Sau đó Liên gặp chuẩn bị cùng chính đạo chính diện giao phong vô tâm đạo nhân cùng vạn cổ phu nhân dẫn đầu rời đi về sau cuối cùng, nơi đây liền còn sót lại tiêu hồng trần một người ngồi yên lặng. Chỉ là không lâu, chỉ thấy hư không bên trong một đoá màu trắng hoa sen chui ra cũng dần dần nở rộ hóa thành một tôn cựu phẩm đại sen, trên đó đang có một vị lưỡi biếng anh Tuấn Trung Niên nhân đi chân trần mà ngồi. Người xác định thiên vận tử sẽ không quản nguyên châu sự tình. Lam Hồng Hồng Sơ lược ngồi dậy, nhìn xem một phái khoan thai tiêu hồng trần hỏi. Hắn cùng đại ngộng tình nghĩa thâm hậu, tất nhiên sẽ không cho phép ngộng ma tiếp tục làm loạn, đến thời điểm chỉ cần nhường ngộng ma tại Bắc Hải lộ ra hành tung, thiên vận tử tất nhiên sẽ tự mình động thủ chu sát cái này hảo hữu trên thân đản sinh ma vật. Lam Ngộng Hồng nghe vậy gật đầu, nói như vậy ngươi là có biện pháp nhường ngộng ma hiện thân. Ly Hận cung ngay tại Bắc Hải bên trong, đến thời điểm làm phiền đạo hữu vất vả đi một chuyến, nhường Ly Hận cung như thế, ngộng ma tất nhiên sẽ tiến đến. Tiêu Hồng Trần đưa tay ném ra ngoài một cái màu lưu ly ngọc ly cung, không phải nói bên trong có một vị sư đệ tôn cười nói, A, ngươi nói nàng A trước đây dẫn đại mộng tiến đến tìm Huyền Hải Tỉnh Thiên Đạo về sau, Ly Hận Cung liền thành trạng thái vô chủ, không có vấn lạc, cũng nên là không biết trốn ở đâu rồi. Cứ may đại mộng rốt cục hóa thành ngục ma, kịp thời phát huy được tác dụng, hắn vốn là chấp nhất tại Thái Hư Tiên Quân truyền thừa, bây giờ hóa ma sẽ chỉ chấp niệm càng sâu, mà Ly Hận Cung bên trong thế nhưng là có Huyền Hải Tỉnh Thiên Đạo hoàn chỉnh ghi chép, ngục ma sẽ không bỏ qua. Lam Mộng Hồng gật đầu cười nói, thân, chỉ bằng vào bảo hằn là khó mà bỏ, thiên vận tử về về lý sẽ ra tay. Không sai, đến thời điểm bọn hắn vào Ly Đạo hữu bằng vào ngọc phù thôi, động trận pháp có thể vây khốn bọn hắn nhất thời được khắc, bên này hẳn là cũng còn kém không nhiều lắm." Tiêu Hồng Trần gật đầu cười một tiếng. Huyền Tiêu bên kia xác định không có vấn đề. Tiêu Hồng Trần cái cười nói, "Yên tâm chính là." Gặp Tiêu Hồng Trần tràn đầy tự tin, Lam Ngọc Hồng, Hồng gật đầu nói, "Đừng quên ta. Tự nhiên, chắc chắn giúp ngươi thu hồi." Bạch Liên một lần nữa trốn vào hư không, may may không lo lắng Tiêu Hồng Trần nuốt lời, đạo tâm lời thế tại, đều là nhiều năm xem ma đầu cũng sẽ không có cái gì lôi thùng cho đối phương lưu lại. Sau đó không lâu, Nguyên Châu các phái liền phát hiện, không biết trốn ở nơi nào tuyệt dục môn xuất thế, ngang nhiên xuất thủ ngăn cản các phái hành động, bỗng nhiên phía dưới, khó tránh khỏi có chỗ tổ thương. Ngay sau đó, Nguyên Châu vài tòa chủ yếu trong thành lớn liên tiếp bộc phát ôn dịch, điều tra phát hiện đúng là cổ trùng chi họa, mà hắn thủ pháp rõ ràng chính là trên thiên bảng vị kia vạn cổ phu nhân một mạch kết tác, tiểu huyền phái bên trong, Trương Tử Dương chân nhân thần sắc cảm đạm, nhãn thần mang theo mấy phần sắc bén. Vô Tâm, Vạn Cổ, còn có Âm Minh đạo chủ cùng Trần, quả nhiên là để mắt nhóm chúng ta mấy nhà, bốn vị phát thân, trong đó còn có một vị địa tiên. Thủ thành chân nhân đã cùng Vạn Cổ phu nhân giao thủ một lần, song vương kịch chiến hồi lâu, mặc dù thủ thành cái sau vượt cái trước, chiếm cứ mấy phần ưu thế, nhưng bạn Cổ phu nhân cũng là thủ đoạn không tầm thường, thông dong mà đi. Mà đại sợ vị hoàng thúc kia cũng tao ngộ nhiều năm chưa từng hiện thân vô tâm đạo nhân, thực lực không kịp phía dưới, lại là thủ nhiều tổn thương. Hy vọng bắt thần sư thúc có thể đến đây đi tiên tự chủng, ở các nơi liên tiếp bộ phát hỗn loạn về sau, nơi này tự nhiên cũng không ngoại lệ, nguyên bản tiến triển cực kỳ thuận lợi đại kế tại còn lại 1 phần lúc, tại một trận tập kích phía dưới bị ép đình chỉ. Sớm tại nhận được đưa tin một cái mắt, Thanh Vi liền lên đường hướng phía bên này chạy đến, nhưng vẫn là phát triển rất nhiều biệt viện đồng đạo đã bị thương, thậm chí có tu vi yếu kém trực tiếp vẫn lạc. Mà ra thời điểm, thủ quyết sư thúc càng là truyền âm nói có một vị đại tông sư đang cùng hắn đối trọi gay gắt phân cao thấp, bởi vậy, bên này còn phải dựa vào chính bọn hắn đại ngũ hành em dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm không lưu tình chút nào dùng ra, nhưng gặp đầy trời hào quang năm màu phía dưới, tập kích người bên trong, mấy người trên thân một trận phanh phanh vỡ vụn thanh về sau, cả người trực tiếp tại công kích phía dưới tan thành mấy khối, xương xương tiêu, bản thân. tán thần thông cũng không phải trò đùa. Như thế nọ khó người, điểm ấy hộ thân thủ đoạn còn dám đến bần đạo trước mặt chịu chết. Nhìn xem một chút nguyên bản còn cùng tự mình thường có nói đùa đồng đạo ngã xuống, Thanh Vi tự nhiên cực kỳ không vui, bởi vậy dưới tay thế nhưng là không có nửa điểm lưu tình. Tập kích thiên tượng chủng người chính là Tuyệt Dục môn, Âm Minh đạo cùng bạn cổ phu nhân môn hạ tổ hợp mà thành một đội hơn 30 người, thực lực không thể bảo là không mạnh. Nhưng cũng phải nhìn đối thủ là ai, mới tiêu tán tại đại ngũ hành em dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm ở dưới liền không thiếu hai vị nội cảnh hậu kỳ tông sư. La Quy chân phái Thanh Vi, mọi người xem chừng. Mở miệng chính là tuyệt dục môn một vị cao thủ, thực lực cũng có nội cảnh viên mãn cấp độ, thấy thế giật mình, không khỏi nhắc nhở bên cạnh hai người nói. Mà đổi thành một bên, cha trộn vào biệt viện có mấy ngày mạnh phi đang cùng Âm Minh đạo một người giao thủ, phân thân chú ý tới Thanh Vi xuất thủ về sau, không khỏi một trận đau răng. Cũng không biết rõ chuẩn bị tầng 20 phòng ngự có đủ hay không, hắn cái này thần thông uy lực so trước đây còn giống như mạnh rất nhiều. Không được, lý lịch của ta trên không thể có vết đen, lại cho đã, đem phòng ngự thủ đoạn đóng đến 30 tầng lúc lại đột thủ. Thanh Vi cùng Thanh Bình nhìn xem rõ ràng là người đầu lĩnh ba vị nội cảnh viên mãn trong tay thần thông đã bất cứ lúc nào chuẩn bị ném ra ngoài. Nhưng đột nhiên cảm giác một tia kỳ quái tâm tình chập trần chuyển đến, không khỏi âm thầm quan sát. Bên kia không phải biệt viện đạo hữu sao? Tu vi ngược lại là không thể, nhưng làm sao lúc này vẫn là một bộ suy nghĩ lung tung bộ dáng. Cái này không thể được, trở về được nhắc nhở hắn một cái. Chương 214, kịch liệt, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Ba cái nội cảnh viên mãn, nhìn qua còn phi thường trẻ tuổi, chỉ sợ đều là bị tỉ mỉ bồi dưỡng nhân vật, không thể coi thường. Thanh vị cùng thanh bình còn có quy nhất đạo nhân truyền âm đường rẻ. Biệt viện rất nhiều nội cảnh tông sư bên trong, thuộc về thanh vi thực lực mạnh nhất, phía sau chính là thanh bình. Quý nhất đạo nhân xuất thân cửu huyền, thực lực mặc dù cũng coi như xuất chúng, nhưng dù sao cảnh giới chỉ có nội cảnh sơ kỳ, đối đầu nội cảnh viên mãn tồn tại vẫn rất có áp lực. Quý nhất đạo hữu, làm phiền ngươi tổ chức rất nhiều đồng đạo kết thành bắt môn kim tòa trận, đối kháng xâm phạm người, cái này ba người cứ giao cho hai người chúng ta. Quý nhất đạo nhân nghe vậy lúc này hành động, tổ chức một chút từng người tự chiến tán tu cấp tốc kết thành thế, khiến cho cục diện dần dần ổn định. Huy nội môn đệ tử coi như biểu hiện không tệ. Số đại thành vi phân phó trước đó tìm đến Lân Cận Đồng môn hợp thành trận thế. Thành vi nhìn xem rõ ràng không kém ba người, mặc dù cũng không e ngại, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có mấy phần lo lắng âm minh ngạo, Tuyệt Dung môn, Vạn Cổ phu nhân, Tiêu Hồng Trần bọn người đã lúc này lựa chọn cứng đối cứng, nên là làm xong chuẩn bị, ứng phó chính nói khả năng phản ứng, mà không cân nhắc cái khác việc thủ, lúc này bọn hắn pháp thân số lượng đã so chính đạo bên này có thêm một vị, về phần đại tông sư, nghĩ đến bọn hắn cộng lại cũng sẽ không thiếu, thủ quyết sư thuốc đã là pháp tướng hậu kỳ tồn tại, có thể làm cho hắn trọng việc đối đãi tất nhiên cũng là thực lực gần, thậm chí càng mạnh tồn tại. Ba cái nội cảnh viên mãn, Thanh Bình Sư huynh không nói thủ thắng, cuốn lấy một cái nên là không có vấn đề, còn lại hai cái, ta hẳn là cũng có thể chiến thắng. Thanh vi bọn hắn bên này cấp tốc phân phối thời điểm, xâm phạm ba cái nội cảnh viên mãn cũng là dựa theo sớm an bài tốt đối sách chuẩn bị xuất thủ. Lần này lựa chọn cùng chính đạo đối kháng chính diện, Âm Minh đạo cùng Tuyệt dục môn tự nhiên thật sự quyết tâm. Tuyệt dục môn người tới chính là một cái bước vào nội cảnh viên mãn nhiều năm chân chuyển, là thực lực so với cái kia phản bội chạy trốn mà ra thiên tà tử còn mạnh hơn ra mấy phần hẳn tình đạo nhân. Ma đội thành bên ngoài hai cái Âm Minh đạo trưởng hồn quỷ cũng đều là đặt chân này cảnh nhiều năm tồn tại. Một cái là vạn hồn phiên bên trong đã luyện vào năm đạo nội cảnh viên mãn cấp độ âm hồn vẻ hồn tử, một cái là tinh thông các loại thần thông luyện hồn tử đám người bọn họ đến Thiên Tượng Sơn trước đó liền hiểu qua nơi đây thực lực tổng hợp như thế nào, tự nhiên biết rõ Thanh Vi cái này nhân bảng hàng đầu cao thủ ở đây, coi như tự xưng là thực lực bất phàm, vừa rồi chính mắt thấy một phen đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm vi lực về sau, không khỏi càng là đề cao cảnh. Giắc. luyện hồn tử hóa thành một đạo ảnh qua ở liền xuất hiện ở trước mặt. Mà Thanh Vi có lòng ngăn cản, Nhưng lập tức liền phát hiện bên cạnh mình hoàn cảnh của bên, Thiên Hôn địa ám ở giữa đúng là đi tới một chỗ âm phong trận trận gợi lên âm thần lờ mờ chi địa, trong đó càng nắm chắc hơn chi không hết ấm hồn hai mắt xanh biết nhìn chăm chú vào Thanh Uy. Hắc ám chỗ sâu hơn có vài đôi tinh hồng con mắt trợn lóe lên, khí tức cường đại không thua kém gì nội cảnh viên Mãn Tông sư bao nhiêu. Vạn Hôn đại trận, mà lại là uy lực so trước đây vây khốn Thanh Nguyên trận pháp còn mạnh hơn ra rất nhiều. Hàn Tình đạo nhân nhìn qua tuổi tác không lớn, làn da hóng ánh kiều nộn, nhưng hai tóc mai cũng đã hòa râm, gặp hồn tử trận pháp bày ra về sau, không khỏi gật đầu nói, ngươi hiệp trợ ta. Hôm nay liền trừ bỏ cái này quy chân phái chân truyền, nhường chính đạo kiến thức một phen chúng ta phải lợi hại. Phệ hồn tử dâu tóc bóng loáng đen như mực, trong đó phảng phất có dấu vô số âm hồn, lúc này đang tay cầm một cây đen như mực phấn dài nhìn chằm chằm vạn hồn đại trận bên trong thanh vi. Tốt, ta cái này vạn hồn phiên chính là ngoại trừ quỷ sử Hắc đại nhân trong tay cái kia bên ngoài uy lực mạnh nhất, lại có đạo hữu xuất thủ, coi như cái này thanh vi thần thông bất phạm, cũng tất nhiên chỉ có thể ôm hận nơi này. Hàn đạo nhân một cái lắc mình sẽ xuyên qua hắc vụ tiến vào trận pháp bên trong. Không thể so với Thanh Vi tại trong trận pháp khắp nơi nhận hạn chế, Hàn Tình đạo nhân có vẻ hồn tử chỉ dẫn phương vị cũng vì hắn ẩn tàng, khiến cho hắn rất nhanh liền ẩn nút đến Thanh Vi bên cạnh. Tuyệt dục môn truyền thừa đi chính là một chút xíu chém mất tự thân dụng nghiệp, tình cảm, cuối cùng trở về lý tưởng thiên nhân trạng thái, đối tự thân cảm xúc nắm chắc bên trên, bọn hắn một phái có thể nói là 10 điểm xuất chúng. Nhưng Hàn Tình đạo nhân bây giờ tuy là nội cảnh viên mãn, nhưng cự ly tới gần về sau, hắn cảm xúc cũng rất tự nhiên bị Thanh Vi cảm giác được. Dù sao so với âm hồn đơn điệu mà u ám cảm xúc trạng thái, Hàn Tình đạo nhân làm một người sống sờ sờ vẫn là có vẻ rất phong phú. Tại trung điểm hắc vụ cùng đại lượng D giai âm hồn che dấu dưới, Hàn Tinh đạo nhân cẩn thận tới gần Thanh Vi, liền muốn cho lôi đình một kích. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ một cái mắt, trong lòng báo động đại sinh, lập tức liền gặp một đạo sáng trói ngũ sắc đạo quang bổ ra âm hồn, chẳng phá hắc vụ thẳng đến mặt mà đến. Làm sao có thể? Vậy mà lại bị phát hiện. Phệ hồn tử ngươi được hay không a? Hàn Tinh đạo nhân nhướng mày, nhưng cũng, cũng không bối rối, thân ảnh trong nháy mắt phân chia đoàn tụ về sau, còn có thể phân tâm chất vấn Phệ hồn tử đừng nói là hắn, hồn tử cũng là sửng sợ, vạn hồn đại trận bên trong, bị nốt người các loại năng lực nhận biết đều sẽ bị thật to áp chế. Hàn Tình đạo nhân thu liếm khí tức phía dưới phối hợp hắn hỗ trợ, tới gần Thanh Vi bên người còn không phải dễ như trở bàn tay, mà liền tại hai người kinh ngạc một cái mắt, Thanh Vi mắt sáng lên, càng là, thừa cơ phát hiện dấu ở trận pháp nơi hẻo lãnh vệ hồn tự, thì nội kinh ba tình đã chém tới Hàn Tình đạo nhân rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa bước vào trong hắc vụ, trong bàn tay thần thông đã hiển tùy thời có thể lấy phát ra. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Thanh Vi là như thế nào có thể phát hiện tự mình. Đồng thời vạn hồn đại trận trùng điệp trong hắc vụ đi ra ba đạo khí tức cường đại thất ảnh. Mặc dù so với Hàn Tình đạo nhân kém rất nhiều, nhưng tức đều là thực sự nội cảnh viên mãn. Tại vực hỗn tử thao túng phía dưới, chỉ thấy ba đạo âm hồn riêng phần mình thi triển khi còn sống thần thông, không lưu tình chút nào hướng phía Thanh Vi công tới. Coi như uy lực còn lâu mới có thể cùng bọn hắn toàn thịnh thời kỳ so sánh, nhưng Thanh Vi còn chưa tới có thể không nhìn cấp độ này công kích thời điểm. Gần như cùng một thời gian, chỉ thấy Thanh Vi đỉnh đầu một đạo ngũ sắc tinh khí phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa hóa thành một đỉnh hoa lệ uy nghiêm tiên tiên ngũ đế hoa cái, ngoài thân có các ngũ phương thần thú bảo vệ. Ba đạo công kích đánh tới tiên tiên ngũ đế hoa cái phía trên chỉ là tạo nên tầng tầng gợn sóng, căn bản không có dao động môn này thần thông căn bản. Ba đạo thần thông cộng lại cũng không bằng Lưu Ngang tinh tam phẩm tiên thiên kiếm, đơn độc đến xem chỉ là miễn cưỡng đạt đến nội cảnh viên mãn uy lực. Phệ Hồn tử, Hàn tình đạo nhân còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ thấy hắc vụ tràn ngập trận pháp không gian bên trong điểm điểm ngũ sắc quang hoa sáng lên, tựa như đen như mực trong bầu trời đêm phồn tinh nhất, chói rất đẹp mắt. Nhưng Phệ Hồn tử khỏe miệng co giật đồng thời, dưới tay lại là vội vàng nhường ba đạo nội cảnh viên mãn âm hồn lui ra phía sau. Chỉ là nhìn xem như cũ tiếp tục sáng lên hoa, hắn vẫn không nhịn được tê cả da đầu, chân khí cuộn động, nội cảnh hiển hiện trực tiếp ra chỉ đến trận pháp phía trên. Bị trận pháp hạn chế hắn đều có thể dùng ra như thế phạm vi thần lôi, nếu là ở bên ngoài, chỉ này một chiều, ta liền khó mà cùng hắn chống lại. Vô số âm hồn các án kỳ vị, tại phệ hồn tử vội vàng không chế giới, khiến cho trận pháp không gian trong nháy mắt vững chắc mấy lần không ngừng, lập tức liền gặp ngũ sắc lôi quang không ngừng lấp loé, nương theo lấy đường hoàn thật lớn lôi minh, trực khiếu Hàn Tình đạo nhân cũng nhượng bộ lui binh, lôi quang qua đi, nhìn xem một lần nữa tràn ngập ra hắc vụ, Thanh Vi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiển nhiên bọn hắn có chuẩn bị mà đến dưới tay tự nhiên có mấy phần bản sự. Bỗng nhiên chỉ thấy một đạo sát thái lượng lây đao quang xuất hiện, không thể so với đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao đường đường chính chính, một đao kia có vẻ vô cùng xảo trá quỷ dị, đúng là chỉ vừa bị tiên tiên ngũ đế hoa cái ngăn trở một sát na về sau, sẽ xuyên qua thẳng đến thanh vi. Tay phải nâng lên, đại ngũ hành hỗn nguyên trưởng lộ ra, ý đồ đem đao quang nắm chặt, nhưng vẫn cũng chỉ là một sát na công phù, cái này đao quang liền mặc thể mà qua đi tiêu tán. Mà thanh vi thì là sững sở, chỉ cảm thấy tự mình như có cái gì đồ vật bị bóp ra. Nhưng lập tức chỉ thấy thái hư chân ý tự chủ du lên, thanh vi cái loại cảm giác này trong nháy mắt liền bị vượt lên. Sau đó hắn mới ý thức tới nên là thất tình lục dục một loại bị đao quang chém tới. Nhưng lượng trước cũng không phải là vĩnh cửu, không đợi Thanh Vi phát giác, liền bị Thái Hư chân ý trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem Thanh Vi sững sờ phía dưới liền khôi phục lại, Hàn tình đạo nhân không khỏi chau mày, cảm giác đối thủ này so tưởng tượng muốn khó giải quyết quá nhiều. Phệ hồn tử, khắc che giấu, cái này Thanh Vi vốn là tương đối khó gặm, còn treo lên cái xác rùa đen, chúng ta không phải là đối thủ. Hàn Tinh đạo nhân đối với thừa nhận không bằng Thanh Vi không có nửa điểm kháng cự, bây giờ bỏ cái này, nhân tài là trọng yếu nhất. Phệ hồn tử nghe vậy thở dài, Vừa rồi một đợt lôi pháp nhìn như không đối trận pháp tạo thành cái gì hao tổn, nhưng chỉ có chính hắn biết rõ có bao nhiêu thực khí, đạo cơ cấp độ âm hồn tại trong tiếng lôi mình tiêu tán. Thôi, trừ bỏ Thanh Vi cái này cao thủ nổi danh nghĩ đến trở về Quỷ Sử Hắc Đại Nhân chắc chắn tâm tình vui vẻ, khen thưởng cái gì hắn là sẽ không tiêu kiệt. Nhìn xem bên cạnh chính thủ hộ hai đạo nội cảnh viên man âm hồn vệ hồn từ cắn răng một cái về sau, trực tiếp phái ra, cùng lúc trước kia ba đạo thẳng đến Thanh Vi mà đi đồng thời, chỉ thấy vạn hồn đại trận bên trong bắt đầu xuất hiện trận trận âm, không nhìn tất cả phòng ngự trực tấu tâm thần, may mà Thanh Vi âm thần cường đại, chỉ là cảm giác được một trận ồn ào thôi. Sau đó chỉ thấy mở tối trận pháp không gian trên không, một tấm to lớn mặt quỷ hiện hiện, Mộc Gia Miểu dọng liền, hướng Thanh Vi cần tới. Cảm giác chính hướng phía vây quanh mà đến năm đạo âm hồn cùng theo ở phía sau xem chừng đến gần Hàn Tình đạo nhân. Thanh Vi thì là đem lực chú ý đặt ở xa xa phệ hồn tử trên thân. Tự cho là ẩn tàng cực sâu phệ hồn tử vừa rồi trong lòng xoắn xuýt sớm đã bị Thanh Vi cảm giác được, không ngoài sở liệu, lúc này phòng ngự của hắn nên là đối lập thư giãn. Tiên thiên Ngũ Đế Hoa cái rủ xuống nói, nói ngũ hành tinh khí phía dưới. Mấy cái mang theo bảy sắc ánh sáng nhạt, phản phất như mộng ảo hồ điệp nhanh nhẹn bay đi, mặc cho bọn hắn nhìn chằm chằm Thanh Vi cũng là không ai phát giác được nửa điểm dấu hiệu. Mộng điệp độn pháp dùng ra, hôm nay hai người này tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn còn sống. Thiên Quỷ Phệ Thần, mở ra giữ tận miệng lớn liền hướng phía đỉnh đầu Ngũ Đế Hoa cái Thanh Vi nu đến, đồng thời năm đạo nội cảnh viên màn âm hồn thân ảnh lại dần dần trùng lạc, hóa thành một tôn hứng cao lớn hung ác quỷ vật, toàn thân trên dưới lộ ra hung lệ, đoạ khí tức. Ngũ Đế Hoa cái gặp phải tam phương công kích, dung chuyển không thôi, Vi cũng không thể không chỉnh trọng mà đối đãi. Mặc dù hai cái này đơn độc lấy ra cũng không bằng quan tinh hạ, Nhưng lúc này liên thủ có khác trận pháp hỗ trợ, thanh vi cũng không dám xem thường bọn hắn. Hàn tình đạo nhân lúc này mà không biểu lộ, nhãn thần càng là chỉ có lạnh lùng cùng ẩn tàng cực sâu sắc ý, trong miệng nói lầm bầm dưới, trong bàn tay một thanh quỷ dị dài nhỏ phi kiếm xuất hiện, ám chỉ thanh vi âm thần một trận nhói nhói phía dưới, thanh vi không khỏi trong nháy mắt cảnh rắc lên. Lục rục tổn hại thần chú kiếm. Thật đúng là có hai lần. Kia vừa rồi hẳn là thất tình chém đọc phi rồi Cái này hai thức thần thông đều là tuyệt dục môn hạch tâm chân truyền, chỉ có lập công lớn chân truyền đệ tử hoặc là tân thăng đại tông sư chi cảnh khả năng tập được, chuyên môn đả thương người âm thần đến pháp thân cấp độ, thậm chí có thể vĩnh cửu chém tới người khác thất tình lục dục đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm theo thanh vi trong bàn tay bắn ra mà ra trực chỉ ngài đó quỷ, có khắc một bộ phận đột nhiên nhất chuyển hóa thành lít nha lít nhít ngũ sắc tia sáng. Hướng phía một bên kia cao lớn quỷ vật sắp xỉ cắt chém mà đi. Gần như đồng thời, hàn đạo nhân trong bàn tay quỷ dị kiếm đã biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm vậy mà đến thanh vi trước mắt. Không chút hoang mang phía dưới, chỉ thấy Thanh Vi mi tâm bậy sắc ánh sáng nhà thiệt hiện, tựa như một mặt vi hình tấm gương bắn ra ra một đạo quang hoa trực tiếp đem cái kia quỷ dị kiếm quang tu đi. Một ngụm lao hết phun ra, Hàn Tình đạo nhân trong nháy mắt bị thương, kia lục dục tổn hại thần chú kiếm ngoại trừ là thần thông bên ngoài, hắn còn luyện liền một thanh thực thể kiếm khí làm bản mệnh pháp khí, cái này một cái toàn lực xuất thủ tự nhiên cũng dùng. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị Thanh Vi lấy không hiểu thủ đoạn thu lấy, mà xuống một cái chớp mắt vậy mà trực tiếp đã mất đi liên hệ, Thanh Vi bắt lấy cơ hội, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao không lưu tình chút nào chém ra đối mặt dạng này một kích. Hàn Tình đạo nhân áp chế thương thế thời điểm phân tâm tránh lẽ không thể tránh khỏi trầm một nhịp, mắt thấy muốn tới không kịp đành phải lấy ra một cái ngọc phù bóp nát đạo quang lập tức liền cùng một tầng. Quỷ dị quang mang động vào nhau, bị Hàn Tình đạo nhân bình yên tránh thoát một kích. Một bên khác, chú ý thanh vi bên kia tình huống vệ hồn tử không có chú ý tới, mấy cái như ngọc ảo hồ điệp đã bay đến tự mình phụ cận, còn đang vì thiên quỷ bị đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm phá vỡ mà cảm thấy đáng tiếc. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy còn lại quang cong lên, phát hiện mấy cái hồ tồn tại, vô ý tức cảm thấy không rượu chi về sau, còn đến không kịp làm cái gì, liền bị cái này mấy cái hồ điệp chui vào mi tâm. Sau đó chỉ thấy vẻ hồn tử nhãn thần dễ dụa mấy lần về sau, trở nên mê mang, ngay sau đó mắt nhắm lại, liền ngã không dậy nổi, đúng là ngủ thật say. Thanh vi nhãn tình sáng lên, chỉ thấy cao lớn quỷ vật lập tức dừng lại tùy ý đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm công kích mà không phản ứng chút nào. Hàn Tình đạo nhân gặp này chợt cảm thấy không ổn, lúc này liền hướng phía trận pháp đang bay đi. Đạo Hữu xin dừng bước. Không biết lấy cái gì cử chỉ điên rồ đồng dạng Hàn Tình đạo nhân vậy mà thật bước chân dừng lại, mặc dù tiếp theo một cái chớp mắt kịp phản ứng, nhưng Thanh Vi đã đến tới đại ngũ hành hồn nguyên trưởng đập xuống, liền muốn bắt sống cái này Hàn Tình đạo nhân. Cái này nghi ngờ thần tri âm thời khắc mấu chốt thật có kỳ dùng, đáng tiếc người này cũng là lợi hại, càng như thế phản ứng nhanh tới. Hàn Tính đạo nhân gặp phệ hồn tử quả thật xảy ra chuyện, Thanh Vi có thể toàn lực đối phó tự mình về sau, lần nữa lấy ra một quả tái nhật trái tim hình dáng bí bảo không chút do dự bắp nát. Một cỗ quỷ dị ba động tản ra, Thanh Vi thụ ảnh hưởng này sức sợ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trong mắt ánh sáng bảy màu hiện hiện, rất nhanh tránh thoát ảnh hưởng. Không có khả năng, đại tông sư cấp bậc vô thượng chi tâm ngươi làm sao có thể không nhìn. Hàn Tính đạo nhân dù là chém tới vui buồn kinh ba tình cũng không nhịn được hãi nhiên nhưng thanh vi nơi nào sẽ dừng tay, đại ngũ hành hỗn nguyên trưởng rốt cục thành công đem Hàn Tình đạo nhân bắt được, triệt để phong cấm lại đi vào phệ hồn từ phía sau người lại lại trên người bọn họ thực hiện mấy tầng thủ đoạn, sau đó liền thu hồi cái này vạn hồn đại trận, treo lên ngũ đế hoa cái nhìn xem bên ngoài dần dần rõ ràng thế cục, thanh vi không khỏi gật đầu, thanh bình bên kia ngược lại là lực lượng ngang nhau bộ dạng. Bất quá hắn đối thủ giống như bụng có chút hở ra mấy phần bộ dáng. Coi như thanh vi chuẩn bị đi qua tương trợ hắn giải quyết đối thủ thời điểm, nhiên giật mình. Lập tức chỉ thấy tiên tiên ngũ đế hoa cái dung chuyển không thôi, hai ba cái hô hấp ở giữa liền nhanh chóng số đồ. Minh Nguyệt Nguyên ảnh thân lập tức dùng ra, khó phân thật giả mấy chục đạo thân ảnh tại vỡ vụn ngũ đế hoa cái phía dưới xung ra, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đến tiếp sau công kích. Nơi xa bắt Môn Kim Tỏa trong trận phối hợp biệt viện đám người mạnh phi giận mình, nhìn phía xa chậm rãi đi tới thân ảnh không khỏi muốn nhanh chóng ly khai. Vừa rồi hắn còn soán suất muốn hay không tiếp cận trận pháp mai phục thanh vi một đợt, bây giờ nghĩ lại may mắn không có, không phải vậy xông đi lên, chỉ sợ tại người tới dưới một kích này tự mình liền thụ thai bay và gió đại sư. Hàng thật giả thật đại sư. Chương 215, bảo hộ sinh pháp vương cùng đêm trước, cầu đặt mua, nguyên phiếu Biệt viện mọi người tại Thanh Vi cùng Thanh Bình hai người ngăn chặn ba cái nội cảnh viên mãn người về sau, mượn nhờ Bát Muôn Kim tỏa trận uy lực đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Ngoại trừ lúc ban đầu bị tập kích phía dưới tổn thất bộ phận đồng đạo bên ngoài, đại đa số người chỉ là hoặc nhiều hoặc ít tụ nhiều tổn thương. Mà tập kích người ngoại trừ còn tại cùng Thanh Bình dây dưa luyện hồn tử bên ngoài, còn lại cũng chỉ có mấy cái thực lực coi như không tệ có thể cùng từng cái bắt môn Kim tỏa trận đối kháng. Bất quá theo người tới đối Thanh Vi ngang nhiên một kích, đều là không tự chủ được tay lên. là vội cần tìm kiếm Vi ảnh, đồng thời lớn tiếng phân phó biệt viện đám người cấp tốc Thật kích thích a, lúc này mới bao lâu, đi theo Thanh Vi sư đệ bên người vậy mà liên tiếp gặp được hai cái đại tông sư. Thanh Bình trong tay đã lặng lẽ giữ lại lượng nghi Thiên môn thần phù, chỉ cần phát giác không ổn liền có thể xa xa bỏ chạy, nhân tiên xuất thủ luyện chế thần phù uy lực tất nhiên là vô cùng tốt, một khi phát động, không sai biệt lắm là có thể đem bọn hắn đưa ra gần 10 vạn giảm. Người tới đưa mắt nhìn biệt viện cả đám cấp tốc rút lui, không có chút nào xuất thủ ngăn chờ ý tứ, tựa như căn bản coi nhẹ đối một chút đạo cơ, nội cảnh cấp độ tiểu nhân vật xuất thủ. Cửu Huyền phái quý nhất đạo nhân một phen về sau, đứng lại đồng dạng lưu lại lựa chọn cùng Thanh Bình. Thành Vi hai người liên thủ đối kháng cái này vừa tới đại tông sư, Luyện hồn tử thần thông cũng coi như bất phàm, nhưng trước đó một phen giao thủ tại thanh bình dưới tay cũng là không có chiếm bao nhiêu ưu thế, càng là bên trong một loại cổ quái kỳ lạ bí thuật, thực lực giảm xuống không ít. Lúc này gặp đến trong lòng người cũng là giận mình, nhưng dù sao cũng là đồng minh, lúc này bước lui thanh bình về sau, cùng tính đi tới người tới bên người. Minh Nguyệt huyền ảnh thân ở Thanh Vi Thái Hư thần thông không ngừng tinh tiến về sau đã trở nên không tầm thường. Bởi vậy dù là người đến là đại tông sư, đánh tan tiên tiên ngũ đế hoa cái về sau trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm ra đây một đạo ảnh là Thanh Vi chân thân. Biệt viện chúng người tu vi cao thấp khác biệt, phi độn tốc độ tự nhiên cũng không đồng dạng, vì để phòng bị còn lại tập kích người lợi kịp, Thanh Vi ba người bọn hắn coi như không cẩn thận cùng cái này đại tông sư đã sinh đã tử, cũng phải chỉ hoán một chút thời gian. Không phải vậy, ba người bọn hắn lúc này bỏ chạy, cái này đại tông sư cùng những người còn lại tất nhiên sẽ không lại đối biệt, biệt viện người thờ ơ ư chi, lúc này thủ quyết sư thúc bên kia còn không có độc tĩnh, chỉ sợ vẫn còn giao chiến bên trong, coi là thật phòng cái này đại tông sư đi qua, thủ quyết rất có thể liền muốn gặp phải bị vây công hạ chẳng. Mà lại lui giữ biệt viện, chỉ bằng vào trận pháp chỉ sợ cũng ngăn không được hai cái đại tông sư bao lâu. Bởi vậy Thanh Vi cùng Thanh Bình không hẹn mà cùng quyết định, có thể kéo tận lực kéo, thật muốn nguy hiểm đến tính mạng thời điểm rồi đi không muộn. Lúc này, tập kích thiên tượng chủng người ngoại trừ cái kia đại tông sư cùng luyện hồn từ bên ngoài chỉ có 6 người trên thân còn có khác biệt thương thế. Thanh Vi chú ý tới cái này, tình huống đồng thời đã là quyết định dọa bãi, để tránh đợi chút nữa ảnh hưởng tự mình chú ý Minh Nguyệt Huyền ảnh thân vận chuyển đồng thời, Thanh Vi thôi động Thái Hư chấn ý, một cỗ không hiểu ba động lặng yên tản ra, ảnh hưởng trong chảng đám người cảm giác, đương nhiên, chủ yếu là cái kia đại tông sư đồng thời ngũ hành thần lôi theo sát phía sau bắt đầu tại hư không bên trong tụ. Lôi pháp thành thạo Thanh Vi vốn là vốn là có thể tâm tùy ý chuyển nhanh chóng đem lôi pháp trải rộng các nơi, mà bị quấy rầy rồi cái kia lại tông sư càng là tại lôi pháp đã thành hình gần bộ phát trước đó mới phát ra được không đúng. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, coi như hắn kịp thời nhắc nhở cũng không kịp đi quản một chút dâu riêng người, cái giữ chặt luyện hồn tử tránh thoát công kích. Mấy tức về sau, chấn động pháp tắc cùng nguyên khí dần dần lắng lại, Thanh Vi cũng cùng Thanh Bình hai người hội tụ đến cùng một chỗ. Cảnh Giác nhìn chằm xa xa hai người sau khi, Thanh Vi không khỏi cùng quy nhất đạo nhân đừng dễ, đạo hữu tội gì lưu lại, lý thuyết cùng rất nhiều đồng đạo cùng đi mới là. Nhiều cái nhiều người phân lượng Tốn hổ hai vị sư huynh cũng không phải lưu lại cùng hắn liều mạng, chỉ hoan thời gian, ta cũng là có thể ra một điểm lực. Thanh Vi đương nhiên sẽ không đi nghi ngờ một cái cựu huyền phái xuất thân chân truyền không năm chấp bại, lúc này cũng không có quá nhiều đi khách sáo, dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tiên Tiên Ngũ Đế Hoa cái có thể ngăn trở một hai kích, Thanh Vi Ngũ Nguyên Tiên y lực phòng ngự cũng coi như không tệ, chân truyền đệ tử Ngạo Phụ trải qua ra trị về sau có thể ngăn trở một chút tư thâm đại tông sư ba đòn chí lực, chính là không biết rõ người này ở vào cái gì trình độ. Luyện hóa vào âm thần tử tiên quang chướng chính là nhân tiên đẳng cấp phòng ngự bí bảo, không cần thiết lãng phí ở một cái đại tông sư trên thân. Mời tiên phủ dùng đến sẽ có hay không có nhiều đại tài tiểu dụng. Tôi xem tình huống lại nói, trước ngăn chặn cái này đại tông sư, nói không chừng một hồi thủ quyết sư thuốc liền đến, không cần thiết trực tiếp vận dụng. Ngũ hành thần lôi qua đi, ngoại trừ kia đại tông sư cùng luyện hồn tử kịp thời tránh thoát bên ngoài, còn lại mấy người đều là triệt để không có sinh tử. Thanh Vi bây giờ ngũ hành thần lôi cũng không là bình thường nội cảnh tông sư có thể kháng trụ. Quy chân phái Thanh Vi, quả nhiên như truyền thuyết đồng dạng thực lực phi phạm nhưng dám lưu lại có thể thấy được cũng là cuồng vọng hạng người người đến chính là một cái thân hình hơi có vẻ cường tráng uy vũ nam tử, một thân không phải tăng không phải tục cách tân mặc, cầm trong tay một thanh màu đỏ sẫm trường đao, khuôn mặt coi như anh tuấn, nhưng nhãn thần lại cực kỳ hung ác, thỉnh thoảng hiện lên khát máu chi sắc. Quý nhất đạo nhân nhìn chăm chú vào người này, sau khi trong lòng mới giật mình cùng thanh ví hai người đỡ rẽ, cái này tựa như là chạm nghiệp từ người. Trạm nghiệp tự chính là Nguyên Châu một cái ẩn tàng cực sâu tà đạo môn phái, có thể nói là Nguyên Châu đạo tính nhất một nhà, nhiều năm vậy cửu huyền qua lùng bắt Bây giờ xem xét, vậy mà cũng là tay âm minh đạo kế hoạch. Trạm nghiệp từ người có trách treo lên một đầu hiếm thấy đầu đinh. Thanh vi ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên, nhìn xem khỏe miệng mang theo hung tàn ý cười đại tông sư cùng hắn trong tay dẫn theo cực phẩm bảo đao, Tiên thiên Ngũ Đế Hoa cái đã là một lần nữa hiện hiện. Luyện hồn tử phân bụng hở ra, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nói ra, "Bảo hộ sinh đại sư, cái này Thanh vi đúng là rất nhanh chiến thắng Hàn tình cùng Phệ Hồn tử, sợ là thật sự có tài. Nhưng ngày đã tới, chúng ta sẽ không ngại tốc chiến tốc thắng chuyển đi Thiên Tượng Sơn tương trợ tàn ảnh tiền bối trừ bỏ thủ chết tốt." Bảo hộ sinh nở nụ cười gật đầu nhấc lên trong tay vũ khí, Phản Phất liền muốn xuất thủ, nhưng ở đám người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy kia màu đỏ sẫm binh khí vậy mà trực tiếp đi qua luyện hồn tửu lò ngực. Bảo hộ sinh ngươi. A bảo hộ sinh nhếch miệng cười một tiếng, muốn ngươi lắm miệng, hừ hừ. Thanh Vy lập tức chỉ thấy màu đỏ sẫm binh khí phía trên hồng quang chợt lóe lên, luyện hồn tửu một thân huyết nục tinh hoa vậy mà toàn bộ tụ hợp vào thành trường đào kia bên trong. Quý nhất đạo nhân mí mắt cuồng loạn, bọn hắn cửu huyền tử đi ra thời liền có một cái ngầm vụ, gặp trảm nghiệp tự người không tha, nhưng này làm sao giết Liên hắn cái này thân thể nhỏ bé, không rựa vào trên người bí Bảo một đao cũng chịu không nổi. Trảm Nghiệp tự bảo hộ sinh pháp vương tựa như là bọn hắn chủ trì ác tu la thân truyền đệ tử, chí ít pháp tướng trung kỳ tu vi. Lặng Yên bóc nát một cái ngọc phù quy nhất đạo nhân vội vàng cùng hai người nói, mà kia ngọc phù thì là Cửu Huyền phái khẩn cấp tín hiệu, chỉ có gặp được Trảm Nghiệp tự cao thủ mà không thể đối đầu thời điểm mới có thể phát ra. Bất qua mấy hơi thở về sau, Luyện Hồn tử đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn vẻ mặt thỏa mãn bảo hộ sinh pháp vương, Thanh Vi vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng không thấy e ngại, âm thầm di động, treo lên tiên tiên ngũ đế hoa cái đứng ở thanh bình hai người phía trước. Nhìn xem không biết lượng sức ba người, Bảo hộ sinh pháp vương nhe miệng cười nói, "Tốt, hôm nay liền xem các ngươi cấm không khỏi chặt. Ngũ Đế Hoa Cái Quang Hoa đại thịnh, Thanh Vi Ngũ Nguyên Tiên Y cũng là mặt ngoài hiện hiện một tầng ngũ sắc linh quang chuẩn bị bất cứ lúc nào nên đón Bảo hộ sinh pháp vương công kích. Thủ quyết sư thuốc nếu là không thể kịp thời chạy đến, ta là thôi động mời tiền phủ lưu lại người này vẫn là tranh thủ thời gian rút lui. Địa tiên cấp độ tồn tại dùng để đánh một cái đại tông sư, ngẫm lại vẫn còn có chút lãng phí, mà lại mặc dù Ngọc Phù nhìn như có thể khôi phục, nhưng cũng không dám cam đoan sẽ không ở số lần bên trên có có hạn chế. Nhìn xem một vòng huyết sắc đạo quang sáng lên, Trong ngáy mắt chiếm cứ thanh vi ánh mắt cùng tâm thần, chỉ cảm thấy một cỗ nhoi nhoi âm thần sát ý đánh tới, bình thường tông sư chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Chỉ bất quá thanh vi âm thần trên lực lượng tới nói đã bước vào pháp tướng cấp độ ngưỡng cửa, còn có thái hư chân ý tỏa trấn, mặc dù ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ, nhưng vẫn cũ có thể cấp tốc khôi phục lại đưa tay đồng dạng một đạo ngũ sắc đao quang hàm ẩn phá diệt chi ý đón lấy bảo hộ sinh pháp vương công kích. Không cầu lực lượng tương đương, cái hy vọng có thể suy yếu mấy phần công kích của đối phương không phải vậy chỉ sợ ngũ đế hoa cái lại là một cái liền chơi xong. Bảo hộ sinh pháp vương mắt thấy một đạo đối lập suy nhược lại lập ý sâu xa ngũ sắc đao quang không có chậm mấy phần chém ra cùng mình công kích đụng vào nhau, không khỏi cười càng lộ vẻ dữ tợn. Ngũ hành, Đao Dương, Nguyên Tử Dung nhập một đạo thần thông phảng phất muốn mẫn diệt hết thảy trước mắt, nhưng đối mặt đại tông sư dùng tự phẩm bảo khí chém ra một kích, chỉ là miễn cưỡng tiêu hao đi hơn một phần 10 uy lực liền bất đắc dĩ vỡ vụt. Tiếp theo một cái trước mắt, đao quang bổ tới, trực khiếu tiên tiên đế hoa cái chấn động liệt, ngũ hành tinh khí không ngừng tứ tán, ngũ vương thần đi theo gạo két gạo két, thanh trọng hết sức được hoa cái đồng thời đưa tay đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang chấn hóa thành bay đầy trời chém ảnh hướng phía đại tông sư và tới. Cùng lúc đó, Thanh Vi cùng Quý Nhất đạo nhân cũng theo kia trấn nhiếp tâm thần trong ánh đao chấn thoát, đi theo lấy ra tự mình công kích mạnh nhất. Quý Nhất đạo nhân tự biết thực lực yếu nhất cũng không lãng phí chân khí, trực tiếp lấy ra một cái hắc bạch sắc phá tấn tối động. Trong nháy mắt một cỗ thật lớn khí thế xuất hiện âm dương pháp tắc vận chuyển diễn hóa một phương to lớn trụ trưởng, xuống, đại công bảo, mà lại Bảo hộ sinh pháp vương lông mày nhíu lại, nhìn về phía chính hướng phía đập xuống thu nạp thần thông, cười một tiếng, này cũng giống như là huyền nhất thủ pháp. Coi như hắn chuẩn bị nâng đao bộ già thời điểm, thanh bình công kích vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn đến. Trận trận thanh phong theo hư không bên trong tụ ra, càng ngày càng nghiêm trọng phía dưới, bảo hộ sinh pháp vương động tác không khỏi dừng lại đồng dạng là pháp tướng cấp độ công kích bí bảo, mà về sau, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt Tuyệt thần quang châm đồng dạng đến tại ba vị thần sáng tạo cơ hội dưới, hướng phía bảo vị thần phong, thái cực câm trưởng Đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm ba đạo bất phàm thần thông gần như đồng thời đến ngăn cản bảo hộ sinh pháp vương động tác, cùng lúc đó, viện viện phủ cận đồng dạng tiến hành tranh đấu kịch liệt, giao chiến song phương đều là đặc chân này cảnh nhiều năm cao thủ, kinh nghiệm, thần thông đều không phải là chênh lệnh rất lớn, bởi vậy khó tránh khỏi giằng co. Nhiều năm không thấy, thủ quyết ngươi cũng bước vào pháp tướng hậu kỳ, bất quá so với thủ thành đến ngươi coi như chênh lệch nhiều lắm. Thủ quyết thần sắc nhìn qua không hề bận không đội không chậm, đối mặt nơi xa đạo kia chỉ có thân ảnh mơ hồ tồn tại trực tiếp chính là một đạo đại phá diệt lôi côn đao. Tà tư chất không bằng thủ thành, thủ kính hai vị sư đệ, năng lực cũng có hạ nhưng hôm nay lưu lại ngươi vẫn là có thể làm được. Tàn ảnh đạo nhân tựa như không có tư thể, cùng thủ quyết giao thủ đồng thời không khỏi cười nào nói, lưu lại ta. Côn vọng như vậy cũng không giống như là ngươi có thể nói ra được. Một tầng u ám màn che đồng dạng thần thông bao trùm đại phá diệt lôi quang đào sau chậm rãi làm hao mòn, tàn ảnh thì là theo tự thân bất quy tắc thân ảnh trên chia ra từng đạo hình người hướng phía dự vững mà ra. Hình người vận chuyển các loại thần thông ngang nhiên công hướng thủ quyết, hiển nhiên là chuẩn bị xuống tử thủ. Thủ quyết thấy thế bở môi khẽ mím môi, sau lưng đạo hư ảo thân ảnh dần dần thực đi ra, đưa tay chính là đạo đạo lưỡng nghi thần lôi ngưng tụ công hướng rất nhiều tàn ảnh lượng nghi huyễn thân chi thuật, mà lại là gần như thực thể tồn tại, chỉ sợ quy chân phái người cũng sẽ không nghĩ tới thủ quyết vậy mà vô thanh vô tức bên trong đem cái này môn đại thần thông luyện thành, thủ quyết đồng dạng bộ phát toàn lực, mà lại lượng nghi huyễn thân gần như lại thành, tương đương với một độ ngang nhau thực lực hóa thân, so với tàn ảnh thần thông tất nhiên là tinh diệu rất nhiều. Chỉ bất quá tàn ảnh cũng là tuyệt dục môn thành danh nhiều năm cao thủ, thế thế cũng không hoàn loạn, chỉ là cười nói, thật đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn, chỉ bất quá chúng ta hôm nay khả năng ai cũng không làm gì được ai, nhưng các ngươi quy chân phái tất nhiên muốn tổn thất mấy cái đệ tử xuất sắc. Thủ quyết nghe vậy trong tay không thấy dừng lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tàn Ảnh, sau lưng lưỡi nghi quy chân pháp tướng hiện hiện, đại tông sư Chi Uy bao phủ phương viên hơn trăm giảm. Trạm Nghiệp Tự bảo hộ sinh đạo hữu gần đây rảnh rỗi, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đến thiên tượng trùng bên kia. Một đạo lưỡng nghi thần lôi rơi vào bên cạnh chỗ, Thủ Tuyết không khỏi nhíu mày, nhưng Tàn Ảnh dự đoán tâm tình khẩn trương cũng chưa từng xuất hiện tại Thủ Tuyết trên mặt. Kia thế, thế nhưng là Trạm Nghiệp Tự sát thần, hắn làm sao một điểm không lo lắng tự mình đệ tử? Cho dù có hộ thân thủ đoạn cũng chưa chắc có thể bảo vệ hoàn toàn đi. Thủ Tuyết toàn lực xuất thủ cuối cùng chế trụ Ảnh, nhưng này người tu hành nhiều năm, Thủ đoạn nhất là khéo đưa đầy quỷ dị, công kích khả năng không mạnh, nhưng ngăn chặn một cái người khác cũng là không khó. Trên người bọn họ cũng có lưỡng nghi thiên môn thần phù, muốn đi không có lắm, mà lại lấy thanh vi bản sự, sẽ không ngay cả khởi động cơ hội cũng tranh thủ không đến. Coi như khinh thường nhiều, thanh vi cũng có cơ hội bằng vào Tử Thanh Tiên Quang Trướng phát động cái kia Thỉnh Hầu tự ngọ phù. Trảm Nghiệp tự cũng liên lụy vào, xem ra bọn hắn là dự định triệt để ngăn chặn lại nhóm chúng ta chính đạo hành động, phân chia các phương tử lực, ra tốc gấp dụng kế hoạch của bọn hắn. Trảm Nghiệp tự trước đây trước đó đại tông sư liền có khâu yếu, lại thêm tuyệt môn, Âm Minh đạo Còn có vạn cổ phu nhân giới trướng cũng có hai cái pháp tướng đệ tử. Về phần Tiêu Hồng Trần cũng không thiếu pháp tướng môn nhân, như thế xem ra, cái khắc các nơi nên cũng sẽ không dễ dàng. Thủ quyết đối Thanh Vi bên kia lo lắng ngược lại không cùng với hắn các nơi. Những này liên lụy gần đây, Tà đạo thế lực thật muốn khuynh sào mà động, chính đạo mặc dù cũng có thể xuất ra ngang nhau số lượng đại tông sư, nhưng lực lượng tất nhiên phân chia, cái này thanh trừ trận văn hành động tự nhiên không thể không đỉnh trệ xuống tới. Như là thủ quyết sở liệu, ngay tại Nguyên Châu khắc nơi liên tiếp phát đại tông sư, thậm chí pháp thân chi chiến đồng thời, Thiên Minh đạo nhân đám người đã bắt đầu tiến chốt chính trị, Tiêu Hồng Trần Vô Tâm đạo nhân, Thiên Minh đạo nhân, Vạn Cổ phu nhân, Arctula, Ma Ngục chân nhân sáu thân đã bí mật đã tới Nguyên Châu các nơi chỗ ẩn núp, cũng là chỉ có bọn hắn sáu thân mới biết đến chỗ, mà vì hấp dẫn Trương Tử Dương chân nhân, thủ thành bọn hắn lực chú ý, Tiêu Hồng chân rốt. Cục chính thức tại Nguyên Châu xuất thủ, phái ra một đạo mới vào địa tiên cấp độ hóa thân vô ý bên trong bị đại sở vị hoàng tộc kia, cũng chính là nhân tiên trung kỳ triệu quân phát hiện. Chương 216, Cửu thần tiên tôn, nguyện phiếu 500 tăng thêm, cầu mua. Thiên Minh đạo nhân mấy người phương vị phân bố các phương, cách xa nhau rất xa, nhưng lấy pháp thân thủ đoạn tự nhiên không ngại bọn hắn giao lưu. Tiêu Đạo Hữu, Triệu Quân nơi đó thế nào? Vô Tâm Đạo Nhân mang theo pháp thân lộ xác đi tới tự mình chủ trì nơi về sau, nhịn không được đối Tiêu Hồng Trần hỏi. Sáu người chỗ hoàn cảnh đều là Nguyên Châu phía trên hiếm thấy thượng đẳng ẩn mạch, âm dương hòa hợp, cũng bị bọn hắn bố trí hồi lâu, khắc họa rất nhiều cao thâm tối nghĩa thái cổ thần văn đem riêng phần mình mang theo pháp thân lộ xác sắp xếp cẩn thận về sau, dù là tự nhận là chuẩn bị chu toàn, đám người cũng không khỏi có mấy phần thấp thỏm cùng kích động. Triệu Quân thân mang thái thế giáp, cầm trong tay một thanh nhân pháp bảo trưởng kiếm liền đối đầu Tam Hóa thân, không có cái khác viện thủ, hôm nay tất nhiên cứ gọi hắn Nghe Tiêu Hồng Trần Vô tâm đạo nhân mang theo mỉm cưới thanh âm chuyển đến, coi như bọn hắn chính đạo có nhiều không hòa thuận, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem một vị nhân tiên chết tại ngươi trong tay, mà đối mặt một vị địa tiên, vô luận là trường tử dương hay là thủ thành chỉ sợ đều phải làm tốt chuẩn bị tiền đến. Thiên minh đạo nhân một lần nữa kiểm nghiệm một phen tự mình nơi này bố trí về sau hỏi, huyền châu bên kia như thế nào? Nơi đó cự ly nguyên châu gần nhất, lại là tất cả châu bên trong mạnh nhất. Ma ngục chân nhân trầm thấp âm lánh thanh âm chuyển đến nói, bác hải mộng ma có độc Bắc thần lão nhi đang cùng bảo Nhật La Hán Luân đạo, Minh không tử thần tiêu pháp hội về sau liền bấy quan, thần tiêu phái bên kia nghĩ đến tiêu huynh đã có đối sách. Cái khác tất cả châu cự Ly Nguyên châu không gần, coi như phát giác cái gì, lấy pháp thân bản sự chạy đến cũng sẽ tốn hao nhiều công phu. Arctula cũng chính là kia đại hán giống như thổ kịch tăng nhân cũng nói theo, nhưng hòa thượng kia chúng ta thật không cần phải để ý đến. Vạn cổ phu nhân nghe vậy đồng dạng nhất lên mấy phần chú ý, dù sao Nguyên châu nhưng còn có cái thực lực không rõ nguyên tâm động, bên trong hòa thượng trước đây cũng không có ít ra nhân vật lợi hại. Ta tu La đạo Sĩ đồng hỗ trợ nhìn chằm chằm. Nghe Tiêu Hồng Trần, Aptula không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn trả nghiệm tự chính là theo Tu La đạo chia ra tới, hắn cùng Sích Đồng tử năm đó là thật đồng môn sư huynh đệ, có thể nói là tình nghĩa thâm hậu. Tiêu Hồng Trần mỉm cười, đạo hữu không cần để ý, dù sao Uy Minh đạo mẫu tế quan trọng không phải sao. Đám người nghe vậy không nói thêm gì nữa, Như Thiên Minh đạo nhân đồng dạng bắt đầu bố trí tự mình chủ trì địa phương. Bảo đảm pháp thân lỗ sát trên đường vân cùng ẩn mạch thái cổ thần văn phù hợp về sau, bình phục nhiều năm cũng đến. Thiên Minh đạo nhân không có đi để ý tới Tiêu Hồng Trần tiểu tác, nghĩ đến tự mình giấu ở nhiều cái nơi bẩm bệnh, chết thay thủ đoạn Trong lòng không khỏi yên ổn mấy phần. Nhìn thoáng qua chung quanh bố trí, hắn lấy ra sinh tử vô thường bút lại tại mấy cái nhỏ địa phương tăng thêm mấy bút về sau, mới hài lòng gật đầu. Dạng này không chỉ có thể tăng cường cảm giác, còn có thể ngăn cản một chút công kích, cũng sẽ không làm nhiều U Minh đạo mẫu tế vận chuyển. Nghĩ nghĩ vẫn chưa yên tâm, lại nâng bút tại trước mặt pháp thân lột sắt trên thực hiện mấy tầng hạn chế thủ đoạn về sau, mới hoàn toàn yên tâm. U Minh đạo mẫu tôn thượng năm đó vừa mới đưa ra U Minh lục đạo suy nghĩ còn không tới kịp hấp dụng thiên địa liên phát sinh biến đổi lớn, bây giờ chính là muốn lấy tạo thành U Minh đạo mẫu tế thiên nhân, nhân gian, địa ngục, xúc sinh, ngạ quỷ Tu la lục đạo nghi quý câu thông tiên tiên thần thành ý chí. Thiên Minh đạo nhân trong lòng chưa tính toán gì ý niệm bốc lên, dưới sự kích động hơn có cảnh giác cùng tỉnh táo. Tổ sư năm đó được Minh Thánh bộ phận trong truyền thừa, tuy có U Minh đạo mẫu tế bộ phận trật đồ, nhưng tông môn phá diệt về sau thẳng đến thái sư tổ hắn lão nhân ra tọa hóa, U Minh đạo mẫu tế cũng không có gì tiến triển, ngược lại tại ta chỗ này phi tốc bù đắp hơn phân lửa, cũng bị Tiêu Hồng Trần chủ động tới cửa sau triệt để hoàn thiện. Trung hợp như thế sự tình quá mức để cho người ta lo lắng, không thể không sớm làm để phòng. Thời khắc chốt chỗ tốt gì cũng không cần đều được, bảo mệnh quan trọng. Đạo mẫu vậy mà liên quan đến Thập Châu Tu sĩ Thọ Nguyên Đại Giám sư Tỉnh, tin tức này cũng không biết rõ chính đạo mấy nhà biết không biết rõ. Mở ra Quỷ Thần vị nghiệp đồ, nhìn xem phía trên lấy hai đại phán quan, hai đại quỷ sứ cùng số lượng không nhiều còn có ánh sáng danh tự, Thiên Minh đạo nhân yếu ớt thở dài, mặc dù đáng tiếc, nhưng thật muốn sau khi thành công tự mình liền muốn triệt để thoát ly hiện tại cái thân phận này, mà liền tại Nguyên Châu các nơi bộ phát kịch chiến thời điểm, chỉ là Huyền Châu cựu thần giới bên trong, mang theo Ngọc Linh Lung ngồi ngay ngắn này Huyền thì có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Sư thúc tổ gọi ta đến Thần Tiêu cung cần làm chuyện gì? Lúc này không nên đi Nguyên Châu mới là sao? Ngọc Linh Lung trong lòng ghi nhớ lấy quy trấn phái cùng rượu nhạc tạm nhân, mặc dù nhìn như bình tĩnh nhưng trong giọng nói không khỏi có mấy phần vội vàng. Chờ lấy, Huyền Tiêu nhàn nhạt phân phó Ngọc Linh Lung một câu về sau, liền lao thần tự tại nhắm mắt giữa thần, tựa như căn bản không lo lắng Nguyên Châu sự tỉnh. Ngọc Linh Lung thấy thế cũng không có lá gan tiếp tục truy vấn, đành phải cũng đi theo bình tĩnh trở lại, lại không biết Huyền Tiêu nhường nàng đợi cái gì. Cứ như vậy mấy canh giờ đi qua, Ngọc Linh Lung bỗng nhiên hoảng sợ mở hai mắt ra đứng dậy, tại thần tiêu cung trong đánh giá chu quanh, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Huyền tiêu sớm đã đứng dậy, thấy thế hướng phía nàng gật đầu phân phó nói, chuẩn bị cùng lên tổ sư đi. Ngọc Linh Lung nghe vậy, tuyệt sắc trên dung nhan tràn đầy kinh hãi, run run rẩy rẩy nói ra, "Sư thúc tổ ngài là đang nói dẫn sao? Thiên Huyền Tổ sư? Vẫn là Thần Tiêu Tổ sư? Hay là Thần Tiêu cung triệt để khôi phục? Đều không phải là." Huyền Tiêu khẽ mỉm cười nói, "Cựu thần tổ sư thức tỉnh." "Cựu thần tổ sư? Thần lao nhân ra vậy mà một mực tại Thần Tiêu cung." Thời gian nói mấy câu, Thần Tiêu cung trong kia to lớn cao miểu ý chí đã cực kỳ rõ ràng, chỉ bất quá bởi vì ở vào Thần Tiêu cung cái này tuyệt thế pháp bảo bên trong, lại có cựu thần giới cát trợ, không có chút nào tại thập châu làm ra nửa điểm động tĩnh. Đệ tử Tiêu, Linh Lung Giặc qua tổ sư, trước mắt cũng không bóng người xuất hiện, nhưng Huyền Tiêu hai người biết do cựu thần tiên tôn vị này truyền thuyết đại năng, đạo môn có thể sừng kim tiên nhân vật ngay tại nhìn chăm chú vào bọn hắn. Miễn lễ, nghĩ không ra đúng như tổ sư sở liệu, vận đạo thật đúng là có thể nhanh như vậy trở về ý chí. Một đạo ôn hòa như gió xuân thanh nhâm truyền đến, khiến cho Huyền Tiêu hai người hiếm thấy tâm tình khẩn trương bình phục lại. Nói thật bọn hắn thần tiêu phái ra đại nghiệp đại, nội tình tâm hậu, hôm nay trước kia cho tới bây giờ không có khẩn qua. Trong lòng cho dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng Huyền Tiêu cũng biết rõ đã tổ sư không nói tự nhiên là không phải thời điểm. Mà bây giờ thức tỉnh trở về, cũng nhất định là có việc phân phó. U Minh đạo Mẫu Tê sắp khởi động, các ngươi không cần ngăn cản. Cái gì? Thấy hai người thần sắc, cựu thần tiên tôn ngữ khí không thay đổi, truyền thuyết phía dưới tồn tại Thọ Nguyên có một bộ phận nguyên nhân là u Minh đạo Mẫu ảnh hưởng, các ngươi chứng thành pháp thân về sau nên cũng phát hiện tự thân chân linh vấn đề. Huyền Tiêu hai người không khỏi gật đầu, sau khi thành tiên đối tự thân trạng thái đương nhiên sẽ không có cái gì sơ hở, nhưng chân linh cấp độ vấn đề cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể phát hiện, huống hồ vấn đề đầu nguồn vẫn là tiên, tiên thần thánh. U Minh đạo Mẫu Tế khởi động sẽ trực tiếp cầu thông đạo Mẫu ngủ say chi địa, nhưng thời gian có hạn, các ngươi phải bắt được cơ hội bằng vào tông môn ngọc sách cảm ứng đem tự thân cùng môn hạ đệ tử không chọn vẹn bộ phận vớt ra. Ngọc Linh Lung vui mừng nói, dạng này chúng ta Thọ Nguyên liền có thể khôi phục sao? Ừm, đại khái 1 phần 3 khoảng chừng đi. Nghe nói mới 1 phần 3, đừng nói Ngọc Linh Lung, liền liền huyền tiêu đều là sức sợ. Thọ Nguyên vấn đề đầu to vốn cũng không tại U Minh đạo Mẫu nơi đó, nếu không thừa Minh thu hồi, thành thuyết thời điểm cũng có thể tự hành triệu thành thuyết, Ngọc Linh cũng không dám nghĩ, cái này thế nhưng là đạo môn kim tiên. Phật môn vật đạt cấp độ. Ta cùng Thần Tiêu cung trao đổi qua, bọn hắn bằng vào 6 cỗ pháp thân lỗ xác bố trí nghi quý tất nhiên không thể bền bị, mà lại cũng tiếp nhận không được ở quá nhiều lực lượng, các ngươi phải nhanh, chuẩn. Vâng. Chỉ là quy chân phái bên kia. Tiểu Thần Tiên tôn nghe lời này cười nói, hiện tại liền gọi bên kia nhường quy chân kiếm khôi phục đến thiên tiên cấp độ, mấy người bọn hắn tự nhiên biết phải làm sao. Những người khác không cần thông chi, không phải vậy coi như đem hiện tại ta điền vào đi, kia tạm thời thông đạo cũng không chịu nổi quá nhiều người dày vỏ. Tiêu chỉnh trọng đầu, cái này thời điểm tự nhiên vẫn là cân nhắc quan hệ người thân nhất thế lực. Đạm Mẫu tế về sau Nguyên Châu đại địa tất nhiên bị hao tổn, ta sẽ cho ngươi mượn chi thân già tay giúp Nguyên Châu khôi phục mấy phần, còn lại ngày sau tự có người xuất thủ." Huyền Tiêu nghe vậy vội nói, "Vâng." Người tổ sư kia ngày lúc này, ai, mạnh hơn Tiên Tiên, nhưng thực lực kém xa trước đây một phần ngàn vạn, bất quá có thể theo vị kia dưới con mắt sống sót đều là vận hạnh, chậm rãi nuôi đi. Nửa ngày về sau, Thần Tiêu cùng lần nữa khôi phục bình tĩnh sau Ngọc Linh Lung vô cùng lo lắng Lâm Linh tốn nơi đó lấy tông môn ngọc sách, đồng thời thành. Mà là điều chỉnh trạng thái, làm tốt hạ thủ thông đạo mở ra lúc lập tức xuất thủ chuẩn bị. Việc quan hệ tự thân cùng môn hạ số tuổi thọ vấn đề, dù không được hắn không coi trọng, Thiên Tiên 1/3 thọ nguyên chính là 1200 năm, đến thời điểm không nói Kim Tiên, Thiên Tiên cực cảnh Tiên Quân cấp độ hắn vẫn là có hy vọng. Chương 217, Ngũ Minh Đạo Mẫu tế khởi động. Thiên tộc chủng, Thanh Vi ba người khí tức hơi có vẻ phụ động nhìn chằm chằm bảo hộ Sinh Pháp Vương, không dám có nửa điểm thư giãn đỉnh đầu Tiên Tiên Ngũ Đế Hoa cái vỡ vụn đoạn tụ mấy lần về sau, coi như Thanh Vi chân khí hùng hậu, lúc này tiêu hao cũng có chút lớn. Ngược lại là Bình cùng quy nhất đạo nhân hôm nay ngược lại là gọi Vi mở rộng tầm mắt. Quý nhất đạo nhân dùng hết trước đó viên kia pháp trấn bên trong 3 lần thái cực âm dương trưởng về sau, lại liên tiếp tay lấy ra kim quang lừng lánh thần phù, một cái lớn chừng bàn tay tiểu kiếm, đều không ngoại lệ, đều là pháp tướng cấp độ công kích bí bảo. Về phần Thanh Bình mặc dù so với Quý nhất đạo nhân hơi có không bằng nhưng cũng tác dụng không thiếu thần kỳ quỷ dị bí bảo nhường bảo hộ sinh pháp vương phân tâm giới, chịu Thanh Vi một kích đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần công châm. Chính nhìn xem trên thân cái này thượng phẩm linh khí pháp y phía trên xuất hiện rất nhiều nhỏ nhỏ bẻ kim, bảo hộ sinh pháp vương nhìn về phía Thanh Vi ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Trảm nghiệp tự lập phái không lâu, nội tình không sâu, Hắn làm đại tông sư nhiều năm như vậy cũng chỉ là để giành được một cái thượng phẩm linh khí pháp y cùng trong tay đi theo tự mình nhiều năm cực phẩm bảo khí, mà hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một cái nội cảnh tông sư thần thông lại có thể đánh tan phòng ngự của mình, còn đem một cái thượng phẩm linh khí tổn thương đến cái này tình trạng. Sau lưng một tôn ngồi ngay ngắn ở thất phẩm huyết sắc trên đại sen giữ tận pháp tướng xuất hiện, đại tông sư chi vi hướng phía ba người đè xuống, một loại làm cho người hít thở không thông khí tức chèn ép bọn hắn không tự chủ được lui lại. Các người đừng vọng tưởng thủ quyết có thể chạy đến, tán ảnh thực lực không mạnh, nhưng muốn ngăn chặn ai thế nhưng là hết sức dễ dàng. Quý nhất đạo nhân nghe vậy truyền âm nói, không sai ảnh tôn giả là tuyệt dục môn uy tín lâu năm đại Tông sư vẫn còn có chút thủ đoạn thanh vi lúc này cũng có ý, có thể kiên trì lâu như vậy đều dựa vào lực phòng ngự của hắn cùng Thanh Bình hai người áp đá bí bảo thủ thuyết nếu thật là tới không được bọn hắn cũng liền không cần thiết mạo hiểm cùng một cái đại Tông sư tốn tại nơi này quy nhất đạo hữu ngươi đi trước quy nhất đạo nhân nghe vậy không do dự bọn hắn ba người lưu lại đã cho trước đó bỏ chạy biệt viện đám người chỉ hoắn không ít thời gian mặc dù tiếc nối thủ thuyết không thể chạy đến nhưng lại mang xuống chỉ sợ liền gặp nguy hiểm mắt thấy quy nhất đạo nhân hóa thành một đạo Hắc Bạch tiên Quang biến mất tại Bảo hộ sinh pháp vương hử lạnh một tiếng không có động tác. Loại này pháp thân thủ đoạn hắn nghĩ can thiệp cũng không làm được cái gì. Làm sao hai người các người không đi? Bất quá các người nếu là đi ta liền sẽ đi giúp tàn ảnh đối phó thủ quyết, đến thời điểm coi như hắn có bản lĩnh gì cũng sẽ chịu không nổi. Thành vì hai người biết rõ Bảo hộ sinh pháp vương thực sự nói thật, bởi vậy không khỏi có mấy phần do dự. Sư Minh có biết lưỡng Nghi Thiên môn thần phù là chỉ có chúng ta chân truyền đệ tử có vẫn là cái khác các trưởng lão cũng có. Lưỡng Nghi môn thần là thủ thành sư thúc tấn thăng nhân về sau mới có thể chế thủ đoạn, không dễ có, là chỉ có chúng ta những này nội cảnh chân truyền mới có. Liền Liên đại sư huynh, Nhị sư Minh cũng tạm thời không có dự tới. Bất quá thủ quyết sư thúc tất nhiên cũng tu thành lượng mi thiên môn độn môn này thần thông, mặc dù so không lên thần phù uy lực, nhưng tốc độ cũng so đại tông sư phi độn nhanh lên rất nhiều. Thanh Vi lo lắng cũng chính là như bảo hộ sinh pháp vương nói tới như vậy, hắn cùng Tàn Ảnh vây công thủ quyết, thậm chí lưu lại thủ quyết. Thử lại lần nữa. ngũ Đế Hoa cái phía dưới, Thanh Vi linh cơ khẽ động nghĩ đến cái biện pháp. Bộ phận ý chí nhất chuyển đi tới thần bí đại điện bên trong trực tiếp tiến vào nhân khôi lỗi thể đây là lần trước một phen thao túng về sau, lẫn nhau rèn luyện, Vi âm thần cũng có một kia tăng cường ngụy miễn làm được không cần toàn bộ âm thần liền có thể điều động bộ phận lực lượng. Một điểm u hào quang màu xanh lam tại Nhân Tiên Khôi lỗi đầu ngón tay ngưng tụ, lực lượng tích xúc tới trình độ nhất định về sau đột nhiên biến mất, xuất hiện tại ngoại giới thanh vi tay phải bên trong Đại Ngũ Hành Hỗn Nguyên Trưởng bên trong một điểm đống tuyệt thần quang tạn ra trầm tĩnh quang huy, lại trực khiếu thanh vi cả người nhịn không được run rẩy. Nhưng hắn như cũng ra sức khống chế nguồn đống tuyệt thần quang ba động hạn chế tại Đại Ngũ Hành Hỗn Nguyên Trưởng bên trong. Nhân động, động áp, chuẩn bị bất cứ lúc nào chỉ đến vi trên thân. Mà bảo sinh Pháp vương gặp thanh vi hai người thụ mình ảnh hưởng, Từ bỏ rời đi ý tứ không khỏi giữ tợn cười một tiếng, nhắc lên trường đào trong tay liền hướng phía hai người bộ tới. Thật đúng là phối hợp, biết rõ ta không thể bền bị. Thanh vi ánh mắt nhất định, không chút do dự chống đi tới, đem thanh bình bảo hộ ở sau lưng, huyết sắc đào quang đánh rớt, toàn lực xuất thủ phía dưới ngũ đế hoa cái ba hơi không đến liền ẩm vang vỡ vụn. Trong miệng đã ngậm lấy hơn 10 giọt tam quang thanh thủy để phòng vãn nhất, lập tức liền gặp thanh vi nâng lên ngũ sắc quang hoa li Tại Thanh Bình cùng Bảo Hộ Sinh Pháp Vương kinh ngạc trong ánh mắt, Thanh Vi tay phải trực tiếp cầm đao quang, đồng thời một cỗ chấu xương Hàn Ý bỗng nhiên bao phủ ra, liền xem như Bảo Hộ Sinh Pháp Vương, cái này đại tông sư cũng không nhịn được một cái giật mình. Bầu trời chẳng biết lúc nào tối mờ, đại địa lấy Thanh Vi làm trung tâm bắt đầu đông kết, mấy tức chi phía sau tròn hơn 10 dặm liền trắng loá như tuyết, bầu trời càng là bắt đầu bay xuống từng mảnh bông tuyết. Tại Bảo Hộ Sinh Pháp Vương giật mình trong ánh mắt, vừa rồi vung ra đạo cứng, động phía điểm, điểm ra. Làm sao có thể Bức này dị tượng là pháp thân nội cảnh pháp tắc mới có thể làm đến sự tình. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy kia quy chân phái Thanh Vi ngẩng đầu, hai mắt bịt kín một tầng u ánh sáng màu xanh lam nhìn chăm chú vào tự mình, đồng thời sau lưng một đạo cao miệu xuất trần cung trang nữ tử thân ảnh hiện hiện. Lập tức liền pháp thân đặc hữu uy áp tràn ngập ra, tự mình đại tông sư cái kia uy áp so sánh cùng nhau không đáng kể chút nào. Nghiệt trướng, bạn cung người cũng giáng động. Hôm nay liền liền bảo ngươi táng thân Hàn Ngay đạo phản phất theo giới âm, bảo hộ sinh pháp vương luống cuống. Phát thân, hàng thật giá thật pháp thân mà lại khí tức so với chủ trì còn mạnh hơn. Cái này tiểu tử sau lưng vậy mà ẩn tàng một vị không biết tên pháp thân, đây là đã giáng lâm, tuyệt đối không thể đối đầu. Bảo hộ sinh pháp vương nghe vậy cũng không quay đầu lại thu hồi trường đao, hắn chốt lưi hóa thành một đạo huyết quang rời đi, đúng là trực tiếp hướng nam chạy tây hải mà đi, thẳng đến bằng vào huyết độn thuật thoát ly phía sau thấu xương, kia Hàn Nghị mới nhớ tới Thiên Tượng Sơn bên kia tàn ảnh, cũng không tính thật không, có lương tâm thông chi một tiếng sau tiếp tục bỏ chạy. Thiên tượng Sơn, chính thoát thủ quyết một kích tàn ảnh nhận được tin tức sở, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh không do dự xoay người lí khai. Làm sao lại đột nhiên thoát ra cái pháp thân đâu? Coi như bảo hộ sinh Pháp Vương nhìn lầm, tàn ảnh tôn giả cũng không dám không để trong lòng, không có thần binh Pháp bảo nơi tay, trực diện một vị Pháp thân cũng không phải ai cũng có dũng khí. Nhìn xem tàn ảnh đi xa thân ảnh, thủ chuyết chỉ cảm thấy ngoài ý mớn, nhưng cũng không có đi ngăn cản, ai cũng mại không sao không đến ai, hắn vẫn làm mau chóng tiến đến tiên tượng chủ tốt. Mà Thiên Vi bên này mượn nhờ nhân tiên góc nhìn phát ra phương viên ngàn dặm bên trong cũng không có gì nguy hiểm, sau này làm tức thu hồi thao túng nhân tiên khôi lộ ý chí đúng lúc này, Nguyên Châu đại địa phía trên tất cả mọi người cảm giác được chấn động rung động dữ dội chuyển đến, đồng thời còn có lục đạo u ám cột sáng phóng lên tận trời tại thiên không chi thượng tạo thành một bộ phức tạp mà huyền ảo đồ án âm dương chi khí hội tụ, vô số du đã thập châu âm hồn ác quỷ bắt đầu bị nhật. Xuất hành, phảng phất chiều bãi đồng dạng hướng trên bầu trời lồ án vọt Minh đạo mẫu tế khởi động. Không cần người khác nhắc nhở, các phái tu sĩ không hẹn mà cùng ý thức được điểm này. Nồng đậm cảm giác gấp mạch đến cho dù là thủ quyết các loại đại tông sư cũng cảm giác được một cố chiếu nặng áp lực bao phủ phiến đại địa này. Về phần những cái kia chưa hề tu hành qua phàm nhân, càng là không tự chủ được mê man đi qua. Thanh Bình lúc này sớm đã không tâm tư truy vấn Thanh Vi vừa rồi thủ đoạn, chỉ là một mặt vẻ ngoài nhìn xem giữa bầu trời sáu đạo cô sáng cùng kia khổng lồ đồ án. Chương 218, tiến vào U Minh thông đạo, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Nguyên Châu phía trên biến hóa cùng một chỗ, trong nháy mắt kinh động đến Thập Châu các vương. Lưu Châu Vương Tây Ma giáo. Thương thế gần như hoàn toàn khôi phục Hồng Liên lão ma nhìn chầm chầm án ánh mắt Đây chính là Tiêu Hồng Trần làm ra đồ vật. Bạn tọa ngược lại muốn xem xem hắn có cái mục đích gì. Trừ cái đó ra, Thục Sơn, Thông Thiên, Ngọc Trần, Trường sinh các loại phái cũng đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Châu. Cửu thân giới bên trong, Huyền Tiêu nhìn chằm chằm thu nạp vô số âm hồn ác quỷ khủng lồ đồ án, chỉ cảm thấy một điểm u ám yên lặng quang huy sinh ra trong đó, cũng dần dần mở rộng đồng thời phản phất lại có tầng tầng vũ trụ tăm tối trùng lập hóa thành một phương u ám thế giới hiện lên. Mà hắn trong tay cầm chính là thần tiêu phái tông môn ngọc sách, trên đó ghi chép trong môn phái tất cả chân truyền danh, chính là cùng môn nhân một kia chân linh có chặt chẽ liên hệ đồ vật chỉ đợi sau đó U Minh Thông Đạo vững chắc, hắn liền có thể mượn nhờ cảm ứng, đem các đệ tử bị giữ lại trong đó bộ phận chân linh thu hồi. Cái này thời điểm coi như nghĩ đối xử như nhau cũng làm không được, chỉ có thể trước theo tiềm lực tương đối lớn đệ tử bắt đầu. Trong đó hắn cùng Linh Lung tìm kiếm tự thân chân linh hẳn là cực nhanh, sau đó chính là trưởng giáo Lâm Linh Tố, về sau mới đến phiên các vị chân chuyển cùng đại tông sư. Ma đổi thành một bên Thái Không Sơn, quy chân phái bên trong, thủ thành cầm trong tay che một tầng nhàn nhạt thanh quang quy chân kiếm, kéo lấy một bản tông môn lục sách, đồng chờ thời cơ. Bất quá hắn cũng biết rõ đợi chút nữa coi như thật động thủ có thể thu hồi sợ cũng không nhiều, hắn thực lực không bằng Huyền Tiêu, Uy Chân kiếm cũng chỉ là mới vào thiên tiên cấp số. Ta, Thanh Trần, Thanh Nguyên, Thanh Vi, Thanh Cảnh, ba vị thái thượng trưởng lão, sau đó chính là cái khác chân truyền, hắn không có thời gian cơ hội nội một người, ai? Cơ hội khó được, nhưng thủ thành cũng biết rõ cái này thời điểm không thể tham lam, Âm Minh đạo chủ tính không biết bao lâu, cuối cùng sẽ không nguyện ý vô cớ làm lợi người khác. Cứ như vậy mười mấy hơi thở về sau, lục đạo ưu ám cổ sáng phía trên bắt đầu hiện ra sáu loại khác biệt dị tượng có là siêu nhân vật ngoại thiên nhân, có là trầm luân địa ngục chúng sinh vân Mà theo dị tượng dần dần hoàn thiện, nguyên châu trên không tấm kia khủng lộ đồ án cũng biến thành càng thêm phức tạp về nào. Bất quá cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, đồ án diên hoa đã tới gần hoàn thành, chập rãi trên không trung chuyển động đồng thời, trong đó một điểm u ám quang huy dần dần mở rộng, sau đó liền có một cỗ cùng thập châu chi địa hoàn toàn khác biệt pháp tắc khí tức đệ lộ ra đến, trong đó rõ ràng mang theo một loại chẩm luân đoạn lạc khí tức. Bất quá so sánh trong đó kia lộ ra trưởng sinh tử luân hồi vận chuyển cao quý khí tức, cái này cũng không coi là cái gì. Thành công Nhìn xem trận văn bên trong đã trở nên ra bọc xương đồng dạng pháp thân lục xác, Thiên Minh đạo nhân thần sắc khó nén kích động. Nhân tiên hậu kỳ nguyên thần độ cao tập trung, chờ đợi đồng đạo ổn định về sau liền có thể cảm ứng tự mình kia đạo chân linh chỗ. Năm chặt theo U Minh tông đạo mở ra liền sáng lên quang hoa quỷ thần vị nghiệp đồ, Thiên Minh đạo nhân còn cảm giác được thông qua U Minh đồng đạo có mấy đạo tà ác ý chí ngay tại quan sát thập châu. Đây chính là tiêu hồng trần mục tiêu, bọn hắn những này ma vật muốn cái này sáu chính là không có gì thích hợp bằng chứa, lấy bọn hắn những cái lý trí, chỉ sợ sẽ không cân nhắc cạm vấn đề. Một chỗ khác, Tiêu Hồng Trần nhìn xem trên bầu trời dần dần mở rộng U Minh Thông Đạo cùng trong đó khí thức, trên mặt cũng là hiện ra một tia hiếm thấy thật lòng ý cười. Hắn đều như vậy, chớ đừng nói chi là vô tâm đạo nhân mấy người, nhiều năm chờ đợi, còn rất nhiều tài nguyên nện vào đến bây giờ cũng không phải hy vọng đang ở trước mắt. Theo Thông Đạo tạo ra, Nguyên Châu bầu trời phản phất xuất hiện một cái lô đen, trong đó lộ ra khí thức hiện tại cho dù là nội cảnh tông sư cũng dần dần chống đỡ không nổi. Trải qua một phen khẩn trương tranh đấu thanh vi hai người vốn là thể sắt tinh thần mệt lúc này đối mặt với bao phủ toàn độ Nguyên Châu uy áp càng là cảm thấy phi sức. Thanh Bình sắc mặt một mảnh tái nhợt đối Thanh Vi nói, "Sư đệ, ta không chịu nổi, nhớ ký đừng bỏ lại ta." Nói xong, còn không đợi Thanh Vi đáp lời, liền hai mắt một fan hôn mê bất tỉnh. Thanh Vi trạng thái hơi tốt, trong tay cầm một quả ma quân trồng mắt chậm rãi khôi phục tâm thần tiêu hao, thấy thế lắc đầu cười một tiếng, liền đem thanh bình thu vào Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình, cũng chưa đút cho hắn một giọt tam quang thánh thủy. Kiểu Nguyên tại cảm giác được cái này không hề tầm thường động tính về sau, trực tiếp chui ra hóa thành một cái trưởng thành hùng sư lớn nhỏ hai đầu sư tử rất là tò mò nhìn chằm Trung Minh Thông Đạo. Sau đó không lâu, Vi chỉ cảm thấy một cỗ vô hình ba động tản ra, Không Trung Đồng Đạo trong nháy mắt đình chỉ biến hóa. Phảng Phật hóa thành một vòng đen như mực mặt trăng treo trên bầu trời mưa châu. Bên trong làm sao phản phất có cái gì đồ vật đang hấp dẫn ta? Thanh Vi thần sắc nghi ngờ nhìn xem không chung ngôn minh thông đạo, mặc dù có chút dò người, nhưng hắn cũng rõ ràng không phải là áo giác. Lao ra, ngài cảm thấy sao? Thanh Vi sửng sở, không khỏi xem hướng kiểu Nguyên nói, cái gì? Ngươi cũng có cái loại cảm giác này? Ta chỉ là có thể cảm giác được bên trong có thuộc về Lao ra ngài đồ vật, hẳn là ngài một bộ phận. Kiểu Nguyên chính là ngân sắc la bàn bên trong đến, cùng tự thân chặt chẽ liên kết, mà lại phú dị bẩm, nhưng có thể cảm giác được ở trong đó tình huống cũng có chút vượt quá Thanh Vi dự kiến. Ta tự thân một bộ phận, nhưng ta tam hồn thất phách cũng không có vấn đề gì mới là, bất quá còn giống như có đồ vật khác. Thanh Vi nhìn chằm chằm U Minh Thông Đạo, nếu là tự thân đồ vật, không muốn biện pháp làm cái rõ ràng, thực tế có chút khó mà an tâm. Kiểu Nguyên ngươi không có cảm giác được khác sao? Nói ví dụ ngươi tự thân. Kiểu Nguyên hai cái đầu đồng loạt lắc đầu nói, cũng không có lao ra, đáng tiếc ngài nếu là có tiên nhân một cấp lực lượng có lẽ có thể dò xét một cái. Thanh Vi chậm rãi gật đầu, nhìn không được suy nghĩ bắt đầu, là tất cả mọi người có loại cảm giác này vẫn là chỉ có ta có. Nếu thật là trọng yếu sự tình chỉ sợ không thể bỏ qua. Thanh vi không biết rõ Vân Châu tới gần U Minh Thông Đạo tự nhiên có một điểm ưu thế, ngoại trừ Trương Tử Dương, Triệu Quân hai cái pháp thân tại Thông Đạo ổn định về sau cũng có minh sắc cảm giác bên ngoài, chỉ có một chút trời sinh linh giác nhạy cảm đại tông sư mới cảm giác mơ hồ trong Thông Đạo có cùng tự thân tương quan độ vận. Về phần cái khác lục địa, liền xem như nhân tiền cũng chỉ là hơi có nhận thấy, lúc này vội vã hướng phía Nguyên Châu chạy đến. Mà cái này thời điểm Tiêu Hồng Trần các loại sáu người cùng thủ thành, Huyền Tiêu đã bắt đầu động thủ, theo U Minh Đạo mâu tế phát động, đến bây giờ bất mười cái hô hấp phu, chỉ thấy đi xuất hiện khí tức Thiên minh đạo nhân 6 người chiếm cư mấu chốt tiết điểm, so sánh ở xa nơi khác thủ thành cùng huyền tiêu ưu thế rõ ràng, bởi vậy chỉ thấy bọn hắn 6 người ý chí hóa thành một đạo tiên quang dẫn đầu đi vào ưu minh thông đạo bên cạnh không chút do dự liền muốn xông đi vào, chỉ là lập tức 6 người không khỏi sắc mặt tối đen, chỉ thấy một tòa tử sắc lộng lấy cung điện hư ảnh cùng một thanh giản dị tự nhiên đào một kiếm tuần tự đến, tuyệt thế pháp bảo thần tiêu cung hình chiếu, thiên tiên pháp bảo. Quy chân kiếm bản thể đến, tiêu hồng Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là lấy Thần Tiêu cung giáng lâm, mà xem nó mục đích rõ ràng cùng mình bọn người đồng dạng. Chương 219, đoạt liền chạy, bổ thiếu hơn, cầu dần mua. Về phần thủ thành cùng Quy Chân kiếm, tự nhiên là đi theo Thần Tiêu phái cùng một chỗ hành động. Sáu đạo tiên quang thấy thế không khỏi liền muốn liên thủ ý đồ đem Thần Tiêu cung hình chiếu cùng Quy Chân kiếm bức lui, nhưng bỗng nhiên liền nghe Thần Tiêu cung trong truyền đến Huyền Tiêu mang theo mỉm cười âm thanh nghiêm đạo, các ngươi xác định lối đi này chịu được giao thủ dư ba. Nghe lời này, Tiêu Hồng Trần lúc này không do dự nữa, quang trực tiếp tiến vào thông đạo, Thần Tiêu cung, Quy Chân kiếm theo sát phía sau. Thiên Minh đạo nhân 5 người vội vàng theo sau, trong lòng thầm mắng cái này hai phái làm kiếm tiền nghi, nhưng cũng không dám lễ mệ. Lúc này 6 tôn ma vật ý chí đã bị tiếp đón được phía dưới 6 cô pháp thân lục sắc bên trong, là hoàn toàn chiếm cư pháp thân lục sắc về sau, thông đạo liền sẽ tự hành đóng lại, quá trình này sẽ không quá dài. Thanh Vi tu vi có hạn nhưng cũng có thể nhìn thấy nguyên châu trên không kia đen như mực ngoài thông đạo mấy đạo tiên quang phóng hiện, trong lòng lập tức hạ quyết định. Liều mạng, tụ một hấp tam quang thánh thủy về sau, Thanh Vi trực tiếp từ thần bí đại điện bên trong triệu ra nhân tiên phối Lấy nội cảnh trung kỳ tu vi thao túng nhân tiên khôi lỗi vẫn là quá mức dân an. Bất quá nếu là có thể có nội cảnh hậu kỳ thế lực, theo túng một lát cũng không có cái gì vấn đề. Nhìn xem trong tay phong ma dạng phao đan, Thanh Vi không nghĩ tới tự mình thật là có dùng đến thời điểm. Một ngụm nuốt vào về sau, Thanh Vi ngược lại không có gì cảm giác thống khổ, chỉ là trong nháy mắt tự thân trạng thái khôi phục hoàn hảo về sau, chân khí, âm thần, thậm chí nội cảnh cũng tại mấy hơi thở ở giữa đạp lên một cái mới đại dai, lập tức, chỉ thấy Thanh Vi đối Cửu Nguyên gật đầu phân phó một phen về sau, cả người hóa thành một đạo bảy sắc lưu quang chui vào nhân tiên khôi lỗi mi tâm, lại là cũng không phải là đơn thuần âm thần trạng thái. Nhân tiên khôi lỗi trong thức hải, Thanh Vi hóa thành bóng người Thở sâu về sau, tạm thời bước vào nội cảnh hậu kỳ thế lực hoàn toàn bộc phát, chân khí, thần thức dọc theo nhân tiên khôi lỗi thể nội một đạo đạo văn đường khắp quần thân. Sau đó, liền gặp nhân tiên khôi lỗi cả người phản phất xuống lại, chập dài đứng dậy, nhân tiên uy áp do dự khó mà thu liễm thỏa đáng không tự chủ được tứ tán, khiến cho Cửu Nguyên liên tiếp rời khỏi thật xa. Lao ra. Thật có lỗi, lần thứ nhất có chút không quân tay. Thanh Vi quen thuộc một hồi cái này cùng pháp thân phía dưới lực lượng hoàn toàn khác biệt về sau, liền có một đạo u lam tiên quang mang theo thanh vi ý chí mượn nhờ pháp tắc lực lượng nhanh chóng đi tới u Minh thông đạo bên cạnh. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng ta sử dụng phần này lực lượng. Nhân tiên góc nhìn tự nhiên không giống bình thường, nhưng cái này u minh thông đạo bản chất phi phạm, coi như chân chính nhân tiên tới cũng phải là rơi vào trong sương ngủ, thú chi hất lên nhân tiên sắc ngoài thanh vi. Chẳng qua là khi thanh vi mượn nhờ tiên quang đi vào thông đạo cái khác thời điểm, lại có hai đạo tiên quang gần như đồng thời đến. Gặp được thanh vi hai đạo ý chí không khỏi sửng sở, nhưng cũng đều không có lãng phí thời gian, tuần tự vào vào. Vậy mà so ta cái này mưu lợi còn chậm hơn, là hai vị này quá phế vẫn là nhân tiên khôi lỗi quá mức bất phạm. Không có cái gì quá lớn trở ngại đi qua thông đạo. Thanh Vi ý chí tại Nhân Tiên Tiên Quang bảo vệ giới không chút nào thụ cái này là mở thế giới bên trong những cái kia tà ác đoạ lạc khí tức ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, hắn vừa đi đến, liền hơn đã nhận ra kia cảm ứng mãnh liệt, cùng phía trước kia chậm rãi chuyển động cổ lão mà uy nghiêm luân bản, về phần luân bản sau lưng, kia phảng phất bao dung hết thảy hắc ám, dù là Thanh Vi lúc này trạng thái cũng có chút hái hùng khiếp vía, không dám chút nào nhìn nhiều. Chỉ đem ánh mắt nhìn về phía kia chậm rãi chuyển động to lớn luân bản, hoặc là nói vây quanh không ngừng bay thậm chí rớt thành trường điểm điểm ánh sáng nhạt. Đây là khống chế tiên quang, theo càng thêm mãnh liệt cảm ứng tới gần, Thanh Vi rất nhanh liền tới đến một mảnh khu vực, ở trước mắt hàng trăm hàng ngàn quang điểm bên trong tìm được thuộc về mình viên kia. Tiên quang không chút do dự một quyền trực tiếp đem quang điểm lấy đi. Cảm thụ được quang điểm khí tức thanh vi nội tâm cuồng loạn, trong lòng đã có đại khái phỏng đoán. Chúng ta tới tay, Cửu Nguyên nói không có hắn không cần đi quận. Tổ ra ra, Hải Lan sư minh, Cửu Chỉ tiên sư mọi nhìn phía xa quy chân kiếm, thanh vi trong lòng có quyết định làm tức truyền ông nói, thế nhưng là thủ thành sư thúc. Quy chân bên trên, thủ thành vừa mới tìm tới chính mình, Thanh Trần, Thanh Nguyên, Thanh Cảnh Chân Linh, đột nhiên liền nghe đến thanh vi thanh còn tưởng rằng tự mình bên trong huyết thuật. Bất quá nhìn phía xa nhanh chóng tới ưu Lam Sắt Thiên Quang, thủ thành đã cảm thấy nhìn khuôn mặt, đây là cùng Thanh Vi thu lấy bắt đầu Thiên Cương đổ lúc đồng dạng khí tức. Thanh Vi, đừng nói cho ta người thành tiên. Thanh Vi nhanh chóng nói, mượn nhờ một vị tiền bối pháp lực, đệ tử đã đem tự mình thu hồi, ngài có thể giúp đệ tử thu hồi tổ ra ra. Mắt thấy có cái giúp đỡ, thủ thành liền nói ngay, cũng đừng nói rút, ta đem cảm giác cùng hưởng cho người, chúng ta cùng một chỗ độ thủ, tận lực thu hồi càng nhiều chân linh mạnh nữa. lập tức liền kéo dài một đạo ý niệm tới, Thanh Vi nhẹ nhàng vào, liền có một cái phương vị đồ hiện hiện, trên đó có rất nhiều quang điểm ngay tại lập lòe. Phạm Vật tại kêu gọi cái gì? Thành Vi thôi động tiên quang, lúc này cùng thủ thành chia ra hành động. Thông đạo bắt đầu rung động, sợ là muốn kết kín, không thể lòng tham. Thành Vi lên tiếng về sau, cấp tốc xoay nhanh, không ngừng thu lấy lấy từng đạo chân linh mạnh mẽ. Coi như không nói, hắn cũng không có ý định mỏi mòn chờ đợi, hắn tiên quang so với tiến đến thời điểm Tiêu Hao đã không nhỏ đồng thời, Thành Vi cũng chú ý tới có khác 6 đạo tiên quang hẳn là âm minh đạo cùng một bọn, bọn hắn thu hồi tự thân chân linh về sau, phản Vật riêng phần mình lại có cái gì động tác giống như. Lúc này, tiến đến Thông đạo đã bắt đầu thu nhỏ Nắn nguội tụ hợp, Thanh Vi đem Thu lấy chân linh giao cho thủ thành về sau, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá trong lòng hắn còn có nghi hoặc chính là, tiến đến trước đó ngoại trừ tự thân thu hồi chân linh bên ngoài, hắn còn có cái này cái khác cảm giác khác thường, nhưng sau khi đi vào ngược lại không có. Mà đúng lúc này, chỉ cảm thấy nơi xa đột nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt một hồi, đúng là có người giao thủ. Kia là Tiêu Hồng Trần cùng Vô Tâm đạo nhân, Actula, Ma Ngục ba người giao thủ, quả nhiên nội chiến. Thủ thành truyền âm một phen sau lúc này tôi động quy chân kiếm hướng phía bên ngoài bay đi, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn nhường quy chân kiếm duy trì thiên tiên cấp độ thức tỉnh cũng không dễ dàng, thông đạo sắp khép kín, có Thanh Vi trợ giúp nên lấy được cũng thu hồi lại. Bên kia Tiêu Hồng Trần lấy một địch bốn mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng ở nơi đây bọn hắn phát triển lực lượng cũng có hạn. Coi như Thanh Vi cũng muốn đi theo thủ thành rời đi thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác kia to lớn luôn bản đột nhiên đình trệ, Tiêu Hồng Trần bốn người tiền quang phảng phát nhận lấy cái gì công kích, yếu một điểm gần như trực tiếp sụp đổ. Mà Tiêu Hồng Trần đạo kia rõ ràng tiền quang bên trong, hơn có một khối đen như sự vật rơi xuống mà ra, bay thẳng hướng về phía Thanh Vi phương hướng. Không sai, chính là cái này. Ta trước đó cảm ứng được đồ vật Mắt thấy Tiêu Hồng Trần tiên quang sắp hồn nghịch lại, Thanh Vi cắn răng một cái, U Lam sắc tiên quang một quyển, lập tức không chút do dự xông ra U Minh thông đạo. Ngươi dám? Tiêu Hồng Trần thật vất vả từ thân bí luân bàn trùng kích vào khôi phục lại, gặp tình hình này trong nháy mắt nổi giận, không chút do dự liền xông ra thông đạo, chạy U Lam sắc tiên quang phương hướng mà đi. Đoạt lão phu đồ vật, coi như ngươi là chính đạo nhân tiên hôm nay cũng bảo ngươi hồn về U Minh. thể cũng là mà đứng dậy, tự mình động U thân bù bên ngoài, chính là bị đi kia đồ vật, liền liền kia bên trong hạ ma vật cũng chỉ là nhân tiện đồ vật thôi. Bao nhiêu năm, lại còn không người nào dám tới đoạt hắn đồ vật. Mẹ, Thanh Vi bay ra Thông Đạo Tiên Quang cấp tốc trở về nhân tiên khôi lỗi bản thân, đồng thời một điểm quang hiện ra dung nhập ở vào nhân tiên tức hải thành vi bản thể. Chương 220, Ngọc Huyền Thông Thiên Lục, cầu đần mua, nguyện phiếu. Tiến vào U Minh Thông Đạo Pháp Thân liên tiếp xuất ra, mà Trương Tử Dương chân nhân cùng đại sở hoàng thúc Triệu Quân bởi vì vội vàng tiến vào, cái thành công vớt ra tự thân chân linh. Vô Tâm đạo nhân cùng Actula, mang ngục liên thủ mặc dù cũng không thể được Tiêu theo kia thần bí bên cạnh mang tới đồ vật, ngược lại còn tiện nghi người khác nhưng sau đó vị này trong ma đạo gần với Hồng Liên lão ma cao thủ tất nhiên cũng sẽ tìm bọn hắn chấm dứt một cái. Suối quẩy. Vô Tâm đạo nhân chân linh dung nhập tự thân, chỉ cảm thấy một trận thoải mái an bình, thọ nguyên trong nháy mắt tăng trưởng mấy trăm năm, không khỏi mặt lộ vẻ ý cười. Sau đó liền nhìn về phía một bên đại biến bộ dáng pháp thân lốt xác, có lẽ có thể nói rằng thổ ma vật hóa thân. Thiên Minh đạo nhân cùng Tiêu Hồng Trần qua tay đồ vật, ta cũng không dám muốn. Vô Tâm đạo nhân nhìn vừa muốn thức tỉnh ma vật, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang biến mất, không có chút nào lưu luyến. Như hắn, thậm chí nhanh hơn hắn còn có Thiên Minh đạo nhân, chân linh vừa thu lại, Hắn thậm chí so thủ thành còn muốn dẫn đầu ly khai, mà cùng hai người bọn họ so sánh, vạn cổ phu nhân ba người đối mặt một cái thụ tự mình không chế cường lực giúp đỡ không thể nghi ngờ liền có vẻ có mấy phần độc tâm. Tiêu Hồng Trần lúc này ở vào nổi giận bên trong, bản thể cùng trước đó dây dưa đại sở nhân tiên triệu quân điệu tiên hóa thân cũng xé rách không gian hướng phía U tiên quang hạ xuống phương hướng mà đi đồng thời, tại cảm giác được sáu cổ pháp thân lỗ sát trên ma vật đã hoàn thành dáng lâm về sau, trực tiếp thúc dục cự Tượng Sơn gần một chỗ, cũng liền vạn phu nhân nơi này cốc kia. Mắt thấy tự mình còn không có thôi động, trước mặt ma vật liền mở ra hai mắt đứng dậy, vạn cổ phu nhân thần nghị không ổn, trực tiếp vỡ vụn thành từng cái kim quang lừng lánh, cổ trùng tản ra, vừa vặn tránh thoát kia ma vật một kích. La Tiêu Hồng Trần hay là Thiên Minh? "Thôi, tuổi thọ được từ kéo dài đã kiếm lời, nếu ngươi không đi chính đạo pháp thân không chừng cũng đến đây." Vạn cổ phu nhân thấy tình thế không tốt cũng coi như quả quyết, cổ trùng trực tiếp tránh nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà ác tu là, ma Atula mang ngục nơi đó vốn là chậm một bước, Tiêu Hồng Trần lại đối bọn hắn lòng có ý, bởi vậy trực tiếp hạ lệnh hai tôn ma hắn thủ. Thần thoát ra Minh thông đạo về sau trực tiếp biến mất trở về cựu thần giới. Mà Quy Chân kiếm mắt thấy Tiêu Hồng Trần tiên quang trực tiếp tìm Thanh Vi chỗ mà đi lập tức cảm thấy không ổn. Bản thể theo Quy Chân phái xuất động đồng thời, Quy Chân kiếm theo sát phía sau đuổi theo. Tiêu Hồng Trần bản thể không biết ở đâu cái cột sáng phía dưới, Thanh Vi cho dù tại một vị nhân tiên bên cạnh cũng không thể nói là vào toàn. Ý chí trở về tự thân về sau, Thanh Vi không kịp cẩn thận trải nghiệm biến hóa, trực tiếp khống chế nhân tiên khôi lỗi liền muốn hướng phía môn phái phương hướng bỏ chạy. Mà lượng nghi thiên môn thần phù đã là cầm tại nhân khôi lỗi trong tay, chuẩn bị xé mở đúng lúc này, một cái khe xuất hiện, trong đó một cái giữ tận thủ trưởng trực tiếp hướng phía nhân tiên khôi lỗi xuống. Không gian không gian ngưng trệ, âm u đoạ lạc pháp tắc chuyển hóa, phản phất hóa thành trùng điệp gông xiềng đồng dạng khiến cho nhân tiên khôi lỗi động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Tới tốt lắm nhanh. Nhân tiên khôi lỗi ánh mắt đạm mạc, một cỗ đông lạnh triệt nguyên thần băng hàn chi ý tứ tán ra, sau đó liền có một đạo đống tuyệt thần quang trực tiếp công hướng trong vết nứt không gian đi ra ma vật. Không gian đông kết, pháp tắc đông kết, chỉ thấy thiên địa nguyên khí cũng một mảnh nhiễu lặng. Ma bên ngoài cơ thể trong nháy mắt ngưng kết thành xương, cũng nhanh tăng thêm, trở ngại trực thần về sau, không do dự chui vào trong cánh cửa. Loại này chuyên môn Na thần thông tất nhiên là so Thanh Vy hơi có vẻ không lưu loát thao túng nhân tiên khôi lỗi vi độn mau già quá nhiều. "Tiệt đi, đoạt lão phu đồ vật còn dám đi, hôm nay định đưa ngươi rút hồn luyện phách." Tiêu Hồng Trần chạy đến, tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp một mờ sắc thái lộng lẫy vạc lớn trực tiếp hướng phía Lượng Nghi Thiên môn độn biến thành cửa ra vào giới lập. Trong cánh cửa, Thanh Vy chỉ cảm thấy tự mình đi tới một cái mở tối thông đạo, nháy mắt sau đó liền cảm giác không gian kịch liệt chấn động bắt đầu. Nhân tiên pháp trào, định lại về sau, cũng không đầu lại tiếp tục tiến lên. Mắt thấy Hồng Trần Vạn Trượng vạc liền muốn nghiền nát lưỡi nghi thiên môn, bỗng nhiên một đạo kiếm khí theo bên cạnh bắn ra trực tiếp đánh bay Tiêu Hồng Trần pháp bảo. Tiêu Hồng Trần bản thể mang theo một tôn điệu tiên ma vật nhãn thần bức hỏa liếc qua Quy Trần kiếm về sau, lần nữa ý đồ theo thông đạo bắt được kia đạo tẩu lạ Lâm Nhân Tiên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy sinh châu phương hướng một đạo thanh quang lấp lóe, đạo vận tràn ngập, uy áp chư thiên tiên phủ sau khi xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại sắp hoàn toàn đóng mình, chỉ xuất hiện, hết Không gian thông đạo bên trong, Thanh Vi chỉ cảm thấy ý chí của mình cùng động tắc không khỏi châm dần, một mặt ngượng bức động cũng không thể động. Cựu thân giới vừa trở về Huyền Tiêu thấy thế giật mình, liền nghe Cựu Thần Tiên Tôn ngữ khí ngưng trọng nói: "Ngọc Huyền Tổ sư phụ lục." Tổ sư này sao lại thế này? Cảm tụ được liền liền nguyên châu bên này đều có thể rõ ràng cảm nhận được cao vị ô lực lượng cấp độ, Huyền Tiêu cảm thấy mình phảng phất mới nhập môn lúc đồng dạng ngây thơ. Không biết rõ, nhưng hiển nhiên là Ngọc Huyền Tổ sư chuẩn bị ở sau. Ngọc Thông Lục đi vào sắp trước đạo trực tiếp ra một cỗ chí thanh Minh. Phảng Phấn hóa thành một cây cầu, định trụ kia đã lối đi hẹp đồng thời, đem U Minh thế giới bên trong vô số lấp lánh chân linh tiếp dẫn mà ra, cái gặp Nguyên Châu trên không một mảnh tinh hà đồng dạng cảnh tượng xuất hiện, lập tức liền gặp vô số chân linh trong nháy mắt khế động, hóa thành tinh vũ hướng phía thập châu các nơi, thậm chí đi qua trùng điệp vũ trụ thế giới, hướng phía Chư Thiên vạn giới bay đi, hiển nhiên là tất cả tìm kỳ chủ. U Minh thế giới bên trong, kia chậm rãi chuyển động trên màn quay, một cỗ áp ý chí phảng phất bị bừng tỉnh, động lần này về sau, trong nháy mắt một cỗ nỗi giận cảm xúc hiện hiện. Một loại cao tầng thứ va chạm bỗng nhiên phát sinh, lấy Nguyên Châu làm trung tâm, Chấn động kịch liệt trong nháy mắt tản ra, đến mạo không hết nguyên khí trực tiếp trực tiếp bốc hơi biến mất, ngàn vạn pháp tác đạo tác sụp đổ. Chỉ là Ngọc Huyền Thông Thiên Lục tạo thành kết quả đã không thể nghi chuyện. Giao phong ngắn ngủi về sau, nguyên châu phía trên dư ba vẫn còn, mà kia Ngọc Huyền Thông Thiên Lục thì là trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang sông vào u minh thế giới về sau, trực tiếp giáng tại trên bàn quay. Lập tức, thần bí luân bàn trên kia cố tà áp ý chí dừng lại, chỉ cảm thấy tự mình đối lục đạo luân hồi bàn thao túng ngay tại Bớt, ý thức càng là dần dần bị khu trụ. Ngọc Huyền, còn chưa nói xong. Liên đập Ngọc Huyền Thông Thiên Lục thành quang rung động, mới vừa thức tỉnh ý chí liền bị chấn áp xuống dưới, đồng thời sẽ theo năm rộng tháng dài dần dần bị theo lục đạo luân hồi bóp lực cách. Thanh Vi cũng không biết do ngoại giới tình huống, chẳng qua là cảm thấy ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, liền có một cỗ chấn động kịch liệt trực tiếp nhường thông đạo sụp đổ, không kịp nghĩ nhiều, Nhân Tiên Khôi lỗi trong nháy mắt hiện hiện một tầng hộ thể tiên quang toàn lực phòng ngự. Chỉ là bực này dư ba liền xem như tiên nhân cũng sẽ không dễ chịu, huống chi Thanh Vi cái này độ dạn bảo vào chân khí cùng lâm thần tu vi coi như không tệ, Thanh Vi miễn cưỡng chống đỡ sau khi, liền cả người kiệt lực mà hôn mê bất tỉnh, may mà ở vào Nhân Tiên Khôi lỗi bên trong cũng sẽ không bị thương gì, nhưng cũng tại hắn vô ý thức phía dưới, theo không gian loạn lưu mà động, không thông báo đi hướng nơi nào. Chương 221, dư 3, quyển cuối cùng, cầu đặt mua. Thông thiên phái cái này thao tác có chút ngoài dự liệu a. Cựu Thần Tiên Tôn nhìn xem chậm rãi khép kín u minh thông đạo, nghĩ đến Huyền Tiêu chạy chuyến này làm gì. Tổ sư, bây giờ liền xem như Tuyệt Thế Pháp Bảo cũng không thể phát huy ra siêu việt thiên tiên cấp đến được lực lượng, vậy cái này Ngọc Huyền Thông Thiên Lục vừa rồi Cựu nghe nói, Thông phái cử động quả thật làm cho người bất ngờ, sớm biết rõ chúng ta liền làm trở lấy liền tốt. Bất quá Ngọc Huyền Thông Thiên Lục vậy mà phát huy ra như thường truyền thuyết tiêu chuẩn lực lượng còn không có dẫn tới Cựu Trọng Thiên chú ý, nhìn như vậy đến Huyền Tiêu, đưa tin hỏi một cái Thông Thiên phái người. Ngay tại Cựu Thần Tiên Tôn phân phó Huyền Tiêu đồng thời, Sinh Châu một chỗ núi Nga ngọn núi bên trên, đang có một đám người tụ tập ở chỗ này đại điện bên trong. Trong đó cầm đầu chính là Thông Thiên phái đương đại pháp thân Tam Diệu chân nhân, cái khác cũng đều là Thông Thiên phái đại thông sư. Chân linh trở về bọn hắn tự nhiên cũng là một trận thoải mái tâm, nhưng tự mình tổ sư tiên phủ tự mình đột nhiên xuất tình chạy ra ngoài cũng là gọi bọn hắn một mặt chán vắng. Chuyện lớn như vậy cũng không để lại cái gì hắn, đến cùng có phải hay không thân chuyển môn phái ngoại trừ chân áp môn phái tuyệt thế pháp bảo. Thông Thiên phái trương này tiền phụ dùng đến thời điểm không nhiều, tổ tiên cũng không có gì phá lệ lưu lại, bởi vậy nhiều năm qua một mực tại nơi đây thờ phụng. Ai cũng không có lường chức sẽ làm ra hôm nay động tính lớn như vậy. Tam Diệu chân nhân nhìn qua là một cái mặt mũi hiền lành lao đạo sĩ, cự ly điệu tiên chi cảnh cũng không xa, hôm nay động tính lớn như vậy càng là trực tiếp theo trong tử con ra. Nhìn xem phía dưới một đám môn nhân, Tam Diệu chân nhân thở dài, thôi, là chuyện tốt, các ngươi pháp thân phía dưới cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên mấy trượng. Tuân 100 tòa nguyên mà lại chân linh hoàn chỉnh, tu hành cũng sẽ hơi có vẻ thông thuận mấy phần. Rõ. Đông Nhiên Tam Diệu chân nhân đưa tay một chiêu, liền gặp một đạo tử sắc lôi quang hiện hiện, hóa thành Huyền Tiêu thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Chúng ta gặp qua chân quân. Chân quân ý đồ đến, nên cũng là Ngọc Huyền Thông Thiên lục sự tình. Nhưng vẫn bối coi là thật nửa điểm không biết do, là thần tự mình đi ra ngoài. Tam Diệu chân nhân không đợi Huyền Tiêu đặt câu hỏi, liền một mạch phiền muộn nói ra. Huyền sở, Ngọc Huyền nhân có cá tính như vậy sao? Tự mình môn nhân đều biết biết, như thế so sánh, nhà mình tổ sư nhóm cũng có vẻ có mấy phần khả thân. Thì ra là thế. Bất quá quý phái ngọc huyền thông thiên lục cử động lần này đúng là tạo phúc chư thiên tiến hành. Huyền Tiêu trong lòng cũng là bất đắc dĩ, tự mình tự mình chạy một chuyến, còn giống như đến bạch bạch nhận người khác tỉnh. Tam Diệu chân nhân bất đắc dĩ cười nói, cũng không phải, cũng không phải. Cũng không phải là tệ phái tiến hành, rất nhiều đồng đạo còn phải cùng tổ sư tự mình nói lời cảm tạ mới là. Đã như vậy, kia bần đạo cũng liền cáo tử. Chân linh trở về, Tam Diệu chân nhân tự tin đột phá năm chắc lớn hơn, lúc này phân phó môn hạ nói, lão đạo tiếp tục bế quan, sau đó rất nhiều đồng đạo không khỏi hỏi ý, các ngươi thành thật trả lời chính là nói lời cảm tạ cái gì cũng không có mặt nhận. Đệ tử tuân mệnh, thiên tượng trùng, nhìn xem biến mất không còn tâm tích không gian thông đạo cũng không biết tên nhân tiền, Tiêu Hồng Trần lên cơn giận dữ, liền phải đem tức vùng trên quy chân kiếm. Mà thủ thành thấy tình thế không ổn, trực tiếp thao tung quy chân kiếm trốn vào hư không ngược lại đến tiên tượng sơn phủ cận mang đi thủ quyết trực tiếp quay lại quy chân phái. Quy chân phái nhất định cùng người này nhận biết. Tiêu Hồng Trần miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, tạm thời cũng không có đánh lên quy chân ý nghĩ, Hồng Liên lão ma giáo còn tại trước mắt, bây giờ tiêu càng là đột phá tiên tiên, thẳng đi qua đúng là không khôn ngoan. Tiện thì Lão phu miêu đồ hơn 1000 năm uy minh quyền hành, dù là chỉ là không có ý nghĩa một tia cũng có thể so với tuyệt thế pháp bảo chân quý. Tức chết ta vậy. Trong cơn giận dữ tiêu hồng chân khí tức lộ ra ngoài, trực tiếp nhường thiên tượng trùng triệt để biến thành một vùng phế tích, lòng mang không cam lòng trốn vào hư không, hắn quyết định trở về lập tức điều tra tu hành thái âm băng tuyết chi đạo nhân tiền, cùng cùng quy chân phái có liên quan phát thần, một trận tình vụ hạ xuống, Nguyên Châu biến đổi lớn dư ba lại không phải dễ dàng như vậy bình phục lại đi. Quy chân phái bên trong, thủ thành nhìn xem tông môn ngọc sách trên quang mang hơi có vẻ ám đạm thanh, vi, thanh hai người không khỏi chau mày. Suy tính kết quả vậy mà không tại Thập Châu. Sau khi thở dài quay đầu đối một bên rượu Nhạc hỏi, "Sư thúc, chân quân bên kia nhưng có hồi phục, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chân quân nói nên là cùng theo vị tiêu nhân tiên theo không gian loạn lưu luân lạc tới thế giới khác." "Thế giới khác?" Xem ra chỉ có thể một chút xíu suy tính phương vị đem bọn hắn tiếp dẫn trở về. Thủ Thành gật đầu nói, "Chân quân nói nơi đó không có gì nguy hiểm, dựa vào chính hắn cũng có thể rất mau trở lại đến, chúng ta trước tiên có thể xử lý Nguyên Châu sự tình." Thủ Thành lộ ra mỉm cười nói, "Cũng thế, không nói có cái nhân tiên che chở, Thành Vi Át chủ bài không biết, nguy hiểm cũng không tất lo lắng quá mức." Qua đi ta sẽ đến thử thông qua tông môn Ngọc Sách liên hệ một cái hắn, cũng tốt án hắn cùng Thanh Bình trái tim. Thập Châu tu sĩ trên trời rơi xuống hoành phúc, rất nhiều pháp thân trải nghiệm rõ ràng nhất. Bất quá về sau trải qua tháo tác hiện, cũng có chút không may người chân linh không kịp trở về ngay tại Ngọc Huyền Thông Thiên Lục cùng Lục Đạo Luân Hồi bàn va chạm ở giữa trực tiếp cho bụi. Mà tu sĩ hạ chàng chính là thọ nguyên không chỉ có không có khôi phục, còn bởi vậy linh hồn bị thương, muốn khôi phục gần như không có khả năng. Thông Thiên phái vô vô tức đúng là, là một cái đại sự. Thập Châu các phái phàm là tu vi đủ, kiến thức sâu tổn tại cũng minh phát sinh cái gì. Thượng cổ về sau Chúng sinh bị chém tới thọ nguyên khôi phục một bộ phận, pháp thân tồn tại cảm cảm giác nhất là trực quan, dù sao mỗi một vị đều có thể rõ ràng nắm chắc tự thân còn thừa số tuổi thọ. chân Linh trở về hoàn chỉnh về sau, pháp thân thọ nguyên trực tiếp khôi phục được thời kỳ thượng cổ như thường tiêu chuẩn 1/3 ba khoảng trường, lấy thủ thành làm thí dụ, tuổi thọ của hắn trực tiếp gia tăng 400 năm, tính cả đã tiêu hao hơn 100 năm, chỉnh thể thọ nguyên trực tiếp đạt đến 1374 năm. Quy chân phải phía sau núi, xích dương đạo nhân cũng trực tiếp bị kêu động tính bừng tính. Còn chưa kịp làm cái gì cũng cảm giác được tự thân bộ phận chân linh trở về, nguyên bản còn có mấy trăm năm liền muốn tọa hóa hắn trực tiếp thọ nguyên tang gọn, đạt đến vài và năm, huyền tiêu, thiên vận tử cùng một chút ẩn thế thiên tiên cũng giống như thế. Mà điệu tiên cảnh hồng liên lão ma, tân như ngọc chân nhân các loại cũng phát hiện tự thân biến hóa. Sinh Dương đạo nhân mừng rỡ cười nói, thông thiên phái quả nhiên là người tốt, nghĩ không ra còn có chuyện tốt được này. Được hưởng thọ nguyên vài vạn năm mới xứng đáng một cái chữ, liên liên thương thế cũng có thể mau chóng khôi phục, ha, ha Ngoại trừ pháp thân tồn tại, pháp thân phía dưới, một chút nguyên bản sắp tọa hóa tồn tại cảm giác cũng là rõ ràng. Những cái kia một hơi treo người phát hiện tự mình lại tóc trắng biến thành đen, khôi phục mấy phần sức sống, không khỏi từng cái theo bế quan chi địa đi ra, ngạc nhiên đưa tin cùng người giao lưu hỏi ý thập châu triệt để sôi trào, mà Nguyên Châu phía trên, theo chân linh trở về, chỉ thấy Cửu Huyền phái, Giao Đài phái liên tiếp có kiếp vân hạ xuống, Thiên Uy Minh nông quần quần lôi quang bao phủ nửa ngày. Tại rất nhiều pháp thân tồn tại trong ánh mắt, liền có hai đạo tân sinh tiên quang hiện hiện, tỏ rõ lấy hai vị nhân tiên sinh hình ra, Cửu Huyền phái nói một chân nhân, Giao phái nữ chân nhân, Minh đạo mẫu Châu đại địa thương không nhẹ, nhưng hai vị tân tân nhân tiên cuối cùng khiến cho thủ thành bọn người nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ngoại trừ mau chóng khôi phục Nguyên Châu bên ngoài, chính là cân nhắc thanh toán sự tình, Tuyệt dục môn vô tâm đạo nhân, trả nghiệp tự Arctula, Trường Châu tán tu vạn, Cổ phu nhân, Lưu Châu luyện ngục môn ma ngục đạo nhân, còn có thần bí âm minh đạo chủ, cùng ma tiên Tiêu Hồng Trần, cho dù chúng sinh bởi vì U Minh đạo mẫu tê được lợi, nhưng bọn hắn đối Nguyên Châu tổn hại cũng là không thể xóa đi ân, nồi liền phải bọn hắn độc. Chương 222, ám vụ, bổ thiếu hơn, cầu đặt mua. Thương có thổi hồn thổi giới bên bản lấy nhìn trạc, kỳ nhanh chóng tốc độ đi vào. Về phần Bình Khôi phục như cũ hắn từ lâu bị Thanh Vi theo nhật nguyệt ngũ tinh bình bên trong phóng ra, bất quá kiểu nguyên cũng sẽ không cho phép ngoại trừ Thanh Vi bên ngoài người ngồi vào trên người mình. Sư đệ, là phương hướng này không sai à? Chúng ta cũng bay tốt mấy ngày. Một mặt hâm mộ nhìn xem Thanh Vi nhàn nhã cưới tại kiểu nguyên trên lưng, Thanh Bình chỉ cảm thấy tự mình rất là đáng thương. Thanh Vi nghe vậy vỗ vô kiểu nguyên, ra hiệu hắn sau khi dừng lại vừa đi vừa về nghiệm chứng một cái sau gật đầu nói, căn cứ theo kia quỷ tướng não hại lấy được tin tức, bên này là có một đạo thông hướng dương thế hở Thanh Vy vừa tỉnh dậy phát hiện liền ở vào dạng này, một tòa rất rõ ràng không phải người sống thế giới bên trong, may mắn hắn coi như té xịu cũng là ở vào nhân tiên khôi lỗi một bên, nhân tiên đẳng cấp VIP dưới, phương viên số ngàn giảm cũng không có cái gì đồ vật có rung khí tới gần. Bản thân trải nghiệm qua U Minh thế giới, Thanh Vy rất nhanh phát hiện chỗ này tiên địa rõ ràng cùng loại với U Minh thế giới, nhưng cấp độ trên liền thấp nhiều lắm. Chỉ riêng hắn nội cảnh trung kỳ tu vi đều có thể miễn cưỡng xé mở đạo đạo không gian khe hở liền có thể nhìn ra. Thả ra Thanh Bình về sau, hai người bản bạc một phen về sau, liền bắt đầu tại chỗ này tiên địa tìm kiếm, ý đồ thu hoạch được một chút hữu dụng tin tức co như nội cảnh tông sư nhục thân đã cũng không phải là đơn thuần huyết nhục chi khu, nhưng cũng không thích hợp lâu dài dừng lại tại dạng này một tòa thuộc về âm hồn thế giới. Cũng may hai người đều là đều có thủ đoạn có thể đem khó chịu xuống đến thấp nhất, về sau lại trên đường gặp một cái tương đương với nội cảnh cấp độ quỷ tướng, cuối cùng thu được một chút hữu dụng tin tức. Bây giờ chỗ này âm thế sư chỉ là lấy các lộ tương đương với đại tông sư cảnh giới quỷ vương cầm đầu, cũng không có nghe nói tầng thứ cao hơn tồn tại. Mà thông qua một chút tồn tại ở âm thế sư nơi nào khe hở, có bản lĩnh liền có thể tiến vào sống người sinh sống dương thế. Thanh Vi hai người bọn họ mục đích chính là một chỗ bị một cố thế lực nhỏ chiếm cứ vi hình khe hở. Chân linh trở về chỗ tốt tất nhiên là không cần nói cũng biết, ngoại trừ khó mà phát giác cụ thể ra tăng bao nhiêu thọ nguyên bên ngoài, Thanh Vi còn cảm giác được càng nhiều khó mà miêu tả biến hóa. Càng quan trọng hơn là, theo tiêu hồng chân nơi đó cấp đoạt đen như mực sự vật, tại Thanh Vi sau khi tỉnh lại liền phát hiện hắn giống như rút đi bề ngoài một tầng báo khóa, hóa thành một luồng u ám thấm thủy bên trong mang theo tôn quý khí tức quang huy xuất hiện ở mọi bên. Thanh Vi thử nghiệm các loại thủ pháp như muốn thu hồi, nhưng cũng tiếc đều không thể thành công, mà liền tại Thanh Vi ngây người một lúc công vụ, Hắn vậy mà liền dung nhập thanh vi âm thần bên trong, mà sở dĩ cấy cựu nguyên đi lại, ngoại trừ bởi vì cái này dị thú đối âm hồn rất có uy hiếp bên ngoài, cũng là muốn tiêu hóa chủ động ôm áp yêu thương đồ vật. Đạo Quân ở trên, Tiêu Hồng Trần đến ghen ghét chết ta đi. Không đúng, hẳn là nhân tiên khôi lỗi, việc này cùng ta Quy Chân phái thành vi có quan hệ gì? Ưu minh quyền hành một cái không tốt liền dễ dàng cho ăn bị bụng, bất quá chỗ này âm thế sư đối ta ngược lại thật ra không có quá nhiều ảnh hưởng tới. Mặc dù không biết rõ Tiêu Hồng Trần như thế nào lấy tới cái này đồ vật, nhưng như là đã dung hợp chính thanh vi coi như muốn nói cũng không phun ra được dung hợp quá trình cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, tiến lên mấy ngày, Thanh Vy đã nắm giữ trong đó 4/10, 5 phần 10. mặc dù cũng là cái này, một luồng quyền hành khả năng cũng không nhiều nguyên nhân, nhưng đối với tiến cảnh Thanh Vy vẫn có chút hài lòng. Trên đường đi đây giai không có chút nào linh trí âm hồn không ít, mới đầu Thanh Vi còn chỉ là súa đổi, bất quá về sau từ quyền hành bên trong tu được không ít hữu dụng đồ vật về sau, đã có thể đúng nghĩa nhường bọn hắn theo hỗn loạn cùng oán khí bên trong giải thoát ra. U minh vãng sinh đại chú, luân hồi vô thường kinh, hàng thật giá thật thượng cổ bí thuật, siêu độ giải thoát âm hồn chi pháp. Về phần cái khác cùng loại luyện hóa quyền hành về sau Thiên Phu thần thông cũng có mấy cái, trong đó có một môn phân biệt thiện ác nghiệp chướng chúng sinh luân hồi nhãn, đối với những cái kia đế giai âm hồn xem xét một cái tấu triệt. Bởi vậy nghiệp chướng nặng nghề những cái kia thanh vi hoặc là không để ý tới, hoặc là trực tiếp diệt. Thanh Bình chỉ coi thanh vi sớm đã có này thần thông, cũng không tâm tư đi hoài nghi, chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy chói trang. Như thế lại là không có chút rung động nào mấy ngày, ngược lại là không có mắt không mở đến quá nhớ bọn hắn. Nhìn xem phía trước trên sườn núi kia phảng trại đồng chỗ, thanh vi hai người không khỏi hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên là đến. Ba cái tương đương với nội cảnh cấp độ quỷ tướng Còn lại phần lớn là nhiều tạp ngư, sư đệ có tính toán gì?" Thanh Vi nhìn xem trong sơn trại khí tức, thần sắc lạnh lẹ nói, đều là nghiệp chướng nặng nghề hàng người, trực tiếp ra tay đi. Trong sơn trại ba cái quỷ tướng rất nhanh phát hiện người tới, vừa muốn dẫn người đập thủ, liền nghe một tiếng uy nghiêm sư hống truyền đến, ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, dưới trướng rất nhiều thủ hạ trực tiếp hồn thể sụp đổ tiêu tán tại âm thế sư âm phong bên trong. Chỉ thấy bọn hắn ba người giật mình, còn đến không kịp phản kháng, chỉ thấy mấy đạo ngũ sắc hoa sáng tắt ở giữa ầm vang phát, đường hoàng chính đại lôi trực tiếp sống bọn hắn. Nhìn xem trong nháy mắt một song sơn trại, Thanh miệng, căn bản không có biểu hiện cơ hội. Sau đó, chỉ thấy Thanh Vi thần thức dại ra, rất nhanh liền phát hiện một chỗ cùng âm thế sư không quá cân đối địa phương. Hai người liếc nhau về sau, mấy cái lá mình liền xuất hiện ở một cái giếng bên cạnh, xuyên thấu qua tính mịch miệng giếng, Thanh Vi rất rõ ràng nhìn thấy trong đó lộ ra một điểm quang hiện ra bên trong mang theo nhân gian khói lửa. Quả thật có. Thanh Bình trên mặt không khỏi hiện hiện mỉm cười, lập tức chỉ thấy Thanh Vi thả ra một cái bảy sắc hồ điệp bay vào trong giếng, rất nhanh liền theo một điểm quang sáng lên đến một chỗ ánh nắng tươi sáng thế giới. Sắp nhận một phen nơi đây đúng là dương gian về sau, Thanh Vi liền ra hiệu Thanh Bình chuẩn bị xuống giếng. Còn hắn thì nhìn một vòng về sau, Hào Tốn chỉ trong chốc lát tại cái này sơn trại bố trí một phen, đem che giấu về sau, mới nhảy vào trong giếng. Cũng không có cái gì cảm giác không khỏe, Thanh Vi liền xuất hiện ở một tòa không cao trong tiểu sơn, mà Thanh Bình ngay tại cách đó không xa chờ hắn. "Sư đệ ngươi còn dự định tiến vào quỷ kia đợi địa phương không thành?" Thanh Vi nghe vậy gật đầu cười nói, lo trước khỏi hoa, mà lại những này âm hồn lợi dụng dương thế thông đạo làm cũng không phải cái gì chuyên tốt. "Thanh Vi, Thanh Bình, các ngươi nghe được sao?" Hai người không khỏi sửng sở, nghe thủ thành thanh vội vàng bằng lòng. Cuối cùng có liên lạc, nói ngắn gọn. Tình cảnh của các ngươi tự mình hẳn là cũng rõ ràng đã cũng không phải là thập châu bên trong, muốn trở về cũng đơn giản, đột phá nội cảnh viên mãn về sau liền sẽ bị nơi đó bài xích, phi thăng đến thập châu. Đây là chúng sinh chân linh trở về sau biến hóa, nghe nói thời đại thượng cổ đều là như vậy tình huống. Nội cảnh viên mãn? Thành Vi, ngươi vị kia nhân tiên tiền bối nên bị gạt ra khỏi thế giới kia đi. Đúng vậy, không sai. Bất quá thủ thành sư thúc, nơi này âm thế sư rõ ràng có đại tông sư đẳng cấp tồn tại, làm sao lại vừa đến nội cảnh viên mãn liền có thể phi thăng ly khai đâu? Thủ thành cười ha ha nói, ngươi cũng đã nói là âm thế sư, bọn hắn là quỷ, các ngươi là người. Đại tông sư đẳng cấp Quỷ Vương nhưng so sánh cùng giai tu sĩ yếu không ít, mà lại âm thế sư nơi đó đạt thủ. Nói như vậy, cái thế giới này nên không có nội cảnh trở lên tồn tại rồi. Ta lại không đi qua, nào dám cam đoan. Quy tắc lỗi thủng có thời điểm cũng không có khói như vậy khoan. Nói, liền gặp một điểm quang hiện ra không biết từ chỗ nào mà đến trực tiếp dung nhập vào Thanh Bình Mi Tâm, chính là thủ thành đưa tới một điểm chân linh, sau đó chỉ thấy hắn nhắm mắt một lát sau đối Thanh Vi cười nói, "Sư đệ, ta giống như muốn đột phá." Đột phá, chính là nội cảnh viên tăng vi sử sợ, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Liên chính liền loại này đột phá không bao lâu, người chân linh trở về sau cũng cảm giác bình cảnh buông lòng mấy phần, hướng chi bước vào nội cảnh hậu kỳ nhiều năm thanh bình. Huyền Tiêu thái sư thúc tổ nói thế giới kia không có gì nguy hiểm, các ngươi tự làm quyết định đến liền là đủ. Cảm giác thủ thành ý niệm ly khai, Thanh Bình cười hát hắc nói, đi thôi, tìm địa phương đột phá, Thập Châu bây giờ tất nhiên náo nhiệt phi phạm, đừng trách Vi huynh không coi nghĩa khí ra gì đi trước. Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, cũng không có ý kiến đến gì, so sánh Thập châu, cái thế giới này sát thực tần tôi đang thương, chính mình cũng không muốn chờ lâu. Nội cảnh viên mãn chưa hẳn, đột phá nội cảnh hậu kỳ thời điểm có lẽ có thể nếm thử một cái. Thủ thành sư thúc không phải cũng nói quy tắc lô thùng không có khó như vậy khoan à. Về phần vẫn là nội cảnh sơ kỳ tự nguyên, rất tốt giải quyết, nguyên quán là ngân sắc la bàn hắn đồng dạng có thể được thu vào thần bí đại điện, đến thời điểm cùng một chỗ mang đi chính là. Mà lại, bị phong ấn ở Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình bên trong, tất đặt tại Ngũ Long Quy Nguyên Đồ bên trong hai người còn không có động tĩnh gì, xem ra thế giới này pháp tắc quy tắc cũng không có như vậy nhạy cảm. Chương 223, phi thăng, cầu đần mua. Một tòa đơn sơ trong sân động, theo một cỗ không hiểu ba động tàn ra, thanh vi chậm rãi mở hai mắt ra. Cuối cùng cái này một kia u minh quyền hành vậy mà hao phí lâu như vậy thời gian mới tính nắm giữ. Trước đó tại âm thế sư thời điểm thanh vi đối với trong tay kia u minh quyền hành nắm giữ đã gần năm thành, vốn cho là ra về sau sẽ tiêu phí không được bao nhiêu thời gian, nhưng không nghĩ tới còn lại bộ phận trọn vẹn hao tốn hơn 3 tháng mới tính nắm giữ. Chẳng lẽ bởi vì lúc trước tại âm thế sư nguyên nhân thanh vi lại không biết rõ lấy nội cánh tu vi. Tự mình luyện hóa cái này, sợi U Minh quyền hành tốc độ đã được cho nhờ ra ở mạc liền tại Thanh Vi hoàn thành đối bộ phận này, U Minh quyền hành nắm giữ một cái mắt, so sánh thế giới âm thế sư chỗ sâu trong một vùng phế tích, bỗng nhiên có một đạo ám đạm quang huy sáng lên, lập tức liền vạch phá hư không hướng phía Thanh Vi mà tới. Đây là, nhìn trước mắt một quả quang mang ám đạm cũng mang theo vô số vết rách lú ám bảo châu, Thanh Vi rất rõ ràng cảm giác được phía trên mang theo khí tức sắp xỉ tại U Minh quyền hành. Xác định không có gì nguy hiểm về sau, đưa tay một chiều, liền gặp bảo châu rơi vào Thanh Vi trong tay về sau, trực tiếp thu liễm quang hoa lặng lặng nằm ở nơi đó. Nay phương thế giới U Minh quyền hành biến thành đồng thời có khác mở ra luân hồi thông đạo tác dụng, bất quá xem bộ dạng này sợ là không chống được bao lâu. Thanh Vi đối với khoản này, Luân hồi Bảo Châu nắm giữ có thể nói là lạ thường nhẹ nhóm, rất nhanh liền minh bạch cái thấu triệt. Mà mặc dù nhờ vào Thanh Vi bản thân có có cao vị ưu minh quyền hành vững chắc, nhưng cái này Luân hồi Bảo Châu muốn quay về tiểu cũ cũng là khó khăn. Tại Luân hồi Bảo Châu bay ra âm thế sư sát na, trong đó sáu đại quỷ vương đều là trong lòng có cảm ứng nhìn lại, nhưng cũng tiếc không thu hoạch được gì. Bất quá bọn hắn xác định, âm thế sư bên trong tất nhiên xuất hiện việc quan hệ tự thân biến hóa. Thanh Vi nhìn xem che kiến vết rách Luân hồi Bảo Châu, nghĩ đến một vòng trong lòng dần dần có ý nghĩ. Dù sao U Minh quyền hành bên trong tin tức cũng không ít, lại thêm Luân hồi Bảo Châu bên trong cũng mang theo không ít liên quan tới âm hồn, luân hồi, sinh tử tri thức, khiến cho Thanh Vi không về phần hai mắt một bôi đen. Nhìn thoáng qua còn đang bế quan thanh bình, Thanh Vi trong lòng có kế hoạch, tạm thời thu hồi Luân hồi Bảo Châu về sau, trực tiếp đem Nhật Mật Ngũ Tinh Bình bên trong Hàn Tình đạo nhân, phệ hồn tử lấy ra ngoài. Bắt sống hai người này cũng là vì thu hoạch được càng nhiều tin tức, nhưng U Minh đạo mẫu tế cũng kết thúc, hai người kia giống như cũng không có gì lại dụng. Bất quá, Thanh Vi vẫn là có ý định xem một cái trí nhớ của bọn hắn. Nơi này cự ly Thập trâu cách xa nhau không biết bao xa, Thanh Vi cũng không cần lo lắng quá mức trên người bọn họ một chút thủ đoạn. Trước đem trên thân hai người chứa vật cầm nang loại hình sự vật lô xuống, Thanh Vi hóa thành một đám bảy sắc hồ điệp trực tiếp chui vào hai người thứ hại bắt đầu động tác. Nửa ngày về sau, chỉ thấy Thanh Vi bay ra, mà Hàn Tình đạo nhân vô thanh vô tức đã không có khí thức, bất quá lại không phải Thanh Vi đồng thủ, mà phệ hồn tử thì là nửa điểm phản ứng cũng không có, vẫn như cũng ngủ say, Thanh Vi liền tự mình xuất thủ kết hắn. Xem như tăng trưởng điểm kiến thức, cùng tu mạch hai cái tông sư suốt đời tích xúc, cũng coi như không tệ. Mà lại cái này vẻ hồn tử vạn hồn phiên giống như có thể sửa đổi một chút lại dùng, không trải qua trước tiên đem bên trong âm hồn xử lý. Một cái chân hỏa đem hai người vết tích dọn dẹp sạch sẽ về sau, Thanh vi trầm ngâm một lát sau, liền có kế hoạch. Chân linh trở về, nghĩ đến không chỉ có Thập trâu, cái khác chư thiên thế giới cũng sẽ nên đón một đợt đột phá triều dâng. Tự mình đột phá nội cảnh trung kỳ còn không có bao lâu, theo trở về hoàn chỉnh về sau, cũng rõ ràng cảm giác được bình cảnh bùng lòng. Một chút vốn là ở vào quan khẩu người chỉ sợ đều sẽ như thanh bình như vậy có thể lập tức đột phá. Đột phá nội cảnh hậu kỳ hẳn là rất nhanh, công sức 2, 3 năm liền có thể nước chạy thành sông gạo bước tiến lên, cũng là không kịp. Còn có so sánh thế giới âm thế sự quyền hành, cũng là phần không thể bỏ qua cơ duyên, bất quá vẫn là các loại thanh bình sư huynh sau khi phi thăng lại xử lý không mượt. Nghĩ như vậy, Thanh Vi bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại, lại là thanh bình bên kia có động tính. Hai người bọn họ trở lại dương gian về sau cũng không đi quá xa, trực tiếp liền tại đầu kia thông đạo chỗ bên trong ngọn núi nhỏ bế quan. Cũng là tìm một vòng phát hiện, phụ cận là thuộc nơi này môn khí, hoàn cảnh coi như là qua được. Một cái lắc mình xuất hiện tại thanh bình bế quan sơn động bên ngoài. Cảm thụ được trong đó tụ đến nguyên khí cùng hiện ra nội cảnh dị tượng, thanh vi chỉ ở một bên lặng lặng chờ. Qua đường này, chỉ thấy thanh bình bên ngoài cơ thể thanh quang hiện hiện khó mà thu liếm ra, cười đối thanh vi cười nói, sư đệ, vi huynh trước hết đi phi thăng tiên giới. So với cái thế giới này thập châu sắc thực tính được thượng tiên giới. Cảm giác gì? Ừm, cảm giác thiên địa đang thúc dục gấp rút ta ly khai, mặc dù có thể cưỡng ép dừng lại, nhưng muốn tại cái này dương gian đột phá chỉ sợ không có khả năng. Thanh vi gật đầu nói. Thủ thành sư thúc nói phi thăng sự tình cũng là chúng sinh chân linh trở về về sau, chư thiên thế giới mới cùng thập châu một lần nữa thành lập được liên hệ, nói cách khác thứ ba trước bọn hắn tỏ nguyên, thiên tư đầy đủ cũng khó có thể đột phá. Phải là, bất quá cảm giác này ngược lại là không tệ, chỉ cần bông ra lực lượng bất cứ lúc nào liền có thể rời đi. Đã như vậy, vậy liền cung tiến sư huynh phi thăng tiên giới. Thanh Bình xinh đẹp cười một tiếng, giả vờ giả vị cười nói, vi huynh tại thượng giới chờ ngươi. Nói, chỉ thấy Thanh Bình bên ngoài cơ thể thanh quang phóng đại, rất nhiều dị tượng hiện lên ở hắn ngoài thân, đồng thời còn có các loại tiên nhạc tấu vang lên, theo lấy đóa đóa tiên hoa, Cung Tiễn lấy Thanh Bình biến mất ở trong núi này. Phi Thăng dị tượng phương viên ngàn dặm đều có thể cảm giác được rõ ràng, như thế động tính tự nhiên kinh động đến không ít người. Mặc dù gần đây đã có liên tiếp mấy vị đạo môn tông sư phi thăng tiên giới, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có chính mắt thấy một ngày. Thanh Vi ngay tại trải nghiệm Thanh Bình sau khi phi thăng, núi này ở giữa nguyên khí cùng pháp tắc biến hóa cùng tăng lên, liền bỗng nhiên cảm giác số ngoài trăm dặm phi độn mà đến mấy đạo khí tức. Cử Nguyên, đừng để bọn hắn quấy rầy ta." Cử Nguyên đáp ứng về sau, trực tiếp đẳng không mà lên liền hướng phía ngoài núi bay đi. Thanh Sơn lại sư tiềm Thẩm đạo hữu ngươi Đạo sư Thẩm Đạo Hữu chính là một cái đạo cơ viên mãn tu sĩ, nghe vậy lúc đầu không có, chỉ là thỉnh thoảng nghe nghe bên này thường có quỷ hoạn. Một nhóm bốn người tu vi cao thấp khác biệt, nhưng cũng còn chưa đạt tới nội cảnh cấp độ, hơn nữa nhìn đi lên niên kỵ còn không nhỏ. Ngay lúc sắp đến phía trước Thanh Huyền Sơn, bỗng nhiên bốn người chỉ thấy một cái uy vũ hùng tráng song đầu sư tử nhảy lên mà ra, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bọn hắn, miệng nói tiếng người nói: "Lao ra nhà ta tại trong núi tiệm tu, các ngươi không thể quấy rầy, nhanh chóng tối lui." sư, tiền chúng ta chỉ là nghĩ Nhìn xem bốn người vội vàng hành lễ bóng lưng rời đi, Cựu Nguyên Hải lòng nheo mắt lại, xoay người một cái về tới Thanh Huyền Sơn bên trong. Chỉ là bốn cái nội cảnh cũng chưa tới người, cũng dám tới qué giày lao ra. Mà Thanh Vi điên lặng cảm ứng đến Thanh Bình sau khi phi thăng trong núi biến hóa, cứ như vậy theo rõ ràng mãi cho đến trạm vạng tối mới lấy lại tinh thần. Xem ra tu sĩ phi thăng với cái thế giới này cũng là có chỗ tốt. Bất quá so với Thập Châu Pháp Tắc Quy Tắc, cái thế giới này thật đúng là dễ hiểu. Thanh Vi tâm ý khẽ động, liền gặp Thanh Huyền Sơn trên không hiện, hiện một đóa ngũ sắc hà tung xuống vô tận tinh khí tư dưỡng trong núi có cây sinh linh, đồng thời đỉnh núi còn có một tòa cung điện trầm dãy xuất hiện cũng dần dần trở nên tinh mỹ lộng lẫy, trong đó ngũ hành thần cấm dấu dán. Về phần danh tự, Thanh Vi thực tế lười nhác nghĩ, rứt khoát liền trong không. Mà cung điện vị trí lại được tốt là thông hướng âm thế sư chỗ kia khe hở chỗ. Chương 224, nội cảnh hậu kỳ du tờ thượng nợ cầu đàm mua, nguyên phiếu. Nguyên bản thường thường không có gì lạ, chỉ là ngẫu nhiên có âm thế sư ác quỷ là mối thanh huyền sơn trên bỗng nhiên truyền ra sư phi thăng sự tình. Tất nhiên là dẫn tới Thiên Thanh giới tu sĩ chú ý, nhưng dương thế tu vi hạn mức cao nhất bị hạn định tại nội cảnh viên mãn, mà theo chân linh trở về, những cái kia vốn là đạt tới nội cảnh viên mãn tiến vào không thể tiến vào tông sư tự nhiên phúc trí tâm linh không kịp chờ đợi rời đi. Bởi vậy, Thiên Thanh giới bây giờ tu vi cao nhất cũng chính là nội cảnh hậu kỳ bộ dạng đối với Thanh Huyền Sơn bọn hắn tự nhiên có lòng bái phỏng, nhưng một cái thực lực không kém song đầu sư tử thủ hộ phía dưới cũng bị ngăn ở ngoài núi, thời gian dần qua đám người cũng liền từ bỏ. Dù sao một tòa ở dưới linh thú cầm nã nội cảnh trung kỳ cũng cùng uống nước đồng dạng dễ dàng, trong núi tiềm tu người chỉ sợ cũng cái chỗ Vu Phi biên giới tồn tại. Mà Thanh Huyền Sơn phụ cận sinh hoạt phàm nhân cũng nghe nghe trong núi này cư trú một vị tiên nhân, tất nhiên là lòng mang kính sợ. Lại thêm từ đó về sau, hàng năm hai lần quỷ hoạn chi họa cũng triệt để trừ khử về sau, càng là đối với trong núi tiên nhân đầy cõi lòng cảm kích. Ngay tại Thanh Vi Bề Quan, Cửu Nguyên cũng không có để ý tình huống dưới, cái này Thanh Huyền phía dưới đã có thêm ở giữa cung phụng Thanh Huyền thượng tiên miếu nhỏ. Như thế, Thanh Vi tại cái này thiên thanh giới, Thanh Huyền Sơn bên trong tiềm tu thời gian không có chút rung động nào hơn 3 năm đi qua. Hắn cũng nước chảy thành sông bước vào nội cảnh kỳ. Huyền diệu nội cảnh dị tượng cùng nguyên khí ba động dần dần lắng lại, Thanh Vi thức hải bên trong Thái Hư chân ý nhẹ nhàng khẽ động ở giữa, chỉ thấy Thanh Vi còn chưa hoàn toàn lắng lại nội cảnh hậu kỳ khí tức biến đổi, đúng là lộ ra một cỗ nội cảnh viên mãn cảm giác. Lập tức, liền gặp Thanh Vi bên ngoài cơ thể một tầng thanh quang bắt đầu sinh, bất quá tiếp theo một cái trước mắt, Thái Hư chân ý dừng lại, thanh quang tùy theo tàn đi. Quả nhiên, mượn nhờ Thái Hư tiên quân cái này đạo chân ý, bước vào nội cảnh hậu kỳ về sau, ta liền có thể tạm thời lừa qua cái thế giới này. Thanh vi như vậy triệt để an tâm lại, lúc này hắn muốn đi tùy thời có thể lấy phi thăng đi, bất quá tạm thời không thôi mà lại hắn phát hiện ở cái thế giới này đột phá đến nội cảnh hậu kỳ bởi vì ngoại giới pháp tắc so với thập châu quá mức thô giáp đơn sơ, sau khi phi thăng, nghĩ đến nội cảnh còn có thể tại thập châu pháp tắc phía dưới hoàn thiện mấy phần. Bất quá tu vi đúng là thực sự nội cảnh hậu kỳ không sai, Thanh Vi lại khoát tay, liền gặp một cái cảm nạm lấy một quả u ám bảo châu thanh sắc ngọc rắn ra hiện tại trước mắt. Luân hồi bảo châu là thiên thanh giới âm thế sư bộ phận uy minh quyền hành kết hợp một loại kỳ vật hình thành bảo vật, cũng không phải là thần binh pháp bảo, nhưng dù sao việc quan hệ quyền hành Xa không phải linh khí chi lưu có thể so sánh đáng tiếc Thanh Vi coi như mượn nhờ tự thân quyền hành cũng chỉ có thể bảo trì bảo châu vỡ vụn tốc độ liên chậm, mà không thể sửa chữa phục hồi. Về phần đồng dạng thu nạp nhập tự thân, cũng là thử qua, nhưng tự mình kia bộ phận cao vị ố quyền hành xem không lên cái này khu khu hạt bụi nhỏ thế giới tàn phá quyền hành. Bởi vậy, suy nghĩ một vòng, Thanh Vi dứt khoát lấy luân hồi bảo châu cùng mình trước đó đoạt được thanh ngọc tiểu ấn khí phôi làm chủ, gia nhập trên người mình một chút vật liệu, luyện chế lại một lần một phen. Kết quả cũng coi như khả quan, thành công bảo vệ luân hồi bảo châu toàn bộ cung dụng khiến cho trước mắt thanh sắc ngọc gấn gánh chịu lấy thiên thanh giới bộ Phật U Minh quyền hành, thủ thành vi trưởng khống. Ta tự thân quyền hành mặc dù không nhiều, nhưng được từ thập châu chỗ kia U Minh thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vị kia đại thần. Đồng thời đối luân hồi bảo châu thậm chí so sánh thế giới âm thế sự cũng có áp chế, cụ thể uy năng chỉ sợ còn phải tự mình thí nghiệm khả năng rõ ràng. Về phần luân hồi bảo châu, hoặc là nói bây giờ luân hồi ấn, chính là nguyên bản cái thế giới này đưa chúng sinh luân hồi chìa khóa, bây giờ ta trưởng khống, thậm chí có thể trực tiếp đóng lại luân hồi thông đạo. Thành vi nhìn xem lòng bàn tay ra trầm ánh sáng luân hồi ấn, trong lòng không khỏi có so đo. Đem Thiên Thanh giới U Minh quyền hành đều đặt vào trường khống, có lẽ có thể khiến cho ta bản thân kia bộ phận quyền hành sinh ra biến hóa. Ngoại trừ Luân hồi Bạc Châu, Thiên Thanh giới nguyên bản còn có Quỷ môn quan, ngoại hạ kiểu là quyền hành vật dẫn, bây giờ bằng vào luân hồi ấn cũng có thể cảm giác được vị trí. Cũng tại âm thế sư, không có gì bất ngờ xảy ra chính là không biết vị kia quỷ vương trong tay. Thiên Thanh giới tu hành cũng không tính thuần thịnh, mà lại bởi vì âm thế sư cùng dương gian khe hở quá nhiều, khiến cho quỷ hoàn thượng có phát sinh. Trong đó Dương Gian đại bộ phận thời gian vẫn là ở vào yếu thế một phương, bây giờ những cái kia nội cảnh viên Mãn Tông sư vô cùng lo lắng phi thường, chỉ sợ tình huống càng phải hỏng bét mấy phần. Quanh hành sự tình chỗ tốt không ít, Thành Vi trong lòng đã có quyết định về sau, lúc này một cái lắc mình đi tới thần bí đại điện. Tự mình 3 năm này phù Lê đạo vận toàn bộ dùng để nghiên cứu làm sao đem luân hồi bảo châu chuyển hóa thành luân hồi ấn, cũng may tự thân tiến cảnh cũng không có chậm chế đột phá nội cảnh hậu kỳ về sau, một lần cơ hội tự nhiên tùy theo đến. Nhìn trước mắt không có gì thay đổi ngân sắc luân bản, thành Vi trong lòng không có lựa điểm gợn sóng chuyển động bắt đầu. Kim đồng hồ phi tốc chuyển động ở giữa ngay tại Thanh Vi trong ánh mắt, chậm rãi dừng lại tại một chỗ huyền phẩm bán thượng vị trí. Cũng không có quá lớn thất vọng, nhưng mắt thấy một cái khô héo dương liễu nhanh rất xuống Thanh Vi cũng không khỏi đến nét miểu. Bất quá cầm lấy về sau, Thanh Vi cũng phát hiện cái này cảnh khô bên trong đó cũng không có hoàn toàn chôn vùi sinh cơ. Tiễn tay ném tới Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình bên trong để nó tại Tam Quang Linh Thủy bên trong ngâm về phía sau, Thanh Vi liền ra lại điện. 2 năm sau còn có một lần rút thưởng cơ hội, hy vọng không nên cùng lần này đồng dạng tốt. Thân thức đem Sơn ba phủ, nhìn xem ho, ho cùng dưới núi gian nhỏ, Thanh Vi không khỏi lông mày nhíu lại. Thanh Huyền đột nhiên, sẽ không chỉ là ta đi, cửu nguyên chuyện gì xảy ra? Tại Thanh Vi kêu gọi phía dưới, cửu nguyên một cái bình tĩnh, trong nháy mắt bay đến Thanh Vi bế quan đại điện, bốn con mắt còn buồn ngủ nói, hồi lao ra, là cái này Thanh Huyền Sơn phụ cận sinh hoạt phẩm nhân lập hạ, nói là vì cảm kích ngài dẹp yên quỷ hoạn, theo trong khổ nạn giải thoát bọn hắn. Còn có chuyện như vậy sao? Ta đi xem một chút. Xuất cung điện về sau, Thanh Vi mới bước phóng ra rất nhanh biến liền tới đến dưới núi Huyền thượng tiên miếu. Một đám phàm nhân thấy, tự nhiên là không có cái gì bất phàm phí tượng, bất quá chính điện chắc điện đầy đủ, chi tiết chỗ có thể thấy được cũng là dụng Bất quá, càng thêm ngưỡng thanh vi chú ý thì là chính điện một tôn khuôn mặt mơ hồ tựa đồn tượng người phía trên kia dễ thấy hương hỏa chi lực cùng một cỗ không lớn lại cao quý huyền hoàng chi khí. Thập châu trên đối hương hỏa chi lực vận dụng cực sâu giống như chính là tỉnh Thế tông còn có ngạc hoàn các hai nhà, bất quá u minh quyền hành bên trong cũng là không thiếu vận dụng đạo này biện pháp. Nhân quả liên hệ dưới, cái này hương hỏa cùng công đức tự nhiên mặc cho thanh vi lấy dùng. Bất quá thanh vi tạm thời chỉ là lấy Nhật Nguyệt Ngũ lấy đạo cánh tay to công đức. Thương hỏa lực bản thể không thể dính, chẳng qua hiện nay đã có thể lần nữa tụ ra hai đạo vĩnh cửu thái hư đạo thần. Trong đó một cái liền gọi là Thanh Huyền Thượng Tiên đi. Ha ha, ngược lại là cùng Thanh Huyền sư huynh trùng tên. Lập tức chỉ thấy Thanh Vi sau lưng một đạo bảy sắc mông lung thân ảnh hiện hiện, cũng chậm rãi nương thực, cuối cùng hóa thành một cái cùng Thanh Vi có 4 năm giống nhau, nhưng là một bộ trung niên bộ dáng uy nghiêm đạo nhân. Vân đạo Thanh Huyền người trên, gặp qua Thanh Vi đạo hữu. Thanh Vi cùng đạo thân nhìn nhau cười một tiếng, mắt nhìn xem đạo thân cùng tượng bổn pho tượng trùng hợp, cũng chậm rãi hút vào hương lực. Đạo thân là giả tồn tại, đàn sinh tại ý nghĩ của ta bên trong, bây giờ kết hợp hương hỏa chi lực, so sánh cái khác đạo thân liền có thể nói là một cái thật. Nhìn xem nguyên bản khuôn mặt mơ hồ tượng bùn phơ tượng trên xuất hiện gương mặt, Thanh Vi cười một tiếng. Nếu không phải đạo thân thực lực không đủ, ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp trở về Thập Châu, đem thu về Thiên Thanh giới U Minh quyền hành sự tình giao cho hắn. Còn có Huyền Hoàng công đức chi khí thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nếu là triệt để bình định Thiên Thanh giới quỷ hoạn, kia có phải hay không sẽ thu hoạch còn rất nhiều công đức. Thanh Huyền Sơn đỉnh trong cung điện, Thanh Vi sơ lược làm chuẩn bị về sau, trực tiếp mang theo Cửu Nguyên theo âm sư khe hở tiến vào bên trong. Chương 225, quét sạch âm thế sư, nguyện phiếu 1 tăng thêm. Cầu đặt mua. Thiên Thanh giới âm thế sư Thanh Vi cởi cựu nguyên nhàn nhã hướng phía một chỗ quỷ vương địa bàn tiến đến, ân là sáu đại quỷ vương bên trong tu vi yếu nhất một vị âm thế sư bên trong, cựu nguyên không chút nào thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, mà thanh vi luyện hóa u minh quyền hành về sau cũng là triệt để không nhìn âm thế sư đối người sống ảnh hưởng. Còn nữa coi như không có u minh quyền hành, tu vi tiến nhanh về sau thanh vi cũng có thể mượn nhờ thái hư diệu pháp để cho mình ở vào một cái đặc biệt trừ trạng thái, không thèm để ý hoàn cảnh nơi này. Năm giới gần bốn thành hành, vi tại âm sư bên trong thực lực cũng là có rất lớn phúc, về phần đối những cái âm hồn quỷ vật có chút rõ ràng chế co như quỷ vương thực lực không bằng như thường đại tông sư, thực lực của ta ở đây cũng có tá phúc, nhưng vẫn là cẩn thận một điểm, trước theo yếu nhất cái này hắc vũ quỷ vương ra tay. Dương Gian quỷ hoạn nhiều lần sinh không thể thiếu bọn hắn mấy cái này quỷ vương trợ rút, không nói bị trong đó hai người phân biệt nắm giữ quỷ môn quan, ngoại hà kiểu cần đạt được, từ đó triệt để nắm giữ giới này u minh, thuận thế giải quyết quỷ hoạn, nói không chừng còn có thể thu mạch không ít công đức. Tại thanh vi có lòng ẩn tàng tình huống giới, âm thế sư bên trong còn không có ai có thể phát hiện hắn. Về phần Mại Hà kiểu, quỷ môn quan đối luân hồi bảo châu cảm ứng, tại thanh vi mượn thân hành che đậy phía dưới cũng là không tồn tại. Trước Diệt Hắc Vũ, lại Chu Ngư Chỉ. Đây là âm thế sư 6 đại quỷ vương bên trong yếu nhất hai cái, cũng là so với bốn vị khác, vị trí tương đối vắng vẻ hai nơi. Lao ra, phía trước chính là kia Hắc Vũ Quỷ Vương thành chỉ. Thanh vi ngồi tại Cửu Nguyên trên lưng nhìn xem phía trước rõ ràng có chút quy mô âm phủ thành lớn không khỏi gật đầu đại đa số âm hồn sau khi chết trầm luân âm thế sư có linh trí cũng không nhiều, trong đó không phân thiện ác, chỉ cần yếu đều sẽ dần dần bị âm phong ăn mòn tiêu tán, còn sót lại lực lượng linh hồn sẽ trở về âm thế sư chỗ xấu nhất. Mà những cái kia rất có linh tính, tương đối cường đại âm hồn tồn tại thời gian cũng dài ngắn không đồng nhất nhưng luôn có tiêu tán một ngày, mà quy tụ đều là âm thế sư chốn sâu. Nơi đó chính là nguyên bản luân hồi Bảo Châu chỗ địa phương, cũng là nền phương âm thế sư đất luân hồi. Hồn thể tiêu tán về sau, chân linh sẽ tại đất luân hồi khôi phục một đoạn thời gian khả năng bước vào luân hồi, mà luân hồi Bảo Châu chủ yếu tác dụng chính là không chế luân hồi thông đạo cùng tẩy đi chân linh ký ức. Chính là không biết rõ thập châu là cái gì tình huống. Hắc Vũ thành phụ cận tất nhiên là sẽ không cho phép một chút không có linh trí du hồn dã quỷ tồn tại, liên liên một chút thực lực bất nhập lưu ác quỷ cũng chỉ có thể biến thành hắc vũ thành y binh đồ ăn. Có thể thấy được những này quỷ vương giới trướng không chỉ có sẽ đi dương gian ăn người, còn có thể ăn quỷ. Trực tiếp đi vào. Hắc Vũ Thành tự nhiên có trận pháp, bất quá cửa thành cũng làm mở, ra vào người không ít, nên đều là cái này Hắc Vũ quỷ vương thủ hạ. Lao ra, nghe nói cái này Hắc Vũ quỷ vương giới trướng cũng có bảy đường quỷ tướng, đều là thực lực không tệ nội cảnh tông sư, ngoài ra còn có có một ít thực lực hơi kém. Chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi vào. Thành Vi ha ha cười nói, bảy cái quỷ tướng cùng cái khác nội cảnh quỷ vật liền giao cho ngươi. Làm sao không tự tin? Làm sao có thể? Chỉ là mấy cái giá quỷ. Lão gia ngài an tâm đối phó kia Hắc Vũ Quỷ Vương chính là. Đi theo mấy cái âm binh sau lưng tiến vào Hắc Vũ thành, những cái kia thủ thành phảng phất căn bản không có nhìn thấy Thanh Vi. Cửu Nguyên Tiên Phú dị bẩm, đối phó quỷ tu cũng coi như được trời ưu ái, huống hồ Thanh Vi cũng không có chuẩn bị thật làm cho hắn một trận một đám. Không có tiên dung thành lớn, thái hư huyễn cảnh có thể đều bao phủ nơi đây, có khác thái hư huyễn kính trấn áp, đủ để cam đoan ba động không bị ngoại nhân phát giác. Tiến vào H. Vũ thành, không gây lên bất luận nào chú ý ngay tại trong thành đi dạo một vòng. Lập tức, chỉ thấy Vi mi tâm lung kính hiện hiện, sau đó Liên gặp Hắc Vũ trong thành Âm binh gần như trong nháy mắt đồng loạt ngã xuống đất nằm ngáy ho ho ngoài ra, liền liền một chút nội cánh cấp độ tông sư cũng không nhịn được buồn ngủ trực tiếp ngã xuống đất, Hắc Vũ trong thành trận pháp cấm chế, đối mặt với cao thâm đại mộng chi pháp không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Không tốt, định tập. Bất quá mấy cái hô hấp trong thành tu vi cao nhất Hắc Vũ Quỷ Vương liền phát hiện biến cố, thanh vi chỉ thấy một đôi che khuất bầu trời đen như mực cánh chim triển khai, bao phủ toàn bộ Hắc Vũ thành. Chỉ là lúc này, trong thành hoàn toàn thanh tĩnh lấy ngoại trừ pháp tướng sơ kỳ Hắc Vũ Quỷ Vương bên ngoài, liên liên dưới trướng hắn đường quỷ tướng bên trong cũng còn sót lại bốn người. Cho nên nói, nhường cửu nguyên đối phó trong thành tất cả quỷ tướng chỉ là cái trò đùa lợi nói. Mà liền tại Hắc Vũ Quỷ Vương công kích trước đó, mấy đạo huyễn diệt thần sét đánh ra, trực tiếp phá hủy Hắc Vũ thành trận pháp mấy chỗ mấy chỗ mấu chốt thiết điểm. Phương nào đạo trích dám can đạm phạm ta Hắc Vũ thành? Một vị quỷ tướng vội vã vọt ra kêu lên, nhưng nên đón hắn là một tấm huyết bổ đại khẩu. Một không lưu ý dưới, cả người hắn liền trực tiếp bị Cửu Nguyên gán, ngắn ngủi sau, liền tiêu nhìn xem còn lại ba tướng, dụng vi phân phó liền nhẹ nhàng lên chủ động nghênh đón lấy. Đúng lúc này, một cái đen như mực như ngọc, oán niệm cùng thống khổ xoắn xuýt ương chảo rơi xuống từ trên không thẳng đến thành Vi Thiên Linh. Hắc Vũ Quỷ Vương cái gặp kia thần bí đạo nhân tại ương chảo phía dưới cả người hóa thành một đoàn bảy sắc bọt biển tản ra, biến mất tại Hắc Vũ trong thành. Cái gì? Ngay tại thứ nhất ngây người công phu, chỉ thấy toàn bộ Hắc Vũ thành nổi lên một tầng bảy sắc ánh sáng nhạn, trong mông lung tựa như một mặt hư thực không chừng bảo kính chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền gặp mấy người theo trong hư không đi ra. Có đệ râu mọn nhân, chất thiên, xinh đẹp bên trong yêu dị nam tử, có hương khí tức tràn ngập nhân thậm chí còn có chính nhất, thiên đô tử, Lưu Nam Tinh, quan tinh hà các loại thành viên giao thủ qua cao thủ. Thái hư với cảnh, mộng ảo hư thực thật giả chi đạo trí cao thần thông. Quỷ vương đại nhân, thật có lỗi, người bị bẩn đạo bao vây. Như thế chính đại ánh sáng dùng ra môn này tu hành bao nhiêu năm thần thông, thành viên nội tâm một cỗ hầm cực chi khí cũng là quét sạch sành sanh. Trước có đại mộng, sau có mộng ma, đơn giản muốn min chết. Đại mộng chân nhân giống như chết sớm. Cười trên nỗi đau của người khác một lúc sau, thành viên liền chính là lương hợp lý sau khi chết một đường trường thành. So với cái khác Quỷ Vương Tư lịch rất nhạt, thực lực yếu nhất, mà lấy hắn kiến thức, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua tinh diệu như vậy thần thông. Kiếm khí trường hà, Thái cực cấm dương trưởng, thiên nhân hóa vũ tiễn, tứ tượng thần quang, đống tuyệt thần quang, cùng thanh huyền thượng tiên ôn minh giải thoát thần quang chờ đã. Thần thông tất cả đều chào hỏi đi lên. Thái hư huyền cảnh bên trong, Thanh Vi nói những này thần thông là thật, chính là thật. Nếu là đến chỗ cao thâm, Thanh Vi thậm chí có thể trực tiếp phủ định hắc vũ quỷ tại, nhường biến đương nhiên, thân trước đó cũng liền tính toán một chút. Cảnh giới chỉ là pháp tướng sơ kỳ, nhưng rõ ràng yếu đi 3 điểm không ngừng. Có vẻ như am hiệu vẫn là cận chiến, so với quỷ sứ trắng cũng kém rất nhiều. Trong bàn tay nâng luân hồi ấn, Thanh Vi đỉnh đầu Thái Hư Huyền kính quan sát lấy bị vây công hắc vũ quỷ vương, trong lòng đối với mình thực lực có nhận biết. Nguyên bản còn muốn mượn dùng luân hồi ấn áp chế một phen thực lực của hắn, không nghĩ tới nước thành cái dạng này, đúng là dùng không lên. Theo Hắc Vũ Quỷ Vương một tiếng rên rỉ rơi xuống, Thái Hư Huyền cảnh chậm rãi tản đi, mà một phen giao chiến về sau, cái này Hắc Vũ thành công có nửa điểm kịch qua đi tích. Liên Liên không trung xuống Hắc Vũ quỷ Vương thân thể, nhìn qua cũng không có nửa điểm vết thương, chỉ có cẩn thận kiểm tra mới có thể phát hiện một chút thần thông vết tích. Bất quá Hắc Vũ Quỷ Vương ý chí đã biến mất, còn sót lại quỷ thể thể sắc không lâu sau đó cũng sẽ tiêu tán. Sau đó không lâu, chỉ thấy Cửu Nguyên mang theo một chút vết thương đi tới. Thanh Vy thấy thế gật đầu cười một tiếng, trong lòng rất là hài lòng. Chương 226: Trước lấy quỷ một quan, cầu dần mua, nguyên phiếu. Hắc Vũ thành bên trong, rất nhiều âm minh, quỷ tướng sau khi tỉnh lại, cảm thấy dần mình, nhưng lập tức ngay tại Hắc Vũ Quỷ Vương trấn an phía dưới khôi phục quỷ thành vật chuyện, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhìn xem đã coi như là ở vào chính mình trượng không ở dưới Hắc Vũ thành, Thanh Vy trên mặt nụ cười ly khai về sau mấy ngày lại đến huyết chỉ quỷ vương huyết chỉ thành, âm hỏa quỷ vương âm hỏa thành. Mặc dù so với Hắc Vũ thành tình huống hơi có vẻ gian nan mấy phần, nhưng ở Thanh Vi các loại thủ đoạn phía dưới, hai vị này quỷ vương cũng thành công bị Thanh Vi tru sát sau thay thế. Trong đó âm hỏa quỷ vương thực lực đã tương đương với bình thường pháp tướng sơ kỳ, hao tốn rất nhiều lực khí mới thành công trấn áp xóa bỏ đến tận đây, không có gây nên quá sóng lớn lan, âm thế sư 6 đại quỷ vương bên trong, có 3 cái đã bị Thanh Vi thay thế. Mà còn lại 3 cái quỷ vương đều là vượt qua như thường pháp tướng sơ kỳ một chút, nhưng còn chưa đạt tới pháp tướng trung kỳ trình độ, động thủ không khỏi cẩn thận rất nhiều. Bất quá lúc này trưởng không ba tòa quỷ thành cũng không phải còn tại đó nhìn, âm thế sư 6 đại quỷ vương không một người lương thiện, cũng là thời điểm nhường bọn hắn trở thành quá khứ. Theo âm huyễn quỷ thành cũng rơi vào trong túi về sau, Thanh Vi trực tiếp hạ lệnh hát vũ, huyết chỉ hóa thành một đạo đại quân trực chỉ còn lại ba đại quỷ vương bên trong quỷ mẫu. Mà còn lại thực lực hơi mạnh âm huyễn quỷ vương dốc toàn bộ lực lượng, chẳng đến chấp trưởng mại hà kiều hồn mạng tôn giả mà đi. Ba đại quỷ vương bây giờ là ý chí tại thái hư trong ma về sau, bị Vi lấy hư đạo thân cưỡng ép chiếm cứ, xem như tạm thời có thể phát huy ra nguyên bản lực lượng. Mà còn lại cái kia chính là nắm giữ Quỷ Môn Quan diện sinh Quỷ Vương, thanh phi tự mình động thủ. Ba vị thực lực hơi yếu Quỷ Vương khuynh sảo mà động chủ động công kích hai đại cường hành Quỷ Vương, tại âm thế sư bên trong tự nhiên náo động lên cực lớn động tĩnh. Dù sao bọn hắn 6 cái nguyên bản mặc dù cũng có ma sát, nhưng đại bộ phận thời điểm tinh lực đều là đặt ở như thế nào theo dương gian cấp đoạt nhiều tư nguyên hơn lớn mạnh tự thân. Diện sinh Quỷ Vương là một cái ưu ám khô gầy lão giả, hắn quỷ thành mạng, quỷ đồng chiếm cư tốt nhất mấy chỗ vị trí, cũng không xa lắm, bởi vậy rất nhanh phát hiện động tĩnh. Nhưng hắn còn không tới kịp có động tác gì, liền phát hiện tự mình thành trì bên trong, ngoại trừ 12 vị quỷ tướng một mặt ngưng trọng bên ngoài, tất cả mọi người đã ngủ mê man. Ai? Dám can đảm bảo phạm bản tọa? Cảm tụ được diện sinh quỷ vương cường đại khí tức, thanh vi thần sắc nghiêm túc, lập tức thái hư huyễn cảnh bên trong liền có rất nhiều thân ảnh hiện hiện sau không chậm trễ chút nào xuất thủ. 12 vị quỷ tướng liền muốn tiến lên hộ giá, nhưng chỉ thấy một đầu uy vũ thanh sư nhảy lên mà ra ngăn lại bọn hắn. Bất quá nhìn xem 12 cái thực lực không tệ quỷ tướng, vi cảm thấy giống như có chút làm khó nguyên, bởi vậy động, ngược lại chạy những cái kia quỷ tướng đi. Diễn Sinh Quỷ Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, không khỏi hừ lạnh nói, điểm ấy tu vi cũng dám chủ động tới chịu chết, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo một cái trước mắt, liền gặp một tòa hơi có vẻ tàn phá đen như mực cửa lớn xuất hiện, trực tiếp hướng phía Thanh Vi rất nhiều đạo thân huyễn ảnh mà đi. Quỷ môn quan đã tàn phá thành bộ dáng này, quyền hành giống như cũng có đánh rơi. Thanh Vi nhìn xem Diễn Sinh Quỷ Vương đối Quỷ môn quan trưởng khống cũng không tính thành đạo, lúc này đưa tay, Đại Ngũ Hành Hỗn trực đập tới tàn phá ra vào phía trên. Một tầng ngũ sắc hoa phía dưới hóa, khiến cho Quỷ diệt Sinh Quỷ Vương thấy thế, Ánh mắt ngưng tụ, người sống, chỉ là cái này thời điểm hắn cũng không có đi soán suất đối thủ nguồn gốc, liền muốn thôi động Quỷ Môn Quan tránh thoát lớn ngũ hành thần cấm. Nhưng loại này thượng thừa trên tiên tư tinh diệu cấm pháp giới này, bên trong căn bản không ai thấy qua, lấy diện sinh quỷ vương kiến thức, lúc này muốn làm cái gì cũng không kịp. Luân hồi ấn thanh quang lóe lên, chỉ thấy Quỷ Môn Quan phảng phất do dự một cái trước mắt, lập tức liền hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời đi tới thành vi trước mắt. Thái hư bên trong, sinh vương mắt thấy Quỷ đi, cảm ứng của mình cũng bị che đậy, không khỏi con mắt bốc hỏa. Nhưng trước mắt rất nhiều huyền diệu thần thông công kích liên xem như hắn cũng không thể không lọt vào mắt. Thất sắc, nguyên muốn tốc chiến tốc thắng đi uống tự thành nhặt cái tiện nghi. Diệp Sinh Quỷ Vương nguyên bản chỉ cảm thấy trước mắt mình đối thủ có mấy phần cổ quái, nhưng cũng không có coi ra gì, lấy quỷ môn quan tại âm thế sư uy lực nên cũng sẽ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng thật tình không biết Thanh Vi liền chờ hắn lộ ra cái này quyền hành chi khí đâu, tan phá quỷ môn quan nguyên bản cũng coi như gánh chịu lấy này phương âm thế sư ba thành khoảng chừng nhưng bây giờ không chọn vẹn ở dưới, chỉ có hai thành không tới. Mà đối mặt luân hồi ấn kêu gọi, Thanh Vi bản thân vị minh hành, không nói có lớn ngũ hành co như không có chỉ sợ cũng sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Một kích tiên thiên vô lượng kiếm về sau, quan tinh hà thân ảnh một trận thời gian lập loè vỡ vụt, nhưng một kích này cũng gọi Diễn Sinh Quỷ Vương không thể coi thường. Mà cũng lúc đó bắt cảnh thần lô pháp, thiên nhân siêu bạt đại trú, tam phẩm tiên thiên kiếm liên tiếp đến, trực khiếu diệt Sinh Quỷ Vương mí mắt một cái. Một cái còn tốt, hai cái cũng được, cái này lập tức tới nhiều như vậy, dù là hắn thực lực không kém cũng có chút tê cả ra đầu. Quả nhiên, bản thân trải nghiệm qua thần thông mới có thể tận khả năng lại ra. Ngay tại huyền thân cấp thức thần thông vây công Diễn Sinh Quỷ Vương đồng thời, bất tri bất giác ở giữa một chút xíu ngũ sắc quang hoa đã trải rộng bốn bề. Thái hư huyễn cảnh bên trong, Diện Sinh Quỷ Vương chỉ cần không phải nửa bước pháp thân liền sẽ không phát giác được nửa điểm dị thường. Linh khí diện sinh chi luân dưới, Diện Sinh Quỷ Vương cuối cùng chặn rất nhiều thần thông công kích, liền chuẩn bị bắt được kia ẩn tàng người giật dây, nhưng lập tức giật mình, vội vàng gọi ra một thân đen như mực áo giáp, còn không tới kịp bao trùm toàn thân liền có từng đạo lôi quang liên tiếp sáng lên. Hoàng bết, lôi pháp. Diện Sinh Quỷ Vương bỗng nhiên tản ra, quỷ thể trực tiếp cùng diện sinh chi luân thể, luân chuyển động ở giữa, vô hình ba động ra, tất lực khiến cho lôi pháp uy lực bị phân tán ra đến. Nhưng thành vi tu vi tiến nhanh về sau ngũ hành thần lôi như thế mật độ bộ pháp dưới, chính hiệu đại tông sư cũng phải nếm chút khổ sở, huống chi vốn là thụ lôi pháp khắc chế quỷ tu. Dương Gian đạo môn như thế nào có bực này cao thủ? Tiếng sấm tán đi, Diễn Sinh Quỷ Vương một trận khó chịu, bất chi bất giác ở giữa đã là bị thương không nhẹ. Sau đó, liền gặp Diễn Sinh chi luôn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thái hư huyễn cảnh cấp tốc chuyển động, phản phất hóa thành một cái vòng xoáy đen kịt liền, ý đồ nghiền nát cái này không gian quỷ dị. Bởi vì hắn phát hiện vừa rồi vỡ vụn quan tinh hà, chính nhất đám người thân ảnh xuất hiện lần nữa, vì để tránh cho phiền chỉ có thể toàn lực đánh vỡ nơi này. Thanh Vi thấy thế không chút hoang mang, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm hóa thành vô số chấm ảnh đầy trời vọt tới. Mưa rơi chối tây đồng dạng đinh đương vang động phía dưới, Diệp Sinh Chi Luân không khỏi bảo quang rung động, trong chốc lát đã là tổn thương không nhỏ. Diễn Sinh Chi Luân phối hợp Diệp Sinh Quỷ Vương, Thanh Vi cũng cảm giác cũng không nhỏ áp lực, làm sao lại cho phép hắn tiếp tục hành động đem quỷ môn quan trên thuộc về Diệp Sinh Quỷ Vương ấn ký thanh trừ về sau, Luân Hồi ấn quang hoa phóng đại, luân là luân khí tức. Ngây thơ là nó đi ra ngoài. Diệp Sinh Chi Diệp Sinh Quỷ Vương thân ảnh không tự chủ được một lần nữa hiện hiện ra, như thế bi áp phía dưới, thân là quỷ tu thực lực của hắn giảm bất đi nhiều tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy luân hồi ấn vào đầu rơi đập, diện Sinh Quỷ Vương ý đồ né tránh, nhưng liền có một đạo vắt ngang trước mắt ngũ sắc dao quang cả đường, lại nghĩ chuyển biến phương hướng thời điểm, trưởng không luân hồi khí tức đã là đem tự mình bao phủ. Quỷ thể sụp đổ, ý chí tiêu tán, luân hồi ấn phía dưới, diện Sinh Quỷ Vương cái gì cũng không có còn lại, tay lại giải quyết còn lại quỷ tướng về sau, Thanh Vi tán đi thái hư huấn cảnh, nhưng cũng không tỉnh lại trong thành âm binh quỷ tướng, mà la thẳng đến uổng từ thành mà đi. Quỷ môn quan tới tay, kế tiếp chính là loạn hạ kiều. Chương 227, luân hồi ấn phối biến, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Có lòng tính toán vô tâm, lại có luân hồi ấn tương trợ, thanh vi từng cái đánh tăng dưới, huồng mạng, quỷ mẫu hai cái quỷ vương cũng chỉ có thể ôm hận tiêu tán âm thế sư so với Dương Gian Dung nạp lực lượng hạn mức cao nhất mặc dù cao hơn không ít, nhưng thực lực mạnh nhất huồng mạng tôn giả cũng xa không đến pháp tướng trung kỳ trình độ. Mà lại hạ kiều trạng thái mặc dù so với quỷ môn quan sơ lực mạnh mấy phần, nhưng thành vi tay cầm luân hồi ấn, quỷ môn quan gần bảy thành quyền hành mạng tôn giả chỉ có thể mắt chính nhìn xem lại hạ kiều mang theo tâm tình vui sướng bay vào thành vi trong lực. Luân hồi ấn Nô Minh quyền hành phía dưới, cường mạng tôn giả thực lực có thể phát huy ra trình độ cũng liền cùng Hắc Vũ Quỷ Vương tương đương, tại thành vi vây đánh phía dưới, kết quả không cần nói cũng biết. Sau đó mấy tháng, thanh vi mang theo luân hồi ấn triệt để áp đảo 6 đại quỷ vương giới trướng, trình hợp thanh lý một phen về sau, chỉ còn sót lại những cái kia còn chưa ăn qua thịt người âm binh cùng quỷ tướng. Trong đó quỷ tướng chỉ có tám cái, âm binh không nhiều, miễn cưỡng đạt đến 3000 số lượng, đạo cơ cấp độ cũng chỉ có hơn 900, còn lại đều là thực khí. Cái này đã có chút vượt quá thành vi dự liệu, dù sao 6 đại quỷ vương thủ hạ nơi nào sẽ người lương thiện lấy tam quang linh thủy hóa thành một trận linh vũ, vì bọn hắn tẩy luyện một phàm hồn thể về sau, Thanh Vi xem như thu hoạch một sóng lớn hảo cảm. Vệ phân những cái kia thường xuyên tiến về dương gian lang ác, từ liên dương hỏa đàng phía dưới, đều hóa thành cho tàn. Mang theo tự mình tu nạp tâm binh quỷ tướng và ở hùng vị nhất ủng tử thành về sau, Thanh Vi cho Cửu Nguyên hạ lệnh, nhường hắn dẫn người càn quét ác quỷ, điều tra âm dương khe hở về sau, tự mình thì là đóng cửa lại đến xử lý luân hồi ấn sự tình. Ngoài ra chính là dẹp 6 đại quỷ vương về sau, từ nơi sâu xa hạ xuống công đức chi giới bản nguyên ý thức một đạo tin lại mình, đưa ta tạo hóa Thành Vy chính nhìn xem trước mắt mấy đạo to bằng cánh tay huyền hoàng công đức chi khí, không khỏi mặt mỉm cười. Coi như không nói cũng là ta dự định làm, tạo hóa. Ngược lại là có chút mong đợi. Bất quá những này công đức chi khí hẳn là đủ luyện chế ra một cái pháp tướng đẳng cấp huyền hoàng linh lung bảo khắc. Cái này bí bảo chuyên công phòng ngự, so với tiên tiên ngũ đế hoa cái còn mạnh hơn mấy phần. Chỉ là trước mắt sự tình, vẫn là trước xử lý luân hồi ấn, quỷ môn quan, lại hạ tiểu. Nhìn trước mắt ba kiện quyền hành chi khí, trong đó tất nhiên là lấy luân hồi ấn cầm đầu, tại cái khác hai kiện bảo vệ phía dưới tản ra thanh màu đen trầm tĩnh quang. Cộng lại chín thành khoảng chừng quyền hành. Nói cách khác còn có hơn một phần 10 lưu lạc bên ngoài, bất quá ngày sau giao cho Thanh Huyền Thượng Tiên xử lý liên tốt. Dương Gian cùng thế lực khắp nơi tự nhiên đối với âm thế sư biến hóa không biết nửa điểm không biết rõ tình hình, nhưng lập tức đã bình định sáu đại quỷ vương tồn tại bọn hắn cũng không đáng đi treo chọc. Mà lại hiển nhiên, bây giờ âm thế sư chợt tự tại hướng phía tốt phương hướng chuyển biến. Ngoài ra, Cửu Nguyên cái này dị thú tại một chút Dương Gian tu sĩ trước lộ ra mấy lần mặt về sau, bọn hắn tự nhiên cũng liền biết rõ bình định em phủ nên chính là kia Thanh Sơn tồn tại. Thanh Vi cũng có lòng bồi dưỡng bộ đạo thân này, bởi vậy một phen trợ rút về sau, Thanh Huyền Sơn phía dưới tòa kia miếu thờ tự có thức thời người xuất thủ, trong nháy mắt đã là một tòa hương hỏa cường thịnh dãy cung điện. Vì không hiện quá mức trên chúc, Thanh vị còn dành thời gian xuất thủ, vận chuyển ngũ hành tất cao Thanh Huyền Sơn, quả thực hao tốn thật là lớn lực khí. Vương mạng trong điện, cái gặp luân hồi ấn bỗng nhiên quang mang đại thịnh, đem một bên quỷ môn quan, lại hạ tiểu địa bả phủ. Lập tức, chỉ thấy trong đó phảng phất có cái gì đồ vật bị một chút xíu đặt vào luân hồi ấn bên trong, quá trình này tiến độ không nhanh, kéo dài 40 cựu công phu mới tính hoàn thành đến tận đây, phần mình còn lại một thành, cái khắc cũng bị luân hồi ấn Mà dung nạp một cái thế giới gần bảy thành luân minh quyền hành luân hồi ấn so với lúc trước đã là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, liên liên hắn bản thể cũng phát sinh thay biến, lộ ra một cô tôn quý siêu nhiên phi tức. Mà thanh vi tự thân mang theo quyền hành lúc này cuối cùng không còn ghét bỏ luân hồi ấn, đem nuốt vào về sau, thanh vi ý thức không khỏi đi theo đám chìm trong một cái hắc ám chấm tĩnh, cũng 10 điểm an bình thế giới bên trong. U minh vãng sinh đại chú, luân hồi vô thường kinh cái này hai môn giải thoát tâm hồn, tiêu mất tội nghiệp thần thông đang nhanh chóng tăng lên, đồng thời còn kéo theo thanh vi đối với sinh tử chi đạo rất nhiều cảm ngộ. Về phần mặt khác, một chút luyện hóa quyền hành về sau lấy được thần thông, như là chúng sinh luân hồi nhãn, vô thường câu hồn âm các loại tự nhiên cũng có khác biệt tiến bộ. Trừ cái đó ra chính là Thiên Thanh giới U Minh quyền hành bên trong một chút xa xưa hình ảnh, trong đó có trước đây U Minh thế giới sụp đổ tàn phá cảnh tượng. Chấp trưởng luân hồi châu, luân hồi đại đế tại viễn cổ trực tiếp thân tử gặp tiêu, khi đó Thiên Thanh giới hạn mức cao nhất giống như so hiện tại cao hơn một điểm. U Minh đại mẫu, luân hồi đại đế, Chan lại có quan hệ. Dù sao đối ứng thập châu thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra chính là thượng cổ những năm cuối giai đoạn. Trầm rãi mở hai mắt ra, Thanh Vi mang theo thỏa mãn cười một tiếng, lần này quả thực thu hoạch không nhỏ. Thanh Vi lúc này như nghĩ, có thể trực tiếp đem Luân Hồi Ấn, thậm chí cái khác hai kiện đồ vật bên trong quyền hành tồn vệ, lớn mạnh tự thân u minh quyền hành, nhưng chỉ sợ tăng trưởng cũng sẽ không quá lớn, dù sao bản chất trên lệch rất xa. Luân Hồi Ấn lúc này, mặc dù cũng không phải là pháp bảo, nhưng ở giới này rất nhiều dị dụng so với pháp bảo còn muốn càng hơn một bậc. Nhìn xem hơi có vẻ tàn phá quỷ một quan, ngoại hạ tiểu, Thanh Vi cũng không có do dự, lấy ra rất nhiều vật liệu, tốn hao 2 tháng thời gian, cuối cùng chữa trị không sai biệt lắm. Sau đó chính là ai về chỗ nấy đóng lại chợ tự, vận chuyển luân hồi đầy ra đóng lại mấy tháng luồng mạng điện cửa lớn, Thanh Vi chỉ thấy Cửu Nguyên đang ghé vào cửa ra bảo. Thế nào? Cửu Nguyên liền vội vàng đứng lên cười nói, hồi lao ra, mấy tháng này lại thu nạp rất nhiều coi như trong sạch tâm minh, cùng hai cái quỷ tướng, đệ tử dùng Tam Quang Linh Thủy tẩy luyện về sau cũng tính được dụng. Thanh Vi gật đầu, âm dương khe hở đâu? Lúc đại quỷ thành phụ cận khe hở bây giờ cũng có người phòng thủ, ngoài ra một chút nhỏ bé khe hở cũng tìm kiếm được mấy chục chỗ, nhưng thế sư phạm vi không nhỏ, muốn lại tìm xuống dưới tất nhiên còn có. Ừm, dương gian các phái tại âm thế sư thành lập đạo đâu? Phía trước không lâu cũng tuần tự rút khỏi đi, bây giờ dương gian đỉnh cấp cao thủ đi không ít, lại gặp ngài huy thế bất phàm, tất nhiên tức thời. Thanh vi gật đầu, sau đó vô vô cửu nguyên, trực tiếp cơi trên đó thẳng vào âm thế sư không chung. U Minh quyền hành điều động, luân hồi ấn không ngừng tản ra huyền thanh sắc quang, âm thế sư bên trong rất nhiều âm hồn chỉ cảm thấy thiên địa run lên, nhìn không được ngẩn đầu nhìn lại. Cái gặp một đạo huy nghiêm cao miểu thân ảnh cưới thanh sư phía trên, tay nâng một cái trắng tinh như ngọc Huynh hành thật là một cái tốt đồ vật, không phải vậy chỉ bằng nội cảnh tu vi, ta coi như mẹ chết cũng chỉ không ra động tính lớn như vậy. Âm thế sư người trên mặt sợ hãi nhìn xem kia uy nghiêm thân ảnh, không tự chủ được liền nuốt quất phục. Trong đó một chút dương gian thế lực ám tử trong lòng càng là chấn kinh tại Thanh Huyền Thượng Tiên tự lực. Huyền thanh sắc quang hoa phía dưới, lập tức liền có từng đạo xưa cũ cao miểu chú văn văn lên, mượn nhờ luân hồi ấn chi lực trải rộng âm thế sư các ngóc ngách. Nghe nói này, âm âm thể, ràng, thực, thời gian dần trôi qua theo mê mang cùng trong cũ hận giải thoát ra. Sau đó vẫn chưa xong, chỉ thấy kia cõi thanh sư thân ảnh đưa tay ngọc tịch bình, miệng bình hướng xuống, tiếp theo một cái chớp mắt liền có đầy trời tam sắc mưa ánh sáng rơi xuống, tự dựng âm hồn môn hồn thể. May mắn là pha lướt qua, không phải vậy tam quang linh thủy chỉ sợ nhìn thấy thực chất. Thượng tiên từ bi. Thanh vi trên mặt vui vẻ tiếu dung gật đầu, vận đạo thanh huyền, hữu cảm chúng sinh trầm luân, âm thế sư vô tự, luân hồi không tại, từ đó tọa trấn lưu minh, trọng chỉnh âm thế sư, lại định trật tự, Chương 228, phi thập châu lại đi đột phá, cầu đật mua, phiếu Thanh Vy vừa mới nói xong, Quỷ Môn Quan tự động bay ra trực tiếp hóa thành một tòa cao tới gần trăm trượng cửa lớn hiện hóa tại âm thế sư bầu trời. Theo Quỷ Môn Quan khẽ rung lên, âm thế sư bên trong rất nhiều âm dương khe hở chậm rãi khép kín, sau đó Quỷ Môn Quan biến mất, từ đó bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Sau đó Lại Hà Kiều bay ra, hóa thành một đạo thanh hắc hắc cầu, bay thẳng đi âm thế sư chỗ sâu, đất luân hồi trước, vượt ngang một cái mới xuất hiện đen như mực trường hạ. Không phải Hoàng Tuyển A bất quá đây cũng là một tia quyền hành diễn hóa, hẳn là nguyên bản liền dấu ở âm thế sư. Lại Hà quy vị về sau, luân hồi hắn bay vào đất luân hồi, chỉ thấy trùng điệp hắc vụ tán đi. Lục Đạo u ám thâm thúy vòng xoáy hiện hiện, bất quá cái này chỉ có Thanh Vi có thể thấy được. Bay trở về Thanh Vi trong tay, Thanh Vi phát hiện luân hồi ấn có ẩn ẩn có một tiêu tăng trưởng, mà trong đó còn giá hiện sắc phong quỷ thần công hiệu. Như thế, cũng là giải quyết Thanh Vi lo lắng nhân thủ vấn đề. Mà liên tại Thanh Vi chỉnh đốn âm thế sư đồng thời, thiên thanh giới tại không người phát giác được tình huống giới nhẹ nhàng khế động, biến hóa đã sinh ra. Dương Gian cấp phái mắt thấy âm thế sư một nhà độc đại cho dù có lòng cũng là không có lực lượng, đỉnh cấp cao thủ đột nhiên thăng, coi như không phi thăng tới âm thế sư thực lực cũng là hạ xuống không ít, còn không thể mỏi mọn trở lại mà một chút có cơ hội đột phá cũng đội vàng lấy phi thăng sự tình, dù sao sau khi chết sự tình chỗ nào so ra mà vượt lúc này phi thăng quan trọng. Huống hồ, Âm Thế Sư một lần nữa ổn định mang tới chỗ tốt chính là quỷ họa gần như triệt để trừ khử, bọn hắn cũng không cần thường xuyên phân tâm việc này, hơn có thể chăm chú tu hành, bởi vậy đối kia Thanh Huyền Đạo Tiên, trong lòng bọn họ vẫn là cảm kích Âm Thế Sư bên trong. Chọn lựa một nhóm tâm tính chính trực tinh khiết âm hồn về sau, Thanh Vi trực tiếp thôi động luân hồi ẩn phân đất phong thần. Như là quỷ sai, quỷ cùng mấy cái phán quan, cùng một vị chủ tử thành quỷ quân hiệp trợ tự mình quản lý Âm Thế Sư đạt được sắc phong về sau, Bọn hắn tự nhiên thu hoạch được rất nhiều thần thông, làm rõ sai trái thiện ác, xem thấu âm hồn quá khứ của cuộc đời. Ngắn như vậy, ngắn hơn 1 năm công phu, âm thế sư liền triệt để bước vào quý đạo, mà Thanh Vi đoạn này thời gian thì là bản thể ẩn cư đất luân hồi bế quan, chấp trưởng một giới u minh quyền hành, mang tới chỗ tốt tự nhiên không phải chỉ có địa vị tôn quý. Lấy quyền hành tiện lợi, Thanh Vi tận khả năng tìm hiểu liên quan đến u minh có quan hệ pháp tắc, cũng lấy cực nhanh tốc độ tiến bộ. Mà xem như thiên thanh giới một bộ phận, lấy quyền hành làm cầu nối, Thanh Vi tự nhiên cũng có thể thấy được thế giới cái một chút pháp tắc quy tắc, chỉ bất quá kém xa liên quan đến u minh pháp tắc trực quan thấu triệt tôi. Dù là thiên thanh giới bản chất kém xa Thập Châu, nhưng cũng là một cái hoàn thiện thế giới, lấy nội cảnh tu vi liền có như thế kỳ ngộ, Thanh Viha có thể bỏ lỡ. Trong lúc đó hơn có hai lần vận dụng phụ lê đạo vận cơ hội, Thanh Vi cũng không có lãng phí, khiến cho tự thân pháp tất cảm nội vừa xa nội cảnh hộ kỳ thậm chí nội cảnh viên mãn nên có trình độ. Thanh Huyền thượng tiên mượn nhờ thiên thanh giới chúng sinh hương hỏa chi lực đã có nội cảnh viên mãn hỏa hầu, bây giờ cuối cùng có thể đem luân hồi ấn giao cho này hóa thân mình, ta cũng coi công viên mãn. Ý niệm động, liền gặp đạo ra nhà cũng công Chính là mấy năm qua tại Dương Gian cũng không có nhàn rỗi thanh huyền thượng tiên, đều là tự mình, Thanh Vi cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp lấy thanh huyền thượng tiên chi thân đem luân hồi ấn dung nạp. Trong nháy mắt, liền gọi thanh huyền thượng tiên khí tức phóng đại, đảo mắt đột phá nội cảnh viên mãn công cùng xiển xích đồng thời còn chưa đình chỉ, pháp tướng sơ kỳ, pháp tướng trung kỳ mãi cho đến pháp tướng hậu kỳ mới dần dần ngừng lại. Lấy hóa thân dung nạp quyền hành một chút dị tượng bị hạn chế tại đất luân trong, cũng không có quá chú ý, tiên, trên vẻ lòng, thực lực như thế mới xem như có thể tọa trấn minh. Giới này sự tình đã xong, Thanh Vi cũng chuẩn bị rời đi, đem cửu nguyên thu nhập thần bí đại điện bên trong về sau, cùng Thanh Huyền thượng tiên bèn nhìn nhỏ cười, chỉ thấy Thanh Vi bên ngoài cơ thể Thanh quang hiện hiện khống chế không nổi liền muốn rời đi. Quả nhiên, xử lý xong âm thế sư sự, sự tình về sau, coi như không cần lừa gạt thiên thánh giới, thần cũng sẽ đưa ta lì khai. Thanh quang phía dưới, Thanh Vi chỉ cảm thấy tự mình không ngừng lên cao, nhưng cũng không phải là đơn thuần không gian trên, là đến một cái không minh chỗ thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy 1.5 ánh sáng màu hoa ngưng kết mà ra, bay thẳng nhập mi tâm dung nhập âm thần bên trong. Lập tức, còn không đợi Thanh Vi kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đưa ra thiên thánh giới. Một trận khó mà miêu tả cảm giác về sau, thanh vị ý thức thanh tính chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sản xuất hiện tại một phương quen thuộc trong thiên địa. Thập Châu, nhoáng một cái năm năm, cuối cùng trở về, chỉ là bây giờ không phải là cảm khái thời điểm, cảm thụ được tự thân tại kia ngũ sắc quan điểm dung nhập mi tâm về sau rất nhiều cảm ngộ cùng không ngừng phụ động khí tức, thanh Vi bức thiết cần tìm địa phương bế quan. Nhưng nơi này giống như không phải Nguyên Châu tuyển cái phương hướng phi độn non nửa ngày sau, thanh Vi cuối cùng gặp mấy cái đi ngang qua tán tu nghe ngóng một phen về sau, mới phát hiện đúng là đi tới Lưu Châu. Cảm thấy lập tức một cái dần mình Phương Tây Ma giáo trụ sở ngay tại cái này Thập Châu cực Tây Lưu Châu phía trên, ngoài ra còn có Bộ Thiên giáo cái này ẩn thế môn phái. Tạm thời vô tâm để ý tới quá nhiều, Thanh Vi căn cứ nghe được tin tức, trực tiếp lao tới một tòa tu sĩ tụ tập thành lớn, Phi Thiên Thành. Dùng Nguyên Tinh trực tiếp thuê một cái thượng đẳng động phủ về sau, Thanh Vi thả ra cựu Nguyên hộ pháp, trực tiếp lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Thiên Thanh giới đúng là đem bản thân liên quan tới Ngũ Hành pháp tất cả rượu đóng gói đưa cho Thanh Vi, vốn là mượn quyền hành được cho tu vi tiến Vi ở đây ảnh hưởng phía dưới. Một thân khí tức không khỏi tự chủ phập phù lên, mà lại phảng phất còn có thông qua phi thăng quá trình này lấy được một chút chỗ tốt. Ngũ hành người, vật chất chi căn, thế giới chi cơ đây mới là Tiên Thánh giới ý chí lời nói một trận tạo hóa, chỉ là, Thanh Vi ngắn thời gian bên trong muốn hoàn toàn tiêu hóa cũng là không thể nào. Nhưng nhờ vào đó Thanh Vi phát hiện, tự mình bước vào nội cảnh viên mãn chi cảnh đã là không thể cản trở đột phá nhanh vượt qua tưởng tượng, nhưng nghĩ lại, nhưng cũng không có gì không hợp lý. Phục dụng Tử Phủ Lôi tinh quả về sau, Thanh Vi đột phá so sánh với người khác vốn là sẽ dễ dàng rất nhiều, sau lại có trực diện một vị đại tông sư ma luyện Tuân có mượn nhờ luân hồi ấn chi công, có thể trực tiếp thăm Ngộ Thiên Thanh giới rất nhiều pháp tắc, cảnh giới cũng không rơi xuống. Cuối cùng, Thiên Thanh giới trực tiếp đưa một cái ngũ hành pháp tắc cảm ngộ gói quá lớn, càng là tránh khỏi thanh vi tại căn cơ trên khả năng tồn tại một chút tí vết. Cứ như vậy một bên thăm Ngộ Thiên Thanh giới ngũ hành pháp tắc ảo diệu, một bên đối chiếu thập châu pháp tắc quy tắc, Thanh Vi nhanh chóng hoàn thiện lấy tự thân nội cảnh, trong lúc đó không có chút nào cái gọi là trở ngại ở trong quá trình này, cũng đem tại Thiên giới đột phá nội cảnh kỳ điểm tí vết nhẹ bù, như, si như tu hành bên trong, Thanh Vi không có chút nào cảm giác được thời gian trôi qua. Hạ qua đông đến một năm công phu cứ như vậy đi qua, mà một ngày này, cái gặp trong động phủ Thành Vi bỗng nhiên khế động, sau lưng nội cảnh không tự chủ được nổi lên. Ngũ hành thái hư sen lẫn hư ảo thế giới bên trong, giữa thiên địa năm tòa đại lục ở bên trên nói cùng trong bóng người đi ra, chậm rãi ở không trung hóa thành một đạo mơ hồ không chừng bảy sắc thất ảnh. Nội cảnh không ngừng tỏa ra thập châu pháp tắc hoàn thiện tự thân, thiên địa nguyên khí càng là không ngừng tràn vào Thành Vi thể nội để bổ lấy đột phá mang tới trống rỗng. Nửa ngày về sau, mờ pháp tướng chậm rãi tan đi, nội cảnh thu nhập thể nội, thiên địa nguyên khí bình phục, Vi bế quan hơn 1 năm cuối cùng mở ra sáng tỏ hai mắt. Nội cảnh viên mãn đã thành. Bất quá hơn 6 năm công phù, vậy mà trực tiếp theo nội cảnh chúng kỳ đột phá đến nội cảnh viên mãn. Nói cho cùng, còn phải cảm tạ Tiêu Hồng Trần, không đoạt kia ưu minh quyền hành, ta cũng sẽ không thôi động lượng nghi thiên môn thần phù bỏ chạy, cũng sẽ không bị không gian loạn lưu đưa đến tiên thành giới. Chương 229, thập châu biến hóa cùng du tở thượng nợ cầu đầm mua, nguyên phiếu. Tu sĩ theo đạo cơ cấp độ bắt đầu sơ bộ tiếp xúc pháp tắc quy tắc, mỗi cho đến nội cảnh viên mãn đều là không ngừng xâm nhập, quen thuộc quá trình. Mà chỉ có ngưng tụ pháp tướng, vượt qua phong hóa nhị kiếp về sau, đối với pháp tắc vận dụng cùng lĩnh ngộ mới có một biến hóa về chất. Bất quá Thanh Vi nhở vào thiên thanh giới quả tạm, đột phá nội cảnh viên mãn về sau đối với một chút pháp tắc linh nộ, tự tin không kém cỏi một tia đại tông sư, đương nhiên vận dụng lên tạm thời khó mà với tới, nhưng đột phá pháp tướng về sau tất nhiên sẽ có một lần bay vọt. Trong động phủ, cái gặp Thanh Vi sau lưng bỗng nhiên có một đạo hoa mỹ ngũ sắc quang hoa hiện hiện, phản phất nhất trọng diễn hóa vật chất chi diệu ngũ hành thế giới, lại phản phất trèo chống thế giới vận chuyển từng chiếc trụ cột đứng vững hư không ý niệm động, thần lên liền muốn đánh ra, nhưng trong nháy mắt liền ầm rất nhiều pháp nhẹ nhàng chấn động về sau, chậm rãi bình phục. Quả nhiên là ta nghĩ quá nhiều co như bây giờ đối với ngũ hành, âm dương rất nhiều pháp tắc lĩnh ngộ viễn siêu nội cảnh cấp độ, lại lấy tứ tượng thần quang làm bản gốc, nhưng ngượng nhờ chỉ là một lần phù lê đạo vận thời gian rất khó lăng không thôi diễn ra cái này môn đại thần thông. Cũng không thể nói thất vọng, tự mình bao nhiêu cân lượng thanh vi trong lòng vẫn là có ít, bất quá là một fan to gan nếm thử mà thôi. Bây giờ có một cái hình thức ban đầu, đã coi như là một cái không thể bắt đầu. Theo tự mình cảnh giới đề cao, phù lê đạo vận tác dụng cũng càng ngày càng mạnh. Thanh vi tự tin Tại phù Lê đạo vận ra chỉ ở dưới tự mình thôi diễn một môn công pháp hoặc thần thông chỗ hao phí tâm lực cùng thời gian thậm chí ít hơn so với đại đa số đại tông sư đáng tức là, phù Lê đạo vận mặc dù một năm một lần cơ hội, nhưng một lần chỉ có một khắc đồng hồ, làm không tốt liền sẽ tại thời khắc mấu chốt gián đoạn, quả thực khó chịu. Lại nói, có hay không có thể nếm thử tìm kiếm một cái bác Hoang cái kia yêu diễm khủng tức cùng hắn nghiên cứu thảo luận một cái. Tứ tượng thần quang đồng dạng lập ý bất phàm, trước đây cũng coi như thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tìm được trước hắn, lại đi khiêm tốn trình nếu là không đáp ứng, chỉ có thể động chi lấy sửa lại. Chỉ là nhức đầu chính là Muốn trở lại Nguyên Châu chỉ sợ không phải ngắn thời gian bên trong có thể làm được. Lưu Châu, Nguyên Châu cùng ở tại Tây Hải, nhưng một cái cực tây chi địa, một cái thì tới gần Đông Hải, khoảng cách mấy ngàn bản giảm Coi như Thanh Vi bây giờ phi độn tốc độ cực nhanh, chỉ bằng vào tự thân cũng phải không ít năm tháng. Tạm thời cũng là không nổi nhưng ta ngày đó tâm ngũ lôi phủ cũng đã luyện thành, ngược lại là có chút chờ mong. Thanh Vi nghĩ đến Thần Tiêu phái bên kia địa tiên phát bảo không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Mà lại bây giờ tu vi thẳng tới nội cảnh viên mãn, nhân tiên khôi lỗi cũng có thể điều khiển tiến hành một chút kéo dài chiến đấu. Chỉ ít, đối mặt nhân tiên Không sử dụng người tiên phủ cũng có mấy phần chống lại thực lực. Ngẫm lại Lưu Châu cũng không thái bình tình huống, thành vị cũng không có lo lắng quá mức. Bộ Thiên giáo làm tiên thiên thần thánh nói thông mặc dù ẩn thế nhiều năm, nhưng Ly Sơn cảnh nội phương viên 10 vạn dặm cũng không ai dám đi lô mãng. Nhưng ngoại trừ bên kia, Lưu Châu so sánh Nguyên Châu, tà ma thế lực phần lớn ẩn đốn khác biệt. Bởi vì phương Tây ma giáo thế lực cường thịnh, một chút tà ma thế lực cũng liền lấy làm bài, nhiều năm qua cùng Lưu Châu chính đạo giao chiến có thể nói là cực kỳ Lưu Châu bên này ngoại trừ giáo cùng phương Tây ma giáo, Giống như không có khác định cấp thế lực, chính đạo ngoại trừ một nhà ngọc hoàng các bằng vào Cửu Long Quy Thiên ấn cái này thần đạo pháp bảo miễn cửa hỗn định khí thế bên ngoài, cái khác môn phái mạnh nhất giống như cũng chính là xích thành phái trình độ. Thanh vi đầu ngón tay bay múa mấy cái bảy sắc hồ điệp, lại là trước đây thả ra thu thập tin tức. Ngũ hành chi đạo tiến nhanh, có Thái hư chân ý hỗ trợ Thái hư chi đạo tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống, một chút thần thông thanh vi sớm đã là hạ bút thành văn phỉ tiên thành chính là Lưu trâu chính đạo tiên thuộc trực tiếp thành lớn, mà cái này ra mặc dù thực lực kém hơn quy phái, nhưng nơi này ngược lại kinh doanh cực kỳ phồn hoa có thứ tự. Trong thành thường chú tu sĩ không ít, vãng lai người càng nhiều, thu hoạch tin tức tự nhiên cũng cực kỳ thuận tiện. Thiên thanh giới tốc độ thời gian trôi qua cùng Thập Châu cũng không có chênh lệch quá nhiều, đồng dạng hơn 6 năm đi qua, Ứng Minh đạo Mâu Tế về sau tự nhiên phát sinh rất nhiều chấn động Thập Châu sự tình. Chấn động trung tâm tự nhiên là Nguyên Châu, Tiêu Hồng Trần các loại 6 người từ đạo Mâu Tế về sau liền bị Nguyên Châu các phái tính vào thanh toán danh sách. Nguyên bản âm Minh đạo chủ xem như lai lịch bí ẩn, ít làm người biết phát thân, nhưng về sau không biết hắn vị Minh Hữu trực tiếp cho hắn Trần Dung công bố tại chúng, xem như gọi mọi người quen biết hắn. Bất quá Thiên Minh đạo nhân trợt cực nhanh, mấy tên thủ hạ kia đều không đi để ý tới, từ đạo Mỗ Tế về sau trực tiếp hành tung thành mê. Ma Tiêu Hồng Trần thực lực mạnh mẽ, lại có Thiên Tiên pháp bảo Hồng Trần vạn trượng vạc nơi tay, Vũ Minh đạo Mỗ Tế về sau càng là được sáu tôn có thể tự do điều khiển ma vật, Nguyên Châu các phái coi như mới thêm hai vị nhân tiền cũng có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Về phần còn lại, Vô Tâm đạo nhân, Arctula, Vạn Cổ phu nhân, Ma Ngục đạo nhân bốn người, chính đạo còn chưa xuất thủ, liền trực tiếp bị Tiêu sát Tây Hải. Vô Tâm đạo nhân người giả thành tinh, Tự nhiên biết do Tiêu Hồng Trần sẽ trả thù, trực tiếp mang theo môn hạ tìm nơi nương tựa đến Liêu Châu phương Tây Ma Giáo, một lần nữa cắm dệ ở đây. Tiêu Ác Tu La cũng đã sớm sinh tử thành mê không biết đào vong nơi nào. Không có biện pháp, ai cũng không biết do Tiêu Hồng Trần tốn thất là cái gì, nội tâm có bao nhiêu thống khổ. Tạm thời tìm không thấy Tiêu Tu hành thái âm băng tuyết chi đạo nữ tiền, cũng chỉ có thể cầm mấy người bọn hắn xuống tay trước. Nhờ vào mấy người bọn hắn nội chiến, Nguyên Châu các phái liền cường điệu tìm kiếm vạn cổ phu nhân cùng cũng giống như Cửu Huyền phái nói một, giao đài phái thanh nữ đồng dạng đánh vỡ gông cùng tiên xích, chứng thành nhân tiên. Chân linh hoàn chỉnh hay không tất nhiên liên quan đến thọ nguyên vấn đề, nhưng tương tự, đối sinh linh từng cái phương diện cũng có hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Chỉ ít, chân linh hoàn chỉnh về sau, tiến hành tu hành trong lúc vô hình tự nhiên sẽ thông thuận mấy phần. Mà có thời điểm chính là trở về một sát na kia thời cơ, liền trở thành đánh vỡ nhân tiên bình chứng cơ hội. Bất quá, Thập trâu trên kẹt tại nhân tiên trước đó nửa bước thân tuyệt không tại số ít, nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ nói một nhân, thanh nữ chân nhân bên ngoài, thành công chứng thành pháp thân cũng chỉ có 3 vị. Một trong số đó chính là thần Tiêu phái trưởng giáo Lâm Linh Tố chân nhân, ngoài ra thì là vô sinh các chủ cùng tụ cột châu một cái thần bí yêu vương. Chư cái đó ra, nguyên bản ở vào pháp thân tri cảnh tồn tại cũng có nâng cao một bước. Trong đó được cho đại sự chính là Bạo Nhật La Hán chính thức tiến giai thiên tiên, Phật môn có thể xưng Bồ Tát cảnh giới. Như là vạn bảo chân nhân cùng nghiêm nhân anh chân nhân đột phá tới điệu tiên vân Mà mắt thấy như thế, tiểu tu la giới bên trong Hồng Liên lão mà càng là hận chết thiên vật tử, huyền tiêu cùng hầu tử ba người. Nếu là trước đây không bị tổn thương, hắn cũng tất nhiên có thể thừa cơ tiến thêm một bước. Mà Thọ Nguyên khôi phục lại, một chút nguyên bản tị thế chờ chết tồn tại cũng thường có hiện thân, trong đó không thiếu một chút nhiều năm địa tiên, Thiên Tiên. Thanh Vi tiêu hóa rất nhiều tin tức về sau, không khỏi cười một tiếng Thọ Nguyên tăng nhiều, Thập Châu tu sĩ có vẻ như phát triển không ít, đặc biệt là pháp thân cấp độ tồn tại, Thọ Nguyên tăng phúc khá lớn, nhân tiên tăng mấy trăm, địa tiên tăng mấy ngàn, Thiên Tiên trực tiếp tăng vài vạn năm, đột nhiên ngược lại nhường bọn hắn có mấy phần nhàn nhã tâm thái. Bất quá cũng may pháp thân như cũ không về phần ở vào tràn lan tình trạng, trừ bỏ thất tự trách, liền chuyện lớn như vậy cũng không ra đi lại, theo thống kê, bây giờ tính toán đâu ra đấy còn không có vượt qua 50. 50 quảng trường tiên nhân khả năng còn không bằng tượng của một cái số lẻ, nhưng tình huống hẳn là sẽ càng ngày càng tồi ta. Bây giờ nếu người nào nhả ra cái thiên tiên, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, liền có thể che chở tông môn vài vững năm, đây là thượng cổ về sau rất khó tưởng tượng tình huống. Thanh Vi đứng dậy duỗi lưng một cái, ngồi chơi hơn một năm, thích hợp hoạt động một phen về sau. Thanh Vi tạm thời đem Thập Châu biến hóa đặt ở sau đầu, liền chuẩn bị tiến vào thần bí đại điện. 10 năm kỳ hạn đã đến, tính cả đột phá nội cảnh viên mãn lấy được một lần ngoài định mức rút thưởng, hôm nay tổng cộng có thể hai lần rút ra. Chương 230, mộng kỳ hành hoàng kỳ thiên cương tàn trang, cầu đần mua. Nguyên phiếu, thần bí đại điện bên trong. Nhân tiên khôi lũa hiện lên ngũ tâm chiêu thiên tư thế lẳng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh, thanh vi bình tĩnh đi đến đài cao ngồi trên tử sắc bộ đoàn nhìn xem đại điện bên trong 39 cây cột, giống như quá khứ không có biến hóa. Trước đây đột phá nội cảnh thời điểm, đại điện hơi có động tính, không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau biến hóa hẳn là sẽ tại thành tựu pháp tướng chi cảnh thời điểm. Lẫn nhau đối với sự thần bí khó lường này đại điện, tự mình nội cảnh viên mãn tu vi như cũ có vẻ quá mức nhỏ bé. Ngân luân bản tự động xuống, chậm đi vào thanh vi trước mặt. Nhìn xem phía trên một cột cột phần thưởng khu vực, Thanh Vi trầm ngâm một lát sau bắt đầu lần thứ nhất rút thưởng. Ngân sắc tựa như tiểu long kim đồng hồ phi tốc chuyển động, ngoài ý liệu dừng lại tại thần bí thưởng lớn khu vực. Ngồi thẳng người, Thanh Vi nhìn chằm chằm luân bàn biến hóa, hai ba cái hô hấp về sau, luân bàn truyền đến tin tức, lại rút ra ba lần, nhãn tình sáng lên, Thanh Vi mặc dù tiếc núi không phải cái gì hiếm thấy phần thưởng, nhưng có thể lại đến 3 lần cũng là không tệ. Không chần chờ, chỉ thấy các loại bảo quang liên tiếp phóng hiện, phần thưởng cũng tự rơi vào Thanh Vi trước người. Hoàng phẩm ban thưởng, Mộ kỳ hành hoàng kỳ, phảng nhân tiến cấp. Đạo quân ở trên. Thanh Vi hiếm thấy có chút thất thú, tự mình đây là trong lúc vô hình hiến tế cái gì, ngàn năm ôn ngọc thì cũng thôi đi, mặc dù nhìn qua phẩm chất tinh khiết, hình thể càng so cựu nguyên còn lớn hơn, nhưng ngoại trừ dùng để làm bình ngọc hiện lên trang đồ vật bên ngoài, đoán chừng cũng liền có thể luyện chế một chút pháp khí. Nhưng không thể phủ nhận, chỉ riêng lấy hoàng phẩm ban thưởng tới nói, cái này đã coi như là trong đó rất tốt, chí ít có thể đổi không ít bội nguyên đan. Mà phẩm ban thưởng thì là một cái lại một môn ngọc đỉnh tiên thuật cùng rất nhiều lý giải ngọc giản, đáng tiếc chỉ là nhập một cuốn, khó khăn lắm đến pháp tướng cảnh giới. Nhưng cái này cũng có thể xưng là huyền phẩm ban thưởng bên trong đỉnh cấp phần thượng. Đáng tiếc là cánh cửa kiếm thuật không kịp chờ đợi đem ánh mắt nhìn về phía một bên kia một thước dài bảy tấc huyền hoàn sắc tiểu kỳ, cảm thụ được trong đó pháp bảo nguyên linh để lộ ra một tia thân mật cùng ngây thơ. Thanh Vi không khỏi nết miệng cười một tiếng, suýt nữa không có chú ý biểu lộ quản lý âm thần tản ra ôn hòa lực lượng câu thông lấy trong đó pháp bảo nguyên linh, Thanh Vi rất nhẹ nhàng liền đặt xuống tự thân ấn ký. Pháp bảo, vậy mà không phải đang nằm mơ. Một cái nhân tiên viên mãn cấp độ pháp bảo cứ như vậy nhẹ nhõm tới tay. Nếu không phải ở vào đại điện bên trong, Vi cũng suýt nữa coi là ngục ma tìm tới cửa trêu đùa tự mình. Quỷ sâu mấy hơi vung vậy hai lần mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, chỉ thấy đại điện bên trong trong nháy mắt có hơn ngàn kim liên hiện hiện, đem thanh vi bảo vệ trong đó. Cảm thụ được kia chí cường lực phòng ngự, liền xem như bây giờ đột phá nội cảnh viên mãn sau tiên tiên ngũ đế hoa cái cũng khó có thể so sánh được. Lập tức thu hồi mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, thanh vi không khỏi lắc đầu, coi như miễn cưỡng thúc dục, tự mình bây giờ có thể phát huy ra uy lực cũng là có hạn. Một cái nhân tiên pháp bảo đã là như thế, hẳn ngày đó tâm ngũ lôi phù sẽ càng thêm phi sức. So sánh dưới, ngược lại là nơi lánh bên trong yên tĩnh đợi nhân tiên khôi lỗi đối vi tới nói gánh nhỏ một chút vẫn chung luyện khí thiên, ngọc đỉnh hàm tiên kiếm vật, mộ kỳ hành hoàng kỳ, còn có về sau mới ý thức tới cái này đạo hiệu, tự mình đây là Thọc Ngọc hư cung thanh vi nổ ngụm trọc khí, lập tức cũng không còn soán suất quá nhiều, solo quá nặng ngược lại với tu hành vô ích. Mà lại trong minh minh trực rắc nhường thanh vi vương tin, tự mình cái này tổn tại cảm không cao kim thủ chỉ đối với mình không có ác ý mộ kỳ hành hoàng kỳ là pháp bảo, cùng nhân tiên coi lỗi, thanh vi chỉ có thể đem bọn hắn đặt ở đại điện bên trong, không phải vậy không có chịu được bọn hắn khí tức và Thật muốn tìm cơ hội thí nghiệm một cái nhập chủ nhân tiên khôi lỗi về sau, mang theo mạo kỷ hành hoàng kỳ có thể kiên trì bao lâu, bất quá vẫn là đừng quá lãng tốt. Tỉnh táo một lúc sau, Thanh Vi liền muốn mở ra lần thứ hai rút thưởng, ý niệm khé động, đã thấy luân bản kim đồng hồ một chút bất động, ngược lại là kia ngân sắc luân bản bỗng nhiên quang hoa đại thịnh, sau đó chỉ thấy luân bản trên hoàn phẩm, huyền phẩm ban thưởng khu vực dần dần biến mất. Mấy cái hô hấp về sau, luân bản chỉ còn lại bốn cái khu vực, hai cái địa phẩm, một cái thiên phẩm, một cái thần bí thượng lớn. Đây mới là 10 năm một lần rút thưởng nên có tráng diện. Tỉnh táo. Tỉnh táo co như tu vi tiến nhanh cũng không nên như thế khảo nghiệm tâm ta tính. Thanh Vi nhìn chằm chằm luân bàn trên chỉ có bốn cái khu vực, ánh mắt sáng ngời có thần. Giữ gốc chính là địa phẩm ban thượng, mà Thanh Vi phỏng đoán cẩn thận địa phẩm ban thượng hạn cuối cũng sẽ là một cái phẩm tướng không tệ cực phẩm linh khí, mà lên hạn chính là hợp sa kỳ thư như vậy thượng thừa địa pháp, thậm chí cao hơn, nhưng tất nhiên không có vượt qua pháp thân cái này tầng thứ sự vật. Nhìn trước mắt ngân sắc luân bàn, Thanh Vi âm thầm cô, không nghĩ tới đột nhiên như thế xa hoa. Bất quá nghĩ cũng phải, nếu là mình trong vòng 10 năm không có đột phá, Cứ như vậy một lần rút thưởng cơ hội đánh phải đến một đống vô dụng ngàn năm ôn ngọc cũng quá để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Bây giờ như vậy, theo thanh Vi đơn giản quá hợp tình hợp lý, không yêu cầu gì khác, đến một cái có thể mời đến Thái thượng lão quân Thỉnh Tiên Ngọc phủ ta liền đủ hài lòng. Kim đồng hồ phi tốc chuyển động, thanh phi trong mắt cũng đi theo động, cuối cùng tại thanh phi dần dần sáng tỏ trong ánh mắt dừng lại tại một mảnh kim sắc khu vực. Thank you ngày hôm nay, thiên địa huyền hoàng đạt thành, tại thanh phi mong đợi trong ánh mắt, cái gặp một tấm bay xuống. Sẽ không tới cái Trung luyện khí thiên, a. Cũng may vào tay về sau nhìn lại vào đầu bốn chữ lớn nhường Thanh vi yên tâm. Mặc dù Vân Trung luyện khí thiên cũng không có gì không tốt, nhưng nếu là cao siêu hơn một tầng thiên trường, chớ nói Thanh vi cùng Lý Thương ẩn ngắn thời gian thăm ngộ không thông, coi như xem hiểu, cũng không đủ tu vi cũng là vô dụng. Chỉ riêng một cái thượng tiên, Lý Thương ẩn đến nay cũng còn không có hiểu rõ đâu. Nhìn xem trang sách và ngóng trên đồ vật, Thanh Vi không khỏi miệng hơi cười, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Đinh Đầu thất điễn, nhìn xuyên tường, còn có phi thân nằm dấu vết. Hôm nay thu hoạch có vẻ như lớn vượt qua tưởng tượng. Xem ra sau đó đến cho tiên huyền tổ sư cung phụ hai trụ mùi thưởng ngát. Một tờ trên ghi chép 3 môn, có phải hay không còn có 11 trang liền có thể gom góp 36 môn đại thần thông. Thanh Vi tới tới lui lui đem ba môn thần thông nhìn rất nhiều lần, nhưng hắn nhẹ nhàng thở ra chính là mỗi một môn thần thông cũng mang theo chân ý truyền thừa, có thể trợ giúp hắn cấp tốc nhập môn năm môn dữ, làm được cơ bản vận dụng. Không phải vậy nhìn qua tối tăm khó hiểu như vậy, coi như Thanh Vi tự xưng là ngộ tính phi phàm ngắn thời gian bên trong cũng chỉ có chuyên công một môn, miễn cưỡng nhập môn lòng tin. Mỗi một môn tu hành đến cảnh giới chi cao đều có thể diễn hóa xuất vô số cao thâm tu hành pháp môn, là có thể làm sống nguyên phận tiền vốn, thực lực đầy đủ trước đó Cái đồ chơi này tùy tiện không thể tiết lộ. Trong đại điện ngồi xuống một lát khôi phục tâm cảnh về sau, Thanh Vi mới tính ra khỏi nơi này được ba môn thần thông, xem ra còn phải tại Phi Tiên Thành dừng lại một đoạn thời gian, ít nhất phải đem 3 môn thần thông nhập môn lại nói. Cũng may lần này có chân ý truyền thừa, quá trình này sẽ không tốn hao quá lâu. Trong đó trọng yếu nhất chính là Phi Thân năm dấu vết cái môn này, luyện đến cao chỗ sâu có gì vì năng tạm thời không nói, chí ít nhập môn về sau đủ để khiến cho Thanh Vi phi độ thời điểm tốc độ lật cái mấy lần. Nhìn xuyên tường cũng là dị dụng vô tận, bất quá so sánh Vu Phi Thân năm dấu vết, hiện nay đến xem cũng không phải là quá mức mất tiết. Về phần Đinh Đầu Thất Tiễn, Thanh Vi suy nghĩ một vòng, tự mình giống như không có gì sinh tử đại địch. Thân uy hầu miễn cưỡng tính toán một cái, bất quá Thanh Vi tự tin hắn ngắn thời gian bên trong khó mà đánh vỡ tự mình tiên tiên ngũ đế hoa cái. Thật muốn đối đầu, Thanh Vi cũng có lòng thí nghiệm chính một cái nội cảnh viên mãn dưới thực lực đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang châm cùng nội cảnh trung kỳ chiến lệch có khác bao lớn. Chương 231: Phi tiên phái tiếp mời, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Đinh Đầu Thất tiễn, tường, vết ba bởi vì chân ý truyền cho nên Vi tại trong động quá bế quan hơn 3 tháng liền nhanh chóng nhập môn cũng năm dữ còn muốn tăng lên, liền cần tích lũy tháng ngày tham lộ cùng tu hành. Mượn nhờ nhân tiên khối lỗi ngược lại là cũng có thể đi đường hồi trở lại Nguyên Châu, nhưng Tiêu Hồng Trần hẳn là ghi hận chết nhân tiên khối lỗi, vẫn là điệu thấp tốt hơn. Trừ cái đó ra còn có thể mượn nhờ lục tất cư vãng lai tất cả châu cỡ lớn phi thuyền. Thanh Vi hiện nay cũng không phải là 10 điểm bức thiết cần trở lại Nguyên Châu, trong lòng đem các loại phương pháp qua một lần về sau, tạm thời cũng liền buông xuống. Thiên thanh giới chi hành vốn là trận ngoại Vi cũng không nghĩ tới thu hoạch sẽ như thế chi lớn, ngắn ngủi mấy năm công phu tự mình vậy mà đột phá đến cảnh viên độ. Trước đó cầm tử Hàng tình đạo nhân hai người làm nhiều năm nội cảnh tông sư, trên thân đồ vật cũng là không ít, nhưng ngoại trừ một chút nguyên tinh cùng mấy thứ thiên tài địa bảo bên ngoài, thành vi cũng lưu cho thanh huyền thượng tiên đạo này hòa thân. Liên hai tuyện pháp tướng cấp độ bí bảo cũng không có, cũng là không quá giàu có ạ cổ. Ngoài ra còn có tử liên dương hỏa đăng cái này không tệ trung phẩm linh khí, cũng coi là cho thiên thanh giới ưu minh chi chủ giữ thể diện. Bây giờ thanh vi trên thân linh khí thì có thần tiêu tử kim lô, ông dương lưỡng nghi trông, triển Ngoài ra Thái Hư Huyền Kính xem như bản mệnh chi khí, bất quá Thanh Vi cảm giác cái này linh khí còn kém chút cái gì. Còn có được từ Bạch Thiết đạo nhân thần ma khôi lỗi, bị Thanh Vi trùng luyện một phen sau chỉ là miễn cưỡng duy trì tại nội cảnh hậu kỳ cấp độ, đối Thanh Vi trợ giúp đã không lớn. Có khác một cái trước đây rút thưởng đoạt được pháp khí Đạp Vân Trù, cũng là áp đáy hỏng mặt hàng đơn giản thu dọn một phen về sau, Thanh Vi phát hiện âm dương lưỡng nghi trùng cái này thượng phẩm linh khí mặc dù phẩm chất thượng giai, uy lực cũng không tệ. Nhưng mình gặp phải đối trong tay, hoặc là một chút không cần khí liền có thể giải quyết, hoặc là dùng linh khí cũng không giải quyết được. Bởi vậy nhiều năm xuống tới, âm dương lượng nghi chống đối với mình trợ giúp lớn nhất ngược lại là hỗ trợ hắn tham nộ âm dương lượng nghi chi diệu, cuối cùng không có hoàn toàn bị long đong. Lý Huyền Kiếm cùng Huyền Dương Trảm Yêu Kiếm hoàn có thể ngày sau các loại tính hư ba người bọn hắn bước vào đạo cơ cấp độ thời điểm ba thường, bất quá còn ít một cái, công bằng còn phải lại tìm một cái kiếm khí mới tốt. Lý Tĩnh Vân, Lý Tĩnh Hương, Lý tính cùng ba cái tiểu bối đi theo tự mình mấy năm, cũng coi là bị thanh vi để ở trong lòng, bởi vậy dù là bây giờ đi ra ngoài bên ngoài, trong lòng không khỏi cũng có mấy phần nhớ thương. Tư chất cũng so với ta tốt, cơ sở cũng coi như kiên cố. Nhanh, bây giờ chỉ sợ cũng nên bước vào thực khí cấp độ. Đến Phi Tiên thành gần 2 năm, bây giờ cuối cùng có thể chính thức xuất quan, Thành Vi không khỏi cũng muốn buông lỏng một cái. Lập tức gọi bên ngoài một mực thủ hộ lấy Tử Nguyên, đang chuẩn bị hỏi ý nhưng có chuyện gì. Chỉ thấy Cửu Nguyên phun ra một trương thanh kim sát tiếp người nói, "Lão gia, đây là Phi Tiên cử đi tháng đưa tới Thế Ngụy, ngài đang bế quan, đệ tử cũng liền chấp nhận. Phi Tiên phái Thế Ngụy." Thành Vi sửng sở, nhưng vẫn là tiếp nhận nhìn lại, lập tức không khỏi bừng tỉnh. Phi Tiên phái Thái thượng trưởng lão Vân Thiên đạo nhân thành thân. Xem ra chân linh trở về ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thanh Vi làm quy chân phái kiện suất chân truyền, nhân bảng thứ nhị thập bắt thanh niên tài tuấn, đi ra ngoài bên ngoài tự nhiên đường đường chính chính không có sửa đổi dung mạo đổi dung mạo thói quen. Bởi vậy đi vào Phi Tiên Thành lúc bị người nhận ra cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nhưng Phi Tiên phái một cái nhất lưu môn phái chỉnh trọng việc cho mình phía dưới tiếp mời mời tham gia bọn hắn trưởng lao thành tiên đại hội cũng có chút ngoài ý muốn. Phi Tiên phái tuy là nhất lưu môn phái, nhưng thực lực không bằng nhóm chúng ta quy chân phái, nghe nói trong môn phái chỉ có một cái tiên đẳng cấp bảo áp, bây giờ vị này tân tân thân cũng là ngàn năm qua đầu một vị bây giờ thập châu vội vàng đột phá chiều dâng. Vì tiên phái ra một cái pháp thân cũng coi như có chút khí vận, sợ là cũng cố ý cho thấy thực lực. Thanh Vi trong lòng dần dần rõ ràng, mà nhìn xem thiệp mời trên viết đặc biệt quy chân phái cao độ, thanh vi đạo trưởng tổng phó thịnh hội, cân nhắc một phen cũng không có cự tuyệt. Không vì cái gì khác, Vân Thiên chân nhân tất nhiên không khỏi cùng trước đây thủ thành đồng dạng, coi như thập châu pháp thân tại dần dần tăng nhiều đây cũng là hiếm thấy cơ hội. Mà nhân ra đã mời, tự nhiên cũng là coi trọng quy chân phái, thậm chí chính mình. Chỉ riêng thanh vi tính tình tới nói, hắn cũng không làm được cự tuyệt sự tình. Cho nên nói, ta còn phải chuẩn bị điểm hạ lễ. Nhương Kiểu Nguyên đi trong thành cho Phi Tiên phái người hồi phục, Thanh vi lập tức tiện ý nhận ra điểm này. Một phái chân chuyển bên ngoài đi lại đại biểu không chỉ có là tự mình, còn có bản thân môn phái mặt mũi. Mà cùng loại loại trường hợp này, mặc dù song phương xem như lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng cũng phải không sai biệt là mới được. Qua loa. Bất quá lát nữa thủ thành sư thúc hẳn là sẽ cho thanh lý một bộ phận a. Tự mình mới vừa kiểm kê xong thân ra, liền muốn ra bên ngoài móc đồ vật, không thể không nói thật đúng là vừa vặn. Thôi, coi như giao cho Vân Thiên chân nhân khóa ngoại học bổ túc phí hết. Phi Tiên phái thành Tiên đại hội định tại 4 tháng về sau cũng là cho cái khắc lục địa tân khách chuẩn bị thời gian, bất quá so với trước đây quy trấn phái chậm trễ 3 năm mới cử hành, phi tiên phái trong lúc vô hình có vẻ có mấy phần vội vàng. Mã Lâm Linh tố chân nhân chứng thành nhân tiên về sau, dứt khoát trực tiếp buông lơi hủy bỏ thành tiên đại hội. Nhất nguyệt ngũ tinh bình bên trong tam quang linh thủy còn có khuyết, có thể dùng thánh mẫu cựu luyện chi thuật rèn luyện ra mấy bình tam quang thánh thủy, về phần bình ngọc, thiên ngàn năm ôn ngọc vừa vận phát huy được tác dụng, cũng coi như có bài diện. giới trong chiếm được một khối tinh thần, thần thiết cũng bỏ vào, lớn nhỏ, cũng không tính sầm, sao ta chỉ là cái chân truyền, cũng không phải chính thức đại biểu môn phái mà tới. Đúng rồi, lại thêm 12 quả ngũ hành thần lôi tử, bây giờ uy lực dù là pháp tướng sơ kỳ đại tông sư cũng hẳn là sẽ nếm chút khổ sở. Như thế ba loại hạ lễ nhìn liền phi thường có mặt mũi, tang quang thánh thủy công dụng rất nhiều, hiệu quả phi phạm, nhưng có nhật nguyệt ngũ tinh mình, thành vị có thể nói có thể quần quần không ngừng sản xuất. Ngũ hành thần lôi tử cũng giống như thế, chỉ có tinh thần thần thiết xem như dùng một điểm ít một chút. Hạ lễ thỏa đáng về sau, thành vị lại lặng yên hiểu do một phen có thể sẽ tiến về cử Hà đường núi chúc các phương nhân viên, để tránh đến thời điểm ai cũng không nhận ra. Sau đó lại là thoáng qua liền mất tu hành thời gian trôi mau đi qua. Thanh Vi ngồi tu vi đột phá đến nội cảnh trung kỳ, cự Nguyên bay thẳng ra phi thiên thành, hướng phía Cử Hà núi phi tiên phái mà đi. Lao gia, Hổ Báo Lôi Âm Đan đã sớm đã ăn xong, cái gì thời điểm Thanh Vi nghĩ đến nếu không phải Thiên Thanh giới Cửu Nguyên đồng dạng có thu hoạch, không phải vậy chỉ bằng vào Hổ Báo Lôi Âm Đan muốn đột phá đến nội cảnh trung kỳ chỉ sợ còn phải nhiều năm. Bây giờ nghe hắn nhắc lên, Thanh Vi không khỏi lắc đầu cười một tiếng, yên tâm, lát nữa liền mua cho người đi. Phi tiên thành cự ly Cử Hà núi cũng không xa rồi, Cửu Nguyên tốc độ cũng là không chậm, hơn nữa canh giờ không đến, liền đã thấy được tiên bốn phi tiên Trước mặt thế nhưng là Thanh Vi tiểu hữu Thanh Vi cảm thấy sức sở, cái này cách mấy ngàn vạn giặm Lưu Châu còn có thể đụng phải người quen, nhìn xem phía sau thức Tha mà đến luyện Truyền Thất Ảnh, Thanh Vi xuống cựu nguyên lộ ra mỉm cười nói, "Uy chân phái Thanh Vi gặp qua phu nhân, cảm thấy lại là không nhịn được cô, tự mình có vẻ như xem nhẹ vị phu nhân này khả năng. Người đến không phải người khác, Môn Châu Thúy Bình Sơn đại tông sư hợp hoàn phu nhân là vậy." "Tiểu hữu đa lễ, quý hai ta nhà chính là thân gia, chỉ coi ta ta là nhà ngươi bình thường trưởng bối liên tốt. Hợp hoàn phu nhân hôm nay thân mang màu vàng nhạt váy chạy tiếp quân." Mắt chứng lông trên sơ lược thi phấn trang điểm, vật trang sức lịch sự tao nhã, 30 trên giới dung nhan có vẻ càng có phong vận. Hai mắt ôn nhuận như nước, do xét thanh vi đồng thời trong lòng thở dài, tốt bao nhiêu người kế tục, thôi đánh nha đầu kia làm sao lại coi trọng kia hại Lan đạo nhân. Nếu không phải sợ thủ thành chân nhân diệt tự mình, ngược lại thật sự là muốn cùng cái này thanh vi tiểu hữu giao lưu một phen. Chương 232: Hợp hoan phu nhân đêm khuya giao lưu hội, cầu đần mua, nguyên phiếu. Tướng mạo xuất chúng, căn cơ thâm hậu, bây giờ xem xét, niên quỷ nhẹ nhàng tu vi vậy mà đã đến nội cảnh viên mãn, dùng qua tử phủ lôi tinh quả vi Lấy bây giờ tư thế, chỉ cần không hấp tấp liều lĩnh, hồn chất ổn, ổn đả tình huống dưới, pháp tướng cấp độ là chuyện ván đã đóng thuyền, pháp thân cũng so người khác hy vọng lớn hơn mấy phần. Mặc dù không nhớ quá nhiều có không có, nhưng lưu châu xa như vậy địa phương đều có thể độ phải, cũng là duyên phận, Hợp Hoan phu nhân cũng đương nhiên sẽ không buông tha kéo vào quan hệ cơ hội. Nhìn xem Hợp Hoan phu nhân độc thân một người, Thanh vi không khỏi hiếu kỳ nói, mấy vị sư tỷ không có cùng phu nhân đồng hành. Trời cao đường xa, nàng nhóm bây giờ phần lớn đang bế quan, liền lưu thủ thủy Bình Sơn. Bị nên tiến vào cử Hà núi về sau, Thanh Vi cùng hợp hoàn phu nhân một bên trò chuyện, cũng mới biết rõ nàng cùng Phi Tiên phái trưởng giáo Huyền Tâm Tử là quen biết cũ, nhiều năm qua cũng không ghé văn lai. Làm quy chân phái chân truyền, lại là thực lực cao thâm nội cảnh tông sư, Thanh Vi ngược lại là bị Phi Tiên phái mời đến cùng rất nhiều đại tông sư một mảnh khu vực các trí. Hạ lễ dâng lên về sau, Thanh Vi cũng liền an tâm chờ 3 ngày sau kia pháp hội chính thức bắt đầu. So với Nguyên Châu không có cách nhiều năm toát ra điểm chấn động thập châu đại sự khác biệt, Lưu Châu mặc dù không có cùng loại nguyên tâm động hai mặt Phật, Minh đạo loại đại sự này phát sinh, nhưng nhiều năm qua cơ bản cũng ở vào trạng thái không ổn định bên trong mà tại Tuyệt dục môn tìm nơi nương tựa đến Lưu Châu Vương Tây Ma giáo phía dưới về sau, Lưu Châu chính đạo chỉ sợ lại sẽ bằng thêm mấy phần sâu lo. So với Nguyên Châu cự ly Huyền Châu rất gần, Lưu Châu vị trí chỗ thập châu cự tây, coi như cự ly Sinh Châu cũng có đoạn không nhỏ cự ly. Bây giờ bọn hắn chính đạo bên này cuối cùng lại thêm một vị nhân tiên, nghĩ đến cũng là có lòng nhờ vào đó lớn mạnh thành thế. Lưu Châu hỗn loạn, cũng không phải là nơi ở lâu, phi tiên phái sự tỉnh sau cũng nên ly khai. Nguyên Lai tưởng rằng 3 ngày công phu cũng sẽ tại bình Thản không có gì lạ chờ bên trong qua, nhưng không nghĩ tới ngày thứ 2 một cái sáng treo cao, Tinh quang sáng trói ban đêm, ngược lại nhận được hợp hoàn phu nhân mời, nói là tổ chức một trận cỡ nhỏ giao lưu hội. Thật đúng là đi đến đây đều có thể ăn mở bất quá thanh vi cũng minh bạch, làm trên địa bảng nổi danh đại tông sư, hợp hoàn phu nhân thực lực mặc dù không phải đại tông sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng tất nhiên cũng là không kém. Dù sao trên địa bảng 108 người, liền xem như vị trí của người, cũng là đại tông sư bên trong hào thủ. Mà càng kinh khủng chính là sau người cái kia không biết bệnh nhiều to lớn mạng lưới quan hệ. Chỉ riêng thanh vi hiểu do đến liền có cửu phái đan tử, đại thanh sơn vương, thần cửa cơ trưởng giáo. Phi Tiên cánh cửa Huyền Tâm Tử, cùng Ngọc Chân Phái Vạn Bảo Chân Nhân. Thực lực yếu nhất đều là đại tông sư các bậc, mà Vạn Bảo Chân Nhân bây giờ càng là đột phá đến điệu tiên cấp độ. Về phần chính hợp Hoan Phu nhân, tu vi nghe nói cũng có pháp tướng hậu kỳ thực lực, mà lại nàng tuổi tác cũng không lớn, bây giờ thọ nguyên tăng nhiều phía dưới, nửa bước pháp thân nên đang ở trước mắt. Cái gọi là giao lưu hội, bất quá là một cái tạm thời tổ chức cỡ nhỏ tu hội, đến thời điểm đám người có thể trao đổi vật phẩm, tình báo, thậm chí tu hành tâm đắc đến hợp Hoan Phu nhân ở lại phủ, Thanh Vi liền bị một vị thần thông hóa thị nữ đón vào. Thanh Vi tiểu hữu có thể tính tới, tạm thời chờ một lát. Còn có mấy vị đồng đạo sẽ tới sau. Hập Hoan Phu nhân lại là đổi một thân đẹp đẽ trang phục, khiến cho cả người lộ ra mấy phần ung dung hoa quý khí chất, thái độ cực kỳ hiền lành chào hỏi Thanh Vi ngồi vào bên cạnh nàng về sau, không khỏi đối phải dưới tay một vị đại tông sư cười nói, "Vị này chính là quy chân phái Thanh Vi tiểu hữu, thế nào? Tỷ tỷ ta không có lừa gạt ngươi chứ?" Vị này đại tông sư chính là một vị bất quá 16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, một thân hỏa hồng sắc váy lụa có vẻ hắn có mấy phần sinh san đáng yêu. Mắt thấy Vi muốn đứng dậy lễ, thiếu nữ vội vàng khoát tay cười nói, "Không cần đa lễ, gia sư tụ cột châu hỏa nha nhân, đạo hữu chắc hẳn cũng nhận biết." Nguyệt Lai là Hỏa Nha chân nhân cao độ, Thanh Vi thật kính. Hỏa Nha chân nhân tại Thần Tiêu Pháp hội kết thúc về sau cũng chuyên môn hỏi tham qua Cửu Long Thần Hỏa cháo môn này thần thông sự tình, bất quá là một môn tự mình đại khái làm ra thần thông, Thanh Vi cũng không có kiêu kiện. Mà Hỏa Nha chân nhân đến này thần thông, tâm tình vui vẻ phía dưới, lấy tự thân đối hỏa hành chi đạo cách nhìn đem thần thông hoàn thiện rất nhiều về sau, một lần nữa chuyển cho Thanh Vi, bởi vậy song phương cũng coi như có mấy phần giao tình. Già sư đối đạo hữu tôn phần, bây giờ thấy một lần quả thật bất phàm. Thiếu nữ tên gọi Ly tử lại không phải nhân tộc, nghe nói cũng là có chút theo hầu chim muông hóa hình bái nhập hỏa nha chân nhân môn hạ, đừng nhìn hắn nhìn qua tuổi tác không lớn, mở miệng một tiếng tỉ tỉ sưng hô hấp hoan phu nhân, nhưng thật muốn tính toán ra, bây giờ cử hà núi nơi này, nhưng không có người so với nàng lớn tuổi. Thanh Vi nghe vậy khiêm tốn cười nói, chân nhân quá khen rồi, thực tế nhường Thanh Vi xấu hổ. Lúc này nơi này ngoại trừ Thanh Vi ba người bên ngoài, cũng có khác hai cái thực lực không tệ nội cảnh tông sư, đến hợp hoan phu nhân truyền âm cáo chỉ, Thanh Vi cũng mới biết rõ hai người cũng là nhân bảng trước 100 cao thủ thanh niên. Hai người đều là lưu châu tán Tù, một cái tên gọi ứng tiên kỳ Chiếm giữ nhân bảng thứ 47 vị, một cái thì là cùng quang đạo người, chiếm giữ thứ 86 vị. Mấy người gặp qua lễ về sau không bao lâu, lại tuần tự có 3 vị đại tông sư đến. Một vị là Ngọc Hoàng Cắt trưởng lão Hạo Dương Tôn giả, một vị khác thì là Lưu Châu một nhà khác Tam Lưu môn phái trưởng giáo Định Đào đạo nhân. Mà vị cuối cùng thì là Sinh Châu bắt đầu phái một vị đại tông sư Trích Tinh đạo nhân, cũng không phải là thanh vi quen thuộc Thiên Tinh tử đạo trưởng. Ba người đến đây cũng phân biệt mang theo hai cái tương đối xuất chúng môn nhân, mà gặp hợp hoàn phu nhân bộ dạng, nàng người đáp lời là đến đông đủ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, thấy mọi người nhìn về phía mình, Hợp phan phu nhân không khỏi lộ ra mấy phần dịu dàng tiêu dung, lập tức khiến cho trong động phủ cũng sáng tỏ mấy phần giống như. Đa tạ các vị đồng đạo nể mặt, vô hận ở đây cảm ơn qua. Mọi người đều là ta quen biết đạo hữu hoặc tiểu bối, một trận cỡ nhỏ tụ hội mà thôi, mọi người cũng đừng câu, dứt khoát bung ra. Nói liền gặp thứ nhất cái khắc bạch mỹ đổ bên trong đi ra mấy đạo hầu gái xinh xắn yêu nhã mà nhanh chóng ở trước mặt mọi người bố trí xong các loại linh quả rượu ngon đúng là một cái thượng phẩm linh khí. Nhiều năm không thấy, phu nhân phong thái vẫn như cũ, tu vi cũng càng thêm tinh tiến, sợ là cự ly thân chi cảnh đã là không xa đi. Hạ Dương tôn giả phẩm một ngụm linh về sau, Cười ha ha nói, Hợp Hoan phu nhân khẽ cười nói, hôm nay cũng không phải nghe đạo huynh đến tội phong ta. Đám người không khỏi cười một tiếng, 5 vị đại tông sư, tính cả Thanh Vi ở bên trong chín vị tông sư cũng minh bạch nên mau chóng đi vào chính đệ. Vân Tiên chân nhân ít ngày nữa liền muốn giảng đạo, bởi vậy chúng ta hôm nay lấy giao lưu thiên tài địa bảo cùng tình báo làm chủ. Nghe Hợp Hoan phu nhân, đám người không khỏi gật đầu, Thanh Vi đối với cái này ngược lại là không có quá lớn quan tâm, chỉ vì hiện nay hắn thực tế nghĩ không ra tự mình thiếu cái gì. La chủ người, Hợp phu nhân dẫn đầu cười nói, lần này vô hận sợ cầu có ba loại, theo thứ tự là Nguyên Dương, Nguyên Âm có làm một đạo tinh khiết âm dương chi khí, đây coi là hai loại. Còn có chính là kiểu khiếu tắm thân đan, coi như mọi người không có, có tin tức cũng có thể. Thanh Vi sững sờ, trước đây hai loại tự mình vậy mà đều có, chỉ bất quá Nguyên Dương, Nguyên Âm Bạo Châu đã triệt để cùng mình dung hợp. Mà tinh khiết âm dương chi khí kia âm dương lượng nghi chung bên trong liền ẩn chứa một đạo, đương nhiên, Thanh Vi cũng sẽ không lấy ra. Bất quá tin tức, Dương Huyền Sách nơi đó cũng tốt, Sích Dương Chân Quân nơi đó cũng tốt cũng không quá thuận tiện lộ ra. Mà kia cựu khiếu tắm thân đan mặc dù không phải tiên nhưng lại ít có, có thể tắm luyện quanh thân bên ngoài, tinh tự thân định cấp linh đan, cũng là từ trước thấy. Thấy mọi người chậm chạp không nói, Hợp Hán phu nhân không khỏi trong lòng có vẻ thất vọng, mấy dạng này đồ vật đều quan hệ ngày sau con đường, mặc dù vốn là không có báo cái gì hy vọng, nhưng một điểm phản ứng không có, cũng không khỏi đến 10 điểm thất lạc. Phu nhân nên cũng là vì đột phá làm chuẩn bị, nhưng mấy dạng này không có một cái là dễ kiếm, quả thực có chút làm khó chúng ta. Trích Tinh đạo nhân bất quá trung niên bộ dáng, nghe vậy không khỏi cười khổ lắc đầu. Ly Tước tiên tử cũng đi theo thở dài, gia sư trước kia cũng có một khoản nguyên âm bạo châu, đáng tiếc bị ta dùng. Bần đạo ngược lại là nghe nói lục 8 năm trước gom góp vật liệu chuẩn bị luyện chế 8 thân đan chỉ bất quá về sau liền không có tin tức. Định Dao đạo nhân suy tư một phen sau nói: "Ai, mấy vị không ngại thay ta lưu tâm một cái, nếu người nào có thể mang theo âm dương chi khí hoặc là hai viên bảo châu đến đây, vô hận sẽ đích thân đi cầu vạn bảo sư huynh xuất thủ, vì đó luyện chế một cái thần binh pháp bảo, đương nhiên vật liệu được từ chuẩn bị." Nghe hợp hoan phu nhân đám người hô hấp không khỏi có mấy phần gấp rút. Vạn bảo chân nhân là ai? Kia là có thể xưng là thập châu luyện khí đệ nhất nhân tồn tại. Cái hứa hẹn này giá trị không thể bảo là không nặng. Liên Thanh Vi bây giờ xem như có được hai quyển pháp bảo người, cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần tâm tư. Hợp Hoan Phu Nhân tại Vạn Bảo Chân Nhân nơi đó vậy mà như thế lớn mặt núi. Hạo Dương tôn giả mấy người xem như cùng hợp Hoan Phu Nhân quan hệ tương đối thuần khiết đạo hữu, nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng này bản sự bất phàm, xem ra còn phải xem trọng mấy phần. Nghĩ nghĩ, Thanh Vi lên tiếng nói, hai viên Bảo Châu vãn bối trở lại Nguyên Châu về sau có thể nếm thử một cái, về phần kết quả như thế nào cũng nói không chính xác. Đạo kia âm dương chi khí xem như âm dương lưỡng nghi chung căn bản, mà cái này linh khí bản thân tiểu có tiến pháp bảo tiềm lực, Thanh Vi tạm thời không hề động tâm tư của nó. Nghe nói Thanh Vi, Hợp Hoan Phu Nhân không khỏi nhãn tình sáng lên. Mọi người khác cũng có chút ngoài ý muốn bộ dạng. Dù sao đơn độc đồng dạng đều là cực kỳ khó được, cái này Thanh Vi vậy mà một hơi ôm lấy hai viên. Cái này Thanh Vi quả nhiên không có mời sai. Nguyên bản chỉ là nghe bánh nhi nói hắn có một cái âm dương thuộc tính linh khí, khả năng có cơ hội tìm được âm dương chi khí thôi. Hợp Hoan phu nhân không khỏi tiếu dung càng thêm ấm áp nhìn xem Thanh Vi nói, không đổi, chúng ta đến thời điểm cùng nhau hồi trở lại Vân Châu, chờ Tiểu Hữu có tin tức trực tiếp đưa tin tại ta liền tốt. Thanh Vi nghe vậy đầu cười một tiếng, trở về xem ra liên hệ một cái Dương Huyền Sách, bái phòng cái Sích Dương chân quân. Một vị thiên tiên, bây giờ thọ nguyên khôi phục rất nhiều, Thanh Vi vẫn là chuẩn bị tận khả năng duy trì một cái quan hệ tốt đẹp. Ly Tước tiên tử đối Thanh Vi hiền lành cười một tiếng, xem ra vị này quy chân phái cao độ, ngoại trừ tu vi không tệ, cũng còn có chút đồ vật đáng giá thăm dò, hợp hoàn phu nhân về sau, Hạo Dương tôn giả lấy ra một cái bình bạc, bên trong là số lượng không ít tinh khiết hương hỏa chi lực, Thanh Vi không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thanh Huyền thượng tiên bây giờ tại thiên thanh giới mặc dù có được đại lượng tín ngưỡng, nhưng đoạt được thương kinh luyện hóa chết xuất về sau, chất lượng trên so với trước mắt còn muốn kém mấy phần. Không nói hương hỏa lực đối thượng thực lực có chỗ ích, kia âm thế sư rất nhiều quỷ thần cũng cần cầu không ít, nhìn xem cái này Hạo Dương tôn giả muốn cái gì đi. Quả nhiên, nhiều cùng đồng đạo giao lưu không có cái gì chỗ xấu. Hạo Dương tôn giả cười ha ha nói, cái này một bình bắt hương hỏa chi lực đủ để ngưng tụ ra một đạo nội cảnh viên mãn cấp độ hương hỏa kim thần, như vô tâm đạo này cũng có thể dùng để thi pháp, luyện chế bí bảo chờ đã, và đạo cần chính là một đạo huyền hoàng công đức chi khí. Đây không phải gây khó cho người ta nha, mà lại liền cái này một bình bắt hương hỏa chi lực. Coi như bây giờ thập châu đi thần đạo đường đi mấy nhà lấy được công đức chi khí cũng không nhiều lắm. Long tộc nắm giữ bộ phận hải vực quyền hành khả năng rất nhiều, nhưng cũng đều là chưa từng dẫn ra ngoài. Nghe Hạo Dương tôn giả, Trích Tinh đạo nhân không khỏi lắc đầu. Ngọc Hoàng Các mặc dù hàng năm cũng có thể thu hoạch một chút công đức chi khí, nhưng trong môn phái sư nhiều cháu ít, hắn coi như còn có chút địa vị cũng không thể độc chiếm. Một đạo công đức chi khí đổi một bình bắt hương hỏa chi lực. Mặc dù theo Thanh Huyền bên kia vận chuyển u minh năm rộng tháng dài công đức sẽ không thiếu, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái tiểu thế giới, sợ cũng nhiều không đến đi đâu. Thanh Vi suy tư một phen, chỉ cảm thấy đơn thuần đổi đi một bình bắt hương hỏa chi lực có chút thua thiệt, hai bình bắt còn có thể tiếp nhận cũng không phải bản thể hắn sử dụng, dùng tại Thanh Huyền bên kia, ngắn thời gian bên trong không gặp được rõ ràng đích lợi Liền xem như tự mình hóa thân, bây giờ có thể làm được câu thông không ngại, nhưng Thanh Huyền muốn lăng không hạ xuống lực lượng trợ giúp Thanh Vi, chỉ sợ phải đợi hắn bằng vào Thiên Thanh giới U Minh quyền hành, có thể phát huy ra pháp thân đẳng cấp lực lượng lúc mới được. Bây giờ mặc dù là đại tông sư đẳng cấp, nhưng coi như mượn nhờ luân hồi ấn chí lực, muốn đánh vỡ nhân tiên bình chướng, chỉ sợ không phải ngắn thời gian bên trong có thể làm được. Thấy mọi người không người trả lời, Hạo Dương tôn giả đang muốn thất vọng thu hồi bình bát. Hai bình bát hương hỏa lực, hoặc là một bình bát hương hỏa chi lực cùng một cái pháp tướng đẳng cấp bí bảo Cái gì? Người có? Được rồi, Thanh Vi lần nữa hấp dẫn đám người ánh mắt, cảm thấy không khỏi nói thầm có phải hay không có chút cao điệu. Công đức chi khí chân quý mọi người cũng đều biết rõ, cho nên tiền bối cũng đừng trách Thanh Vi công phu sư tự vọng. Nhìn trước mắt bình tĩnh tự nhiên quy chân phái đệ tử, Hạo Dương tôn giả không khỏi thở hắt ra, cái này tâm tình đại khởi đại lạc nhường hắn không khỏi có chút thất thố. Không chút do dự, liền nghe Hạo Dương tôn giả cười nói, liền theo tiểu Hữu lời nói, nói đem bình bắt đưa cho Thanh Vi về sau, trực tiếp theo chữ vật trong cẩm nang lấy ra ba loại đồ vật. Theo thứ tự là một đóa cựu diệp kim liên, Một cái vàng nóng ánh tự ấn, một cái vàng nóng ánh dây thử. Ba kiện bí bảo vừa vận đối ứng một phòng, một công, một chói đơn giản truyền âm tại Thanh Vi giới thiệu một phen về sau, liền để Thanh Vi trực tiếp chọn lựa. Phòng ngự trên Thanh Vi đối với mình vẫn rất có lòng tin, bởi vậy trực tiếp lướt qua Cửu Diệp Kim Liên. Mà tại công kích bí bảo cùng chói buộc bí bảo ở giữa, Thanh Vi vẫn là lựa chọn công kích món kia. Vô dụng Hạo Dương tôn giả thúc dục, Thanh Vi thức thời lấy ra một đạo công đức chi khí đưa cho Hạo Dương tôn giả. Quả nhiên, hương hỏa chi lực đối ngọc hoàng cấp tu sĩ cũng có tác dụng lớn, hai bình bát vẫn còn có chút khó khăn. Không phải vậy ngược lại là rất có thể nhường thanh huyền lực lượng nâng cao một bước. Còn lại công đức chi khí còn đủ để luyện chế một cái linh lung huyền hoàn pháp, lực phong ngự hẳn là so Hạo Dương tôn giả Cửu Diệp Kim Liên cùng ta Tiên Tiên Ngũ Đế hoa cái. Công đức chi khí mặc dù cũng có thể luyện hóa tiến vào pháp bảo tăng lên bản chất cùng với các huyền diệu tác dụng, nhưng muốn chân chính chất biến cũng không phải là mấy đạo công đức chi khí có thể làm được. Chờ cái mấy chúng năm, không chừng thiên thanh giới bên kia thu hoạch công đức có thể để cho kỳ hành hoàng kỳ lực phong ngự phóng ra một cái dai, bởi vậy ngắn hạn đến xem, công đức chi khí luyện chế một cái phòng ngự vô song bí bảo để mà bảo mệnh vẫn là không tệ. Thanh Vi hai lần xuất thủ quả thực để cho người ta kinh ngạc, bất quá tiền tài không để ra ngoài cái gì hắn cũng không lo lắng, thập châu chính đạo nhân phẩm là một mặt, thực lực bản thân mới là hắn lớn nhất lo lắng. Sau đó lại là mấy lần giao dịch, đến cuối cùng phát hiện, đúng là hợp hoan phu nhân tổ chức này người không thu hoạch được gì bộ dạng. Bất quá nhưng cũng không thấy hắn rời ngoài, ngược lại kết thúc về sau cười nhẹ nhàng đem mọi người đưa tiễn. Thanh Vi cùng Ly Tức Tiên tử ngược lại là bị nàng truyền âm lưu lại, một bộ thần thần bí bí bộ dạng, nhưng một số người nhịn không được miên man bất định. Chương 233: Hai cái lão tỷ tỷ nhiệt tình mời. Tỷ tỷ đây là quyết định mời Thanh Vi tiểu rồi. Nghe bên thai chuyển đến Ly Tước Tiên tử thanh âm, hợp hoàn phu nhân đáp, mặc dù không đến pháp tướng, nhưng hắn nội cảnh chung kỳ thời điểm liền có thể thắng qua chính nhất, thiên đô tử các loại nội cảnh viên mãn cường lực tông sư, bây giờ tu vi tiến nhanh, tất nhiên có thể chân chính vượt cấp. Ly Tước Tiên tử mắt sáng lên, vượt cấp, có thể làm cái này một tình trạng tồn tại không có chỗ nào mà không phải là chân chính thiên kiêu yêu nghiệt, tất nhiên có phi phạm chuyển thừa cùng thần thông. Tự mình chỉ là từ sư tôn cùng Tây môn tỷ tỷ trong miệng nghe nói thanh phi chí tích, xem ra còn chưa đủ quan. Vượt cấp mà nói, mặc dù cảnh giới càng cao càng ít có nghe thấy, nhưng nội cảnh Pháp tướng ở giữa vượt qua bao năm qua tới vẫn là có mấy ví dụ. Dù sao một chút yêu nghiệt đối với pháp tắc tham nộ cùng vận dụng dù là không có trải qua phong hỏa nhị kiếp tẩy lễ cũng đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Chớ đừng nói chi là cái này Thanh Vi tiểu hữu kia hai môn kinh khủng thần thông, mọi mọi người nếu là có có dư linh khí có thể mời hắn xuất thủ thí nghiệm một cái. Ly Tước tiên tử không khỏi cảm thấy hiếu kỳ nhìn Thanh Vi một cái, vừa vặn ba người ngồi xuống lần nữa, Thanh Vi chú ý tới hai cái này, Lao tỷ tỷ ánh mắt chính là một cái giận mình. Không biết phu nhân lưu lại van bố cần làm chuyện gì. Hợp phu nhân cười nói, tha thứ ta mụ muội. Không biết Tiểu Hưu tham gia xong cái này pháp hội về sau có tính toán gì không? Là trực tiếp hồi trở lại Nguyên Châu sao? Không dối gạt tiền bối, Thanh Vi thật có ý này. Nghe Thanh Vi, Hợp Hoan Phu Nhân cùng Ly Tức Tiên Tử không khỏi cười nói, nếu là không đợi, hai người chúng ta nơi này cũng có một cọc cơ duyên muốn mời Tiểu Hữu cộng đồng tiền đến. Hai cái đại tông sư mời tự mình đụng cơ duyên, nếu không phải Hỏa Nha chân nhân cùng Huyền Tiêu chân quân quan hệ không tệ, Hợp Hoan Phu Nhân cùng tự mình cũng coi như hữu hảo một phương, Thanh Vi đều muốn coi là hai người này chuẩn bị ý đồ bất chính. Gặp Thanh Vi thần sắc, Tước Tiên mỉm nói, cũng nói Tiểu Hữu thực lực phi phàm. Cho nên Tây Môn tỷ tỷ mới quyết định mời Tiểu Hữu cùng nhau tiến đến Sinh Châu Trú kia lập phủ. Về phần những người khác, ngắn thời gian bên trong cũng khó có thể tìm tới thực lực không tệ, còn tin được. Hợp Hoan phu nhân nhìn Ly Tức tiên tử một cái, cười thầm trong lòng, còn không phải Ly Tức không tin được phần lớn nhân tộc tu sĩ. Liền nghe Hợp Hoan phu nhân mang theo vài phần nụ cười bất đắc dĩ nói, tám thành trở lên là một tòa nhân tiên đạo phủ. Nhưng hai chúng ta lúc đến thử qua, phát hiện kia động phủ đúng là chọn người, hai chúng ta thực lực ngược lại là có, nhưng niên kỵ liền có chút lớn nghe làm sao giống như là chọn lựa truyền nhân y bắt ý tứ đâu. Thanh Vân không khỏi gật đầu, nhịn không được suy đoán nói: Sắp thực như thế, mà kia động phủ chủ nhân ta cũng có đại khái suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra nên là 800 năm trước không thấy tung tích thiên bảng cao nhân Thiên Dễ cư sĩ. Ân, là ta chưa từng nghe qua người. Một chỗ nhân tiên động phủ, thanh vi mặc dù có mấy phần hiếu kỷ, nhưng muốn nói tâm động còn xa xa không về phần. Một cái tán tu nhân tiên, đoán chừng còn không bằng tự mình giàu có, khả năng pháp bảo đều chưa hẳn có một cái. Hùng hồ thái hư tiên quân luyện ma chi địa cũng đi qua, qua mấy năm còn có chung cổ một vị khác tiên quân động phủ đi, như thế một lần, Thiên cư sĩ động phủ trong lúc vô hình có vẻ mười điểm không đáng chú ý gặp thanh vi như thế. Hợp phan phu nhân hai người không biết nguyên do, chỉ có thể cảm thấy cảm thán đạo môn đệ tử tâm tính quả thực không tầm thường, một tòa nhân tiên động phủ vậy mà đều không có thể làm cho hằn khí tức có chút ba động. Ta có một cái tịch thiên thần toa, phi độn cực nhanh, ngày đi 300 vạn dặm không đáng kể, đồng hành lời nói, nghĩ đến cũng có thể giảm bất tiểu hữu không ít thời gian. Hợp phan phu nhân khẽ mỉm cười nói, "Tỷ tỷ tốt, ngươi còn có bao nhiêu bảo bối là ta không biết đến? Ngày đi 300 vạn dặm phi độn linh khí, cái này nhưng so sánh rượu nhạc nhân Ngũ nhiều lắm." Đã như vậy, vạn bối cũng liền không còn thứ tử, mặc dù không đổi Nhưng có thể nhanh lên trở lại Nguyên Châu cũng không phải chuyện xấu. Hợp Hoan phu nhân hai người không khỏi lộ ra vẻ mặt tươi cười, đến thời điểm có thể sẽ có động thủ khả năng, bất quá, tiểu Hữu thực lực ta cũng là rất có lòng tin. Gặp Thanh Vi bằng lòng, Hợp Hoan phu nhân trong lòng đung lộng, vạn bảo ca ca nói Huyền Tiêu chân quân nói gần nói xa đối Thanh Vi cực kỳ tán thưởng, còn giống như cho hắn chuẩn bị một cái pháp bảo, tự mình không nói được bợ, nhưng tận lực tạo mối quan hệ vẫn rất có cần thiết. Chớ đừng nói chi là ân Dương hai viên Bạo Châu sự tình còn có thể rơi xuống trên người hắn. Có thể được một vị chân quân nhìn trúng, Vi cũng đã bộc lộ tài năng, tương lai tất nhiên không kém. Sớm đầu tư, ngày sau thật muốn thành tựu phát thân, há không kiếm lợi lớn. Đáng tiếc bánh nhi là ta quan môn đệ tử, bây giờ lại nhận lấy một cái bồi dưỡng cũng không kịp. Nhân tiên trong động phủ có thể thích hợp dựa dẫm vào ta nhường ra mấy phần chỗ tốt cho hắn. Hơn mấu chốt chính là Huyền Tiêu chân quân nhìn chúng Thanh Vi, nói không chính xác còn có thể thường xuyên đem ánh mắt nhìn về phía hắn, ta thái độ tốt đi một chút còn có thể thập châu đại phái đệ nhất người cầm lại nơi đó đánh sóng hào cảm. Hợp Hoan phu nhân bây giờ là càng xem Thanh Vi vượt cảm thấy đáng yêu. Tự mình phàm là tuổi trẻ cái 100 tuổi cũng tốt, ai, Ly Tước Tiên tử chỗ nào biết rõ Hợp Hoan Phu nhân trong lòng phức tạp ý nghĩ, gặp Thanh vi bằng lòng về sau không khỏi có mấy phần kích động nói, tuy nói tiểu Hữu thực lực bất phàm, nhưng dù sao cũng phải được chứng kiến ta khả năng an tâm, không bằng chúng ta liền tạm thời khoa tay múa chân một cái. Hợp Hoan Phu nhân mắt sáng lên, mỉm cười nhìn chăm chú Thanh Vy, nàng cho dù có tâm đưa chỗ tốt, nhưng thực lực cũng còn phải thấy tận mắt một cái. Không thể bị hai cái lao đại tỷ xem nhẹ, Thanh vi cười nhạt một tiếng nói, đã như vậy, vậy liền cùng kính không bằng tu mệnh. Ly Tước Tiên tử thực lực không bằng Hợp Hoan Phu nhân nhưng cũng có pháp tướng trung kỳ tu vi, mà xem như Hỏa Nha đạo nhân duy nhất thân truyền đệ tử, thực lực đương nhiên sẽ không kém. Thanh Vi đoán trưởng thực lực của mình hẳn là đủ để cùng một cái pháp tướng sơ kỳ tồn tại tranh phong, thậm chí vượt trên một đầu, nhưng pháp tướng trung kỳ liền sẽ có vẻ rất bị động đương nhiên, muốn cầm xuống tự mình đối đại tông sư tới nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ly Tước tiên tử đương nhiên sẽ không dẫn đầu xuất thủ, mà thân ở trong đập phủ, hai người cũng đều cực kỳ khắc chế. Thanh Vi ý niệm động, chỉ cảm thấy cực nóng cảm giác truyền đến, lập tức liền có 9 đầu dữ tận hỏa theo trong hư không hóa ngưng tụ mà thành một phương xích kim sắc thần cháo hướng phía Ly Tước tiên tử vào đầu rơi xuống. Hợp phan phu nhân cùng Ly Tước Tiên tử không khỏi nhãn tình sáng lên, như thế cử trọng lực khinh phát ra loại uy lực này bất phàm thần thông, còn có thể đem ba động không chế tại trong phạm vi nhất định, đối nội cảnh cấp độ tồn tại tới nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Cửu Long Thần Hỏa cháo, Ly Tước Tiên tử nhìn xem môn này sư tôn đồng dạng tập được cũng chuyển cho tự mình thần thông, không khỏi cảm thán thành vi bất phàm. Tự mình bây giờ dùng đến, uy lực chỉ sợ so cái này mạnh không được quá nhiều. Coi như mình không am hiểu thần thông, đây cũng quá đạt cái người, không đúng là chim. Ly Tước Tiên tử thủ trình kiếm chỉ hành. Nhân chóng tại Cửu Long thần hỏa cháo rơi xuống trước tại trong hư không điểm nhẹ bốn phía, liền gặp tinh hồng kiếm khí tung hoành ở giữa đem thần cháo xoắn nát về sau, hóa thành một đạo hướng phía thanh vi mau chóng đuổi theo. Cái này kiếm khí bên trong giấu giếm thiêu cháy tất cả ý cảnh, thậm chí ngay cả không gian cũng hơi bบ méo. Cũng may trải qua Cửu Long thần hỏa cháo làm ham mọn, kiếm khí cũng có chỗ tiêu hao, không phải vậy chỉ sợ ngoại trừ trốn tránh chỉ có thể thả ra tiên tiên ngũ đế hoa cái. Nhưng bây giờ mà, cái gặp thanh vi tay phải lên, trong bàn tay ngũ sắc hoa sáng lên, trong đó đạo đạo huyền ảo khí đập là hỏa hành khí, vậy liền nhìn xem ta đại ngũ hành hỗn đi. Lý Tước Tiên tử mắt thấy tự mình phần tiên kiếm khí hướng phía Thanh Vi mà đi, đương nhiên chỉ thấy một cái ngũ sắc thủ trường đập xuống, trung điệp cấm pháp diễn sinh ở giữa, tự mình kiếm khí vậy mà trong nháy mắt khí thế một thấp, lập tức liên bao phủ tại ngũ sắc quang hoa bên trong. Hai ba cái hô hấp về sau chỉ thấy Thanh Vi hướng hắn ném ra ngoài một cái ngũ sắc quang hoa chớp lên hòn đá. Lý Tước Tiên tử tiếp nhận xem xét, tự mình đạo kia tương đương với pháp tướng sơ kỳ vi lực kiếm khí đang an tĩnh nằm ở bên trong. Lông mày vẩy một cái, Lý Tước Tiên tử không khỏi vừa đi vừa về xét Thanh Vi, nửa ngày về sau tươi sáng cười nói, nếu không chúng ta ra Cử Hà núi bung ra đánh một trận. "Ta thầy," Hợp Hoan phu nhân mở miệng cười nói, "Thế nào, muội muội lúc này điên tâm đi. Việc này cứ như vậy quyết định, từ nay trở đi Vân Thiên Chân Nhân Pháp hội vừa kết thúc chúng ta liền ly khai." Cụ thể chi tiết trên đường lại nói. Hai người sau khi đi, Hợp Hoan phu nhân không khỏi mặt mày hớn hở, vẫn là tự mình có nhã quang. "Thanh Vi cái này một cố, nàng tây môn vô hận mua định, không yêu cầu gì khác, kia Thanh Vi tiểu hưu có thể đem hai viên bảo trâu sự tình để ở trong lòng liền tốt." Chương 234, Hồng Liên lão ma đại lễ, cầu đặt mua, phiếu. Trời sáng khí trong, gió mát tấm áp dễ chịu, tiên phong bên trên. Thành viên các loại được mời tân khách sớm đã ngồi xuống lặng chờ Vân Tiên chân nhân chỉnh diện. Lưu Châu phía trên mấy vị pháp thân cũng không có chỉnh diện, nhưng cũng đều phái môn hạ đại tông sư chúc mừng. Ma Phi Tiên phái trưởng giáo Huyền Tâm Tự đạo trưởng đang mang theo mấy vị trưởng lão cùng chân truyền nhiệt tình chào hỏi đám người. Bọn hắn môn phái thế hệ trẻ tuổi còn chưa có người thành tựu pháp tướng, bất quá đi theo Huyền Tâm tử tiền bối bên người mấy người hỏa hầu hẳn là không sai bị lắm. Phi Tiên phái thực lực so tự mình còn muốn kém mấy phần, là nhất Lưu môn phái bên trong hàng thật giá thật tại. Cũng không biết rõ thanh sư huynh có thể hay không đột phá thành công. Mang nghe nói hỏi dưới đỉnh còn có hai vị bế tự quan trưởng lão, như cũng đột phá thành công, môn phái thực lực còn có thể cản mạnh mấy phần. Thu sùng nhược kinh tiếp nhận Huyền Tâm từ đạo trưởng một phen chiếu cố không lâu sau, chỉ nghe tiên nhạc tấu vang lên, Thanh vi không khỏi ngồi thẳng người, Vân Tiên chân nhân mở lớn ra, nghe nói vị này nếu không phải bởi vì chân linh trở về, cũng là cự ly tọa hóa không bao xa tồn tại, có thể thấy được vận khí này cũng là không tệ. Quả thật cũng không lâu lắm, chỉ thấy một đạo xanh ngọc tiên quang sáng lên, sau đó liền có một đạo giàn nu bên trong lộ ra mấy phần thoải mái thân ảnh xuất hiện ở Vân Đài phía trên. Chúc mừng Vân Tiên chân thành tiên, trưởng sinh đang nhìn. Đám người đứng lên nói chúc về sau, ra mua trời cao đạo nhân cười ha ha nói, đa tạ các vị đồng đạo đường sam mà đến vì lão đạo chúc mừng, ngồi. Nhận được Ngọc Huyền đạo quân ấn trạch, lão đạo may mắn tại tọa tận chức đó có thể đột phá, hôm nay cũng không kê kiện, liền đem một chút huấn với thời khắc sinh tử lúc trải nghiệm cùng rất nhiều tu hành cảm ngộ cùng chia vị chia sẻ một phen. Vân Tiên chân nhân cũng coi như đi thẳng vào vấn đề, đám người nghe vậy không khỏi từng cái lên tinh thần. Chỉ là, so với thủ thành trước đây giản thuận, Vân Tiên chân nhân nói nội dung đối với rất nhiều đại tông sư tới nói càng lộ vẻ hữu dụng. Mà đối với nội cảnh tông sư thì có chút tối nghĩa, cũng may thanh vi cùng một chút nộ tính không tệ người cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo, từ đó thu hoạch không ít đối với pháp tắc vận dụng kỹ xảo. Về sau, Vân Thiên chân nhân giảng thuật nội dung đã là như thế nào theo pháp tướng hậu kỳ bước vào nửa bước pháp thân cái này một bước nhỏ, cùng đối mặt thọ nguyên hao hết kinh khủng dưới, như thế nào bảo trì nhàn nhã tâm thái. Ngay tại một đám đại tông sư như si như say nghe giảng thời điểm, Thanh Vi chỉ thấy Vân Tiên chân nhân bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lập tức chỉ thấy cử hà trên núi sáng lên vô số hào quang, đúng là trong nháy mắt mở lên hộ sơn đại trận, dù là đám chìm trong cằm ngộ bên trong đại tông sư cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, nhìn xem thần sắc nghiêm túc lên Vân Tiên chân nhân cùng ngưng trọng vạn phần huyền tâm tử có chút ngoài ý muốn. Thần Minh pháp vương, Vô Tâm đạo nhân, Hợp Hoan phu nhân vội vàng truyền âm Thanh Vi nói, Tiểu Hữu nhanh đến nơi này. Lúc này Thanh Vi cũng cảm ứng được cử hà ngoài núi kia hai đạo không giống phàm nhân pháp tắc khí tức, lập tức trong lòng giận mình, nhưng cũng coi như thần sắc lạnh nhạt đi tới hợp hoàn phu nhân bên người. Kia ly tức tiên tử đồng dạng tụ long tới, thần sắc kinh ngạc nhìn qua ngoài núi. Lưu Châu ma đạo một mực như thế càn rỡ sao? Vân thiên chân nhân coi như ung dung dẫn đầu môn hạ chuẩn bị, ứng đối bông nhiên mà tới hai đại ma nói phát thân. Cái này thời điểm, Thanh Vi bọn hắn những này tân khách tạm thời chỉ có thể chờ đợi lấy, dù sao ngoài núi tới là hai cái hạng thật giá thật thâm niên nhân tiên, bọn hắn cho dù có tâm trợ, cũng không có khả năng kia. Hai bay vào gió. Thanh Vi cảm thấy không thể không cảm thán. Hợp Hoan Phu nhân kiến thức rộng rãi, nghe bên Thái hai người cảm thán chỉ có thể giọng nói mang vẻ bất đắc gì nói, Bồ Thiên giáo không hỏi thế sự về sau, Lưu Châu Ma đạo sắc thực làm việc được cho tùy tiện, Hồng Liên lão nhân, cái này Ma đạo đệ nhất nhân từ xuất đạo đến nay thế nhưng là một mượn hung uy hách, Thập Châu cũng ít có người có thể áp chế hắn không mang. Thanh Vi nghĩ nghĩ chữ vật trong cẩm nang ngự phụ, thầm nghĩ hắn bị hầu tử đánh qua. Thần Minh Pháp Vương là xuất thân phương Tây Ma giáo nhân tiên, xem như Hồng Liên lão Ma tôn đối phận, thành tựu nhân tiên cũng có bao nhiêu năm. Mà vô tâm đạo nhân không cần nhiều lời, tuyệt dục môn đương ra người vì tránh né nỗi giận tiêu hồng Trần, trực tiếp đầu nhập vào đến Hồng Liên lão nhân dưới trướng, thực lực cũng là nhân tiên viên mãn cấp độ. Thần Minh Pháp Vương chính là một vị quân áo yêu dị mỹ lệ nữ tử, ngoài thân thỉnh thoảng có đóa đóa huyết hồng bị ngạn hoa bay múa, chân Trần cất bước đi vào cử hàng ngoài núi cười nói, "Phục lão tổ chi mệnh, chuyến tới để chúc mừng trời cao đạo trưởng thành tựu nhân tiên." Vô Tâm đạo nhân mặt mũi hiền lành ở một bên cười không nói, nhưng Vân Thiên chân nhân ngược lại hơn để phòng vị này. Thần Minh Pháp hại hơn nữa cũng chỉ là đột phá nhân tiên chung kỳ không bao lâu, mà cái này Vô Tâm đạo nhân lại là một cái lúc nào cũng có thể bước vào điệu cảnh tồn tại. Nói thật, trong lòng của hắn có Hồng Liên chân nhân hảo ý van bố tâm linh, bất quá chỉ sợ vô phúc tiêu thụ, hai vị còn xin rời đi. Phi Tiên phái hộ sơn đại trận so với Quy chân phái lưỡng nghi diệt tiên trận rõ ràng kém một cái cấp độ không ngừng, mà ngoài núi hai người kia hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến. Phi Tiên phái có lòng thừa dịp Vân Tiên chân nhân đột phá tăng thêm chính đạo thanh thế, mà hiển nhiên, kia Hồng Liên lão mà nghĩ là cũng cố ý dùng cái này một lần nữa lập uy. Dù sao hắn ban đầu ở Tây Hải thụ thương trở về cũng không phải bí mật gì. Trời cao đạo nhân nhìn xem phía ngoài hai cái đại địch cũng không hề rời đi tâm tư, không khỏi tự hỏi, bọn hắn tất nhiên chỉ là muốn chen ép ta nhiệt khí. Từ đó suy yếu Lưu Châu chính đạo thành thế, nếu thật là muốn giết ta lập uy, chỉ sợ là Hồng Liên lão ma đích thân đến. Cử Hà Phi tiên trận mặc dù chỉ là điệu tiên đẳng cấp, nhưng bây giờ có ta chủ trì, thần minh, vô tâm hai người cũng tất nhiên khó mà công phá. Là, tất nhiên chỉ là muốn chèn ép nhóm chúng ta chính đạo. Thành vi ba người đã bàn bạc tốt, mấu chốt thời điểm lời nói lập tức mượn nhờ tịch thiên thần toa rời đi. Nay linh khí trăm chú phi độn, đương nhiên bộ pháp rủ là nhân tiên đuổi theo bắt đầu cũng là không dễ, chốt chính là, thần minh vương cùng vô tâm đạo hữu theo bọn hắn khả năng cũng không lớn. Hồng Liên lão ma đây là thương thế tốt Không phải vậy hẳn là sẽ không trực tiếp làm ra động tĩnh lớn như vậy. Như thế chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Thần Minh Pháp Vương cùng Vô Tâm đạo nhân liếc nhau về sau, lúc này lấy ra một đạo tản ra làm cho người kinh hái sợ hai đen như mực phù lục trực tiếp đánh ra. Cái gặp thiên điệu trong nháy mắt tối mờ, từng đợt quỷ khóc thần gào thanh âm theo trong hư không chuyển đến, phản phất vô cùng bất nhập tràn vào cử Hà Phi tiên trận. Thiên Ma Chu tiên đại chư, phù lục phát ra vô tận ma khí trực tiếp định trụ Phi tiên phái hộ sơn đại trận, mặc dù bởi vì chỉ là phù lục lực lượng không thể bền bỉ, nhưng lấy thần minh, vô tâm chi năng, đủ để thừa cơ làm quá nhiều sự tình. Lão tổ hạ lễ chính là Thỉnh đạo Hưu Tiên về tiểu tu La Thiên nghe giảng ta phương Tây Diệu Pháp. Trời cao đạo nhân thần sắc đột biến, tiến vào tiểu tu La Thiên còn có thể ra, cái này Hồng Liên lão ma vậy mà thật có giết tự mình lập uy chi tâm, Thiên Ma Chu tiên đại chủ y lực trước đây thành vi cũng được chứng kiến, nhưng đó là cách lượng nghi diệt tiên trận tọa kia thiên tiên cấp đến được trận pháp, bây giờ phi tiên phái so với nhà mình thế nhưng là không bằng. Một đạo ngũ hành tinh khí phóng lên tận trời, trong ngáy mắt hóa thành một đỉnh hoa lệ tiên ngũ đế hoa cái đem lại chủ dư trở. Mà lúc này, cửa ngoài núi đã là hóa thành một mảnh vô biên vô tận bị ngạn hóa biển. Huyết hồng sắc cánh hoa bay xuống ở giữa trong nháy mắt liền có thể đem cử hà trong núi rất nhiều vật, thực vật thậm chí ngọn núi ăn mòn. Hợp Hoan phu nhân yên lặng thu hồi tịch thiên thần tọa, một lần nữa lấy ra một cái đẹp đẽ kim sắt pho tượng, Thanh vi nhìn kỹ, đúng là vạn bảo chân nhân bộ dáng. Đáng chết, đây là không có ý định đặt ở trận người rời đi. Phương Tây ma giáo coi là thật phát rổ, liền không sợ chính đạo thiên tiên tiên dáng Lâm. Ly Tước tiên tử cũng yên lặng lấy ra một cái màu vàng sẫm danh dự, nhíu nhìn chăm bốn bề hoàn nguyên khôi phục về sau, Nghe nói ma có hai cái quái vật một lần nữa thế, mà Hồng Liên lão ma thực lực cử thiên cũng là không xa." Bây giờ xem xét, chỉ sợ quả nhiên là không sợ Huyền Tiêu, thiên vận tử hai vị tiền bối bí hiệp. Thanh vi âm thầm đã trao đổi nhân tiên khôi lỗi, có thể nhường nàng tại Cự Hà núi phủ cận trực tiếp hiền hóa, bất quá cũng chưa vội vã xuất thủ. Sớm biết rõ không ngon góp cái này náo nhiệt, hai bay vạ gió, quả nhiên là thai bay vạ gió. Bất quá vô tâm đạo nhân chạy trốn tới Lưu Châu tránh né Tiêu Hồng Trần, kia đoạt Tiêu Hồng Trần đồ vật vô danh nữ tiên có phải hay không cũng có thể. Nhượng nhân tiên khôi lỗi lấy một cái Lưu này, quan hệ cũng không phải đặc biệt hòa hợp. Dạng này ta bản thể mang theo U Minh quyền hành sự tỉnh cũng có thể tận khả năng không bị hắn ý thức được. Chương 235, Quảng Hàn Tiên tử chính thức đăng tràng. Cầu đấn mua, nguyên phiếu. Thiên Ma Chu Tiên đại chủ phía dưới, phi tiên phái kia chỉ là điệu tiên đẳng cấp hộ sơn đại trận gần như phế đi tám thành. Mà thưa này cơ hội, Thần Minh Pháp Vương, Vô Tâm đạo nhân cũng lại không bận tâm xuất thủ. Vân Tiên chân nhân dùng cử Hà phi tiên trận duy nhất không nhiều uy lực bảo vệ phi tiên phong về sau, lúc này thôi động trấn phái pháp bảo tiên, tiên đạo đạo tại ma khí bị ngạn hoa trong biển mở một phương tịch Minh Pháp Vương mỉm cười Lần này xuất hành hai người bọn họ không chỉ có mang theo một tấm hồng liên láo ma mượn nhờ Tiên Ma Chu Tiên sách vẽ thần phù, phân biệt còn mang theo một cái điệu tiên pháp bảo. Phương Tây Ma giáo, Tu La huyết hải kiếm, Tuyệt Dung môn, Vô Tư vô tưởng chúng, bây giờ uy lực đại tăng ngũ đế hoa cái phía dưới, đối mặt xuyên thấu qua trận pháp mà đến công kích dư uy, Thanh Vi thậm chí nhìn qua so rất nhiều đại tông sư còn muốn nhẹ nhõm, trực khiếu một bên ly tức tiên tử nhịn không được hung hăng dò xét. Thanh Vi mặt không đổi sắc, ngược lại bắt đầu chuyên tâm trải nghiệm thần minh pháp vương xuất thủ hy thế. Nhân tiên xuất thủ mặc dù xa xa so không lên địa tiền, nhưng bị ngạn hoa biển cũng hoàn toàn che mất phương viên gần ngàn dặm cử hàn núi. Nếu không phải tiên tiên nhất khí cỡ, chỉ sợ cái này phi tiên phong tử lâu hóa thành một phương ma thổ ân. Ở đây một chút có phấn khích người mặc dù có vẻ trịnh trọng, nhưng cũng không tính bối rối, đều là có nắm chắc thoát thân. Mà lại khả năng cũng còn ở vào quan sát giai đoạn, dù sao Lưu Châu chính đạo pháp thân cũng là có mấy vị. Tại không có thần binh, pháp bảo một cấp đổ vật nơi tay tình huống dưới, tình cảnh này cho dù có pháp thân đẳng cấp bí bảo, muốn thay đổi chiến cuộc cũng là hy vọng không lớn. Trời cao đạo nhân trong lòng tiêu khổ, nhiều như vậy khách nhân có thể liên lụy không ít thế lực, cũng đều là quan hệ không tệ, hôm nay như thật có cái gì sơ suất, mình coi như may mắn sống sót cũng không tốt kết thúc. Mà lại, hiển nhiên, hai cái này ra hỏa mục đích đúng là chính mình cái này tân tân nhân tiền. Ngọc Hoàng Cất chăm nhận tiền bối không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới, còn có mấy vị khác chư nhân. Nhưng liền sợ cùng trước đây Hồng Liên lão ma đánh quy chân phái đồng dạng mời người chặt đường, nhóm chúng ta nhưng không có thần tiêu phái loại kia khoát thân thích, thực lực, nội tình cũng không bằng quy chân phái. Đã lâu như vậy còn không thấy pháp thân đến rút, Vân Tiên chân nhân đã làm tốt liệu chết chuẩn bị, chí ít nếm thử đưa ra một số người. Theo một vòng huyết sắc kiếm chiếu địa, này một cái, lập tức liền có ít đạo mắt đi đem Tu La huyết hải kiếm đệ xuống. Chỉ là còn chưa tận toàn bộ công, liền nghe nghe một tiếng không biết nơi nào vang lên tiếng chuông truyền đến, không có cái gì quá lớn như thế, nhưng tiếng chuông phía dưới, phương viên ngàn dặm bên trong phẩm là có linh trí sinh linh các loại suy nghĩ ý niệm bỗng nhiên đình trệ. Thái hư chân ý có chút rung động, Địa tiên pháp bảo mặc dù uy lực kinh khủng, nhưng ở cái này đạo tiên quân bộ phận nguyên thần biến thành chân ý trước mặt uy lực rất nhanh bị vượt lên. Mà thanh vi chú ý tới, ngoại trừ Vân Thiên chân nhân dãy dụa mấy cái hô hấp sau khôi phục lại về sau, coi như đại sư từng cái cũng đều ánh mắt đẫn. Mấy cái hô hấp công tại pháp thân đẳng cấp trong tranh đấu đã có thể phát sinh biến hóa rất lớn vốn là ở vào hạ phong vân tiên chân nhân, đối mặt hai đại nhân tiên nắm giữ địa tiên pháp bảo vốn là ứng đối gian nan, lúc này càng trở nên tràn ngập nguy hiểm. Quả nhiên, ta còn là quá thiệt lương. Thanh vi giả bộ như như cũ đỡ đẫn bộ dáng, cũng đã nhường nhân tiên khôi lỗi hiển hóa bên ngoài che giấu. Bây giờ lấy hắn nội cảnh viên mãn tu vi thao túng nhân tiên khôi lỗi vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Bỏ mặc như thế nào, trước hết để cho nhân tiên khôi lỗi tại Lưu Châu bên này qua cái đường sáng, ân, về phần theo hầu. Ngọc Hư cung quảng hàn tử liền không tệ. Lưu Châu chính đạo bên này còn không động thủ, sợ cũng là bị ngăn trở chân. Hồng Liên lão ma quả nhiên là thích đánh người khác ra môn, là thật càng dở. Muôn phái lòng cảm mến vẫn là cực mạnh Thanh Vi, tự nhiên đối phương Tây ma giáo không có cảm tình gì. Ngay tại Vân Thiên chân nhân chuẩn bị sử dụng bộ pháp bí pháp thời điểm, bỗng nhiên liền cảm giác hư không bên trong một cỗ thấu xương hàn ý đánh tới, lập tức liền có từng mảnh bông tuyết bay xuống, đại địa đông kết thành băng, nguyên khí bên trong cũng tràn ngập hàn ý đây là Thanh Vi chủ yếu nhằm vào thần minh pháp vương hai người tình huống, nhân khôi lỗi bản chất thế nhưng là nhân tiên viên mãn đẳng cấp tồn tại, mặc dù Vi bây giờ không phát huy ra toàn bộ lực, nhưng một chút đặc chất vẫn là cũng không thụ ảnh hưởng. Ai? Là nàng Thần Minh Pháp Vương cùng Vô Tâm Đạo Nhân phản ứng khác biệt, chỉ vì tại U Minh Đạo Mẫu tế thời điểm, Vô Tâm Đạo Nhân cảm thụ qua đạo này quen thuộc tiên nhân khí hơi thở. Tiêu Hồng Trần tìm nàng đều nhanh đem Nguyên Châu lật cái thực chất chiêu thiên, không nghĩ tới vậy mà lại tại Lưu Châu bên này. Vô Tâm Đạo Nhân trong lòng biết Tiêu Hồng Trần nhìn chúng độ vật ngay tại nữ tiên này trên thân, không khỏi con người đảo một vòng. Nhìn xem trên bầu trời kia tản ra vô tận âm hàn, phản phật đống tuyệt thế gian hết thảy U Lam minh nguyệt, cùng trong đó đạo thế nhân không khỏi khí nóng cảm giác. Mặc dù không biết vị này đạo hữu là lai lịch thế nào, nhưng như thế chân thực nhiệt tình, tất nhiên là đáng giá tham gia người, thanh Vi nhìn xem ánh mắt băng lánh chính nhìn xem Thần Minh Pháp Vương, trong lòng không khỏi kính trọng, Nhân Tiên Trung Kỳ, còn mang theo một cái địa tiên đẳng cấp pháp bảo, không cho khinh thường. Lập tức truyền âm Vân Tiên Chân Nhân hỏi, đạo hưu trong môn phái đừng nói không có áp đáy hỏng bí bảo thủ đoạn, còn có tổ sư một đạo tiên phủ, có thể phát huy ra hai kích địa tiên đẳng cấp công kích, bây giờ có đạo hữu giúp ta ngăn chặn một người, tất nhiên có thể tìm được cơ hội. Vân Tiên Chân Nhân vội vàng mở miệng, hắn cũng phát hiện nữ tiên này khí tức mặc dù đại, nhưng thực lực cũng chỉ là Nhân Tiên kỳ không phải vậy song phương trên lệch như cũ không nhỏ, nếu là không có điểm áp chủ bài, thật sợ cái này nhân tiên gặp chuyện không thể làm đi thẳng một mạch. Tốt, ta có bi pháp cũng không tụ tiếng chuông hành hưởng, ngăn chặn vô tâm đạo nhân, đạo hữu tận khả năng kích thương thần minh. Còn có chuyện tốt bừng này, Vân Thiên chân nhân không nói nhảm tỉnh lại huyền tâm tử bọn người về sau, trực tiếp cầm tiên tiên nhất khí cờ tìm tới thần minh pháp vương. Cử Hà phi tiên trận bây giờ bị định trụ hơn phân nửa ý lực, có hắn không có hắn cũng, giao cho tâm tử cũng là đầy đủ. Thần minh vương nhìn xem Vân nhân lúc này gọi tu la huyết hải kiếm chém ra cùng tiên tiên nhất khí cờ đấu làm một đoàn. Huyết hải Thanh khí kéo theo ngàn vạn pháp tắc chấn động, khiến cho phi tiên phong phòng hộ cũng có vẻ tràn ngập nguy hiểm. Mà bên này, rõ ràng Huy Nguyệt Hoa phía dưới, vô tận đống tuyệt chi ý tràn ngập, coi như chỉ là nhân tiên sơ kỳ cấp độ, nhưng vô tâm đạo nhân phát hiện cái này rét lạnh tiên quang vậy mà cũng không thể khinh thường. Nữ tiên này có chút cổ quái, khó nói là sau khi bị thương còn chưa khôi phục Không phải là theo tiêu hồng trần thủ hạ trốn qua tới A. Thanh vi chính thức thôi động nhân tiên khôi lỗi về sau, bao quắt đống tuyệt thần quang, thái â mà sử dụng thì là chứa đựng tại nhân tiên khôi lỗi lực lượng bản thân, tiêu hao về sau có thể chậm rãi khôi phục, về phần cực hạn ở nơi nào, Thanh Vi còn chưa có thử qua. Có Thái hư chân ý trấn áp tâm thần, tuyển dục môn chủ yếu thần thông tại Thanh Vi trước mặt cơ bản xem như phế đi hơn phân nửa, cho nên hắn mới có thể chủ động lựa chọn vô tâm đạo nhân cái này rõ ràng cường giả đến ứng phó. Thất tình cũng tốt, lục dục cũng được, vẫn là những ý niệm khác tư duy, người vô tâm đạo nhân có thể lấy đi, ta thay hư lão sư xứng là đạo này mạnh nhất. Đương nhiên, làm thân niên nhân tiền, vô tâm đạo nhân thủ đoạn tất nhiên cũng không ít, bởi vậy lại là có lo lắng. Thành vị cũng không dám tính thượng, mộng kỉ hạnh hoàng ký ngay tại trong tay áo phóng ra đây. Chương 236, tất cả thiên điệu tịch vạn giới đóng tuyền, cầu đần mua, nguyên phiếu. Thái âm thiên nguyệt tung xuống thanh lãnh quang huy, khiến cho cái này đã hóa thành ma ngục cử hà núi không khỏi bịt kín một tầng mát lạnh chi ý, đồng thời cũng làm cho Phi Tiên Phong trên đám người tỉnh táo lại. Quá tốt rồi, lại có pháp thân đến rút, chỉ là tựa như là vị xa lạ tiền bối. Quản hắn nhiều như vậy làm gì, chỉ cần là quân đội bạn liền tốt. Phi Tiên Phong trên đám người nhìn xem bên ngoài đạo thanh ảnh, trong lòng không khỏi buông mấy phần. Chí Ít nhân không về phần lấy một hai. Một cái pháp bảo theo thu thập vật liệu, đến động thủ luyện chế cùng cuối cùng có thể thành công hay không, trong đó trải qua trở ngại lấy tự không nhỏ. Bởi vậy, cho dù là nhân tiên, trong tay cũng có thể là không có một cái hoàn toàn phù hợp pháp bảo của mình. Có truyền thừa có tốt, có thể dùng tổ tiên lưu lại pháp bảo, mà một chút căn cơ không sâu tân tấn pháp thân chỉ có thể chậm rãi thu thập tài liệu. Vô Tâm đạo nhân ngoại trừ môn phái truyền thừa vô tư vô tưởng trung bên ngoài, còn có một cái tự mình luyện chế tất tình chém đọc phi đao, đáng tiếc chỉ có nhân tiên đẳng cấp, mà tại nữ tiên này không có kỵ gì thích hợp pháp tắc áp phía dưới rất nhanh liền quổng đến run Nữ tử này nguyên bản tất nhiên là cái không kém gì ta tổ tại, không phải vậy nhân tiên pháp tắc sẽ không như thế hoàn thiện. Vô tư vô tưởng trung tạo nên mờ mị tiếng trung thẳng vào tâm thần, lúc này nhằm vào Thanh Vi một người, uy lực so với vừa rồi tất nhiên là lại cường đại mấy phần. Chỉ bất quá Thanh Vi sớm có chuẩn bị, dù sao lại có Thái Hư chân ý bảo vệ có thể khỏi bị ảnh hưởng, nhưng điều tiên pháp bảo uy lực phía dưới, tự mình vẹn vẹn tương đương với pháp tướng cấp độ âm thần cũng khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Thái Hư chân ý đã là sáng lên mông lung ánh sáng bảy màu, tại âm thần bên ngoài diễn hóa nhất trọng Hư thế giới, đồng thời, lực lượng tràn ngập chí nhân tiên khôi lỗi bên trong tâm thần bên trên đồng thời bảo vệ lấy hai người. Tiếng chung phía dưới, thái hư thế giới không ngừng chấn động, quả chấn trong đó âm thần cầm trong tay thái hư huyền kính toàn lực điều động thái hư chân ý lực lượng, coi như hữu kinh vô hiểm không có nhường công kích này chạy vào. Mà nhân tiên khôi lỗi bên kia cũng coi như có thể an tâm xuất thủ. Vô tâm đạo nhân cái thấy mình vô tư vô tưởng chung dưới, nữ tiên này phảng phất không nhận nửa điểm quấy nhiễu, sau đó lúc này chỉ thấy một vòng thiên nguyệt đột nhiên theo tinh không xa suốt dưới, thái âm chi lực bao phủ, chỉ cảm thấy tự mình không muốn chân thân cũng, cũng đông kết cảm giác. Nàng này định hình phong thời điểm tuyệt đối là nhân tiên viên mãn cảm thụ, mà lại nguyên thần tất nhiên cực kỳ cường đại hoặc là có thượng đảng pháp bảo bảo vệ. Thái Âm Thiên Nguyệt rơi xuống đồng thời, vết lạnh thấu xương phảng phất đông kết thời gian vạn vật U Lam thần quang cũng là bao phủ xuống, Phương Viên ngẩng đầu dặn, ngạn hoa triệt để bịt kín băng sương, lập tức tàn lùi vỡ vụn, hết thể nguyên khí pháp tắc cũng phảng phất đi lặng, chậm chậm xuống dưới. Đây chính là nhân tiên chi lực. Thanh Vi cảm thụ được cái này hoàn toàn khác biệt vĩ lực, tận lực bảo trì thanh tĩnh, phòng ngừa say đắm ở cái này không thuộc về tự lực lượng bên trong. Tiếp theo một cái mắt liền gặp một đạo không gian, vạn ừ, không nên quá xem nhẹ người. Vô tâm đạo nhân không muốn chân thân khẽ nhúc nhích, huyệt khiếu phun ra ngoài tô màu màu lộng lây tiên quang, trong đó tràn ngập sinh linh thất tình lục dục pháng phất muốn nắm kéo người trong tiên đạo đoạ lạc trong đó. Thái âm tiên nguyệt không khỏi bị kín một tầng lộng lây sát thái, trong đó thái âm băng tuyết chi lực một trận giấy rùa, ý đồ điều động phát tắc, nhưng đối mặt vô tâm đạo nhân công kích chỉ có thể cuối cùng tiếc đối vỡ vụn. Bất quá thái âm tiên nguyệt chỉ là trí hoãn, thanh vi ngay từ đầu liền vận sức chờ phát động Vô Tâm đạo nhân chứng được không muốn chân thân bảo quang bộ pháp sáng rực, cả người không còn là mặt núi hiền lành bộ dạng, ngược lại ánh mắt bên trong hiển thị rõ đạm mạc vô tình chi ý chỉ là xuyên thấu qua trận pháp chuyển đến phi tiên phong dư ba liền để một chút không đến pháp tướng chi cảnh người khắp cả người phát lạnh đống tuyệt thần quang đến thai âm thiên nguyệt tranh thủ sát na công phun nện bước đem hư không vũ trụ đưa vào tịch diệt giết lạnh chi ý đột nhiên quét xuống. Thiên đạo vô tình. Lời còn chưa dứt chỉ thấy vô tâm đạo nhân một bước phóng ra chủ động đón lấy đống tuyệt thần quang, Đồng dạng ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú vào đống tuyệt thần quang. Vô tư vô thượng trung hiển hóa, đã tiếng trung nhìn như đối nữ tiên này vô dụng, vậy liền lấy điệu tiên pháp bảo bản thể trực tiếp đánh tới, vô tình đạo tôn tay bấm tiên ấn, vô tư vô thượng trùng quỷ dị tiếng trung phía dưới ngang nhiên mà đến, đống tuyệt thần quang dù là lập ý cao viễn, bản chất không kém cỏi vô tình đạo người, lúc này cũng không khỏi đến khí thế một yếu, chỉ thấy cử Hà núi phương viên hàn ý cũng suy yếu mấy phần. Bất quá vô tâm đạo nhân phát hiện, đối mặt quang, dù là tự mình thiên đạo vô cũng so thường ngày chậm chạp quá nhiều, càng là có bị thái âm đống tuyệt lực ăn dấu hiệu. So với năm đó Bắc Cực Băng Cung Băng Phách thần quang uy lực còn kinh khủng hơn, nữ tử này khó nói là cái nào ẩn thế truyền thừa tiên nhân. Sau lưng lần nữa hiện hiện một vòng trắng sáng, trong đó phảng phất có một tòa tiên gia thịnh cảnh hiện hiện, đẹp đẽ cung điện, xuất chân nguyệt quế tung xuống tầng tầng ngân sắc quang huy, lập tức liền có trùng điệp huyền cảnh hiện hiện, lại là quảng hàn chiếu thế chi thuật, cũng coi như một môn dung nhập huyền thuật chi đạo thần thông. Thần thông phía dưới, chỉ thấy phương vị rối loạn, một mảnh cảnh tượng vườn tại đạo vô rơi xuống, Quảng Hàn trong tiên cảnh nhất thời khó mà tìm được mục tiêu, còn tại không ngừng bị Nhân Tiên Khôi lỗi lực lượng suy yếu. Chỉ là vô tư vô tưởng trung mặc dù cũng không phải là bản thể cường hãn lấy xương công kích thần minh, nhưng điệu tiên pháp bảo bản thể chi uy cũng không thể khinh thường. Một trận kịch liệt pháp tác chấn động về sau, cử Hà núi vô số ngọn núi sụp đổ xuống đổ, biệt kín một tầng kiên cố hàn băng, mà Quảng Hàn tiên cảnh cũng ẩm vang vỡ vụn. Còn chưa cảm thấy phí sức, nhưng ta cuối cùng không phải là đối thủ của Vô Tâm đạo nhân, Lưu Châu chính đạo như còn không ngời đến, đến rút, cũng chỉ có thể tìm cơ hội ly khai. Nhân Tiên Khôi lỗi cũng coi như chính thức tại hai cái này ma đạo nhân tiên trước mặt hiện ra cái lớn nhau. Vô Tâm đạo nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua chuyển Di Tiêu Hồng Trần lực chú ý cơ hội, chắc hẳn bên kia rất nhanh liền có thể được đến tin tức. Vân thiên chân nhân cùng Thần Minh Pháp Vương bên kia giao thủ kịch liệt hơn, vậy do mượn Tiên Thiên nhất khí cỡ, tạm thời cũng còn có thể chống đỡ đúng lúc này, Thanh Vi bỗng nhiên tâm thần khẽ động, trong mắt không khỏi hiện lên mỉm cười. Sau đó liền gặp Nhân Tiên khôi lỗi trong mắt băng lam sắc quang hoa đại thịnh, cả người khí thế nâng lên tối cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo so với vừa rồi còn cường hơn mấy phần đến đống tuyệt ra. Hết thảy băng, tuyết, thái âm, giết lạnh các loại pháp tắc triệt để sinh động, gia chỉ đến đống tuyệt thần quang phía trên. Thiên điệu lập tức một mảnh băng lam, dù là Vân Tiên Chân Nhân cùng Thần Minh Pháp Vương cũng không khỏi đến run một cái, nhịn không được hướng bên này trong lại. Vô Tâm đạo nhân không khỏi càng thêm trịnh trọng, trong lòng triệt để khẳng định nữ tiên này tất nhiên là cái nhân tiên viên mãn cao thủ, lập tức chỉ thấy hắn gọi Vô Tư Vô tưởng Trung liền muốn lần nữa hướng phía đống tuyệt thần quang giơ đập, thành vi không khỏi đưa tay, liền gặp một lần mình kính hiển hóa, trong kính chiếu ra Vô Tư Vô tưởng Trung hình ảnh, sau đó bay ra trực tiếp cùng vậy chân chính điệu tiên pháp bảo đâm vào một chỗ. Tự nhiên là không định nổi, nhưng liền kia chỉ hoang thời gian qua một lát, đã đủ để khiến cho đống tuyết thần quang đánh đến Vô Tâm đạo nhân trước người. Không muốn chân thân khế động liền muốn lường đối, nhưng lập tức chỉ thấy hắn thần sắc biến đổi, vội vàng ngược lại phòng ngự. Chỉ là theo một trận không hiểu ba động tản ra, vô tâm đạo nhân không khỏi thần sắc tái đi. Mà lúc này chỉ thấy một đạo khô gầy thanh y tăng nhân đang chắp tay trước ngực hướng phía nhân tiên khôi lỗi ra hiệu. Ngươi là? Giá lam tự vô âm tiền sư. Ngươi vậy mà không có tỏa hóa. Nhìn nửa ngày vô tâm đạo nhân mới phản ứng được người đến là ai, không khỏi thầm nghĩ không ổn, tin tức có sai, lại là một cái bị bọn hắn nhận định tọa hóa Phật môn la hán. Chương 237, lão hòa thượng ngươi nhanh lên. Cầu đặt mua, nguyên phiếu Thần Minh Pháp Vương mắt thấy vô âm thiền sư đến, lúc này liền muốn bước lui vân thiên chân nhân, ý muốn cùng vô tâm đạo nhân tụ hợp. Chỉ là vân thiên chân nhân lúc này tinh thần một lần nữa phân chấn, không chút do dự dùng ra phi tiên phái bí chuyển bột phát bí thuật, khiến cho thực lực bản thân tạm thời hướng lên bước ra một cái nhỏ đài dai, toàn lực thôi động tiên thiên nhất khí cờ, chỉ cầu ngăn chặn thần Minh Pháp Vương. Mà bên này, tại thanh vi giả thoáng nhất thương giới, tiếp theo bị vô âm thiền sư vô âm thần lôi kích thương vô tâm đạo nhân không khỏi mặt khó coi Một cái thực lực còn mạnh hơn chính mình không ít lão hòa thượng, một cái nguyên bản cảnh giới cũng không giới với mình nữ tiên, đây là muốn đem tự mình trước cầm xuống ý tứ, không muốn chân thân tiên quang tang vọn, kéo theo vô tư vô tượng chúng quỷ dị thanh âm không ngừng, phương viên ngàn rậm bên trong, ngoại trừ mấy vị nhân tiên bên ngoài, toàn bộ sinh linh lần nữa lâm vào đờ đẫn trạng thái bên trong. Mà lần này vô tâm đạo nhân toàn lực bộ phát thôi động dưới, liên liên tức hại bên trong bảo vệ âm thần thái hư huyễn cảnh đều không ngừng rung động. Tiên tử trở ngại vô tư vô tốt, không phải vậy ngoại chúng ta, thời gian lâu dài, những bọn tiểu đối kia sợ có tình thiếu tổn tử đồng vi chậm đầu quang hàn chiếu thế giới xuống, lấy trước mắt có thể phát triển lực lượng mạnh nhất vây khốn cái này điệu tiên pháp bảo. Vô Tâm đạo nhân có lòng ngăn cản, nhưng Vô Âm tiền sư nhìn như dàn mua, một thân Phật pháp lại cực kỳ tinh xảo, thiền tâm tinh khiết kiên định, thực lực càng là không thể khinh thường. Mà lúc này Thần Minh pháp vương đã thừa dịp Vân Tiên chân nhân một lát thất thần chạy đến ý đồ liên thủ Vô Tâm đạo nhân đối kháng cái này bị chuyển tọa hóa lao hòa thượng. Chỉ là chỉ thấy Vô Âm tiền sư phảng Phật chỉ xích thiên nhai đồng dạng trong nháy mắt liền đi tới Vô Tâm đạo nhân bên cạnh, vào đầu liền giản dị tự nhiên một trường vũ xuống hầm, hộ thân tiên quang trong nháy mắt vỡ vụt, không muốn chân thân vốn cũng không phải là lấy bản thể cường hãn lấy rừng. Đối mặt một cái tinh tu võ đạo Phật môn đỉnh tiêm La Hán, vô tâm đạo nhân thuần gặp bị đánh bay. Mà lúc này chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm quang mang theo tràn ngập hư không huyết sắc chi ý chém tới, vô âm thiền sư vừa muốn động tác, chỉ thấy một đạo thanh khí đánh qua, đem tu La huyết hải kiếm đãng đến một bên. Thần minh pháp vương lông mày hơi nhíu, lúc này mới chú ý tới đúng là kia thần bí nữ tiên quấn lấy vô tư vô tượng trung đồng thời còn có dư lực trợ giúp trời cao đạo nhân tránh thoát ảnh hưởng đột nhiên, chỉ cảm thấy trong hư không một đại từ đại bi chi lên, sau đó liền có vạn trượng Phật lên, trong đó vô số kim sắc trưởng nhìn như chạm, thực lấy sét đánh chi thế lần nữa hướng phía vô tâm đạo nhân đập xuống. Cái này mẹ nó là trong truyền thuyết đại từ đại bi trưởng. Rõ ràng một điểm đường sống cũng không muốn lưu cho ta. Vô Âm Tiễn Sư chính là giả lam tự một vị cực kỳ lớn tuổi tồn tại, dựa theo bọn hắn suy tính coi như lại có thể sống cũng hẳn là tọa hóa đã lâu. Phật quan bên trong, cử Hà núi bị ngạn hoa biển tối lui, liền liền thiên ma chu tiên đại chú thần phù cũng không khỏi đến ngậm đạm mấy phần. Mắt thấy như thế uy thế, vô luận là thần minh pháp vương hay là vô tâm đạo nhân đều đã sinh lòng phái ý, nhưng hai người cũng biết rõ còn không phải thời điểm. Miễn cưỡng tại quảng hàn chiếu thế tiên cảnh bên trong trấn áp ngoe ngoe muốn động vô tư vô tưởng chúng, Thanh Vi đã cảm thấy mấy phần phí sức, dù sao cũng là một cái đang bị thuốc dục điệu tiên đẳng cấp pháp bảo, nếu không phải mượn nhờ Thái Hư chân ý huyền diệu, chỉ sợ sớm đã tránh thoát huyễn cảnh rời đi. Lao Hỏa thượng nhanh lên, bản cung sắp không kiên trì được nữa. Thanh Vi nhịn không được hướng cái này vô âm thiền sư truyền âm nói đại từ đại bi trưởng đem vô tâm đạo nhân bao phủ bên trong, chỉ thấy một đóa hồng liên từ không sinh có đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt sen phẩm liền không. Vô Âm tiên sư nghe thanh vị, không khỏi bạch mi run run một cái, lập tức tay kết pháp ấn, vô thanh vô tức ở giữa phảng Phật có cái gì đang gọi chào. Vô Tâm đạo nhân trong tay kéo lên một đóa máu hồng liên hoa, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lão hòa thượng này cự ly điệu tiên cấp độ chỉ kém Lâm môn một cước, ta không phải là đối thủ. Đúng lúc này, thanh Vi mấy người chỉ cảm thấy giữa thiên địa một mảnh không hiểu khí thế hiện hiện, lập tức liền có nhất trọng hồng liên khắp nơi mà ra, ma ảnh trọng trọng động thiên thế giới hiện hóa tại Lưu Châu phía trên. Thiên động thiên dần dần hoàn thiện, mang theo lão ma khắp các nơi, nhường Lưu Châu nơi đều ý thức được xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, liền nói mục đích của những người này sẽ không như thế đơn giản. Nghĩ đến tỉnh Tiên Ngọc Phù, Thanh Vi bất đắc dĩ lắc đầu, đã tới đã không kịp, không phải vậy hắn chưa chắc sẽ không đi ngăn cản một cái. Mà lại, Ngọc Phù chỉ có điệu tiên cảnh uy lực, đối mặt một cái tại tiểu tu la tiên cũng có tuyệt thế pháp bảo nơi tay hồng liên, dù là lúc này có nhiều bất tiện, cũng rất khó tạo thành quá lớn quá nhiễu. Thần Minh Pháp Vương cùng Vô Tâm đạo nhân lẫn nhau, thừa cơ bộ phát bức lui đối thủ về sau, lúc này chém phá hư không bỏ chạy. Mặc dù tiếng đột nhiên toát ra hai cái ngoài ý liệu đối thủ không thể giết chết trời cao đạo nhân lập uy, nhưng lão tổ đột phá mới là trọng yếu sự tình. Mà lại, một bên khác không có gì bất ngờ xảy ra, nên đã thành công, dạng này cũng coi như cho lão tổ chứng thành thiên tiên làm quà tặng. Thần Minh Pháp Vương nghĩ đến Hồng Liên lão ma chính liền cũng phái ra, trong lòng không khỏi lắc đầu cười một tiếng đưa mắt nhìn hai người bỏ chạy, vô luận là Vân Thiên chân nhân hay là Vô Âm tiền sư cũng không có ngăn trở ý tứ, dù sao triệt để lưu lại hai người cơ hội cũng không lớn. Về phần Thanh Vi càng là như vậy, đành phải tùy ý vô tư vô tưởng trung theo sát phía sau ly khai, hắn đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Đương nhiên chỉ thấy Vô Âm tiền sư biến sắc, sau đó thở dài nói, Hà phái Tiết tiên tử bị Lam Mộng Hồng mang đi. Vân Thiên chân nhân sắc mặt trong nháy mắt khó coi, cũng có một tia nghĩ mà sợ, lập tức liền mặt mũi tràn đầy cảm kích đối Thanh Vy cùng Vô Âm Tiễn sư trịnh trọng thi lên nói, "Đa tạ hai vị, không phải vậy chỉ sợ bản đạo cũng sẽ như là tiết tiên tử đồng dạng hạ chẳng. Bị Lam Mộng Hồng mang đi dù thế nào cũng sẽ không phải đi uống trà, vị tiêu nhân tiên hạ chẳng đã có thể đoán được." Thanh vi cảm giác lập tức liền muốn tới cực hạn, lúc này đối hai người ra hiệu nói, "Như là đã không ngại, vậy bản cùng cứ thế mà đi. Còn chưa giáo tiên tử tôn tính đại danh." Đối với cái này nhân cứu mạng nữ tiên, Vân Thiên nhân tự nhiên cực kỳ cảm kích, vội vàng hỏi, "Quảng Hàn?" Lập tức Như thế một cái lớn cái nhân tiên trong nháy mắt liền biến mất tại Vân Thiên chân nhân cùng Vô Âm tiền sư trước mặt, cho dù là lão hòa thượng gần như điệu tiên tu vi cũng không có phát giác được nàng là như thế nào rời đi. Cái này, Vô Âm tiền sư yếu ớt thở dài nói, đúng là cái thoải mái nữ tử. Đạo trưởng tự tiện, bần tăng cũng phải đi cái khác các nơi nhìn xem, lão ma lần này một là đột phá, hai là lập uy, ngoại trừ tiết tiến tử, cái khác đồng đạo cũng không nên tái suất vấn đề tốt. Một trận đột nhiên xuất hiện phong ba tán đi, Vân Thiên chân nhân chứng thành nhân tiên vui sướng tiêu tán không còn, bất quá như cũng giữ vững tinh thần đến đem đi gặp tân khách đưa tiến mới toàn tâm xử lý đến tiếp sau phiền phức. Mà Lưu Châu như thế nào tự có chính đạo quần tiên đi quan tâm, Thanh vi đem mình muốn biểu hiện được đồ vật hiển lộ về sau, cũng liền an tâm cùng hợp hoàn phu nhân, ly tước tiên tử rời đi. Cái này đoán chừng có thể đem Tiêu Hồng Trần cái này cường đại điệu tiên tạm thời dẫn tới Lưu Châu đến, nhưng có phải hay không đối với nơi này đồng đạo có chút không có nói, cũng không có vấn đề đi, không nói Hồng Liên, Tiêu Hồng Trần hai người có nhiều khập khiễng, chính đạo tiên tiên cũng sẽ không ngồi nhìn Lưu Châu tình trạng bỏ mặc, đúng là có một vị nhân tiên bị bắt, chỉ sợ chúng ta chính đạo tất có phản kích. Trong thiên thần toa bên trong, Thanh Vi mặc dù tâm thần mỏi mệt, nhưng bề ngoài vẫn là một bộ bình thường trạng thái cùng hợp hoan phu nhân hai người trò chuyện. Cái này cực phẩm linh khí nhanh thanh vi quả nhiên là lãnh hội đến, thần toa bên trong một mảnh an ổn, mà bên ngoài thì là phảng phất không nhìn không gian các loại trở ngại, phi tốc thoáng hiện mà đi. Ngày đi 300 vạn dặm, coi là thật không phải trò đùa, kể từ đó, chỉ sợ bất quá 5 6 ngày liền có thể đến Sinh Châu lục địa. Tự mình bây giờ coi như tù vi không yếu, toàn lực phi độn không nghỉ ngơi một ngày cũng liền 3 năm dặm cự ly. Phu nhân này tốt độ vật coi là thật không ý, chực chực chực. Cô nam hai nữ chung sống một phòng, thanh vi cũng không có gì cảm giác đặc biệt, chỉ chuyên tâm khôi phục đồng thời, ngẫu nhiên dựng vào hai câu nói, chính chứng minh không có đi thần. Chương 238, Huyền Tiêu ngăn cửa tu La Tiên, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Lưu Châu cực tây tử hồn hải bên trong chính là phương tây ma giáo tiểu tu La Tiên một chỗ lối vào, đây cũng không phải là cái gì quá lớn bí ẩn. Hồng Liên thánh cảnh dần dần biến mất, thương thế sớm khôi phục cũng thành công đột phá Hồng Liên lão ma trên mặt không khỏi hiện hiện mấy phần ý cười. Nhưng mới chỉ thời gian qua một lát, chỉ thấy hắn thần sắc cứng lại, vội vàng điều động tiểu tu La Tiên lực lượng phòng ngự. Huyền Tiêu chính mình cũng đột phá thành công, lại thân ở môn phái động thiên bên trong, hắn cái này thời điểm đến có thể có làm được cái gì, chỉ thấy một thân tôn quý pháp bảo anh tuấn đạo nhân cầm trong tay một cây phảng phát âm dương, hỗn độn pháp tất biến thành phấn dài chậm rãi đi tới. Mà lúc này, vừa vặn có mấy đạo uy lực kinh khủng hỗn độn thần lôi công kích đến tiểu tu La Thiên động thiên bình chướng phía trên. Huyện tiêu một thân thiên tiên tu vi không hề cố kỵ phóng thích, uy áp ép từ hồn hải một chút sinh linh chỉ có thể có co rụt cho trời, dù là tiểu tu La Thiên bên trong một chút ma giáo người cũng không khỏi đến cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia. Mà chớ đừng nói chi là còn có âm dương hỗn độn phiên cái này tuyệt thế pháp bảo phía dưới, Uy lực mạnh nhất tiên tiên pháp bảo. Hồng Liên đã cái này như thế ưa thích trấn nhân ra cánh cửa, vậy hôm nay liền nếm thử bị trận tư vị đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một tiếng hỗn độn lôi minh, toàn bộ Lưu Châu phương Tây phảng phất cũng bị kéo vào một phương hỗn độn thế giới. Mà giới này bên trong thì là có ngàn vạn thần lôi thai nén hiển hóa, lúc này hướng phía tiểu tu la giới đập nền mà đi. Huyền Tiêu ngươi hảo hảo cự vọng, Thiên Ma Chu tiên sách trấn áp, coi như ngươi kia âm dương hỗn độn phiên uy lực cuối không bằng bảo. Huyền tiêu nghe vậy cũng không để ý tới, thể nội thiên tiên động tiên phản chiếu ngoại giới bị phương Tây ma giáo chiếm cứ nhiều năm tử hồn hải pháp tác đang nhanh chóng đến cải biến, khiến cho Hồng Liên lão ma không khỏi cho mày. Ngay tại Huyền Tiêu giáng Lâm phương Tây ma giáo thời điểm, đang mang theo Trẩm Hà phái Tiết Tiên tử phi tốc rời đi Lam Ngọc Hồng không khỏi biến sắc. Bạch Liên sinh diệt ở giữa tránh thoát một đạo theo trong hư không phóng tới kiếm quang. Trường sinh kiếm. Hồng Liên nghe trong hư không chậm rãi đi tới cổ pháp đạo nhân cầm trong tay một thanh tiên kiếm cười nói, thật coi nhóm chúng ta chính đạo chỉ là thủ nhà chi quyền hay sao? Lam không khỏi thần sắc túc nhìn xem người tới, nhẹ nhàng ra hai chữ nói, "Bác thần." Bác thần chân nhân làm nhiều năm tiên thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Dù là mang theo Bạch Liên Tịnh Tổ, Lam Ngộng Hồng cũng không dám chủ quan. Bắt thần lão nhi tới, kia tất nhiên sẽ có chính đạo tiên tiên xuất động. Đoá đoan xuất chân Bạch Liên hiện hiện, nhưng tùy theo liền có vô số kiếm quang chém ra. Có thể tại Hồng Liên cùng Tiêu Hồng Trần hai người bọn họ ở giữa mọi việc đều thuận lợi, không thể không nói, Lam Ngộng Hồng ngươi làm thật có mấy phần bản sự. Lam Ngộng Hồng hừ lạnh một tiếng không nói nữa, Huyền Châu chính đạo đi vào là thật nhanh vượt qua tưởng tượng. Mà hắn đã đem Tiêu Tiết Bạo vận hóa hỏa phân thần, không phải vậy ngược lại là có cơ hội miễn đi một trận đấu. Một bên khác, Thần Minh Pháp Vương cùng Vô Tâm đạo nhân nhìn trước mắt nữ tử áo xanh cùng thanh niên kia nói người không khỏi âm thầm đề phòng. "Thanh nữ, thủ thành. Chỉ bằng hai người các ngươi không có chứng thành nhân tiên bao lâu tiểu bối." Vô Tâm đạo nhân nói chuyện kiên cường, nhưng thì thực tại Vô Âm Tiễn sư thủ hạ thụ mấy phần thương thế nội tâm của hắn cực kỳ thận trọng. Thanh nữ chứng được là giao trì tiên thể vẫn là cựu linh thật là khéo đạo thể, hoặc là thái hoa tây thật đạo thể. Giao đài phái mấy loại pháp thân theo huyền diệu, tiềm lực từng cái phương diện tới nói đều không phải là tự mình cái này không muốn chân thân có thể so sánh, bởi vậy, dù là chỉ là sơ thành nhân tiên không mấy năm, Đối mặt giao đài phái pháp thân cũng không có ai sẽ chủ quan. So sánh cùng nhau, một bên chỉ là lấy quy chân pháp thể thành đạo thủ thành thì có vẻ không có nhường á để cho người ta để ý chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, trông thấy hai người lộ ra pháp bảo vô tâm đạo nhân cùng thần minh pháp vương lập tức trầm mắng. Thiên tiên pháp bảo giao trì ngục lệnh, thiên tiên pháp bảo cựu tiêu lôi tổ ấn. Thần tiêu phái thật mẹ nó hào phóng. Đại chiến hết sức căng thẳng, thành vi mấy người đương nhiên sẽ không biết rõ bọn hắn rời đi về sau, lưu châu trên buộc phát mấy trận pháp thân đại chiến. Trên đường đi, cái này tiên thần toa bên trong không khí ngược lại là cực kỳ hòa hợp. Hợp Hoan phu nhân tuy là tán tu, nhưng cũng là có sư thừa đại tông sư. Chỉ bất quá hắn sư tôn cũng chính là năm đó Diệu Âm tiên cô, nhưng không có nàng như vậy mạnh bị gạo, bạo vì tiền, quan hệ phức tạp. Không thể không nói, Hợp Hoan phu nhân rất có vài phần trò giỏi hơn thầy tư thế. Mà Diệu Âm tiên cô cùng hắn xong tu đạo lữ điệu cực tán nhân tuần tự sau khi tỏa hóa, một thân y bát, cất giữ các loại tự nhiên tận về hắn tất cả. Ba người cưới cái này tịch thiên thần toa chính là hắn sư công địa cực tán nhân cất giữ một trong. Hợp phu nhân vốn là có lòng kết giao thanh vì tăng tiến quan hệ, tự nhiên không có chút nào kiêu căng thái độ, nghiêm nhiên đem thanh vi xem làm cùng giai. Mali Tất Tiên tử cũng tại nhìn thấy Thanh Vi mấy phần bản sự về sau, dần dần buông xuống tư thái, trong lời nói quan hệ cũng là tăng tiến mấy phần. Không phải vậy làm nhân tiên thân truyền thái độ, nàng bản thân thiên phú cũng coi như chắc tuyệt, như thế nào có thể đem một cái bình thường nội cảnh tu sĩ để vào mắt. Lần này đi trong mấy ngày, Thanh Vi cũng không bỏ qua cái này có thể cùng hai vị đại tông sư lĩnh giáo cơ hội, dù là tự mình lại là tự tin, so với hai cái tu hành nhiều năm tồn tại vẫn là có rất nhiều không bằng. Trong đó, chủ yếu cũng là tại nội cảnh viên mãn một bước này điều hòa nội cảnh, chiếu rọi tiên điệu từ đó khiến cho pháp tướng hình thức ban đầu ngày càng hoàn thiện. Còn có chính là liên quan tới phong hỏa nhị kiếp một chút, bản thân trải nghiệm đây đều là không liên quan đến tự thân căn bản công pháp bí mật, nhưng lại vì cực kỳ trọng yếu quan khiếu vấn đề, bởi vậy mỗi người cảm ngộ khả năng khác biệt, nhưng cũng có chỗ tương đồng. Hợp Hoan Phu Nhân cùng Ly Tức Tiên Tử cũng không có keo kiện, loại này đồ vật giống thanh vi lớn như vậy phái ra thân đệ tử cũng sẽ không thiếu khuyết, nhưng hiểu rõ hơn một chút luôn luôn rất có ích lợi. Sinh Châu phía trên, Thanh Vi hiểu rõ môn phái cũng chính là Ngọc Huyền Đích truyền thống, trước đây ra Ngọc thông tiên, Lục Thông phái, cùng cùng tự mình giáo bắt đầu phái. Về phần cái khác một chút thế lực, Vi cũng là ở trên đường trải qua Hợp Phu Nhân giảng thuật mới nắm giữ. Bất quá ba người lần này đi chính là ý muốn thẳng đến ngày đó dễ cư sĩ động phủ Quẻ Bàn Sơn mà đi, trên đường đi cũng tận lực bảo trì điệu thấp mới tốt. Chỉ bất quá Thanh Vi biết được kia Quẻ Bàn Sơn cự ly Sinh Châu một gia môn phái trụ sở cũng không tính xa lúc, cũng minh bạch trước đây hợp hoàn phu nhân nói, khả năng cần động thủ là có ý gì. Một cái cũng không xa xưa nhân tiên động phủ, trong đó cấm chế chỉ sợ vẫn còn gần như hoàn hảo trạng thái, như thế dù là ba người lại xem chừng cũng có thể là làm ra động tĩnh tới. Kêu Hoàng Phong cốc lập phái bất quá hơn 1000 năm, đến nay chưa từng đi ra pháp thân, trong môn phái cũng không cách nào báo một cấp tổn tại áp. Nhưng đại tông sư Trường Bốn vị, tại Tam Lưu thế lực bên trong được cho mạnh. Thanh Vi gật đầu, quẻ bàn sơn cự ly Hoàng Phong cốc bất quá hơn 3000 dặm, thật bị bọn hắn phát giác, sắp thực phải làm cho tốt chuẩn bị. Cơ duyên chỉ cần còn không có rơi vào ai trong túi chính là vật vô chủ, tự nhiên ai cũng có thể xuất thủ. Ba người chúng ta thực lực chỉ cần động tác rất nhanh, có tịch thiên thần tọa tại, liền có thể bình nhiên thoát thân, liền sợ kia động phủ cấm chế càng sâu nhập, càng khó dây vào. Ly Tước tiên tử đầu ngón tay từng đạo kiếm khí vừa đi vừa về lưu chuyển đồng thời cười nói, nàng trước đó cùng hợp Hoan Phu nhân chỉ là đơn giản thử một lần về sau, phát hiện chế đặc thủ cơ chế Bởi vậy liền đi đầu tối lui, dự định tìm kiếm cái trẻ tuổi khỏe mạnh tương tráng, tư chất thượng giai giúp đỡ. Bây giờ có Thanh Vi gia nhập, chắc hẳn Thiên dễ cư sĩ bố trí một chút cùng loại khảo nghiệm hậu nhân, chọn lấy chuyên nhân thủ đoạn sẽ rất dễ dàng hóa giải. Như thế Đàm Tiếu đồng thời còn có không ít thu ở dưới, Thanh Vi ba người rất nhanh liền tới gần Sinh Châu phía Tây Hải vực. Đương nhiên, thần toa bên trong, Hợp Hoan phu nhân cùng Ly Tức tiên tử chỉ thấy Thanh Vi mắt lộ ra vui mừng hướng phía bên ngoài nhìn lại ánh mắt tinh nghịch ở giữa, Thanh Vi nhãn thần xuyên thấu qua thiên thần toà, đi qua trùng mây mù trở ngại trực tiếp thấy được nơi xa đồng dạng hướng phía Sinh Châu phương hướng phi độn hai đạo bóng người. Mới nghĩ ngày sau khả năng phế nhiều lực khí khả năng tìm được, không nghĩ tới hôm nay lại trực tiếp độ phải, quả nhiên là hữu duyên. Ha ha. Chương 239, nhân sinh không chỗ không gặp lại, cầu đàm mua, nguyên phiếu. Đại ca lập tức liền muốn tới Sinh Châu, căn cứ tìm hiểu tin tức, ta kia tăng ca bị thủ sơn phái hứa tầm kích thương về sau liền đi tới Sinh Châu một chỗ hồ lớn phía dưới tu luyện. Giao kiểu nhi mắt thấy Sinh Châu đại lục thấy ở xa xa, không khỏi lộ ra mỉm cười đối bên cạnh Khổng Lăng cười nói. Năm đó huynh bọn họ đám người đi theo đại ca Vương tại Trường Châu tu hành, đáng tiếc về sau ý đồ hóa long thời điểm không kỵ gì dưới. Giận tới thuộc sơn phái nửa bước pháp thân hứa tầm đạo nhân rời núi, khiến cho bọn hắn một đám huynh đệ chết thì chết, trốn thì trốn. Tại Đông Hải Thủy Tinh cung bên kia nhiều năm nghe ngóng xuống tới, ngoại trừ hai cái bị bắt đi làm tọa kỵ linh thú huynh đệ bên ngoài, chỉ có Tam ca nhiều lần quay vòng đi tới Sinh Châu, còn thành công đột phá, bây giờ chiếm cứ một chỗ hồ lớn, cũng coi như có chút căn cơ. Lần này hắn cùng Khổng Lăng hai người không xa mấy ngàn vạn giảm theo Đông Hải đường xa mà đến chính là vì cùng hắn kia đột phá pháp tướng cấp độ Tam ca tu hợp, cũng coi như báo đoàn sưởi ấm. Mặc dù nhiều năm trước biến cố khiến cho hắn tu vi có chỗ tiến bộ, nhưng vẫn cũ không có năm chắc phóng ra kia cực kỳ trọng yếu một bước, vẫn như cũ vẫn còn nội cảnh viên mãn chi cảnh. Ngược lại là Khổng Lăng, theo Bác Hoang ly khai đến Đông Hải về sau, nhiều lần khó khăn chắc trở cuối cùng thu được một chút ba vị thần phong tinh tú, bộ tốc tứ tượng thần quang, nước chạy thành sông bước vào nội cảnh viên mãn chi cảnh. Mà tại Chân Linh trở về về sau, càng là không bao lâu lại lần nữa tu vi tiến nhanh trực tiếp vượt qua phong hỏa nhị kiếp, thành tựu pháp tướng. Không có biện pháp, một cái huyết mạch hỗn tạp giàu lòng, một cái dị chủng không tước, Nhi vẫn là có tự biết rõ chỉ bất quá hắn như cũ cho rằng liền hắn cùng Khổng Lăng đại ca hai người có vẻ hơi thế đơn lư bạc, bởi vậy mới lại nhiều lần thuyết phục Khổng Lăng đến sinh châu. Mà đang nghe không ít yêu tộc bên ngoài đi lại thời điểm bị bắt đi làm bảo hộ sơn linh thú, Khổng Lăng cũng có lòng tụ long thế lực, không nói xưng bá, chỉ cầu không mặc người chém giết. Dù sao coi như yêu tộc đại bản doanh tụ cột châu bên trên, muốn chiếm cư cái không sai biệt lắm địa bàn, không có chút thực lực cũng là không được. Một cái không tốt, khả năng còn có thể bị người cương ép thu nhập thủ hạ. Đại ca yên tâm, các ta ca nhất là hiền lành, mà lại thực lực tất nhiên không bằng ngươi, đến thời điểm chúng ta bên trong liền lấy ngươi vi tôn. Mỹ lệ không giống nam tử khổng lăng lộ ra một tia nụ cười thản như nói, đều là đại tông sư, còn phải dưới tay gặp cái rõ ràng mới chịu phục. Trong giọng nói tự nhiên là tràn đầy tự tin, ra bác hoang khổng lăng mới biết bên ngoài thế giới cỡ nào đặc sắc, đương nhiên, nguy hiểm cũng là nhường tâm hàn kinh. Chỉ riêng thủy tinh cung nơi đó cảm thụ qua mấy lần tiên nhân khí hơi thở cùng lui tới rất nhiều đại tông sư liền để hắn minh bạch muốn tiến bộ, còn phải tại cái này lớn như vậy thập châu mới được. Trước cùng kia lam giao tiếp xúc một cái. Về phần ngày sau như thế nào còn phải nhìn xem, bất quá hai cái đại tông sư cũng coi như không kém một cố lực lượng, mà không chủ động gây chuyện lời nói, hẳn là cũng sẽ không bị những cái kia đạo môn tiên nhân cầm đi xem nhà. Không lăng biết rõ yêu tộc tại tụ cột châu cùng tứ hải bên ngoài tình cảnh quả thực, bởi vậy dù là lại là tự ngạo, cũng cơ bản sẽ không làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Chỉ là trong lòng như cũng không thể quên chính là trước đây xâm nhập Hắc thủy khe chồm lấy độc long chi mấy người. Nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng coi như biết rõ trong đó mấy người nguồn gốc, trong lòng có hỏa khí chỉ có thể đè ép. Trong đó đành phải lưu ý chính là một cái bây giờ nhân bảng hàng đầu thanh niên tại Tuấn, uy chân phái chân chuyển, Thanh Vi. Một cái là mấy năm trước trộm lấy lục tất cư bảo vật Thiên tạ tử. Một cái bối cảnh thâm hậu không dễ trọng, một cái bây giờ tung tích khó tìm. Quả nhiên là nhân sinh không chỗ không gặp lại, nghĩ không ra lại có thể tại Tây Hải lần nữa cùng hai vị gặp nhau. Thanh âm này, Thanh Vi, khổng lăng như thế nào có thể đã quên trước đây cái này thối đạo sĩ bắn vào trong cơ thể mình đồ vật, dù là hắn lúc ấy tu vi mạnh hơn hắn ý, cũng như cũng ăn một phen đau khổ mới bước đi ra. Thanh Vi, nhìn xem chậm dung đi tới ngăn ở tự mình hai người trước người sĩ. Không lăng mắt sáng lên, một người sao? giao kiểu Nhi cũng đối cái này đạo sĩ khất sâu ấn tượng, trong lòng đồng dạng có hỏa, nhưng mắt thấy cái này đạo sĩ bây giờ cảnh giới đã không thua tự mình, ngẫm lại trước đây kia thủ đoàn thần thông, không khỏi vạn phần kiêng kỵ. Thử, nội cảnh viên mãn. Cái này dám một mình đối mặt ta rồi. Không ngại đem người đồng bọn cái gì kêu đi ra. Thanh Vi cười ha ha, đây là tại trò cười nhóm người mình năm đó lấy nhiều khi ít mạnh mẽ bắt lấy độc long chi, tịch thiên thần toa bên trong. Hợp Hoan phu nhân cùng Ly Tức tiên tử ẩn độ nơi xa, cũng không nhiệt thân, đây cũng là Thanh Vi chủ động mời cậu. Dù sao hắn lần này thế, nhưng là mang theo thành khẩn đi học tâm tính ngăn lại không tức cùng Giao Long. Cái này không tức nhìn qua ngược lại là có mấy phần bất phàm, muội muội theo ngươi thì sao? Nghe Hợp Hoan phu nhân, Ly Tước tiên tử miệng hơi cười gật đầu nói, không sai, mặc dù nên là mới đột phá không bao lâu, nhưng nguyên thần vững chắc, bản thể cường hãn, tất nhiên là có huyết mạch chuyển thừa dị chủng yêu tộc. Liền xem Thanh Vi tiểu hữu mục đích vì sao, chỉ sợ bọn hắn cũng là có thù cũ. Hợp Hoan phu nhân nhìn xem phía ngoài tình huống cũng không lo lắng mà chỉ sợ cái này Thanh Vi tiểu hữu cũng là cố ý cùng mình hai người hiện lộ thực lực a, chỉ nghe Thanh Vi cười nói, gặp lại tức là duyên, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh. Mặc dù song phương trước đây kết thủ kết toán, nhưng Khổng Lăng đoán không được cái này đạo sĩ mục đích, tạm thời cũng không tốt mạo muội động thủ, đành phải cứng rắn trả lời một câu. "Khổng Lăng, ta giao cửu nhi." Thanh Vi thầm nghĩ, vận đạo đối ngươi cái này rắn cũng không có hứng thú. Nguyên lai là Khổng Lăng đạo hữu, còn chưa chúc mừng đạo hữu tu vi tiến thật mừng. Vô sự hiến cần, đạo, mặt cười cảm thấy không ổn lúc này lạnh giọng hỏi: Tốt, đạo sĩ. Độc Long chi sự tình tạm thời không nói, ngươi ngăn lại chúng ta đến cùng cái mục đích gì? Cũng không phải khác, chỉ là muốn tỉnh giáo một cái liên quan tới đạo Hưu kia tứ tượng thần quang vấn đề. Khổng Lăng thần sắc triệt để âm trầm xuống, "Đạo sĩ, ngươi đừng khinh người quá đáng." Bởi vì lấy bận tâm uy chân phái, Khổng Lăng cũng chuẩn bị triệt để bơm xuống Độc Long chi sự tình, nhưng cái này đạo sĩ vừa lên đến liền hỏi mình bản mệnh thần thông sự tình, lại nhìn xuống đi hắn dứt khoát đoạt xá cái con rùa trốn đi được rồi. Nhìn xem đón đầu quét xuống mà đến đạo kia địa họa thủy phong chi hòa hợp lưu chuyển diễn hóa hỗn nhiều đại thần ánh sáng, Thanh Vi minh bạch khủng lăng sợ là có chỗ hiểu lầm đưa tay một đạo ngũ sắc đao quang đánh rớt, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao cùng tứ tượng thần quang ngang nhiên đụng nhau, âm dương ngũ hành chi lực trực tiếp đem tứ tượng phân hóa, địa hỏa thủy phong lập tức tăng dã, một nháy mắt biến hóa trực khiếu khủng lăng cùng quan chiến ba người sửng sở. Cái này đạo sĩ, coi như ta không có xuất toàn lực hắn cũng có chút quá không hợp lẽ thường. Nhìn xem khổng lăng trên mặt kinh hãi, Thanh Vi trong lòng không khỏi một trận phải mái. Thiên thanh giới ngũ hành chi gói quả lớn cũng không phải nói đùa, dù là còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, cũng khiến cho tự mình mấy môn căn bản thần thông uy lực lớn tiến vào. Lý Tước tiên tử trong bàn tay kiếm khí không bị khống chế chấn động, cực nóng khí tức trong nháy mắt tràn ngập tịch thiên thần toa bên trong, lập tức vội vàng khống chế sau mới nhìn hướng Đồng Dạng Kinh Ngạc hợp Hoan Phu nhân nói, đây chính là có thể vượt cấp tồn tại. Lao nương cũng không có thấy tận mắt, hợp Hoan Phu nhân ra vẻ lạnh nhạt cười nói, "Ừm, không sai." Thanh vi đạo hưu coi là thật bất phạm, tự mình xem ra chắc chắn kiếm buồn không lỗ. Đạo hữu chớ hiểu lầm, bần đạo cũng không phải là ham đạo hữu thần thông, lại nghe bần đạo tinh tế nói đến mới là. Không lăng trong lòng biết đạo sĩ khó chơi, lại bị giao cửu nhi quán thâu không ít nhân tộc tu sĩ sạo trá tư tưởng, chỉ coi là thành vi chỉ hoang kế sách. Lần nữa, một đạo uy lực so với vừa rồi càng hơn 3 điểm tứ tượng thần quang hiện lên, phương viên trong trận pháp tất đều bị điều động, địa hỏa thủy phong chi lực hiện hóa hướng phía Thanh Vi đè xuống. Đạo Hữu hiểu lầm. Bần đạo thật sự là thành tâm thành giáo, lấy hoàn thiện tự thân thần thông. Còn như vậy không nghe lời, bần đạo chỉ có thể lấy lý phục người. Chương 240, động chi lấy ly, lấy lợi dụng, cầu lần mua, nguyên phiếu. Tứ tượng thần quang lần nữa cùng đại ngũ hành em dương nguyên tử diệt thần đụng vào nhau, nhưng lần này, Thanh Vi công kích dù là bất phạm, cũng rõ ràng ở vào phong. Quả nhiên Cái này tứ tượng thần quang tất nhiên đối ta hoàn thiện ngũ sắc thần quang có chỗ giúp ích. Đã như vậy, vậy liền đánh xong rồi nói, mà lại Thanh Vi cũng có thể thừa này cơ hội lần nữa hảo hào trải nghiệm một cái khổng lăng cái này môn đại thần thông. Dù sao hắn bây giờ kiến thức xa không phải trước đây tiến vào Bắc Hoang thời điểm có khả năng so sánh, có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Nhất tâm đa dụng, một bên cùng khổng lăng chiến đấu, một bên yên lặng trong lòng thôi diễn ngũ sắc thần quang, đồng thời âm thầm vận chuyển tu tập chưa lâu nhìn xuyên tường thuật quan sát đến tứ tượng thần vận chuyển đem môn này thần thông cái đơn giản hiểu thành xuyên thấu qua vách tường xem hắn phía sau sự vật liền mười phần sai. Xuên đâu qua hiện tượng xem bản chất, đánh phá hư vọng giỏm chân thực, dựa theo kim trang trên miêu tả, tu hành đến cảnh giới chi cao thời điểm, chư thiên vạn giới tại trong mắt đã là không có nửa điểm cái gọi là bí mật có thể nói. Chỉ là làm thanh vi đau răng chính là, môn này thần thông sau cùng một chút miêu tả cũng ở vào một cái mơ hồ không rõ trạng thái. Chân ý truyền thừa quả nhiên là cái tốt đồ vật, không phải vậy muốn em nhìn xuyên tường tu luyện tới có thể nhìn tấu một chút thần thông tình trạng chỉ sợ đến cái vài chục năm công phu. Trước đây hợp sa kỳ thư nếu là cũng có chân ý truyền thừa hỗ trợ tham cũng không biết mình bây giờ có thể hay không đã vượt qua hòa nhị kiếp. Nhất Tâm đa dụng đối với Thanh Vi tới nói lại dễ dàng bất quá, nếu không phải Bận Tâm có người, Thanh Vi đều có thể trực tiếp vây đánh Khổng Lăng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Khổng Lăng mỗi một lần vận chuyển thần thông lúc biến hóa, cùng tứ tư tượng thần quang bên trong giấu giếm huyền diệu. Sau lưng một đạo kinh khủng nhưng lại cũng không ổn định ngũ sắc thần quang phảng phất chống đại thiên tồn tại căn cơ trụ cột, trong đó vô số huyền diệu pháp tắc biến hóa ở giữa, ngay tại căn cứ Thanh Vi thấy được tứ tư tượng thần quang cực kỳ chậm rãi hoàn thiện. Mắt thấy biến hóa như thế, Khổng Lăng không khỏi sửng sợ, đây là cái gì tình huống, chỉ là dưới tay không ngừng lại ý tứ, đánh cũng đánh, sao có thể như vậy gián đoạn, mà lại cái này đạo sĩ mạnh vượt qua tưởng tượng cũng không cần lo lắng thất thủ đánh chết, Khổng Lăng càng là triệt để buông tay bông chân. Ngũ hành tứ tượng chi lực không ngừng va chạm, nước biển bốc lên ở giữa Thanh Vi cùng Khổng Lăng hai người thân ảnh thỉnh thoảng biến ảo vị trí. Giao kiểu Nhi nhìn một chút kia giao phong phức liệt, lại đánh giá một phen tự mình thân thể nhỏ bé. Cung là Nội cảnh viên mãn, tự mình tựa như là cái giả, Thanh Vi sau lưng, chỉ là hình thức ban đầu thần quang dù là tại một chút xíu lục loại hoàn thiện, nhưng cũng như cũ cực kỳ không ổn định. Một kích đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt đem tứ tượng thần quang đẩy ra rơi vào trong biển, trong nháy mắt khiến cho đại lượng nước biển trực tiếp trừng đằng nhấc không. Thành vị ngũ tạng sáng lên viên mãn sáng tỏ các loại quang hoa, đồng thời hơn có huyền diệu tụng tinh thanh âm truyền ra, phiêu phiêu miểu miểu, nhiếp nhân tâm khách. Lập tức chỉ thấy năm đạo ánh sáng sáng tỏ hoa bắn ra dung nhập sau lưng thần quang, trong nháy mắt liền gặp thần quang nhất định, trở nên càng thêm to lớn sáng tỏ. Tiếp theo một cái trước mắt, liền gặp thần quang vào đầu đánh ra nên đón lấy khủng lăng mà đi. Cuồng vọng. Khủng lăng sắc mặt đen thành tái nổi, một cái không có tu thành thần thông liền muốn đối kháng từ mình. Xem thường ai đây, trong nháy mắt chỉ thấy một cái cao tới hơn 10 trượng, thường, dự thân, sau lưng bốn cái pháp tắc tràn thần vũ sáng tỏ. Không cam lòng yếu thế đón cũng không ổn định ngũ sắc thần quang mà đi. Thanh vi ánh mắt thăm thú, nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm hai đạo sáng chói thần quang ở giữa va chạm. Không gian hơi có vẻ vật bẹo, sóng gió động trời cuồn cuộn nhưng lập tức trực tiếp hư không tiêu thất, nguyên khí tránh lui, pháp tắc không ngừng chấn động. Dao Cửu Nhi trực tiếp trốn xa bên ngoài mấy chục dặm, lòng vẫn còn sợ hãi cách hai người ở giữa chiến trường xa xa. Nhìn xem tại tứ tượng thần quang phía dưới kiên trì không có một cái hô hấp ngũ sắc thần quang, Thành vi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc này khẽ cười nói, "Lại đến." Khổng nghe vậy không khỏi chỉ trệ. Chỉ là xoắn xuýt một lúc sau cũng không ngừng tay ý tứ đến Ngũ Tạng Chi Thần tướng trợ, Ngũ Sắc thần quang hơi có ổn định, đến tận đây, Thanh Vi dứt khoát bỏ cái khắc hết thể thần thông, vẹn vẹn lấy không thành hình thần quang ứng đối Khổng Lăng. Tự nhiên mà vậy, nguyên bản coi như lực lượng ngang nhau đối kháng bên trong, Thanh Vi liền rõ ràng ở vào hạ phong. Chỉ là Tịch Thiên thần toa bên trong Ly Tức Tiên Tử cùng Hợp Hoan Phu Nhân cũng tại lấy một loại xem quái vật nhãn thần nhìn chằm chằm Thanh Vi. Kia thần thông hoàn thiện tốc độ có chút người đi, tỷ Phu Nhân không ngừng đầu, trong lòng thầm nghĩ không được có thể bị chân quân chúng. Cái này Thanh Vi đạo hữu tại thần trên tiên phú quả thực có chút yêu nghiệt. Chỉ có Thanh Vi biết rõ, tự mình mặc dù lớn ở thần thông chi đạo, nhưng có thể nhanh như vậy tiến bộ vẫn là trước đó bằng vào phù lê đạo vận đặt vững ngũ sắc thần quang dàn cung, mà có thiên thanh giới trợ rút, lần này thấy được khủng lăng tứ tượng thần quang mấy phần vận chuyển chi diệu về sau, tự nhiên có thể phi tốc trưởng thành. Làm đối thủ, Thanh Vi môn này thần thông trưởng thành khủng lăng tự nhiên cảm xúc sâu nhất. Hai cánh huy động vô số giữ dàn ba vị thần phong đồng thời, tứ tượng thần quang vận chuyển tới cực hạ, một lát giằng co về sau, lần nữa đem ngũ sắc thần quang tan. Mà ban đầu, ngũ sắc thần quang đụng phải tứ tượng thần quang có thể nói là vừa chạm vào tức nát, chỉ là đến cái này thời điểm Dù là Thanh Vi lại là bất phàm, chỉ dựa vào quan sát tứ tượng thần quang cũng khó có thể lại có quá tiến mấy bước, cho nên nói, còn phải chân chính thỉnh giáo một phen. Khổng Lăng chỉ thấy lại là một đạo to lớn ổn định ngũ sắc thần quang đánh đến, trong đó ý cảnh đã làm cho tâm hắn kinh, vừa muốn vận khởi tứ tượng thần quang, chỉ thấy Thanh Vi đạo nhân ngũ sắc thần quang chủ động tản ra, thoáng qua ở giữa hóa thành ngũ sắc chớp mảnh lít nhá lít nhít, yến không kẽ hở hướng phía hắn mà tới. Cam. Long còn sợ hãi phía dưới tứ tượng thần quang ngược lại biến đổi, theo đánh ra chi thể hóa thành một tầng bình chứng hiện lên ở bản thể bên ngoài. Đa đạo hữu nhận triều. Nhưng chỉ này đối bẩn đạo như cũng không đủ, không biết đạo hữu cân nhắc như thế nào. Ý tứ đã rất rõ ràng, Khổng Lăng cũng minh bạch Thanh Vi cũng không phải là ham tự mình thần thông. Tứ tượng thần quang biến thành bình chướng cho dù bất phạm, nhưng đối mặt Thanh Vi bây giờ toàn lực xuất thủ đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm cũng giữ vững được một hồi cũng có chút tràn ngập nguy hiểm. Cái này đặc đạo đối pháp tắc lĩnh nội vận dụng làm sao có thể sâu như vậy? Thiên nhân chuyển thế cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tưởng tượng thấy đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt vào thể thống khổ Khổng Trước đó hắn cũng cố ý cho Thanh Vi nhận nhiều, chính là định mượn cái này đạo sĩ thấy tốt thì lấy, nhưng hiển nhiên, nhân ra muốn càng nhiều. Thanh Vi gặp Khổng Lăng ném ở kiên trì, giao cửu nhi thấy thế cũng khí tức nhấc lên có viện thủ chi ý. Hai cái này yêu tộc tình cảm ngược lại là không tệ bộ dạng. Từng chiếc trên lông Vũ sáng lên quang hoa, Khổng Lăng liền chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Bần đạo cũng không lấy không đạo hữu đồ vật. Tệ phái trong môn phái cũng có tinh thông tứ tượng chi đạo tiền nhân, ngày sau trở về báo cáo trưởng đối về sau có thể vì đạo hữu cầu đến hai cuốn lên làm người. Nghe Thanh Vi lời này, Khổng Lăng động tác không khỏi dừng lại, nửa ngày về sau chần chờ nói, thật chứ? Tiên Huyền một mạch sao lại là người? Thanh Vi gặp Cường Lăng đã là tâm động, đón thêm lại lệ cười nói, người ta vốn cũng không tính là gì sinh tử đại thủ, độc long chi sự tình bận đạo mấy người cũng chỉ là nhận ủy thắc của người mà thôi. Nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nghĩ đến cũng là tất cả đều vui vẻ một sự kiện, đạo Hưu coi là như thế nào? Bần đạo thành ý thiên địa chứng dám, mà lại cùng bần đạo kết giao, đạo Hưu chỉ cần làm việc có độ, ngày sau tại Nguyên Châu, thậm chí Huyền Châu cũng có thể ít đi không ít phiền phước. Đây cũng không phải là lác, chỉ cần lại có mấy năm tích lũy, Thanh Vi liền sẽ bước vào đại tông cảnh, đến thời điểm lấy thực lực của mình tất nhiên đều bảng nổi danh. Tại Nguyên Châu trong chính đạo cũng sẽ có mấy phần chút tình mọn. Không thể không nói, Khổng Lăng càng thêm tâm động, cái này đạo sĩ cầu chỉ là tứ tượng thần quang bộ phận vận chuyển căn bản chi pháp, cũng không phải là ham thần thông bản thân, dạy cho chính hắn cũng không có gì tốt thất. Cái này đạo sĩ hiển nhiên là Lăng không thôi diễn môn này ngũ hành đại thần thông, chỉ riêng hiện nay hiển lộ một tiêu ý cảnh đến xem, cái này thần thông một thành, ta coi như dạy cho hắn tứ tượng thần quang nhân ra cũng chưa chắc có thể để ý. Nhân tộc coi là thật khủng bố như thế. Mắt thấy tứ tượng thần quang biến thành bình chướng liền tiêu tán, Khổng Lăng không do dự nữa, liền nói ngay, ta bằng lòng ngươi. Một giây sau Sung điện hóa thành điểm điểm quang hoa tán đi, Khổng Lăng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái này thần thông bây giờ uy lực thật muốn đánh nhập trong cơ thể mình, cũng không biết cái này tứ tượng không tức chi thể có thể hay không chịu nổi. Chương 241, Ngũ Sát Thần Quang sơ thành. Cầu đần mua, nguyên phiếu. Thịch Thiên Thần toa bên trong, cảm thụ được cách đó không xa kia hai nữ tử khí thế trên người, Khổng Lăng không khỏi sắc mặt tảm đạo một bên giao kiểu Nhi càng là cố nén kinh hái ngồi ngay ngắn nơi đó. Cái này đạo sĩ lại còn thật mẹ nó có đồng đội ở bên, nghĩ đến cái này đạo sĩ không có ý thế giúp người. Khùng Lăng trong lòng đối Thanh vi giác quan không khỏi đã khá nhiều, chỉ là như cũ có chút cảm giác khó chịu. Tự mình sau khi đột phá cũng không phải không cùng khác đại tông sư giao thủ qua, đối tự mình thực lực vẫn có chút tự tin, nhưng trận chiến ngày hôm nay không khỏi nhường hắn có chút bản thân hoài nghi. Mà Thanh vi tại Khùng Lăng đáp ứng về sau không khỏi trong lòng vui vẻ. Mà mặc dù cũng không sinh tử tương bác, nhưng cũng làm cho hắn đối tự thân thực lực có đại khói ý nghĩ. Phòng đoán cẩn thận mạnh hơn đồng dạng pháp tướng sơ kỳ, nhưng hẳn là vẫn còn so sánh không lên pháp tướng trung kỳ đại tông sư, bất quá chu toàn lời nói không có vấn đề. Tiên Tiên Ngũ Đế Hoa cái lực phòng ngự vẫn là đáng giá tín nhiệm. Bất quá muốn dùng thực lực trấn áp cái này khổng lăng sợ cũng không phải chuyện dễ dàng, rất hiển nhiên hắn cũng là có chút điểm ẩn tàng thủ đoạn. Bất quá vừa rồi một phen giao dịch hiển nhiên thủ cũ đã vượt qua, thanh vi cười tùng tìm nhìn xem còn có chút khó chịu khổng lăng. Hứa hẹn ta kia tứ tượng chi đạo tâm đắc cái gì thời điểm có thể cầm tới. Nửa ngày về sau, khổng lăng điều chỉnh tốt tâm tính về sau dẫn đầu mở miệng hỏi, dù sao đây mới là nhường hắn bằng lòng chủ yếu nguyên nhân quyện mạch bên trong mặc dù có truyền thừa khiến cho hắn so một chút hoàng gia yếu tộc mạnh hơn rất nhiều, nhưng trong truyền thừa, pháp thân phía trên cấp độ nhưng cũng không có liên quan đến, bởi vậy tầng thứ cao hơn nói đường chỉ có thể dựa vào tự mình chậm rãi tìm tòi. Kể từ đó, Thanh Vi hứa hẹn đồ vật liền để hắn có chút không cách nào tự tuyệt. Thanh Vi nghe vậy khẽ mỉm cười nói, vân đạo tại Sinh Châu làm ý chuyện, về sau liền trực tiếp trở về Nguyên Châu, không bằng đến thời điểm tụ hợp đồng hành. Lấy tự mình bây giờ trong môn công hiến, lấy hai tâm đắc trải nghiệm dùng để giao dịch đối tự thân hữu ích đồ vật cũng không phải việc khó gì chỉ cần cùng thủ thành hoặc rượu nhạc tán nhân nói rõ một phen, Thanh Vi nghĩ không ra sẽ có cái gì bị tự tuyệt khả năng. Hồi Nguyên Châu, Khổng Lăng cùng giao Kiểu Nhi giao lưu một phen về sau, cùng Thành Vi nói ra, "Tốt, ta tin ngươi. Vừa vận nhóm chúng ta cũng có chuyện phải làm." Lúc này liền nghe một bên ly Tức Tiên tử mở miệng cười nói, "Chúng ta có thể hẹn định tại Sinh Châu Vân Ba Độ nơi đó, đến thời điểm cùng nhau trở về Nguyên Châu là đủ. Vân Ba Độ là Sinh Châu nổi danh một chỗ cỡ lớn càng khẩu, cũng là một cái cực kỳ phồn hoa địa phương, tự nhiên thanh danh tại ngoại." Khổng Lăng gật đầu nói, "Nhóm chúng ta khả năng cần nửa tháng công phu." Diệp pháp tướng Lam Dao chỗ hổ lớn vị trí chỗ Sinh Châu Bắc Bộ, coi như tốc độ của hắn cực nhanh, cũng phải cần nhiều thời gian, đến thời điểm cụ thể an bài còn phải khoa tay mối chân hai lần về sau mới tốt quyết định. Thanh Vi cũng cùng hợp Hoan Phu nhân hai người bàn bạc một phen sau nói, vậy liền một tháng sau Vân Ba Độ gặp đi, hai vị thời gian nghĩ đến cũng có thể dư giả nhiều, đương nhiên, cũng là để phòng cái gì ngoài ý muốn. Không Lăng tự nhiên không có ý kiến gì, trên mặt cũng có mấy phần ý cười. Tiếp xúc xuống tới, cái này đạo sĩ người thật giống như còn không tệ, không được, giao Cửu Nhi nói nhân tộc đều là tâm cơ thâm trầm hạng người không thể chủ quan. Bất quá Một bên có vị cùng là yêu tộc phi cầm nữ tử cũng làm cho Khổng Lăng dần dần buông xuống mấy phần cảnh giác. Bay vào Sinh Châu cảnh nội về sau, Tịch Thiên Thần Tỏa tốc độ đã chậm rất nhiều, cũng là Thanh Vi cảm giác tự mình ngũ sắc thần quang còn kém một chút mấu chốt chi tiết vấn đề, có chút bức thiết thỉnh giáo Khổng Lăng. Bởi vậy, Khổng Lăng dứt khoát liền trực tiếp tại cái này Tịch Thiên Thần Tỏa bên trong bắt đầu cùng Thanh Vi giảng thuật liên quan tới vận chuyển thần quang quan khiếu vấn đề, đương nhiên, Song Vương cũng không phải thân cận đạo hữu, đã là giao dịch, cần thiết bạn tâm lợi thể tất nhiên là muốn, không phải vậy Khổng trước giao hàng cũng sẽ không an lòng. Hết thảy thỏa đáng về sau, Chỉ thấy Thanh Vi trực tiếp theo chữ vật trong cẩm nang lấy ra một cái vạn nằm bộ để một tâm chế thành bồ đoàn ngồi xuống, trông mong nhìn xem Cửu Lăng, một bộ tò mọ tràn đầy bộ dáng. Mới phát hiện cái này, đạo sĩ có chút đẹp mắt đầy tứ tượng tri lự quyết tán, phát tác hóa thành bình chứng đem Thanh Vi cùng hắn ba phụ, khiến cho cái khác ba người khó mà nhìn thấy trong cái này động tinh về sau, Cửu Lăng mới tính gật đầu đối Thanh Vi nói, bắt đầu đi. Nói xong cũng trực tiếp lộ ra ngay tự mình bảo bối thần thông, tại Thanh Vi trước mặt không ngừng lênh hoay, chỉ lộ một chút mấu chốt. Trong đó rất nhiều đều là giao chiến thời điểm khó mà nhìn thấy biến hóa. Cái này Khổng Lăng đáp ứng về sau cũng là không trẻ dâu, quả thực Nhường Thanh Vi có chút lau mắt mà nhìn. Ngược lại thật sự là không sợ ta đem hắn kia tứ tượng thần quang cũng bỏ vào trong túi. Nhìn xuyên tường chi thuật vận khởi, Thanh Vi trên thân một cỗ huyền chi lại huyền khí thế tràn ra, khiến cho Khổng Lăng không khỏi sửng sợ. Sau lưng ngũ sắc thần quang sáng lên, Thanh Vi không ngừng hấp thu Khổng Lăng cố ý triển lộ huyền diệu. Tứ tượng, ngũ hành, hỗn độn, dương, thái cực, nguyên tử mi tâm bảy sắc ánh sáng nhạt như ẩn như hiện, tâm thần phi tốc vận chuyển, tâm gia chỉ dưới, Thanh Vi có thể nói là tích đủ hết mã lực. Ngũ hành chi đạo, đại thiên chi cơ, Vật chất sinh diệt đều ở nói bên trong khủng lăng một bộ xem quái vật nhãn thần, hoàn sợ nhìn chằm chằm Thanh Vi cùng phía sau hắn đạo kia rộng rãi tựa như trèo chống hết thảy to lớn thần quang. Hợp Hoan phu nhân cũng là thần sắc biến đổi, kia thần quang đúng là đang quấy rầy tịch thiên thần toa vật chuyện, cái này cực phẩm linh khí bên trong đều là định cấp bảo vật vậy mà cấm chế cũng không khỏi được từ chủ nổi lên, quang hoa sáng tối chập chờn. Chỉ là Thanh Vi lúc này trạng thái hiển nhiên không thể tùy tiện quá nhiều, nàng chỉ có thể bất đắc cười một tiếng chắc linh khí. Bất quá nghĩ đến Thanh Vi càng là bất phàm, nàng đầu tư ích lợi lại càng lớn, không khỏi trong lòng thích. Hôm nay đầu tư một cái nội cảnh Thanh Vi Không mấy năm liền thu hoạch một cái pháp thân thanh vi, ta thọ nguyên đại khái còn có hơn 200 năm, hẳn là có thể đợi được kia một ngày. Thanh vi tinh mịch trong ánh mắt Phượng Phật có vô số ngũ hành biến hóa ẩn chứa trong đó, thiên thanh giới mặc dù cấp độ không cao, nhưng cũng là một cái hoàn thiện thế giới, hắn quả tặng ngũ hành pháp tắc chi diệu đủ để khiến cho thanh vi tiêu hóa hồi lâu. Mà đột phá nội cảnh viên mãn về sau, ngũ tạm chi thần từ nơi sâu xa cùng thập châu thiên địa ngũ hành pháp tắc thông cảm, khiến cho thanh vi nội tình tại lãm sâu sắc. Mà lúc này, tại Cẩm Lăng gần như không chút nào giữ lại biểu hiện ra dưới, thanh vi rất nhanh biết rõ diễn ngũ sắc thần thời điểm trở lại mấy cái mâu Không lâu sau đó, một tiếng không biết nơi nào vang lên huyền ảo đạo âm bên trong, Tịch Thiên Thần Tỏa bên trong đám người lập tức đầu não một trận thanh tĩnh, sau đó đều là không tự chủ được lâm vào đốn ngộ bên trong. Mà cái này thời điểm chính là Ngũ Sắc Thần Quang tại Thanh Vi sau lưng triệt để vững chắc một khắc này, Ngũ sát Quang Hoa đại thịnh, khiến cho thần tỏa bên trong cũng bị kín một tầng khác hào quang đạo âm bên trong, rất nhiều pháp tác hiện hóa không ngừng đan xen rèn luyện tân sinh đại thần thông, khiến cho Thanh Vi trong tim đủ loại cảm ngộ đồng dạng hiện lên. Thần thông thành, đạo âm hiện, Thanh Vi minh bạch, đây là một chút tiềm lực, lực khá lớn đại thần thông bị từ không tới có thôi diễn ra lúc một loại dị tượng. Tiên thần toa nhẹ nhàng chấn động, nếu không phải Thanh Vi kịp thời thu liễm, chỉ sợ cái này linh khí khó tránh khỏi sẽ từ nội bộ có chỗ tổn thương. Ngũ Sát thần quang người khai sáng, Thanh Vi, trong mắt không hiểu quang mang chợt lóe lên, Thanh Vi thu hồi sau lưng rộng rãi thần quang, lặng lặng chờ bốn người tỉnh lại. Ngũ Sát thần quang sơ thành, mặc dù cự ly trong truyền thuyết uy lực kinh khủng còn có tương đương một đoạn cự ly, nhưng pháp thân phía dưới. Haha! Ha. Thiên Thanh giới quả nhiên là cái phong thủy bảo địa, xem ra cần phải càng thêm dùng tâm tính toán. Ngay tại Thanh Vi có ý tưởng này không lâu về sau, Thiên giới âm thế sư chỗ sâu, tọa trấn đất luân hồi, đã được tôn xưng là Thanh Huyền Đế Quân, Thanh Huyền Thượng Tiên không khỏi mượn nhờ U Minh quyền hành cùng Tiên Thanh giới truyền lại cảm kích của mình chi ý sau đó càng là truyền xuống mấy đạo pháp chỉ, ban bố rất nhiều hữu ích thế giới phát triển tiến bộ mệnh lệnh. Chương 242: Quái bản sơn, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Tịch Thiên Thần tọa bên trong, Thanh Vi không khỏi vút vút mi tâm, thầm nghĩ, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua giống như so đoạn trước trên lệch thời gian không ít, loại cảm giác này nghĩ đến chữ vật trong cẩm nang một bình bát hương lực, Vi còn phải nghĩ biện pháp cho nó đưa đến Tiên giới trợ giúp Thanh thành. Ngọc Hoàng các phẩm hương hỏa lực phẩm chất tại Thập Châu có thể nói số 1. Không ngoài dữ liệu, thủ thành sư thúc cũng đã định vị thiên thanh giới tọa độ đến thời điểm có lẽ có thể mặt dạn mày dạn cầu một cái. Nhân tiên đưa cái đồ vật hẳn không phải là khó khăn gì sự tình a, mà loại này vượt giới tinh tế sống, tự mình dùng nhân tiên khôi lỗi vẫn còn có chút không nắm chặt. Nửa ngày về sau đám người tỉnh lại, từng cái ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh bi, sau đó liền đều là thi lễ. Dù là khổng Lăng cùng giao kiểu Nhi cũng không ngoại lệ. Không chuyên cớ được đến một lần ngộ hiểu cơ hội, lễ này không thể bảo là không nặng. Yêu nghiệt. ly tước tiên tử trong lòng âm thầm tăng lươi, khó khăn gia tụ Quật Châu đi một chút, cái này tiểu đạo sĩ cũng quá ảnh hưởng tâm tình. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết do có Dũng khí đồ vật gọi là phủ lê đạo vận, cũng chưa từng thấy qua thế giới quà tặng, chỉ có thể cảm thán thành vi người này. "Đạo sĩ, tâm đắc sự tình một quyển liên tốt." Không Lăng vốn là muốn nói miễn đi, nhưng ngẫm lại tự mình cũng rất khô bึก, nhưng cũng không thể không có chút nào biểu thị, liền nhăn nhó muốn miễn đi một quyền. Giao kiểu Nhi mặt mày ủ rũ nửa ngày, tự mình thân vô trường vật, đừng nói linh khí, pháp khí cũng không có một cái, há hốc mồm, nửa ngày phun ra một câu, "Đạo sĩ, người muốn tọa kỵ không?" Nghe lời này, Ngũ Long Quy Nguyên Đồ bên trong Cựu Nguyên lúc này một cái giật mình đứng dậy bay ra, hiện hóa bảng tướng trợn mắt nhìn nhìn chằm chằm Nhi. "Paky, ngươi, một cái huyết mạch hồn tạp đến đáng thương giao xả cũng xứng. Ta là giao long mặc dù kiểu Nguyên chỉ là nội cảnh chu kỳ, nhưng này huyết mạch trên lộ ra khí thế cũng khiến cho giao kiểu Nhi một trận tê khổ, tự mình thuận miệng vừa nói như vậy. Tất, Cửu Nguyên, ngươi một cái ta cũng nuôi không nổi." Nga Ô Cửu Nguyên coi nhẹ nhìn giao Cửu Nhi một cái về sau, ngược lại hóa thành một cái thân thể ưu mỹ mạnh mẽ mèo nhà lớn nhỏ sau út sắp thành vi bên cạnh. Thành vi vô vô Cửu Nguyên cười nói, "Nhất mã nhất mã, nói xong hai quyển chính là hai quyển. Về phần đạo âm sự tình, toàn bộ làm như đạo vì Bắc Hoang sự tình cho hai vị bồi cái không phải? Khổng Lăng cùng Dao Cửu Nhi ngay vậy, cũng không còn soán suất, cái chỉnh trọng cùng Thanh Vi chắp tay nói ta. "Thôi, coi như nhận cái này đạo sĩ ân tình, mặc dù hai quyển tâm đắc khả năng rất chân quý, nhưng ta tứ tượng thần quang cũng không phải cái gì món hàng tầm thường, như thế cho hắn quan sát đã hiện thành ý." Ly Tước tiên tử cùng hợp oan phu nhân tại nửa ngày đốn ngộ bên trong cũng là rất có thu hoạch. Bất quá, bọn hắn đều là kẹt tại bình cảnh nhiều năm tổ tại, một lần ngắn ngủi đốn ngộ như cũng không thể khiến nàng nhóm cấp tốc đột phá, chỉ là giúp nàng nhóm phá đi một cái nhỏ xíu quan kiếu thôi. Thanh vi đạo hữu quả thật bất phàm. Hôm nay ta xem như gặp được cái gì gọi là chân chính tiên đạo hàn giống. Lý Tước Tiên Tử bất tri bất giác ở giữa đã là sửa lại xưng hô, trong giọng nói tràn đầy kính nể ý tán thường. Hỏa Nha Chân Nhân một mạch đi cũng là đạo môn một đường, xem như bị ba huyền đạo thống công nhận một chi truyền thừa. Mà xem như nhiều năm nhân tiên, Hỏa Nha Chân Nhân thực lực thiên phú tự nhiên cũng đều không kém. Làm đệ tử của hắn, có một tia chu tức huyết thống ly Tước Tiên Tử cũng coi như một đường hất văng tiến mạnh, tại tụ quật châu bảy yêu bên trong cũng là rất có danh khí. Ta tự nhận không thua tại đỉnh cấp môn phái chân truyền, nhưng cùng cái này thành vi so sánh, quả thực có chút đệ cái người. Ngũ Sát thần quang diện hóa thời điểm động tính không nhỏ. Trong đó truyền đến ý cảnh khí thế cho dù là đại tông sư cũng một trận hãi hùng kết vía. Nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười hợp hoàn phu nhân, ly tước tiên tử lại là thở dài, cái này đại tỷ sợ là muốn kiếm lời lặt ra, nàng tiểu đệ tử đạo lư chính là thanh vi hảo hữu. Cái này thần thông thôi diễn ra, chỉ sợ ngoại trừ cái này thanh vi, một chút đại tông sư cho dù có phương pháp nơi tay, nghĩ luyện thành cũng là cực kỳ gian nan. Ly tước tiên tử một thân căn cơ cũng là lấy hỏa hành lập hạ, đối với ngũ thần quang huyền diệu cũng là cảm thụ sâu nhất. Kể từ đó, thiên dịch cư sĩ động phủ nên có thể mười phần chắc chín. Nghĩ đến nơi này, Ly Tước Tiên tử không khỏi tiêu dung cũng sáng lạn mấy phần. Nàng, hợp Hoan phu nhân, thanh vi cái nào đều không phải là hạ người bình thường. Chỉ cần không gặp được chân chính nhân tiên, một tòa động phủ mà tôi, còn không phải rất nhanh liền có thể thu nhập trong túi. Hợp Hoan phu nhân đi theo cười nói, nhận đệ đệ ấn tình, xem ra sau đó phải trả lại một phen mới lạ. Ly Tước Tiên tử mắt sáng lên, tự nhiên minh bạch lời này ý tứ, lạnh nhạt gật đầu phụ họa cũng không có cái gì không tình nguyện. Chỉ là đại tỷ ngươi cái này thuận cái bò có phải hay không có chút quá nhanh rồi, 200 tuổi người còn gọi người lễ đệ, đệ, ngươi nhường sư điệt cùng nàng đạo lữ nghĩ như thế nào? Đạo âm sự tình đối bản đạo tới nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn, mấy vị có thể có thu hoạch tự nhiên cũng là chuyện tốt. Đối với hai người sư hô, Thanh Vi không có để ý, mà không đổi sắc cười nói. Lúc này thần toa đã lái vào Sinh Châu nội địa, Khổng Lăng cùng Dao Cửu Nhi hai người cũng đúng lúc đưa ra cáo tử. Rất hiển nhiên, Thanh Vi ngũ sắc thần quang một thành đã không cần tự mình, mà lại đến cùng chưa quen thuộc, cuối cùng không làm cho nhân ra đưa chính mình tới. Như thế chúng ta liền đến thời điểm vân ba độ gặp. Khổng Lăng gật đầu, hướng phía Thanh Vi cùng hợp Hoan Phu nhân hai người chắp tay chào từ biệt về sau liền bị đưa ra tịch thần toa. Khổng Lăng sau khi đi, Ly Tước tiên tử mới nói: Ta nhớ được nhiều năm trước từng có một chi không tức yêu tộc, trong đó có tinh thông tứ tượng Thật Quang, không có gì bất ngờ xảy ra cái này khủng lang chính là kia một chi người. "Hợp Hoan phu nhân, tôi động tịch tiên thần toa hướng phía Quái Bàn Sơn mà đi, đồng thời cười nói, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút tiên dịch cư sĩ đạo phủ đi." Kia Hoàng Phong cốc cự ly Quái Bàn Sơn rất gần, cánh cửa có 4 vị đại tông sư, ngoại trừ một cái pháp tướng trung kỳ, còn lại ba người đều là pháp tướng sơ kỳ. Bất quá bọn hắn có một môn hợp kích chi thuật, đủ để khiến cho 3 người phát huy ra áp chế pháp tướng trung kỳ lực lượng. Ly Tước tiên tử nói bổ sung, chủ yếu phòng bị tự nhiên là Hoàng Phong Cốc, nhưng cũng không thể không làm tốt bị người đi ngang qua người gặp được chuẩn bị. Nếu là chỉ có Hoàng Phong Cốc, ta phụ trách nó lại, Thanh Vi đạo hữu cùng Tỷ Tỷ mau chóng lấy đồ vật. Hoàng Phong Cốc coi như phát giác được động tinh cũng sẽ không đại tông sư dốc toàn bộ lực lượng, mà Lý Tức Tiên tử tự tin thực lực, chủ động tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Trong động phủ cụ thể như thế nào vẫn là không biết, bởi vậy nhường thực lực mạnh mẽ hợp an phu nhân cùng Thanh Vi đồng hành cũng coi như ân thoả. Dù sao cái này Tỷ Tỷ đã thành vạn bảo chân nhân hình dạng, tùy thân vậy mà mang theo một cái có thể triệu hoán chân nhân phân thân phó thượng, Thanh Vi đối với cái này an tự nhiên không có ý kiến đến gì. Mà đối với cấm chế, Thanh Vi không nói tinh thông, vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Ngũ hành thần cấm nhiều năm như vậy Thanh Vi cũng không có buông xuống, cũng coi là một mực tại số lượng năm về sau Ngũ Nhạc Tiên Quân động phủ một nhóm làm chuẩn bị. Hồi đến Nguyên Châu về sau đi trước bái phòng một cái xích Dương chân quân, sau đó còn phải liên hệ một cái Dương Huyền Sách. Ba người lại kỹ càng giao lưu một phen về sau, Thanh Vi cũng cảm giác Tịch Thiên Thần Tỏa tốc độ rõ ràng chậm lại, minh bạch đây là đến, cái gặp một chỗ thường thường không, có gì lạ bên trong dãy núi, Thanh Vi ba người thân ảnh trống xuất hiện. Nơi đây nguyên khí ngược lại là cũng không nồng đậm, mà địa khí linh cơ cũng chỉ có thể nói, chỉ sợ ai cũng nghĩ không ra một vị nhân tiên sẽ đem động phủ để ở chỗ này. Đánh giá một vòng về sau, Thanh Vi không khỏi lắc đầu cười nói. Hợp Hoan phu nhân gật đầu, vẫn là may mắn mà có trên người ta một cái thông linh bảo ngọc đối các loại thiên tài địa bảo, linh khí đang dược đều có thể sinh ra khác biệt cảm ứng, mới phát hiện nơi đây cổ quái. Thiên dịch cư sĩ nghe nói am hiểu dịch số trận pháp, thật muốn ẩn tàng không có chút thủ đoạn tự nhiên khó mà phát hiện. Ly Tước tiên tử không khỏi cười nói. Chương 243, Thiên dịch đại trận, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Quái bàn sơn ngoại ý liệu phổ thông co như tại Hợp Hoan Phu nhân chỉ dẫn dưới, Thanh Vi nhất thời nửa khắc cũng không có phát hiện cái gì không tầm thường. Mà khi ba người đi tới một chỗ lại bình thường bất quá thấp bé đỉnh núi về sau, Thanh Vi vận khởi nhìn suy tưởng, âm thần cũng là tập trung, chỉ cảm thấy ánh mắt xuyên thấu một tầng không hiểu trở ngại thấy được một tia không cân đối địa phương. Quả nhiên, đệ đệ thần thông bất phàm, đến nơi này liền có thể phát hiện. Hợp Hoan Phu nhân gặp Thanh Vi thần sắc, không khỏi vừa cười vừa nói: "Nếu không phải thông linh bảo ngọc xác nhận nơi đây chỗ, hai chúng ta trước đó cũng tất nhiên khó mà phát hiện." Ly Tước tiên tử cười nói xong, đánh ra một đạo hỏa hồng sắc phù chú về sau, Chỉ thấy một cái khe xuất hiện ở trước mắt, sau đó liền giờn ở đầu tiến bảo, Thanh Vi, Hợp Hoan Phu nhân theo sát phía sau. Trang cảnh cấp tốc biến hóa, là Thanh Vi lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện mình đã đi tới một chỗ nguyên khí, linker đều hơn xa vừa rồi địa phương. Bất quá thông qua một tia pháp tắc cảm giác, Thanh Vi rõ ràng chính mình còn tại kia quái bàn sơn bên trong. Hợp Hoan Phu nhân ánh mắt bên trong mang theo một tia cẩn thận nói, cái này bao phủ nơi đây trận pháp hẳn là kia Thiên Dịch đại trận, mà chỗ này không gian thì là Thiên Dịch cư sĩ bằng vào trận pháp theo quái bản sơn phân chia ra tới một chỗ thượng thừa phúc địa. Thanh Vi gật đầu, nếu không phải được cho biết nơi đây, lại có có thể khám phá mê chướng trở ngại nhìn xuyên tường chi thuật, muốn phát hiện nơi đây độ khó liền không là bình thường lớn. Thông linh bảo ngọc, loại này có thể thăm dò các loại thiên tài địa bảo dị bảo cũng không thể là ai đưa cho nàng a. Như thế có thể xưng là kỳ chân dị bảo đồ vật chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, nghĩ không ra lại có thể cách một tầng nhân tiên bố trí trận pháp cảm ứng được bảo vật tồn tại đang cảm thán hợp hoan phu nhân thân gia đồng thời, Thanh Vi cũng không quên quan sát đến chỗ này bị thiên dịch đại trận che giấu không gian. Đã không thể so với lưỡng nghi phong hoàn cảnh trên lệch cái gì, mà mấy trăm năm đi qua, Trong này các loại linh thảo ngược lại là sinh trưởng không ít. Ly Tước tiên tử vẫn tại phía trước dẫn đường nói, trước đây tiến đến ta cùng Tây Môn tỷ tỷ đại khái tham dò một phen, mặc dù không có thể đi vào nhập chân chính thiên dịch độc phủ, nhưng cũng xác nhận cái này không gian chung quanh không có nguy hiểm. Đương nhiên, giá trị cao nhất cũng bất quá là một chút đỉnh cấp linh thảo thôi, nhóm chúng ta tạm thời cũng không có đi động bọn chúng. Thanh Vi cười gật đầu, thiên tịch cư sĩ cũng là vị chính đạo nhân tiên, lưu lại động phủ tất nhiên cũng không phải là những cái kia cực đoan thủ đoạn. Thiên dịch đại trận chống rông ở giữa cũng không tính lớn, chỉ có phương viên hơn 30 dặm, trong đó sinh trưởng đại lượng linh thảo Theo cấp thấp đến đỉnh cấp cũng có. Mà nơi đây không gian trung ương chính là một tòa phảng phất treo chống nơi đây tồn tại như trụ trời ngọn núi. Thì thiên dịch cư sĩ động phủ tọa lạc tại trên đó, bởi vì trước đó hai người đã sớm thăm dò qua đường, bởi vậy ba người lần này rất nhanh liền đi tới trong lúc này trên ngọn núi lập phủ. Thiên dịch đại trận chỉ là một cái đơn giản khảo nghiệm, thiên dịch cư sĩ ý đồ lựa chọn sử dụng chuyên nhân, tâm tư càng nhiều hoa tại chân chính động phủ bên trong, hai người chúng ta chính là bị ngăn cản tại nơi này. Thiên dịch đại trận còn đơn giản, thành vi nếu là không có nhìn xuyên tường mang theo, coi như âm thần cường đại, cũng là nửa điểm nhìn thấu năm chắc cũng không có. Ba người đứng tại động phủ trước, Nhìn xem cửa ra vào kiếp như cũng tràn ngập sinh cơ bừng bừng cổ thụ cùng dưới cây một chương đại bản, bốn cái hũ đá, nghĩ đến vị này nhân tiên trước đây không ít cùng bạn bè nhóm ở đây nói người luận đạo. Nhìn xem giam cầm cửa đá, ly tước tiên tử phảng phất có cái gì không vui trải qua đồng dạng âm thầm nhíu mày đối Thanh Vi nói, "Đạo hữu nhìn thấy động phủ trên cửa cái gương sao? Chỉ cần đứng ở nơi đó để nó chiếu một cái liền tốt. Hai người chúng ta trước đây cũng thử qua, đáng tiếc các phương diện giống như cũng không có đạt tới tiến vào bên trong điều kiện." Hợp Hoan Phu nhân đi theo cười nói, đệ, "Đệ không cần lo lắng, tấm gương kia chỉ là dò xét căn cốt, tuổi tác cùng tộc bảo vận." Chủng tộc, tốt ra hỏa Chánở dên lẽ lại ly tức tiên tử trước đó bị chê, không phải vậy nàng biểu lộ không thể như thế không thích hợp, thanh vi cảm thụ được trên cửa đá kia phảng phất cùng toàn bộ thiên dịch đại trận nối liền cùng một chỗ cấm chế, không khỏi chặt đứt ý khác. Theo thanh vi đứng ở động phủ cửa ra vào, chỉ thấy kia treo phía trên thanh đồng bảo kính tung xuống một tầng quang hoa đem bả phủ. Sau đó bất quá hai ba cái hô hấp, chỉ thấy thanh đồng bảo kính quang hoa đại thịnh, động phủ cửa đá chậm rãi mở ra. Dễ dàng như vậy, trước đây ghét bỏ ta coi như xong, còn cho ta đánh ra thật xa. Ly tức tiên tử không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mà trong đầu hiện lên một đạo tin tức về sau. Thanh Vi rõ ràng chính mình cửa thứ nhất xem như là cách, hướng phía hai người ra hiệu một phen về sau, tiếp xuống liền có Thanh Vi giờ hơn ở đầu, mang theo hai người đi vào trong. Cũng may có thể là Thanh Vi thông qua được khảo nghiệm, lúc này động phủ cửa ra vào cũng không lại cự tuyệt hai người tiến vào. Nhưng khi ba người toàn bộ tiến vào bên trong về sau, liền phân biệt phát hiện tự mình ngoại thân lần nữa biến ảo chẳng cảnh, tuyệt không giống ở vào một chỗ trong động phủ. Huyễn thuật, vẫn là trận pháp. Thanh Vi đánh ra tự mình thân ở không gian hỗn độn, nơi đây phương vị khó hiểu, không gian rối loạn, thỉnh thoảng còn có các loại pháp tắc hóa thành công kích mà đến, nhưng giống như lại cũng không phải là hoàn toàn trận pháp không gian. Công kích cũng liền khó khăn lắm đạt đến pháp tướng cấp độ trình độ, xem ra khảo nghiệm còn không phải rất khó khăn. Thị lực tác dụng đến cực hạn, Thanh Vi nhẹ nhõm phân biệt ra được một chút giả tạo công kích, đồng thời nhẹ nhõm né qua chân chính pháp tắc diện hóa thần thông. Chỉ bất quá chỗ này không gian thỉnh thoảng trước sau khoảng chừng trên giới điên đảo rối loạn, bắt quái phương vị không theo lẽ thường, cũng thực nhường rất ít tiếp xúc trận pháp Thanh Vi đau đầu. Nếu không trực tiếp dùng Đại Ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao đánh vỡ nơi này. ý được chỗ này không gian hẳn là căn cứ Thanh Vi nội cảnh viên mãn tu vi diện hóa. Mặc dù có chỗ tăng cường, chạm tới đại tông sư cấp độ, nhưng một chút xuất chúng người truyền tâm thôi diễn tìm tòi cũng có thể đi ra. Thiên dịch cư sĩ bảy ra nơi này thời điểm, cũng hẳn là nghĩ không ra sẽ có nội cảnh tông sư có thể lấy man lực đánh tan nơi này. Bần đạo đường đường đạo môn đệ tử, cũng nên lấy xảo phá xảo mới là, không thể lấy mãng phu hành vi ra ngoài. Ứng. Ánh mắt tính mịch, Thanh Vi không ngừng quan sát đến chỗ này không gian hốn độn biến hóa, tâm thần vận chuyển phía dưới, cũng rất nhanh có chỗ phát hiện. Thỉnh đánh ra một đạo ngũ hành thần lôi bay vào hỗn độn bên trong, theo thời gian trôi qua, Thanh vi rõ ràng cảm giác được trận pháp không gian biến hóa ngay tại giảm bớt công kích cường độ cùng tần suất cũng đang yếu đi còn không bằng lưu ngang tinh tam phẩm tiên thiên kiếm uy lực lớn xem ra thiên dịch cư sĩ cũng là sợ một chút mất tập trung đem người đùa chơi chết cuối cùng một đạo thần lôi tại hôn độn chỗ sâu nổ tung thanh vi chỉ cảm thấy trận pháp không gian một trận dung chuyển về sau trước mắt chính là sáng lên phía sau mình chính là lúc đi vào cửa lớn tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy một tấm sắc thành hôn độn trận đồ từ không trung bay xuống thanh vi trong tay chỉ là Quang Ho đã cực kỳờ đi hôn động loạn phản đại trận loay hay hai lần Thành vi phát hiện trong đó còn bao hàm môn này trận pháp nói rõ chi tiết, cùng hoàn chỉnh trận pháp cần thiết trấn áp chi vật. Xem ra coi như tiếp xuống rừng bức vu mộ một chỗ cũng không về phần tay không mà về, thiên dịch cư sĩ không hổ là tiền bối cho tiên. Chỉ là hai vị kia đại tỷ giống như gặp được phiền toái thanh vi chậm rãi nghiên cứu trong tay trận pháp, đồng thời cũng coi như chờ ly tức tiên tử hai người, như thế thẳng đến hai nén nhang về sau mới gặp một đạo hỏa quang hiện lên, ly tức tiên tử khí tức hơi có vẻ phù động xuất hiện. Sắc mặt có chút khó coi ly tức tiên tử đưa tay không trung bay xuống trận sau sắc mặt không khỏi hòa hoãn mấy phần. Cái này thiên dịch cư sĩ giống như đối yêu tộc rất có thành kiến bộ dạng. Đây là nàng đi nói phương pháp tử, như đổi lại một chút pháp tướng đại yêu, hạ chẳng chỉ sợ sẽ rất là thê thảm. Thôi, tiếp xuống liền giao cho ngươi cùng Tây Môn tỷ tỷ, ta ngay tại cái này thủ vệ. Lại qua một hồi, hợp Hoan phu nhân đi theo xuất hiện, trạng thái so ly tức tiên tử tốt hơn nhiều, nhưng cũng không giống Thanh Vi đồng dạng nửa điểm tiêu hao cũng không có bộ dáng. Ba người vừa so sánh, Thanh Vi mới phát hiện cái này hai vị diện đúng trận pháp một cái so một cái lợi hại, đều là hàng thật giá thật sát trận, mà lại cũng so nàng nhóm tự thân cũng cao hơn một cảnh giới. Chương 244, Vạn Trượng Hồng Trần luyện đạo tâm, cầu mua, nguyên phiếu tiếp xuống cứ giao cho hai vị, ta lưu tại lối vào để phòng bắn nhất. Ly Tước Tiên tử cùng theo vào cũng chỉ là trước đây có chút không cam tâm, bây giờ lại đi theo xâm nhập sợ là còn con đến mùi đau khổ động phủ cửa lớn vẫn là ba người lúc đi vào bộ dạng. Ly Tước Tiên tử hướng phía hai người khoát tay áo trực tiếp ra ngoài ngồi tại cửa ra và hự đá trên chống cằm chấm tư, thỉnh thoảng còn nghiên cứu một cái trong tay để cho mình phí hết nhiều lực khí mới ra ngoài trận đồ động phủ bên trong. Thanh vi hai người cũng thu hồi đoạt được trận đồ về sau, liền nghe hợp hoàn nhân nói, phía trước hẳn là động phủ tiếp khách chỗ, bất quá trong này chế hoàn thiện, coi như đệ đệ ngươi thông qua hai cửa ải chỉ sợ chúng ta cũng phải một chút xíu phá giải. So với Thái Hư Tiên Quân kia ra luyện ma chi địa cấm chế hơn chính thành là nhằm vào kia ma quân, mà lại thời gian xa xưa, nơi đây thì gần như cùng mới vừa bày ra không có gì khác biệt, mà lại Phảng phất có ý khảo nghiệm người tới, nhằm vào cũng là thanh vi bọn hắn. Theo bước ra một bước, bước ra trước đó chỗ hành lang chỗ hai người Phảng Phật xúc động cái gì, chỉ cảm thấy một cơn chấn động tản ra, động phủ cửa lớn lập tức phong bế. Ly Tước Tiên tử ngồi dậy nhíu mày quan sát một lát sau, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hai người. Tây Môn tỷ có muốn vạn bảo chân nhân tại, vi đạo hữu hẳn là cũng không cần lo lắng, ta chỉ cần giữ vững liên kết. Đáng tiếc một người quái nhàm chán, sớm biết rõ nhường kia sư tử con ngồi ta tốt. Đem nơi đây cùng ngoại giới quái bản sơn chưa cắt ra tới thiên dịch đại trận bởi vì nàng nhóm trước đó phá giải bộ phận, đã có một tia tỉ vết. Bọn hắn cần phòng bị chính là tìm kiếm động phủ quá trình bên trong khả năng xuất hiện một chút động tính xuyên thấu qua xuất hiện tỉ vết thiên dịch đại trận bị ngoại giới phát giác. Nếu không phải ta cùng Tây môn tỷ tỷ cũng không am hiểu trận pháp, nghĩ đến cũng sẽ không khiến cho thiên dịch đại trận xuất hiện lỗ thủng. Ly Tước tiên buồn bực ngắn ngẩm tọa động trước cửa, nàng nhóm trước đó có thể tiến đến cũng là bằng vào bí bảo tại trên trận pháp đốt đi cái động, về sau lấy tự thân thủ đoạn một lần nữa biến mất. Hai người bọn họ động tính không phải quá kịch liệt hẳn là không vấn đề gì. Mà lúc này động phủ bên trong, theo bước ra một bước, thanh viên cùng hợp hoàn phu nhân trước mặt liền phân biệt xuất hiện một cái con đường đi về phía trước ở vào trên đường vô số cấm chế hạn chế phía dưới, vô luận là muốn tiến lên cùng lưu lại, đều cần bài trừ tương ứng cầm chế. Cầm chế cùng toàn bộ thiên dịch đại trận cùng chỗ này không gian liên kết, chỉ có thể theo yêu cầu của hắn tới. Hợp hoàn phu nhân đối mặt chính sự, một cái thâm niên đại tông sư khí độ vẫn là rất làm cho người tin phục. Trưởng không ngũ sắc quang hoa loé lên, thanh vi hướng về phía phía trước một chỗ có thể hóa thành đao binh công kích cấm chế nhẹ nhàng khép vút, lớn ngũ hành thần cấm phong trảo, ngược lại đem nơi đây cấm chế trò phong ấn. Còn có thể dạng này, hợp hoan phu nhân sững sở, thủ hạ nhưng cũng không chậm, một loại âm dương giao hòa phảng vất thai nén vạn vật chân khí hóa thành một thanh vô cùng sắc bén như lưỡi dao cũng đem đối mặt mình cấm chế phá vỡ. Chỉ bất quá hai người sau khi thông qua, liền chú ý tới mình bài trừ hoặc là phong ấn chế lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thiên dịch cư sĩ chỉ là vì khảo nghiệm về sau người, bởi vậy bày ra rất nhiều cấm chế đều là pháp thân phía dưới có thể ứng đối trình độ. Bởi vậy sơ kỳ thời điểm, Thanh Vi cùng Hợp Hoan Phu nhân động tác vẫn là rất nhanh, chỉ là theo càng thêm tới gần động phủ phòng tiếp khách, cấm chế cũng biến thành càng thêm phức tạp cùng gian nan đến cái này thời điểm, hai người không thể không lẫn nhau thảo luận sau khi trao đổi mới tốt động thủ, cũng may động phủ này bên trong cũng không hạn chế động tác này. Mà Thanh Vi cũng cảm nhận được cái gì gọi là chân chính khác nhau đối đãi. Nhằm vào hai người cấm chế cũng không tương đồng, so với Thanh Vi, Hợp Hoan Phu nhân cần đối mặt càng thêm phức tạp nhiều biến, là nàng bước vào phòng tiếp khách trước cửa thời điểm, cái trán đã là hiện lên một tầng mồ hôi. Thời gian giải tâm thần tiêu hao cho dù là nàng loại này gần như nửa bước pháp thân thực lực cũng có chút không chịu được nổi, mà thành vi trạng thái liền tốt mấy phần, nhưng ổn thỏa lý do, hai người vẫn là sơ lược làm điều tức sau mới tiếp tục hành động. Phòng tiếp khách đã coi như là động phủ chân chính nội bộ, mà hai người một đường đi qua tinh xảo đình viện, đi qua cấm chế đạo lộ đi tới phòng tiếp khách bên ngoài thì là vừa lúc bị một tòa lộ ra bất phàm khí tức ngọc chất cửa lớn ngăn lại. Mặc dù một cái liền có thể trông thấy trong phòng tiếp khách giản lược mà áp chế bảy biển phất còn có người sinh sống ở đây bộ giáng, nhưng lấy trước đó trải qua cùng môn này khí tức đến xem, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Mà lại đại môn này lộ ra một tia pháp tắc khí tức làm sao có chút Tam thiên Hồng Trần hóa phàm thiên con đường, trong đó còn giống như dung nhập bộ phận thụy mộng chân kinh cái bóng. Khôi phục thời điểm, hợp hoan Phu nhân cũng chú ý tới trên cửa chính vấn đề, không khỏi trần chờ nói, đại môn này nguồn gốc sẽ không cùng Tiêu Hồng Trần dính líu quan hệ a. Thiên dịch cư sĩ tọa hóa có mấy trăm năm, nghiên kỷ muốn so Tiêu Hồng Trần lớn mấy trăm tuổi trở giới, có phải hay không là bọn hắn truyền thừa vấn đề. Thành Vi suy tư sau một lát, nhịn không được suy đoán nói, Hợp Hoan phu nhân nghe vậy không khỏi gật đầu, Ma Tiên thuật thân hải ngoại, mà Tiên Dịch cư sĩ nghe nói sớm nhất cũng xuất hiện tại Bắc Hải một vùng, để đề lời nói chưa chắc không phải một loại khả năng. Điều tức sau một lát, hai người khôi phục được trạng thái bình phòng, cũng không còn xoắn xuýt Tiên Dịch cư sĩ cùng Tiêu Hồng Trần theo hầu vấn đề, liếc nhau sau liền muốn đi qua cửa lớn. Hợp Hoan phu nhân tu vi cao thâm đương nhiên sẽ không nhường Thanh Vi đi đầu mạo hiểm. Ngay tại Thanh Vi trong ánh mắt, Hợp Hoan phu nhân phảng phất xuyên qua một tầng Hồng Trần Khí bao phủ thế giới, xuất hiện ở phòng tiếp khách. Chỉ là cái này thời điểm nàng hai mắt nhắm nghiền, trên mặt biểu lộ cũng đang không ngừng biến ảo. Vậy sao? Cứ như vậy chờ hồi lâu, mới gặp Hợp Hoan Phu nhân trong ánh mắt mang theo một tia phiền muộn tỉnh lại, cả người khí chất cũng có một tia biến hóa. Hướng về phía động phủ xa xa thi cái lễ về sau, mới gặp hắn cười nói, "Để đệ, đệ mau vào đi, cảm giác không tệ." Thanh Vi cười ha ha, cũng không sợ Hợp Hoan Phu nhân lừa gạt mình, lúc này một bước liền xuyên qua cửa ra vào. Một trận phiêu hốt cảm giác lôi kéo tâm thần không ngừng lên cao, là Thanh Vi lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện tự mình vậy mà đi tới một chỗ tiên khí dạt rào đại điện bên trong. Mà lúc này đang có một đám người làm lễ cho mình, trong miệng hô, "Gặp qua chấn quân." Thanh Vi không nhìn phía dưới, nhếch miệng, khiến cho cùng thật đồng dạng Phản phất cảm giác được thanh vi không bị ảnh hưởng, lập tức chỉ thấy huấn cảnh vũ trụ, vạn trượng hồng trần khí tức tràn ngập ra đem thanh vi bao quạ. Thất sách, đủ kinh thái hư chân ý tĩnh như sừ nữ, không có chút nào để ý tới thanh vi lúc này tình cảnh ý nghĩ. Cứ như vậy thanh vi bạn ngã bị che đậy phía dưới, bắt đầu tại tầng tầng hồng trần thế giới bên trong trầm luân dãi rủa. Có khi thanh vi hóa thành phàm tục thư sinh, có khi hóa thành gái lầu xanh, có khi thì là có được thiên hạ thiên tử, cùng tiêu giao thế ngoại chân tiên. Thân phận khác nhau, trải qua bên trong, có thời điểm thanh vi rất nhanh liền có thể thức tỉnh tự thân ý thức, có khi thì sẽ trầm luân cho đến thọ nguyên hao hết. Mà cuối cùng Mặc cho nguyên cảnh như thế nào biến hóa, Thanh Vi cũng có thể bất động như núi thời điểm, chỉ thấy Thái hư nguyên cảnh khẽ động, Thanh Vi trong nháy mắt mở hai mắt ra. Sau đó, tại Hợp Hoan Phu Nhân trong ánh mắt, chỉ thấy kia ngọc chất cửa lớn tùy theo sụp đổ, trong đó có hai đạo siêu phàm thoát tục khí tức hiện hiện. Cùng loại với tiên quang, nhưng hẳn là gọi tiên khí hơn thỏa đáng một chút. Thanh Vi đưa tay gọi đến hai đạo khí tức, phát hiện một đạo hẳn là lấy hồng trần chi pháp cô động, một đạo quả thật là ngủ mơ chi pháp. Sau khi ra ngoài lại đi phân phối như thế nào? Hợp Hoan Phu Nhân nghe vậy tự nhiên không có ý kiến, lúc này gật đầu cười nói: Xem ra cái này cửa ra vào hẳn là khảo nghiệm, ma luyện chuyên nhân tâm tính, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là cửa ải cuối cùng." Thanh Vi gật đầu, thu hồi hai đạo khí tức về sau, nhìn xem giản lược phòng tiếp khách cùng thông hướng động phủ các nơi cửa ra vào không khỏi cười nói, đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong. Mặc dù khả năng không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn là cùng một chỗ hành động tốt. Đi chủ nhân tính tất đi, thật có cái gì chuyển thừa loại hình, tất nhiên đều sẽ đặt ở chỗ đó. Chương 245, Hoàng Phong Cốc, canh thứ nhất, cầu đàm mua. Hoàng Phong Cốc lập phái hơn năm, Mặc dù một mực không có pháp thân hoặc là pháp bảo to trấn, nhưng ở Tam Lưu môn phái bên trong cũng là có chút phân lượng. Chỉ ít đại tông sư một mực chưa từng đoạn tuyệt chính là một cái rất khó được chuyện. Mà bây giờ hơn có 4 vị đại tông sư đồng thời tọa trấn môn phái cũng khiến cho Hoàng Phong Cốc phát triển đạt đến một cái đỉnh thị giai đoạn. Gần đây, chính là Hoàng Phong Cốc hở sướng, liên hợp khảo sơ tông, Thần Phụ môn, Ngũ Hành tông cộng đồng tổ chức 4 phái biết võ. Bốn nhà đều là trình độ không kém quá nhiều thế lực, chỉ bất quá gần đây mấy chục năm Hoàng Phong Cốc phát triển quá nhanh, vượt trên 3 nhà một đầu, thành sinh châu đông nam tu hành giới một cái địa lâu xạ. Mà lần này biết võ Nguyên bản cũng là bọn hắn nhiều năm truyền thống, ba nhà đều là đều có đại tông sư dẫn đội đến đây, cầu cũng chỉ là không đồng ý Hoàng Phong Quốc lại chiếm hết danh tiếng. Mặc dù so với Thần Tiêu Pháp hội khí tượng ngày đêm khác biệt, nhưng đối với những này Tam Lưu thế lực tới nói cũng là một trận hiếm thấy thỉnh thế. Dù sao ngoại trừ không có pháp thân bên ngoài, bốn nhà gần 10 vị đại tông sư hội tụ một đường cũng là rất có uy thế. Mà liên tại bốn phái tại Hoàng Phong Quốc nhiệt liệt chiêu thiên tiến hành biết vo thời điểm, Thiên Dịch trong động phụ Thanh Vi, Hợp Hoan Phu nhân hai người cũng tới đến Dịch cư sĩ tinh thất. Nhìn xem bên trên giường mây như cũ sinh động như thật thanh niên đạo nhân chính bản thân lấy tinh thần pháp bảo Quân thân vẫn có tiên đạo pháp tác uy áp phát ra, tựa như ngay tại nhập định. Đây chính là thiên dịch cư sĩ Lô xác. Nhân tiên Lô Sắc không nói vào năm, mấy ngàn năm bên trong bảo chí bất hủ vẫn là rất dễ dàng. Mà thiên dịch cư sĩ tọa hóa bất quá hơn 800 năm, có thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh cũng là chuyện đương nhiên. Hợp Hoan phu nhân nhìn xem văn sảng phía trước cất đặt một cái bộ đoàn không khỏi đối Thanh vi cười nói, không sai, chính là vị tiền bối này chân tiên. Quả thật phong thần tu lão, tu tú lịch sự. Đại tỷ, hai ta chú ý giống như không đồng dạng. Tiếp lấy liền nghe hắn tiếp tục nói ra, kia bộ đoàn có phải là vì đệ đệ ngươi chuẩn bị, đi lễ bái chi lễ về sau? Ngụy đến Thiên Dịch cư sĩ động phủ đồ vật liền sẽ quy đệ đệ tất cả. Như thế lê bái chi lễ, chỉ sợ còn phải đem hắn mạch này kéo dài tiếp đi. Thanh Vi không khỏi trần chờ nói, động phủ là ba người chúng ta cộng đồng tìm tòi, đệ đệ nếu là sợ phiền phức, lấy truyền thừa về sau, ba người chúng ta cùng một chỗ cho Thiên Dịch cư sĩ tìm cái thích hợp chuẩn nhân cũng hẳn là có thể. Nói về nhân quả có thể cũng không phải là nói xung, cẩn thận một chút tóm lại không có chỗ xấu. Cầm Thái Hư Tiên Quân đồ vật, Thanh Vi đến nay cũng không chính là cần tiếp nhận không được ít hắn cấp độ này không nên có áp lực. Ma hợp Hoan Phu nhân đề nghị cũng đúng là một cái có thể được biện pháp. Nhận tiền nhân ân Tự nhiên cũng phải vì hắn tìm kiếm chuyên nhân. Thanh Vi nghĩ nghĩ, dứt khoát cười một tiếng, liền hướng phía Bồ Đoàn đi đến, mới vừa quỳ xuống, liền nghe rang rắc một tiếng thanh thúy vang động truyền đến. Thanh Vi hai người lẫn nhau, không khỏi cũng rất nghi hoặc. Ở đâu ra thanh âm? Để để ngươi tiếp tục, ta trông coi. Thanh Vi gật đầu, vào đầu hướng phía Thiên Dịch cư sĩ Lỗ Sắc lần thứ nhất bái lại xuống. Một cái tiền bối chân tiên tự nhiên gánh vác được tự mình chỉ là tiểu bối lễ bái. Rang rắc, rang lại là mấy đạo tiếng vang truyền đến, liền nghe hợp hoàn phu nhân sợ nói, Dịch cư sĩ đã nữ Cái gì? Thanh Vi đầu, Lúc này mới chú ý tới thiên dịch cư sĩ trên cổ mơ hồ có thể thấy được một tia nhỏ xíu vết rách, đây là vừa rồi không có. "Tỷ tỷ, vậy ta còn bái không bái?" Hợp Hãn Phu nhân suy tư một lát sau cười nói, "Tất nhiên là thiên dịch cư sĩ gặp chuyển thừa kế tục có hy vọng, liền muốn bùi về với bụi, đất về với đất, để để ngươi tiếp lấy bái chính là." Thanh Vi gật đầu, vào đầu lần nữa thí lễ, mà lần này không cần ngẩng đầu, Thanh Vi cũng có thể cảm giác được thiên dịch cư sĩ lột sắc biến hóa. Quả nhiên, hai lần lễ bái về sau, thiên dịch cư sĩ lỗ sắc phảng phất tuy là khả năng vỡ vụn đồ sứ, che kín vết rách co như chuyên nhân đúng chỗ cũng không cần như vậy vội vã trở về thiên địa hạ thành vị hai người liếc nhau về sau, liền nghe hợp hoàn phu nhân không điểm đứt đầu cảm thán, thiên tịch chân nhân coi là thật thoải mái, đệ đệ tiếp lấy bái, liền thành chân nhân nguyện vọng. Theo thứ ba bái rơi xuống, cái gặp thiên dịch cư sĩ lỗ xác cầm vang vỡ vụt, hóa thành điểm điểm sáng ngời tiêu tán ở bên trên rừng mây. Mà tại hắn nguyên bản vị trí, thì có ba bộ đạo thư, cùng một cái ngọc giản lưu lại. Đúng là không có nửa điểm bàn giao sao? Mà liên tại hai người sững sờ công phu, nhiên chỉ thấy động phủ chấn động đi liệt, liên đới toàn bộ thiên tịch đại trận không gian cũng đi theo rung động bắt đầu, đại lượng chế sụp đổ. Tiêu Tán, Liên Cơ, nguyên khí xuyên thấu qua trận pháp nhanh chóng hướng phía quái bàn sơn tán đi. Hai người kia ở bên trong chơi đùa lung tung cái gì? Ly Tước Tiên tử lúc này sững sờ, chân khí phun trào, hùng thùng hổ hổ đứng dậy, động tính này ai có thể không phát hiện được? Hập Hoan Phu nhân thấy thế biến sắc, cái này tiên dịch đại trận trận nhãn lại là hắn tự thân luắc xác. Chúng ta phải nắm chặt. Thu hồi ba bộ đạo thư, Thanh vi vội vàng thần thức hướng phía trong ngọc giản tìm kiếm, một lát sau vội nói, đi bà có giá trị cũng ở nơi đó. Lập tức liền chủ động tại phía trước dẫn đường ra tinh thạch. Cũng may sụp đổ chỉ là cấm chế cùng trận pháp, động phủ bản thân rung động một lát sau liền một lần nữa vững chắc xuống, chỉ là hiển nhiên, lại không nhanh lên liền dễ dàng bị người khác ngăn chặn. Mà liền tại thiên dịch đại trận theo trận nhãn tiêu tán dần dần phá vỡ thời điểm, quái bàn sơn ở ngoài ngàn dặm hoàng phong cốc bên trong, ngay tại quan sát tiểu đội biết võ một đám đại tông sư tuần tự cảm thấy động tĩnh. Kia là quái bàn sơn. Hoàng Phong Cốc tu vi cao nhất đại tông sư cộng lôngếc nhìn, ánh mắt lướt tụ. Lân cận nhiều năm như vậy, kia quái bản sơn còn có thể có gì đó cổ quái hay sao? Mà tại hắn về sau Kháo Sơn Tông, Thần Phù môn, Ngũ Hành Tông đại tông sư cũng không khỏi đến hướng phía Quái Bàn Sơn phương hướng nhìn lại. "Thiên hạ, Bạch Viên, Sích Thỏ ba người các ngươi đi xem một chút." Là cảm thụ được Quái Bàn Sơn linh cơ nguyên khí phẩm chất so tự mình môn phái cũng cao thời điểm, Cọp Long Tuyết nhìn ngồi không yên, lúc này phân phó trong môn phái cái khác ba vị đại tông sư tiến đến dò xét. Làm sao lại đổi tại cái này thời điểm? Ba tông ở đây, chỉ sợ ngăn không được bọn hắn. Kháo Sơn Tông đại trưởng lão thâm, đã không xa, nguyên bản đều hóa, nhưng mấy năm trước biến cố dưới, lại khôi phục càng già càng dẻo dai. Trần Phú môn trưởng giáo Vân Linh tử chiến lực không mạnh, nhưng đưa tay chính là vô số các loại linh phù, cũng là phiền phức nhân vật. Về phần ngũ hành tông người tới càng là thủy vân tiên tử, Hỏa Linh đạo nhân hai cái có hợp kích chi thuật đại tông sư. Nhớ không lẩm bên kia là quái bản sân a. Bây giờ có chỗ dị động chỉ sợ đối quý phái bất lợi, lão phu nguyện ý làm viện thủ tiến đến dò xét một phen. Bạch Luyện đạo nhân vuốt vuốt chòm râu cười tủm tỉm nói. Lời vừa nói ra, tự nhiên dẫn tới Vân Linh người đồng ý phụ họa, mà Cộng nhìn tự biết ngăn không được, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Coi như thật có cái dị dị xuất thế, đến thời điểm đều bằng bản sự cũng là phải. Hắn cũng không tin Hoàng Phong cốc bốn người còn đoạt không qua bọn hắn. Một bên khác, nhưng cũng đang có một nữ tử hướng phía Quái Bản Sơn tiến đến, mắt nhìn xem nhanh đến thời điểm liền đã nhận ra động tĩnh, không khỏi thần sắc biến đổi. Tiên bối, kia Quái Bản Sơn nàng này không phải người khác, chính là Vũ Hóa môn trưởng giáo hàm Quang Chân nhân đệ nhất Phương Thanh Nguyệt. Quá sư bá tổ động phủ lại có người nhanh chân đến trước. Đáng chết, Ly Hận cung tạm thời ta không thể quay về thì cũng thôi đi, nơi này cũng có người cùng ta đoạn. Đến bên kia che dấu. Động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chạy đến. Phương tại nàng có lòng vun trong giới nhiều năm qua đã đột phá đến cảnh viên cấp độ chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, chính là cái thành thuộc trái cây. Mà nhiều năm qua mượn nhờ Phương Thanh Nguyệt chi tiện, nàng cũng khôi phục mấy phần, mặc dù kém xa đỉnh phong, nhưng mượn thể thi pháp cũng không phải đồng dạng đại tông sư có thể so sánh. Chương 246, Thiên dịch bảo khố, canh thứ hai, cầu đần mua. Ly Tước tiên tử cầm trong tay một thanh hỏa hồng trường kiếm, lông mày hơi nhíu cảnh dõi lấy quái bản sơn bốn bề. Thiên dịch đại trận sụp đổ tốc độ có chút vượt qua tưởng tượng, nàng cũng thừa này lúc đó đem không trong những cái cấp, thừa thừa cấp, tốc ngắt lấy đầu với phần một chút tương đối thưởng gặp nàng dứt khoát không có đi động bọn chúng, dù sao vô luận là nàng, vẫn là Thanh Vi, Hợp Hoan Phu Nhân cũng xem không lên những thứ này động phủ bên trong. Thanh Vi mang theo Hợp Hoan Phu Nhân cấp tốc đi tới Thiên Dịch cư sĩ bà khố. Một cái nhân tiên chân tảng, vẫn là đáng giá để cho người ta mong đợi. Hiển nhiên bảo khố là bỏ ra tâm tư bố trí, coi như Thiên Dịch đại trận liên quan cấm chế chỉnh thể sổ đổ, nơi này bày ra cấm chế như cũng gần như hoàn chỉnh. Hoàng Phong tốc không có khả năng không phát hiện được động tĩnh, lấy đại sư tốc độ, chỉ là ngần dặm, tất nhiên rất nhanh liền có thể đến tới. Hợp Hoan Phu Nhân nhìn xem trên cửa chính cấu kết bảo khố chỉnh thể tồn tại cấm chế. Đồng thời lại hỏi, để để ngươi thụ chuyển thừa, Thiên dịch cư sĩ trong ngọc giản không có mở ra nơi này thủ đoạn đột thủ. Thanh Vi bắt đầu, Thiên dịch cư sĩ đi quá mức thoải mái, một điểm đặc biệt bản giao cũng không có. Trong ngọc giản nội dung cũng rất là đơn giản, tự mình cuộc đời, ba bộ đạo thư lai lịch giới thiệu, bảo khố chỗ, chỉ lần này mà thôi. Hợp Hoan phu nhân đã bắt đầu động thủ phá vỡ bảo khố trên cánh cửa cấm chế, Thanh Vi thấy thế đã hành động bắt đầu. Cũng may trước đó có ứng đối Thiên dịch cư sĩ cái này nhất lưu phái chế kinh nghiệm, lúc này xử lý, hai người tốc độ cũng không tính chậm. Mà liên tại Thanh Vi hai người bẻ bọn nhiều việc bài trừ cấm chế thời điểm, Thiên dịch đại trận không gian bên trong ly tước tiên tử cảm ứng đến cấp tốc đến gần 7 đạo cường đại khí tức không khỏi thầm mắng. Hoàng Phong Cốc vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy lực lượng. Lại là tự phụ thực lực không yếu, đồng thời ngăn lại 7 cái đại tông sư cũng có chút quá để mắt nàng. Bất quá theo đám người tiếp cận, ly tước tiên tử cũng phát giác được một nhóm 7 người khác biệt khí tức. Thiên dịch đại trận không thể nghịch chuyển sụp đổ, ly tước tiên tử ngược lại là có lòng chậm lại sụp đổ tốc độ, nhưng cũng không thể nào ra tay. Lấy Hoàng Phong Cốc thiên hạc ba người cầm đầu một nhóm bảy vị đại tông sư tới gần Quái Bàn Sơn về sau, tự nhiên mà vậy nhìn ra ngay tại sụp đổ thiên dịch đại trận, cùng chỗ kia ngay tại một lần nữa dung nhập Quái Bàn Sơn không gian, tuyệt đối là pháp thân thủ đoạn. Không phải vậy nhiều năm như vậy nhóm chúng ta môn phái không có khả năng một chút cũng không phát hiện được. Cảm thụ được Quái Bàn Sơn ngay tại cấp tốc tăng lên nguyên khí cùng linh cơ, Hoàng Phong Cốc ba vị đại tông sư không khỏi liếc nhau. Liên hiện nay xu thế, là biến cố ổn định về sau, nơi này không thể nghi ngờ sẽ trở nên so tự mình môn phái càng thích hợp tu hành. Bạch đạo nhân, Vân linh tử, Thủy Vân Tiến tử, và lĩnh đạo nhân tới gần về sau cũng chênh lệch đến quái bàn sơn bất phàm, không khỏi âm thầm giao lưu, đã là quyết định muốn kiếm một trận canh. Người đến dừng bước. Nhất Thanh Thanh hất chuyển đến, lập tức bảy người chỉ thấy một mảnh xích hồng sắc biển lửa thoảng qua xuất hiện, tản ra nóng dục khí tức khiến cho bảy người nhíu mày dừng lại. Biển lửa bước lên ở giữa chưa từng từng tới quái bàn sơn may may, chỉ là trong đó khí tức khiến cho Bạch Luyện đạo nhân bọn người không dám tính thường. Ly Tước tiên tử, làm pháp thân thân chuyển, lại là địa bảng nổi danh, Ly Tước tử hình tượng tự nhiên rất dễ dàng phân biệt. Thiên Hạc, Bạch Viên, Xích Thỏ ba người không khỏi nhíu mày. Pháp thân thân truyền ở đây cả đường, kia trong này lại sẽ là người nào? Bảo vật người có đức chiếm lấy, tha thứ chúng ta vô lễ, kia tử. Tự mình trước cửa cơ duyên lại không đi tranh chẳng phải là không thể nào nói nổi, bởi vậy, chỉ thấy Thiên Hạc đạo nhân bắt chuyện qua sau lập tức xuất thủ, có thể nói là quả quyết đến cực điểm. Ly Tước tiên tử thần sắc đề phòng, đám người xuất thủ cũng là chuyện trong dự liệu, lập tức chỉ thấy biển lửa trong nháy mắt tăng gọn, trong phạm vi mấy chụp giảm đem thiên tịch đại trận bao phủ trong đó. Sau lưng một cái cao quý xinh đẹp màu đỏ thần điểu hình ảnh hiện hiện, giữa thiên địa phảng phất tồn tại, lấy phía trước bảy người, Ngũ Hành tông thủy vân tiên tử chủ động tiến lên. Hai tay hiện lên bảo bình hình dáng nắm nâng, sau đó liền chỉ cảm thấy cực nóng quái bàn sơn bên trong hiện lên một chút hơi lạnh, lập tức liền có vô số nước mưa rơi xuống ý độ dội tắt biển lửa. Theo sát phía sau chính là cái khác 6 vị đại tông sư cũng thi triển thủ đoạn, nếm thử vượt qua biển lửa tiến vào tàn phá thiên dịch đại trận bên trong. Trình độ lại là có hạ, cũng đều là khổ tu nhiều năm đại tông sư, hai ba cái cũng không có vấn đề gì, đồng thời ngăn lại bảy cái, Ai Ly tức tiên tử thấy thế rứt khoát bỏ bộ phận người tới, ngược lại nếm thử lưu lại thực lực mạnh nhất Bạch Luyện đạo nhân cùng Vân Linh tử, Bạch Viên đạo nhân. Ba cái đã là nặng đoán trường cực hạn, nếu là thành tâm lớn đến muốn cùng lúc ngăn lại bảy người Kết quả cuối cùng khả năng chính là một cái cũng ngăn không được. Biển lựa trong nháy mắt biến hóa, đại bộ phận uy lực tập trung đến Bạch Luyện đạo nhân, vân linh tử cùng Bạch Viên đạo nhân trên thân, đồng thời hơn có sắc bén từ nóng, phản phất tiêu tận trừ thiên chu tứ phần thiên kiếm khí đánh tới. Mà mấy người khác nơi đó, Ly Tước tiên tử chỉ có thể tận lực chế tạo phiến phức, mức độ lớn nhất ngăn chặn bọn hắn bước chân. Nơi xa, bang vào bí pháp thần dấu Phương Thanh Nguyệt nhìn xem một kịch đại sư không khỏi sắc mặt đen thành Nơi này theo lý thuyết không ai biết rõ mới là, tự mình cũng là theo quá sư bá tổ cùng cùng trong liên hệ trong tín thư biết được nơi này. Bây giờ xem xét lại la Tình cảnh lớn như vậy, coi như nàng muốn là phát thân, nhưng bây giờ thực lực 10 không còn một, theo nhiều như vậy đại tông sư thủ hạ đoạt đồ vật cũng cơ bản không có quá lớn hy vọng. Tám cái, trong động phủ tất nhiên còn có người, phỏng đoán cẩn thận cũng là chín cái đại tông sư. Nghĩ đến tự mình đường đường nhân tiên vậy mà lại lo lắng chín cái đại tông sư, nữ tử không khỏi càng là phiên muộn, cuối cùng còn muốn quay trước đây không biết như thế nào tìm tới cửa tới đại ngộng, bây giờ trốn vào ly hận cùng ngọc ma. Thiên tiên đều không thể triệt để giết chết ngươi, chờ bản cung khôi phục, nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn toàn kết ngươi. Phương Thanh Nguyệt Hoặc là nói đã từng ly hận cung chủ trong mắt lóe lên một tia hận ý, lập tức liền cẩn thận ẩn tàng, đồng thời chậm rãi hướng phía thiên dịch đại trận tới gần. Nàng lo lắng cũng không phải là như thế nào tiến vào, mà là làm sao có thể cầm thiên dịch cư sĩ chân tàng bình yên rời đi. Làm một nửa tàn nhân tiên, lại đối thiên dịch cư sĩ thủ đoạn rất có hiểu do, bởi vậy ly hận cung chủ rất nhanh liền thừa dịp đám người kịch chiến thời điểm đi qua biệt lửa, tiềm nhập thiên dịch đại trận bên trong. Trong động phủ động tĩnh bên ngoài tự nhiên cũng bị hai người phát ra được, đối nhìn xem chỉ kém một điểm cuối cùng chế, Hập Hoan phu nhân trong tay không ngừng nói, ly tướng mụ tử còn có thể trì hoãn một lát, để để nhanh lên. Hai người tinh thần tập trung, hai tay bay múa ở giữa rất nhanh liền gặp bảo khố cửa lớn phía trên quang hoa loé lên, liên tiếp bảo khố chỉnh thể cấm chế triệt để tiêu tán. Tiến vào bảo khố về sau, chỉ thấy đông nam tây bắc đều có một tấm bản ngọc, xác nhận không có cái gì âm độc thủ đoạn về sau, cũng không kịp từng loại xem đều là cái gì, chỉ thấy đỏ xanh vàng bạch đen năm đạo nhìn như tách rời, nhưng lại phảng phất liền thành một khối quang hoa sau lưng thanh vi hiện hiện. Thần quang bên trong lộ ra nặng nghề vực chắc chi ý, ý cảnh hiện hóa thời điểm hơn phảng phất thượng cho đại thiên hết thảy vật chất cùng chân thực căn cơ. Mà nhìn như nặng nề tựa như một phương hỗn độn thế giới. Ký ức vận chuyển tùy tâm, thu phóng tự nhiên ngũ sắc thần quang quét một cái, chỉ thấy một trường chương bàn ngọc tinh, cả phía trên đồ vật liền muốn toàn bộ bộ lạc nhập thanh vi trong túi. Ai? Mắt nhìn xem cuối cùng chỉ còn một tấm bàn ngọc, Thanh Vi lại cảm giác ngũ sắc thần quang hơi dừng lại, chết đi nguyên bản mục tiêu, sau đó chỉ thấy một đạo sắc thái lộng lẫy quang hoa hiện hiện, ý đồ đem bàn ngọc cuốn đi. Tự mình thần thông sơ thành tựu có người đến đánh mặt, Thanh Vi không khỏi âm thầm chán nản, bất quá cảm thụ được đạo kia cùng loại tiên quang trên khí tức, hắn cũng rất nhanh ý thức được người tới. Phương Thanh nguyệt, hoặc là nói sau người người, vé đút vé 230 bút biểu đình bốc 19402 587 book 12 html. chương 247, Ly Hận cung chủ, canh ba, cầu đàm mua. Ba ba mỹ nụ sập hoàn phu nhân cũng là ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng lẫn có vô danh chi hỏa hiện lên, chất khí hóa thành bàn tay lớn lúc này một chảo. Ly Hận cung chủ kiến tự mình hành động phía dưới vẹn vẹn nhường tia thanh vi tia thần quang dừng lại, hơi chết đi, về sau như cũ khí thế bất phản quay đầu chính hướng phía thất tình lục dục bảo quang mà đến, không khỏi sửng sợ. Mà lúc này, Hợp Hoan phu nhân bàn tay lớn đã là đem ngọc thu lấy đến trong tay ri hận cung chủ kiến hình dáng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nguyên thần chi lực phát ra, thiên tịch động phủ trong nháy mắt tràn ngập một loại dụ phát lòng người thực chất vô số ý niệm lộng lẫy hào quang. Hợp Hoan Phu nhân không khỏi nhãn thần không ngừng biến hóa, cơn giận dữ, đau thương, mê say các loại khó mà không chế theo đáy lòng dâng lên. Thủ hạ không khỏi bồn lòng, chỉ thấy một cái khác cự trưởng đột nhiên xuất hiện nắm chặt bàn ngọc liền muốn ly khai. Ngũ sắc thần quang đánh dưới, thất tình lục dục bảo quang bị bao phủ trong đó còn có ý thoát, vi tinh không chỉ có là ngũ hành chi đạo, đối với hải đạo đồng Cái gặp ngũ sắc thần quang hướng phía nội bộ sủ đổ, trong nháy mắt sẽ bị chấn áp trong đó thất tình lục dục bảo quang cho vùi. Hừ. Ly Hận cung chủ không tự chủ được nguyên thần nhận một tia phản phệ, mà Thanh Vi cũng thừa này phát hiện hắn ẩn tàng vị trí đỏ xanh vàng bạch đen chi sắc thần quang một bên vỡ vụn thành lít nha lít nhí xung điện hướng phía động phủ một chỗ ngóc ngách kích xạ mà đi, đồng thời chú ý tới Hợp Hoan Phu nhân trạng thái thanh vi trong miệng phát ra nhất thanh thanh hác, trong đó vận chuyển một tia Thái hư chân ý chi lực trong nháy mắt đem Hợp Hoan Phu nhân theo bản thân cảm xúc chi hải bên trong lôi. Ra. Tràng ngập trong động phủ lộng lấy hào quang không khỏi tạo nên trận trận gợn sóng. Dù là không có chân chính thôi động Thái Hư chân ý, Thanh Vi đối mặt trình độ này thần thông cũng là ảnh hưởng không lớn đối mặt với lực kinh khủng đại ngũ hành năm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm, dù là làm nhân tiên, Ly Hận cung chủ cũng là có chút hãi hùng kia vía. Kiến thức càng cao, vượt có thể ý thức được môn này thần thông kinh khủng đặc biệt là tại chính thức thôi diễn ra ngũ sắc thần quang về sau, liên đối lấy cái khác mấy môn thần thông cũng có một tia tiến bộ rõ ràng. Trong mắt sắc thái lộng lẫy quang hoa hiện lên, Hận chủ không thể tránh bị Thanh Vi bức mà ra. Một khác, Tỉnh táo lại nhân ánh cẩn thận rất nhiều, mắt người tới liền muốn đi một tấm ban cũng là lần nữa xuất thủ. Đây là đường chết gì công pháp? Lại có thể vô thanh vô tức ở giữa kéo theo ta mọi loại cảm xúc, mà lại người tới vậy mà cùng Thanh Vi đạo hữu đồng dạng cũng là nội cảnh tông sư. Không rõ nội tình hợp oan phu nhân chỉ có thể cảm thán thập châu yêu nghiệt hậu bối tầng tầng lớp lớp, đồng thời cũng để cao cảnh giác. Vừa rồi nàng chỉ là nhất thời không quan sát đã lén bị ăn thiệt tỏi, dù sao loại thủ đoạn này bình thường cũng chưa từng gặp qua, lần này, người tới muốn lập lại chiêu cũ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Theo một cái pháp tướng cấp độ hộ thân bí bảo hụy diệt tại đại ngũ hành nguyên Tử diệt tuyệt thần giới, chủ lúc này cắn một cái, quay người liền muốn đi cái này tiểu đạo sĩ chỗ nào như thế lớn bản sự. Nguyên bản còn nhớ thương nuốt thanh vi âm thần bồi bộ ly hận cung chủ triệt để bóp tất cái mới nhìn qua này có chút khó khăn ý niệm. Lấy Vương Thanh Nguyệt thân thể này tu vi cùng cường độ, dù là có thực lực của mình chống đỡ, cũng nghĩ không ra có thể tại thanh vi thần thông phía dưới bảo toàn khả năng. Không chết cũng bị thương, không, là thập tử vô sinh. Cũng liền ta nhân tiên nguyên thần có thể thành công thoát thân. Mà bị tỉnh lại về sau Tây môn vô hận có phòng bị sau cũng không phải cái tùy tiện có thể ứng phó nhân vật, tự mình mới vừa nhìn thấy điểm khôi phục hy vọng, không được bởi vì lòng tham thất bại trong gang tấc. Sách Thái Lộc Lợi, phản phất hóa thành giống biển cả vô tận trong quang hoa, Phương Thanh Nguyệt thân ảnh ngược lại hư ảo, phản phất liền muốn tiêu tán. Nhưng lúc này, chỉ thấy ngoại giới một đạo thủy hỏa nhị khí giao hòa phía dưới diễn hóa một đạo bất phàm công kích gọi tới. Ngũ hành tông hai cái đại tông sư hợp kích xuất thủ, uy lực cũng là không yếu, không thể tránh khỏi Lệ Hận cung chủ động tác trì trệ, thân ảnh trong nháy mắt một lần nữa ngưng thực, thất tình lục dục bảo quang dung động phía dưới tán loạn là chuyển, cũng là tiện, dù là năm cũng trong bóng tối tu hành huyền hải nhưng chưa từng chân chính đoạt xá, vận dụng đến cùng không bằng tự mình nhập thân. Thanh vi cùng hợp hoan phu nhân gặp đã có người tới đột phá ly tức tiên tử ngăn cản tiến vào độc phủ, không khỏi sửng sợ, chỉ là lúc này còn kém cuối cùng một tấm ban ngọc, hai người cũng không mười điểm lo lắng. Sát thái lộc lấy chi hải gọn sóng không ngừng, thanh vi âm thần cầm trong tay thái hư huyền kính ngồi ngay ngắn trước hải từ không nhận nửa điểm ảnh hưởng, mà hợp hoan phu nhân thì là lông mày lần nữa nhíu lại, một cú bực nhiên sinh ra, rất nhiều ý lên. Thủ hạ động không khỏi dừng lại, nhưng cũng may cũng không lấy vừa rồi đồng triệt để mê trong đó. Mà kia tới ngũ thủy tử Hỏa Linh đạo nhân liền không có may mắn như vậy, mà muội phía dưới, phản phất điên dồ đồng dạng vận khởi thần thông lẫn nhau công phạt bắt đầu. Ly Hận cung chủ kiến bàn ngọc trên bảo quang phía dưới mấy thứ đồ vật còn có chút không cam lòng, nhưng mắt thấy Thanh Vi sau lưng lần nữa một đạo hoa mị ngũ sắc thần quang đánh qua về sau, đành phải quả quyết ly khai. Chỉ là Thanh Vi đối với Vương Thanh Nguyệt hoặc là nói hắn người sau lưng cảm thấy tình thú, bây giờ đã gặp được, tự nhiên không có tùy tiện buông tha đạo lý. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy thu hồi bàn ngọc ngũ vào đầu xuống. Ly chủ thấy đến, không khỏi có một tia vội vàng. Chân ảnh lần nữa cấp tốc hóa hư, chỉ là lập tức liền cảm giác muốn bị pháp tắc biến hóa, thần quang phía dưới tự mình tựa như đối mặt chính là một phương Hạo Đại Thế Giới, vật chất chân thực chi thuộc khó thoát thần quang quét một cái. Nàng thần thông lần nữa bị đánh gãy, lập tức liền rơi vào thần quang bên trong bị thanh vi cho náp lại. Theo Ly Hận cung chủ biến mất, Chi Hải ngay tại một chút xíu tiêu tán, mà xa xa thủy vân tiên tử hai người cũng trong nháy mắt khôi phục thần trí. Chỉ là đúng lúc này, thiên dịch đại trận bên ngoài có khác mấy đạo bất công kích rơi xuống, vào đầu phía vi gọi tới. Trong nháy mắt một đạo ngũ sắc tinh khí phóng lên tận trời đảo mắt hóa thành đỉnh lộng ngũ đế hoa cái. Giữ giằng thần phù, uy năng thiết quyền, cùng một đạo ẩn chứa ba người khí tức hợp kích trực tiếp rơi xuống Ngũ Đế Hoa cái phía trên đạo đạo ngũ hành tinh khí tạo nên, nương theo lấy không ngừng sôi trào nguyên khí cùng dung chuyển pháp tắc, Ngũ Đế Hoa cái không thể tránh khỏi thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng lại xa không đến được hạ, Thanh Vi tại Ngũ phương thần thú bảo vệ phía dưới sừng sững bất động, nhìn xem liên tiếp sông phá ly tức tiên tử mấy người ngũ sắc thần quang liền muốn đánh ra. Làm sao có thể? Đây là nội cảnh viên mãn lực phòng ngự. đạo nhân trong nội tâm động, nhìn xem một phái tự nhiên Thanh Vi không khỏi có chút hoài nghi chính mình có phải hay không độ nước. Vân Linh tử cùng Hoàng Phong 3 người cũng là không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ kinh hãi. Mà thủy vân tiên tử, Hỏa Linh đạo nhân hai người tỉnh táo lại về sau liền bị Thanh Vi một tay tinh diệu ngũ hành thần thông hấp dẫn, động tác không khỏi chậm chạp rất nhiều đúng lúc này, Thanh Vi chỉ cảm thấy trấn áp phương Thanh Nguyệt ngũ sắc thần quang cự chiến bắt đầu, trong đó một đạo siêu phàm thoát tục khí thế phảng phất tại thức tỉnh phong thích. Cam, đây là pháp thân khí tức. Thanh Vi trong lòng không khỏi kêu khổ, cũng là không ngờ tới Vương Thanh Nguyệt vậy mà lại lương tựa một cái pháp thân đẳng cấp tại, trước đó suy đoán bất quá một cái đại sư cao nữa là. Dù sao thập châu pháp thân không nhiều, tu hành huyền hải tình thiên đạo càng là nghe cũng chưa nghe nói qua. Mắt thấy ngũ sát thần quang không ngừng chấn động biến hóa, Thanh Vi thở dài, chủ động đem Vương Thanh Nguyệt phụ ra. Chấn áp một cái phát thân, dù là nhìn trạng thái không tốt, đối hiện nay tự mình tới nói cũng có chút người si nói ngọng. Chỉ bất quá Vương Thanh Nguyệt bị Thanh Vi thả ra vị trí vừa vặn ở vào đám người rằng coi trung tâm. Bởi vậy dù là lúc này Vương Thanh Nguyệt nhìn qua khí tức đại biến, bên ngoài cơ thể tiên đạo pháp tắc trừng ngập, sau khi đi ra cũng không khỏi đến có chút choáng váng. Chương 248, Ngũ sát thần quang sơ hiện uy, thứ tư, đến, tức giận, cùng Vi hai người đừng rẽ, lập tức tới cái chịu không được. Mà lại, nhìn xem trong chảng đạo kia rõ ràng không thích hợp khí tức, Ly Tước Tiên tử không khỏi trong lòng cũng là nhảy một cái. Ly Hận công chủ cũng là bất đắc dĩ, tự mình không phát lực thật đúng là khó mà tránh thoát kia thanh vi trấn áp, chỉ là như vậy vừa đến, trong chảng phần lớn người lực chú ý liền cũng bị hấp dẫn đến tự mình nơi này. Thanh Vi nhìn xem Phương Thanh Nguyệt, hoặc là nói Ly Hận công chủ, không khỏi lắc đầu, cái này Phương Thanh Nguyệt xem như xong. Phát thân như thế không cố kỵ gì phóng thích lực lượng, cũng không phải gì đó người đều có thể tiếp nhận, Thanh Vi đã có thể cảm giác được nó ý biết ngay tại hướng đi vong chỉ bất quá so với đoạt xá tới nói, lúc này Phương Thanh Nguyệt cảm rẫm là bị tại tổn phệ. Một tia tiên quang thấu thể mà ra, Ly Hận cung chủ rứt khoát cảm thấy quá ngang, lập tức nuốt Phương Thanh Nguyệt quả này không thành thuộc trái cây đám người cảm giác bên trong. Ly Hận cung chủ phảng phất một đạo biến hóa không chừng lộng lấy tiên quang, tự thân các loại ý niệm, cảm xúc không bị khống chế theo trong lòng nhi lên, nhường bọn hắn tu hành nhiều năm, vốn nên gần như trầm tĩnh tâm linh loạn tung tung vẻo. Bách luận đạo nhân bọn người không khỏi nghiêm túc, một nhân thần, mà nhìn hội đến tử người, bọn hắn cũng không có nửa điểm nhẹ. Tiểu tử, chúng ta liên thủ bọn hắn ba người lộ vật sau đó chia đều như thế nào. Ngay tại bách luyện đạo nhân xoắn suýt thời điểm, liền nghe bên thai chuyển đến kia nhân tiên nguyên thần thanh âm, không khỏi sức sở, cơ hộ không chút do dự sẽ đồng ý một đám đại tông sư bên trong, là thuộc bách luyện đạo nhân thực lực mạnh nhất, bởi vậy ly hận cung chủ đã thấy mình đã dạng này, dứt khoát lại lôi kéo cái giúp đỡ lại đụng một cái đồng thời nàng liên hệ còn có thần phù môn vân lĩnh tử, cũng là thủ đoạn đa dạng đại tông sư. Tây môn vô hận, ly tước Thành vì ba người tình huống tại Ly Hận cùng chủ tâm bên trong hiện lên, nàng cũng nghĩ không ra một cái quy trấn phái có thể đem đệ tử bồi dưỡng như thế không hợp với lẽ thường, mà cứ như vậy bởi vì Ly Hận cùng chủ hiện thân tạm thời lắng lại hỗn chiến sắp lần nữa bộc phát. Ly Hận cung chủ, Khảo Sơn Tông Bạch Luyện đạo nhân, thần phù môn vân linh tử âm thầm đã là liên hợp ý đồ chia cắt thiên vực bảo khố. Không nói những cái khác, thiên vực cư sĩ chân tảng bên trong có mấy thứ không tệ độ vật lý Hận cung chủ vẫn là tâm lý nắm chắc đến thời điểm sau khi chuyện thành công, tự mình làm nhân tiên cầm cái đầu to không phải không thể bình thường hơn được. Mà Hoàng Phong Cốc ba người đã sớm đưa tin quặng lông tiếp nhìn, một cái nhân tiên, mặc dù nhìn qua trạng thái không tốt tồn tại cũng đến tranh đoạn, hiển nhiên trong này đồ vật tất nhiên bất phàm. Chỉ là cùng một cái nhân tiên chánh đoạn, ngẫm lại có chút kích thích, bởi vậy vẫn là để chân chính người chủ sự tới đi. Mục tiêu của mọi người tự nhiên là Thanh Vi ba người, mặc dù trong đó Ly Tước, Tây Môn vô hận đều là lai lịch bất phàm người, nhưng mọi người cũng không có ý định từ bỏ. Mà được một vị nhân tiên chỗ dựa, Bách Luyện đạo nhân tất nhiên là hơn có lo lắng, sau lưng rời núi đạo nhân lẫn nhau hiện diện, đưa tay chính là một quyền đánh về phía Thanh Vi ba người. Người gặp có phần, ba vị muốn nuốt một mình coi như có chút không nói được. Ly Hận cung chủ thần thông đã không còn nhắm vào Bạch Luyện đạo nhân cùng Vân Linh tử hai người, bởi vậy một kích này là một vị tới gần pháp tướng hậu kỳ đại tông sư một kích toàn lực. Ly Tước Tiên tử nỗi lòng có bình, khó mà ức chế phiền muộn tức giận, nhưng vẫn cố kịp thời xuất thủ một đạo chu tức phần thiên kiếm khí chém ra. Vị này hẳn là chứng nhận tất tình lục dục chân thân, dung chính là tình biển mê thần diệu pháp dung chuyển mọi tình cảm Cong, con, con âm dương lượng nghi chung du tiếng Trung, trong vi là âm trầm đặc thu kiến cho Ly Tất Tiên tử, hợp hoàn phu nhân đầu não một trận tĩnh tĩnh, mặc dù không thể nói hoàn toàn miễn dịch Ly Hận cung chủ công kích, nhưng cũng không về phần quá yếu nhược quá lớn. Thanh Vi, Ly Hận cung chủ ánh mắt băng lãnh, sát thái lộng lây tiên quang chảy xuôi ở giữa, liền lập mừng, giận, buồn, vui chi tình tại hắn ngoài thân hội tụ, thoáng qua ở giữa hóa thành bốn đạo nửa hư nửa thật dự tận thân ảnh nào về phía Thanh Vi. Đều là pháp tướng cấp độ tồn tại, đây chính là chém tình gửi thân phương pháp. Thái hư chân ý bao hàm thái hư tiên quân suốt đợi cảm Sắp xếp tại Thái Hư hết thể chuyển thừa tổng cương tồn tại, mặc dù cũng không liên quan đến cụ thể công pháp, nhưng Thanh Vi lại có thể không ngừng đem bên trong cảm ngộ tiêu hóa, chuyển thành tự thân căn cơ. Mà rất nhiều thần thông bí thuật cũng đều sẽ theo xâm nhập chẳng tới, cái này chém tình gửi thân chi pháp chính là Huyễn Hải Tịnh Thiên Đạo bên trong, một môn theo Thái Hư Đạo thân diễn hóa xuất bí pháp. Thanh Vi bởi vì Thái Hư Đạo thân tại đương nhiên sẽ không bỏ bản cầu mặt đi nghiên cứu. Dù sao chém ra tự thân một loại cảm xúc ký thác tại dưới vào phía trên mà thành hóa thân nơi nào có tự mình lăng không nghĩ ra được Thái Hư Đạo Thần tới tinh diệu, dùng sức, bất tài nguyên. Một tòa xanh tươi mơn mởn ngọn núi hiện hiện sau thoáng qua ở giữa hóa thành nguy nga hình dạng, mang theo vô tận nặng nghề uy thế đột nhiên rơi xuống. Sướng vui giận buồn bốn đạo tình thân nguyên bản cũng theo Ly Hận cung chủ trọng thương mà rất là tổn thương, bây giờ khôi phục được pháp tướng cấp độ thực lực cũng cao thấp khác biệt, trong đó lộ ra ngập trời lửa giận thân ảnh thực lực mạnh nhất, chỉ riêng khí tức tới nói, đã không thể so với Bách Luyện đạo nhân chênh lệch bao nhiêu. Thúy Bình Phong tại hợp Hoan Phu nhân trong tay bảo phía nhất linh lực, toàn bảo quang ra bốn phía dưới, Ly lực, lại khó tiến lên Mà tại đạo nhân Ly Hận cung chủ xuất thủ thời điểm, Vân Linh tử, Hoàng Phong cốc ba người cũng không có quá nhiều chần chờ. Vô luận như thế nào, trước hết để cho Tây Môn vô Hận ba người đem đổ vật phun ra, có nhân tiên xu phong, tại bọn hắn xem ra trận này sẽ không có cái gì lo lắng mới lạ. Hợp Hoan phu nhân một người đối kháng Ly Hận cung chủ hòa Vân Linh tử, sau lưng một tôn hắc bạch hỗn hợp, lộ ra thai nén sinh cơ pháp tướng hiện hiện, thực lực toàn bộ triển khai phía dưới, vậy mà cũng tạm thời nhường hai người khó mà làm chuyện dư thừa. Chu phần thiên kiếm khí tung hoành phía dưới, đối mặt Bách Luyện đạo nhân Võ đạo thần thông điểm không rơi vào thế hạ phong, ngược lại có áp chế xu thế. Chỉ là mắt thấy Thanh Vi cần đối mặt 5 người, nàng cũng không khỏi đến nhấc lên tâm tới. Lập tức tiện ý đổ phân ra bộ phận tinh lực giúp Thanh Vi chia sẻ một cái. Nhiều người như vậy vây quanh, bọn hắn coi như muốn mượn Tịch Thiên Thần toa bỏ chạy cũng khẳng định sẽ bị ngăn lại. Không cần phải lo lắng, liền để ta ngăn chặn bọn hắn 5 người, tiên tử toàn lực đánh lui đối thủ liên tốt. Hoàng Phong Cốc ba người mắt thấy nhóm người mình đối thủ còn sót lại một cái nội cảnh tông sư, cũng là có chút dở khóc dở cười. Mặc dù vừa rồi thấy người này lực phòng ngự bất phàm, nhưng đối mặt nhiều như vậy lại sư liên thủ, lại có thể giãy bao lâu? Tiểu Hữu xuất ra động phủ lọ được, chúng ta chia đều há không rượu qua thay. Nó như vậy tất nhiên bất quá nhiều làm khó dễ ngươi. Thiên Hạc đạo nhân mang theo cái khác hai vị đồng môn đối mặt Thanh Vi, thái độ cũng là tràn ngờ dè qua ở cưng nạnh. Dù sao Quy Chân phái thủ thành chân nhân, giao đại phái trưởng giáo Thanh nữ liên thủ ngày trước tại Lưu Châu kích thương Thần Minh pháp vương, đánh giết vô tâm đạo nhân sự tình mới truyền tới không bao lâu. Bất quá bọn hắn hôm nay tranh đoạt chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh, pháp thân cấp độ tồn tại cũng sẽ không hạ xuống tư thái khó xử bọn hắn. Thanh Vi ngay vậy lắc đầu cười một tiếng, nhìn người cùng Hành hai cái mang theo trần chờ vẻ phức tạp đại tông sư. Thiên Hạc đạo nhân thấy thế cũng không còn nói nhảm liền muốn xuất thủ trước tiên đem Thanh Vi bắt giữ lại nói, chỉ là lập tức chỉ thấy trước mắt một đạo xác hiện lên thanh đỏ hoàng bạ đen, nặng nghề mà hoa mỹ thần quang chợt lóe lên, thiên hạc đạo nhân trong nháy mắt liền cảm giác tự mình lại khó động đậy nửa phần, liền liền ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Các ngươi không phải là xem kia Phương Thanh Nguyệt có thể thoát thần, coi như ta cái này thần quang chẳng ra sao cả Thanh Vi trong lòng âm thần cô, lại là nhìn xem còn lại bốn vị diện mang kinh hãi đại tông sư, chắp hai tay sau lưng, miệng hơi cởi dưới, một bộ lạnh tự nhiên bộ dạng. Ngũ sắc thần quang phảng phất năm đạo thông thiên long thần tại Thanh Vi Dao so lưng không ngừng diễn hóa ngũ hành hỗn độn chi diệu, trong đó hơn có âm dương nguyên tử chi ý sinh diệt biến hóa. Trong chảng trong nháy mắt chi trệ. Chương 249, kết thúc, canh năm, cầu đặt mua. Thiên hạ sư huynh tại sao vẫn chưa ra? Thân mang đỏ thám đạo bào màu đỏ xích thỏ đạo nhân buồn bã thân hình không khỏi lặng lẽ lui lại nửa bước, đối một bên tóc đen bạch mi bạch viên đạo nhân hỏi: "Cái này thần thông không tốt đương viên đạo nhân chính là trong ba người công lực thâm hậu nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, nam gần đây liền có khả năng lại đi đột phá tiến hành. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn trước đó đối cái này thần thông cũng chỉ là thoáng nhìn Lý Hận cung chủ ra một sát na thôi. Bây giờ nhìn kỹ, không khỏi đề cao cảnh giác, Bạch Viên đạo nhân đoán chừng tự mình tiến vào khả năng đều không tốt thoát thân. Một bên khác, nhìn xem như Cố Thành Thảo điêu luyện thanh vi, Thủy Vân tiên tử cùng hòa Linh đạo nhân lại là càng thêm trầm trở, âm thầm càng là nhiều lần bắt đầu giao lưu. Sư muội, đây chính là Ngũ hành trí đạo a. Như thế tinh diệu đại thần thông, thật sự là, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Ngũ hành tông chỉ là hơn 2000 năm trước năm vị phân biệt tu hành ngũ hành công pháp tán tu lập hạ môn Phái, nhiều năm phát triển Trong môn phái năm bộ chuyển thừa cũng chỉ có kim, hỏa, nước ba đạo công pháp có thể tu luyện tới pháp tướng cấp độ. Môn phái danh tự mặc dù kêu phản Phật đại đạo đơn giản nhất, nhưng bao nhiêu cân lượng chỉ có chính bọn hắn tâm lý nắm chắc. Thủy Vân tiên tử nhịn không được truyền âm nói, nhân ra một thân căn cơ chúng ta trông mà thèm cũng vô dụng, sư minh. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng chưa chắc không thể lấy thừa cơ kết cái thiện duyên, ngày sau nói không chừng có thể cùng ngồi làm đạo, đến lúc đó khiêm tốn thỉnh giáo một phen, cũng sẽ không liên quan đến chân truyền hệ Hắn bây giờ đã nội cảnh viên mãn, không được bao lâu liền sẽ vượt qua, cũng siêu việt chúng ta. Thủy Vân tiên tử nhìn xem Thanh Vi sau lưng đạo kia hoa mỹ thần quang bên trong lại không nửa điểm động tĩnh thiên hạ đạo nhân, trong lòng thầm nghĩ, nhân ra đã siêu việt chúng ta. Kia lấy ý của sư huynh là, Hỏa Linh đạo nhân cắn răng nói, từ bỏ. Hai chúng ta so với những người khác vốn là thế đơn lực bạc, bận rộn một trận đắc tội Thanh Vi đạo nhân không nói, cuối cùng còn có thể vì người khác làm quần áo cưới. Mà kêu Bạch Luyện lão nhi có dũng khí dẫn đầu xuất thủ, sợ cũng có nhiều nguyên do. Thủy Vân tiên tử tự nhiên không có ý kiến, bất quá nhìn xem Hoàng Phong cốc Viên, hai người, chần chờ một phen sau nói, đã chúng ta muốn kết cái thiệt không bằng xuất thủ tương trợ thành vi đạo nhân bọn hắn. Hoàng Phong cốc thực lực mạnh mẽ, mà lại ngày sau còn phải đối mặt, không tốt đắc tội, bởi vậy hai người soán suất một phen sau liền chuẩn bị trợ giúp hợp Hoan Phu nhân đối phó Vân Linh tử. Hai người mục đích rõ ràng, chính là nghị bán Thanh vi một cái nhân tình, bởi vậy trong lòng có quyết đoán về sau, tự nhiên mà vậy thông báo Thanh vi một tiếng. Chỉ là vô duyên vô cớ đổi tới hỗ trợ, thành vi đâu chịu tùy tiện tiếp nhận, bất quá Lâm trận ra hai cái tên khốn kiếp cũng quả thật có thể khiến cho thành vi bọn hắn ba người ít đi mấy phần áp lực. Bởi vậy dứt khoát hứa hẹn hai người một cái thiên dịch bảo khố chứa tàng, xem như đáp hai cái nhật tâm đạo hữu xuất thủ tương trợ. Vừa rồi vội vàng nhìn thấy hai kiện giá trị tương đương cũng là tính toán phù hợp. Cứ như vậy, ba người mắt đi mày lại truyền âm ở giữa, giao dịch hoàn thành, đến tận đây, ngoại trừ Hoàng Phong Cốc ba người, trong chằng người cũng riêng phần mình có tổ chức. Tại hợp Hoan Phu nhân kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy Ngũ Hành Tông nhị nhân chuyển mà đem Vân lĩnh Tử sau khi bước lui, đối với mình cười một tiếng ra hiệu. Bất quá nàng cũng biết không phải là ngây người thời điểm, dù sao cho dù là nửa tàn nhân tiên, nàng ứng phó áp lực cũng không là bình thường lớn, huống chi tăng thêm một cái đưa tay chính là vô số thần Vân Linh Tử. Thanh Vy nhìn xem Bạch Viên đạo nhân hai người, cũng không khỏi đến thận trọng lên, Hoàng Phong Cốc ba người Trong đó lấy Bạch Viên mạnh nhất, Thiên Hạc, xếp thỏ hai người sẵn sàng với nhau. Nhưng là thuộc Thiên Hạc đạo nhân cảnh giác thấp nhất, vị trí tiện lợi nhất, Thanh Vi tự nhiên mà vậy lựa chọn hắn ra tay, cũng không ngoại sở liệu tùy tiện đắc thủ. Trấn áp một cái pháp tướng sơ kỳ đại tông sư không là vấn đề, hai cái có thể có chút áp lực, nhưng cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, ba cái, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị từ nội bộ đánh vỡ. Ngũ sát thần quang sơ thành có thể có như thế uy lực Thanh Vi đã thỏa mãn, mà nhìn xem trước mặt hai cái đại tông sư, Vi cũng không quá qua lo lắng. Cái gặp ly tức tiên tử ngăn chặn Bạch Luyện đạo nhân về sau, trong miệng một tiếng thanh minh. Một kiếm phía dưới trực tiếp đem Sích Phò đạo nhân đánh bay về sau, kéo vào tự mình vòng chiến. Tiên đối trạng thái không tốt vẫn là cứ thế mà đi thì tốt hơn, ta Thúy Bình Phong bên trong ẩn chứa vạn bảo chân nhân đột phá điệu tiên về sau ra chỉ pháp lực, ngài liền nhục thân cũng không có, sợ là có trọng thương chi họa. Tây môn vô hận ngươi cái hạng nát đang uy hiếp bản cung. Ly Hận cung chủ đánh mãi không xong, trong lòng đang cực kỳ bốc hỏa, nghe hợp hoan phu nhân trong lòng giật mình đồng thời, càng là tức giận và phẫn. bình dương bị chó Phía sau có nam nhân không nổi sao? Đúng lúc này, Ly Hận chủ ngược lại cười một tiếng, đã thấy chân trời một đạo không kem khí tức tới gần. Hoàng Phong Cốc, Quộng Long Tuyết nhìn mà, Thanh Vi trấn áp Thiên Hạc đạo nhân cũng không áp lực, nếu không phải mình làm việc quen thuộc có lưu mấy phần chỗ trống, đã sớm tiến hắn lên đường. Mà Bạch Viên đạo nhân ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Thanh Vi cũng là lo lắng Thiên Hạc đạo nhân vẫn lạc. Một cái thật vất vả tấn thăng đi lên đại tông sư, bọn hắn tổn thất không nổi, mà chết ở một cái nội cảnh tông sư trong tay, bọn hắn Hoàng Phong Cốc liền xem như tiểu môn tiểu hộ, cũng quá mức để cho người ta chế nhạo. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Thanh Vi vui cùng Thiên Hạc đạo nhân giằng co. Chỉ là tại phát giác được Quộng Tuyết nhìn tới đến thời điểm, Thanh Vi không khỏi nhướng mày, lại một cái pháp tướng trung kỳ. Lập tức chỉ thấy Thanh Vi đưa tay, một đạo ẩn chứa phá diện chi ý đại ngũ hành em dương nguyên từ diện tuyệt thần đao phá không mà đi, đem Bạch Viên đạo nhân bức lui về sau thẳng đến Bạch Luyện đạo nhân mà đi. Cuồn quộng. Bạch Luyện đạo nhân già những vẫn cường mãnh, thực lực không kém mặc dù đối mặt Ly Tức Tiên tử ở vào hạ phong, nhưng gặp Thanh Vi công kích đến như cũ tế ra một cái cực phẩm bảo khí hồn tiên truy đón lấy ngũ sắc đao quang. Kịch liệt và chạm dưới, đao quang kiên trì một lát sau dần dần tiêu tán, chỉ là đạo nhân cũng mi sót, lập tức biến ở giữa thu hồi tự mình bảo vận, liếc mắt một cái cái này cực phẩm bảo khí đã là tổn thương nghiêm trọng, mà thừa này cơ hội Lý Tước Tiên tử bắt lấy sát na lỗ thủng, chu tước phần thiên kiếm khí tung hành, diễn hóa một phương hỏa vực rốt cục đem Bách Luyện Đạo Nhân giam ở trong đó. Lập thể cư thế từ bỏ, không phải vậy đừng trách bạn cô nương vô tình. Bách Luyện Đạo Nhân thịt đau chính nhìn xem tùy thân nhiều năm bảo vật, chỉ có thể lắc đầu từ bỏ, thật vất vả duyên thọ nhiều năm hắn dù sao cũng không muốn chết đúng lúc này. Thanh Vi chỉ cảm thấy pháp thể phát lạnh, lập tức chỉ thấy một thanh sắc bén trường kiếm phảng phất chống giống xuất hiện chính hướng phía mà đến, nhướng ngũ sắc thần quang phát sáng, dự, hậu phát chế nhân linh quét một cái, trường kiếm liền biến mất ở trước mắt. Cọp Long Tuyết nhìn ánh mắt hướng tụ, muốn nếm thử triệu hồi, nhưng chỉ cảm giác phi kiếm một lát dễ rủ về sau, nửa điểm phản ứng cũng không có. Thanh vi trong lòng lắc đầu, hắn muốn trực tiếp chính xuất thủ khả năng còn có thể tránh lui mấy phần, nhưng một thanh phi kiếm. Đây không phải đưa tới cửa mà, ngũ sát thần quang tu vào, một cỗ phá diệt vạn vật khí tức hiện lên, Cọp Long Tuyết nhìn cùng Bạch Viên đạo nhân lập tức dừng lại động tác. Phi kiếm thì cũng thôi đi, thiên hạ thế nhưng là còn tại bên trong. Quái bàn sơn phong cảnh tú lệ, linh khai phái thượng địa, liền không mang đi, vẫn là nói hai vị cố ý mời tệ phái tới đây lầm xuống bị việc tự mình cửa ra vào có một cái nhất lưu thế lực biệt viện, Quạc Long Tuyết nhìn nhưng không điên, thanh vị ý tứ cũng rất rõ ràng, đến đây dừng tay, không phải vậy liền muốn hô người đến chiếm địa bàn. Liên theo đạo hữu lời nói, Quạc Long Tuyết nhìn nhìn xem đã rút lui Bách Luyện đạo nhân, cùng nhìn chằm chằm nhìn mình ly tức tiến tử, chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng. Chí ít quái bản sơn có thể bảo trụ cũng là không thể, chính là không biết rõ nơi này nguyên bản có cái gì tốt đồ vật. Ai, sớm biết có thể dẫn tới nhân tiên tranh đoạt ta cũng nên cùng nhau đến đây. Thanh vi cự nở đạo nhân, bởi đạo nhân Linh tử bị cô lấy Lý Hận cung chủ trầm bên trong, trong nháy mắt có dũng khí xúc động mà chửi thề, cũng mẹ nó là phế vật. Tự mình bây giờ mạo đủ kình cũng liền cùng Tây Muôn vô hận đấu ngang tay, hiện tại cục diện này, lại mang xuống sợ thật muốn bị bắt sống. Sướng vui giận buồn bốn đạo tình thần quang hoa sớm đã ảm đạm, lúc này theo Lý Hận cung chủ ý niệm khế động, quang hoa phóng đại ở giữa bước lui hợp hoàn phu nhân về sau, vào đầu nhất truyện cùng Lý Hận cung chủ hóa thành một đạo độn quang xé rách không gian liền muốn rời đi. Mà Thanh này, cơ hội đã lâu ra A Ba Ly Hận cung chủ nguyên thần vốn là tàn phá không chịu nổi, bây giờ thật vất vả khôi phục mấy phần, lại bị đánh như thế một cái, lập tức một cỗ tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, trong đó bao hàm phẫn nộ, nghe đám người lườm mắt lạnh. Thanh Vi đối với cái này thờ ơ, cảm thụ được Thái Hư chân ý nổi lên hiện một đạo yêu ớt quan điểm, không khỏi hài lòng cười một tiếng. Đừng nóng độ, Bần đạo sẽ đi tìm ngươi. Ly Hận cung chủ vừa đi, trong chảng trong nháy mắt dừng lại, Thanh Vi lập tức cũng cười thả ra thiên hạc nhân. Hợp Hoan phu nhân, Ly Tước tiên tử cùng Thanh Vi hội tụ một chỗ, mà Ngũ Hành Tông hai người cũng tại cách đó không xa dừng lại đối Vi hữu thiện cười một tiếng. Phạm phu nhân thở gấp liên tục, hiển nhiên một mình đối mặt một cái nửa tàn nhân tiên nhường hắn tiêu hao rất lớn, hơn nữa cách hận cùng chủ thần thông dưới, nàng không để ý khả năng liên đạo, tinh thần cao độ tập trung dưới, tâm thần đã là cực kỳ mệt mỏi. Quy chân phái cao độ quả thật danh bất hư truyền, bội phục. Nhìn xem quay tròn chuyển không ngừng phảng phất bất cứ lúc nào đè xuống thủy bình phong, Cộng Long Tuyết nhìn cười ha ha nói, về phần theo Ngũ Sát Thần Quang bị Thanh Vi thu lại phi kiếm, hắn mang lãng. Ngũ Hành hai cái ra họa là ý biểu. chủ khen. Nếu như vô sự lời nói, Vân đạo cùng hai vị đạo hữu trước hết đi rời đi. Đánh lại đánh không lại, cản lại ngăn không được, quọng Long Tuyết nhìn chỉ có thể cười đưa ba người lì khai. Bất quá, cái này hoàn cảnh đại biến quái Bàn Sơn rơi vào tự mình trong túi cũng coi như thu hoạch không nhỏ, chỉ có thể như thế an nuôi mình. Bạch Luyện đạo nhân nhìn chằm chằm Thanh Vi muốn nói lại tôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài, thua thiệt chết, ngược lại là Thần Phù môn vân lĩnh tử nhìn một chút đáng người, đối thủy Vân tiên tử hai người cười một tiếng, cũng không quá mức để ý bộ dáng. So với không biết cái gì bảo vật, hai người vì môn phái truy tìm tiến thêm một bước cơ hội cũng là không gì đáng trách chỉ sợ bất luận cái gì đi ngũ hành một đạo tu sĩ nhìn thấy thanh vi đạo nhân như vậy tinh diệu ngũ hành thần thông cũng sẽ cùng gặp cha ruột trong đó thiên hạc đạo nhân càng là mặt mo đỏ bừng tự mình còn không có cảm giác gì đâu cả người liền lăn lộn hốn độn độn đã mất đi ý thức nếu là sinh tử đại địch hoặc là thanh vi đạo nhân tàn nhẫn nhiều tự mình chỉ sợ đã vất lạc mặc dù có tự mình chủ quan nguyên nhân nhưng kết quả bày ở kia coi là thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại hợp han phu nhân nâng thủy bình phong đối đám người cười nói như thế cái này đồ vật về nhóm chúng ta ba người tất cả các vị không có ý kiến a tự nhiên ba vị đạo hữu bản lĩnh cao cường lại mặt giận mày rầy rành lại đi cũng là đồ làm chuyện vội thôi. Bạch Luyện đạo nhân lắc đầu thở dài nói, sau đó, liền có Cộng Long Tuyết nhìn 13 người tiến đến Hoàng Phong Cốc làm khách, nhưng mới vừa đánh qua một trận, coi như bọn hắn sẽ không ám toán mình bọn người, Thanh Vi cũng không có tấm lòng nghĩ. Bây giờ trọng yếu nhất tự nhiên là chết của, Cộng Long Tuyết trông thấy hình, đành phải khách sáo vài câu chào hỏi Bạch Luyện đạo nhân, Vân Linh Tử, Thủy Vân Tiên Tử bọn hắn trở về. Mà Bạch Viên đạo nhân thì là lưu lại xử lý quái bàn sơn dấu vết, nơi này quá mức tới gần Cốc, Sơn Tông hắn không tâm tư cùng năng lực tới tranh, đành phải không nhắc tới một lời. Đạo hữu sau đó có thể đến Vân Ba Độ lấy bần đạo hứa hẹn tạ lễ. Cụ thể là cái gì, dù sao cũng phải hắn cùng hợp Hoan Phu nhân hai người điểm tốt về sau, khả năng quyết định. Hỏa Linh đạo nhân bản ý là cái gì cũng không cần, nhưng hiển nhiên Thanh Vi đạo nhân không muốn thiếu nhân tình gì, một cái đồ vật mà tôi, hắn vẫn là bỏ được. Bất quá Hỏa Linh đạo nhân nghĩ thầm thừa này cũng coi như dựng vào một tia quan hệ, lát nữa chậm rãi kinh doanh chính là đưa mắt nhìn Tịch Thiên Thần toa rời đi, trong lòng mọi người bách vị tắc trần. Đây chính là truyền thừa cao cấp có Chương 250, Thiên dịch chứa tạng, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Tĩnh Châu một góc Thích Tiên Thần toa ẩn tàng tại đám mây, so với Thanh Vi, hợp Hoan Phu nhân hai người tiêu hao có thể nói không nhỏ, bởi vậy tìm một chỗ vị trí về sau liền dừng lại khôi phục. Không biết qua bao lâu, hai người tuần tự mở hai mắt ra, nhìn xem một bên hộ pháp Thanh Vi cười nói, đa tạ đạo hưu hộ pháp. Thanh Vi thấy hai người tỉnh lại cũng không kéo dài, phất ống tay áo một cái ở giữa, liền có bốn tờ bản ngọc xuất hiện tại ba người trước mặt. Trên đó cấm pháp hoàn hảo, linh quang ẩn hiện cùng tại thiên dịch động phủ lúc không khác nhau chút nào. Sau đó lại lấy ra ba bộ thư, một cái ngọc giản, đây chính là tiên tịch động phủ toàn bộ luật được. Thiên tài địa bảo, linh khí đang rượt cái gì cần có điều có, ba người vất vả một trận, cũng là không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, đều là hài lòng đến cực điểm. Trong Ngọc Giản giới thiệu thiên dịch cư sĩ lai lịch, cuộc đời cùng ba bộ đạo thư tin tức. Hợp Hoan phu nhân cùng Ly Tức Tiên tử tuần tự tìm đọc về sau đem đại khái tình huống mà tại ngược. Bắc Hải Ly Hà cung, giống như là cái ẩn thế truyền thừa bộ dáng. Trong ba người tu hành lâu nhất Ly Tức Tiên tử nhịn không được hiếu kỳ nói. Hợp Hoan phu nhân nghe vậy gật đầu, trước đó trong động phủ có một tòa cửa ra vào, trên đó lại có ma tiên tiêu hồng trận công pháp viết tích. Nói không chính xác bọn hắn sẽ là một cái địa phương. Thanh Vy chỉ chỉ ba bộ đạo thư cười nói, Xem trước một chút nội dung phía trên đi, nghĩ đến có thể có thu hoạch. Trong Ngọc Giản giới thiệu, ba bộ đạo thư một là căn bản công pháp, một là thôi diễn bí mật chi thuật, một là trận đạo chi diệu. Hợp Hoan Phu nhân gật đầu cầm lấy căn bản công pháp đọc qua một lát sau nói, đúng là một bộ trực chỉ điệu tiên cấp độ công pháp, bất quá trong đó xác thực có ghi chép một chút Tam Thiên Hồng Trần Hóa Phàm Thiên cùng Thụy Mộng Chân Kinh nội dung. Nói tới Thụy Mộng Chân Kinh, trước đó kêu nhân tiên nguyên thần, thần phải cùng thuyết kia Đạo cực kỳ tương tự sao? Ly tước tử nghe vậy lông mày lại, chẳng lẽ Ly Hận cùng Vị Thái Hư một mạch, cũng không phải là Đạo thư bên trong ghi chép Ly Hận Cung cùng hai bộ căn bản công pháp phân biệt là Khổ Hải Siêu Thoát thiên cùng Tam Thiên Hồng Trần Hóa Phàm Tiên, kia thái hư công pháp giống như về sau đạt được. Hợp Hán Phu nhân tương đạo sách đưa cho Ly Tức Tiên tử sau lại tiếp nhận Thanh Vi đưa tới Hạ Lạc Thiên Dịch kinh ngật lên. Mà Thanh Vi thì là nhìn lên cuối cùng kia bộ thiên dịch trận giải. Chúng ta đây coi như là đem Tiêu Hồng Trần theo hầu móc ra rồi. Không bao lâu, chỉ thấy Ly Tức Tiên tử thu về đạo thư cười một tiếng. Thanh Vi đối Ly Hận Cung hứng thú khá lớn, nhưng ổn thỏa lý do đành phải từ từ xem đến. Tiêu Hồng Trần bây giờ thể lớn, bản thân thực lực không yếu bây giờ lại phải sáu cố ma vật, thiên tiên cũng có thể chống lại, không phải chúng ta có thể quan tâm sự tình." Thanh Vi ung dung thản nhiên cười nói, "Hợp Hoan phu nhân nhìn xem ba bộ đạo thư nói, đạo thư một người thác ấn một phần liền tốt, chỉ là đã chúng ta chủ động tiếp nhận thiên dịch cư sĩ khảo nghiệm, kia truyền thừa vấn đề cũng phải tốn nhiều tâm tư vì đó tìm kiếm. Việc này gấp không được, thiên phú, tâm tính đều muốn cân nhắc, từ từ sẽ đến đi." Ly Tước tiên tử nghĩ đến trong động phụ tự mình gặp ghét bỏ cùng đau khổ, chủ động mở miệng, quyết định muốn tại tụ quật châu yêu tộc bên trong cho thiên dịch cư sĩ chọn cái hợp cách chuyên nhân. Lý Tước tiên tử xung phong nhận việc, thành vi cùng hợp hoàn phu nhân tự nhiên vui nhẹ nhõm. Bởi vậy, đạo tư nguyên bản dứt khoát từ hắn chấp trưởng, thành vi cùng hợp hoàn phu nhân cái sao chép một phần mang đi. Sau đó, chính là bàn ngọc trên 12 dạng đồ vật. Cấm chế liên tiếp bị hợp hoàn phu nhân phá vỡ, lập tức liền gặp các loại bảo quang hiện lên, có linh khí còn ý muốn bay đi, nhưng tịch thiên thần toa bên trong đây cho phép một chút vô chủ linh khí làm cản. Có thể làm pháp bảo tài liệu chính thiên tài địa bảo liền có ba kiện, vừa vận đủ điểm. Có thể hay không luyện thành pháp bảo tạm thời không nói. Chỉ ít vật liệu tới tay liền cách pháp bảo tiến thêm một bước, nghe hợp Hoan Phu nhân, Thanh Vi cũng mặt mỉm, cười gật đầu. Pháp bảo cái này đồ vật, ai cũng sẽ không ngại nhiều chính là Thái Dương Chân Hỏa Tâm, tinh hoạch, còn có Thái Cổ Lệnh Minh Ngọc. Hai vị không ngại ta lấy Thái Dương Chân Hỏa Tâm đi. Ly Tước tiên tử mắt lộ ra tinh quang nhìn xem ba kiện tiên tài địa bảo, tự thân chân khí không tự chủ được tiết lộ ra ngoài. Thanh Vi cùng hợp Hoan Phu nhân cùng một chỗ gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Tờ thứ nhất bàn ngọc phân phối kết thúc, ba người đem đồ vật sau khi bỏ vào trong túi, phóng nhãn tấm thứ hai. Trên đó lại là ba kiện linh quang bốn phía thượng thừa linh khí có thể bị thiên dịch cư sĩ cất giữ linh khí tự nhiên bất phạm, nhưng ba người đều là xuất thân giàu có hạ người, bởi vậy có thể nói là cực kỳ bình tĩnh phân phối thỏa đáng. Thanh vi vào tay chính là một đôi long phượng vòng vàng, tuy nói chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng có thể thu nhiếp người khác bảo vật, còn có thể lấy kiên cố bản thể trực tiếp công kích, cũng coi như bất phạm. Ma ly tức tiên tử, hợp hoàn phu nhân theo thứ tự là một chuông giao đàn, một cái trài ngọc, trong đó đàn ngọc vì cực phẩm linh khí. Mà tới được tâm thứ ba bàn ngọc, trên đó độ vật chính là ba cái bình ngọc. Trải qua kiểm tra thực hư về sau xác nhận, phân biệt là cửu khiếu giữa thân đan hai viên, thái huyền hóa đạo đan hai viên cùng tự vận dưỡng thần đan ba khóa, mặc dù cũng không phải là tiên đan, nhưng liền công hiệu đi lên nói giá trị so với một chút tiền đan còn muốn trân quý, trong đó kiểu khiếu dựa thân đan càng là hợp hoan phu nhân tha thiết ước mơ độ vật Chỉ bất quá thanh vi một thân căn cơ cực kỳ thuần khiết vững chắc, liền trước mắt mà nói, cái này đan dược đối với hắn tác dụng tuy có, nhưng không có rõ rệt hiệu quả. Mà thái huyền hóa đạo đan là so với thái huyền luẩn đạo đan cao hơn một cái cấp độ đan dược, có thể giúp người tiến vào người thiên nhân hợp nhất ngộ đạo chi cảnh. Từ vận dưỡng thần đan là ôn dưỡng nguyên thần, lớn mạnh linh tính hiếm thấy đang đang nhìn như vậy số tới, ba loại đan dược ngược lại đều là đột phá pháp thân trước đó một loại chuẩn bị. Không cần phải nói, hợp hoan phu nhân không có khách khí, nói thẳng, cự khiếu dựa thân đan ta tỉnh thế bắt buộc, một khóa liền tốt. Để để muội muội không có ý kiến chứ? Thanh Vi gật đầu, tự mình cách đột phá pháp thân còn rất xa, mà lại đến thời điểm dùng tới cự khiếu dựa thân đan khả năng cũng không cao. Bởi vậy, một viên khắc đan dược liền rơi xuống tử trong tay. Thái Hóa Đạo đan ta có, hai vị một người một khóa vừa vặn. Ngay hợp Hoan Phu nhân, thanh vi hai người không có giả mạo một người thu hồi một khóa Thái Huyền Hóa Đạo đan, mà sau cùng tử vận dưỡng thần đan vừa vận một người một khóa. Mà nhìn xem cuối cùng một tấm bản ngọc, Hợp Hoan Phu nhân cùng Ly tức Tiên tử cười nói, Thiên dịch động phủ nhờ có đệ đệ nhóm chúng ta mới có thể tiến nhập, cái này ba loại đồ vật liền toàn bộ quy đệ đệ tất cả. Mà lại không phải còn muốn cho kia Ngũ Hành Tông người một cái thủ lao ạ. Nhìn xem bản ngọc trên một mặt lễ bài, một cái cho nhỏ, một tấm trận đồ thanh vi gật đầu cười thu hồi. Ngũ Hành Tông cũng là thú vị, bất quá nếu không phải bọn hắn, ta đối mặt kia nhân tiên cùng vân lĩnh tử quả thật có chút cố hết sức. Ly Tước Tiên tử thu hoạch không nhỏ. Một cái pháp bảo tài liệu chính liền để nàng quả mãn, huống chi còn có cựu khiếu dựa thân đan cùng tử vận dưỡng thần đan vào tay. Tâm tư của bọn hắn không khó đoán, tiểu môn tiểu phái con đường phía trước gian nan, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp như đồ, không gì đáng trách sự tỉnh. Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, ta cũng không muốn không duyên cớ thiếu bọn hắn an tình, bởi vậy vẫn là hứa lấy thù lao tốt. Ba người phân phối thỏa đáng về sau, cũng là không kịp lấy lướng vân ba độ mà đi, một đường vừa đi vừa nghỉ, nói huyền luận pháp cũng không cảm thấy bực bội, đồng thời còn thừa cơ hiệu do một cái thập châu gần đây biến hóa. Như thế, ước định kỳ hạn rất nhanh tới đến. Thanh Vi ba người cũng đội vàng thời gian đi tới Phồn Hoa Vân Ba Đồ Miệu. Nơi này vãng lai vượt châu người vô số, các loại cỡ lớn thuyền biển linh khí ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt. Cũng không đợi bao lâu, Thanh Vi liền cảm giác được hỏa linh đạo nhân khí tức, tại hắn bên cạnh còn có một người, lại là một cái kim bào lão giả. Ngũ hành tông tới ngược lại là sớm. Tịch Tiên thần toa bắn ra một đạo bảo quang hóa thành vân cầu đem hai người tiếp dẫn đi lên về sau, Thanh Vi đứng dậy chào hỏi. Giếng phần mình ngồi xuống về sau. Thanh Vi đi thẳng vào vấn đề cười nói nói, trước đó đa tạ quý phái hai vị lão hữu, đây chính là bần đạo hứa hẹn tù lao. Chương 251, lựa gạt cái không tức về núi. Cầu đàm mua, nguyên phiếu. Kim Hà đạo nhân làm ngũ hành tông tu vi tối cao người tự mình đến đây, cũng là mang theo tràn đầy thành ý muốn đi cùng Thanh Vi kết giao. Không khỏi một trận hàn huyên khách sáo về sau, Thanh Vi trực tiếp lấy ra một cái nội cảnh hậu kỳ thần ma khôi lỗi, một cây phất trần bỏ vào năm trước. Thần ma khôi lỗi được từ bách chết đạo nhân, vốn nên có nội cảnh viên mãn cấp độ, bất quá bị Thanh Vi dùng chân khí tẩy luyện một phen về sau, rớt xuống nhẽ giai. Nhưng hắn bản thể chất liệu bất phàm, tâm tế luyện phía dưới thậm chí có bước vào tầng thứ cao hơn khả năng. Về phần kia phất trần, một cái hạ phẩm linh khí, chất liệu không cần thiết tại hắn trên thân tốn hao tinh lực, tạm thời tính toán làm thêm đầu. Không phải vậy hai cái đại tông sư xuất thủ, giá trị quá thấp cũng khó nhìn đương nhiên, đây cũng là Thanh Vi trên thân rất không cần đến hai loại đồ vật. Dù sao cũng không thể đem Long Phượng vòng vàng lấy ra đi. Coi là thật không cần như thế, lấy nhiều khi ít sự tình, tệ phái từ trước là coi nhẹ làm. Kim Hà đạo nhân mặt mỉm cười đối Thanh Vi nói: "Ly Tước tiên tử nhịn không được liếc mắt, nếu không phải có mục đích riêng, trước đó cũng không tin Hỏa Linh hai người không xuất thủ đem hai kiện đồ vật hướng Kim Hà đạo nhân trước mặt đẩy, Thanh Vi cười nói: "Trước đó cùng hai vị đạo hữu thương lượng xong, văn bố sao lại nuốt lời?" Còn xin tiền bối thủ hạ chính là. Kim Hà đạo nhân gật đầu cười một tiếng, ra hiệu một bên Hỏa Linh đạo nhân thu hồi thần ma khôi lỗi cùng vật trần về sau, không khỏi mời Thanh Vi đi ngũ hành tông làm khách. Nhưng bây giờ lòng chỉ muốn về Thanh Vi nhưng không có nửa đường thay đổi tuyến đường ý nghĩ, đành phải mở miệng từ chối nhã nhặn. Kim Hà đạo nhân bất đắc dĩ, nhưng cũng có chừng có mực không còn mời, gắng đạt tới lưu cái ấn tự tốt. Cuối cùng, lẫn nhau lưu truyền tin tức chi pháp về sau, Kim Hà đạo nhân cũng mang theo Hỏa Linh đạo nhân đúng lúc cáo từ rời đi, không, có quá nhiều cái giấy. Vẫn ba độ bên ngoài, Hỏa Linh đạo nhân không khỏi thở dài nói, thúc, ngươi nói chúng ta đây coi là thượng tiên sao?" Không cần vội vàng sao động, người cùng thủy vân còn trẻ, ta cũng còn có thể sống thêm cái 81 trăm năm, chậm chậm lưu toán chính là, chỉ cầu xem ở chúng ta phải thành ý bên trên, Thanh Vi đạo trưởng ngày sau có thể chỉ điểm hai câu. Kim Hà đạo nhân thở dài, hắn cũng là bởi vì công pháp bản thân hạn mức cao nhất vấn để cuốn tại pháp tướng trung kỳ, không phải vậy hắn tư chất cũng không kém, bây giờ tuổi gần 300 cũng chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Thanh Vi đạo nhân tu hành hiển nhiên là ngũ hành chi đạo thượng thừa thiên tư, bọn hắn tiểu môn tiểu phái tự nhiên không dám động cái gì ý đồ xấu. Chỉ cầu lấy ngày sau có cơ hội có thể tới cửa thỉnh giáo một phen thôi. Đệ tử xem Thanh Vi đạo hữu cũng không phải là kiêu căng người, thái độ cũng coi như hiền lành, có phải hay không liền chứng minh chúng ta còn có cơ hội. Nghe Hỏa Linh đạo nhân, Kim Hà đạo nhân không thể phủ nhận, đại khái đi. Phạm là có thể đem môn phái công pháp hạn mức cao nhất tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tại môn phái tới nói đều là công tại thiên thu chưa tốt, vì mình cũng tốt, hậu bối cũng được, cũng đang giá bọn hắn buông xuống đại tông sư mặt mũi. Thích Thiên thần toa bên trong. Nhìn xem hai người thân ảnh biến mất tại Vân Ba độ, Hợp Hoàn phu nhân lắc đầu cười nói, nếu là sư khai tông lập phái là Ngũ Hành có lẽ mới càng thực chí danh quy. Thanh Vi không nhịn được cười một tiếng tưởng nghĩ còn có thể gọi là thái hư quan, chỉ là quy chân phái hảo hảo, tự mình khai tông lập phái cái gì vẫn là tôi đi. Lấy tích thiên thần toa tốc độ có cái 4-5 ngày công phu liền có thể đến Nguyên Châu, đến thời điểm ta trước đưa đệ đệ ngươi hồi trở lại Thái Không Sơn, vẫn là đến ta nơi đó đi gặp Hải Lan. Thanh Vi nghe vậy vội nói, đến Nguyên Châu ta tự hành về núi liền tốt, không dám làm phiền tỉ tỉ. A, bọn hắn tới, còn có một cái pháp tướng cấp độ giao long. Lúc này, liền nghe Ly Tức Tiên Tử nhìn qua bên ngoài lên tiếng. Hợp phu nhân lần nữa hạ xuống bà quang, đem lăng, giao Cửu Lăng, Kiểu Nhi cùng kia pháp tướng giao long tiếp dẫn đi lên về sau. Lúc này Choi Động Tịch Tiên Thần Tỏa hướng phía Sinh Châu bên ngoài bay đi. Thanh Vi chú ý tới ba yêu bên trong lấy Khổng Lăng làm chủ, mà kia pháp tướng giao long khí tức hơi có vẻ lưu động, nên nhận qua tổn thương. Đạo Hữu nhìn qua thu hoạch tương đối khá bộ dạng. Nghe Thanh Vi Khổng Lăng nhìn thoáng qua bên cạnh Lam Dao nói, "Có tốt, đây là Giao Tam Nhi." Lam Dao cũng chính là Giao Tam Nhi hẳn là bị Khổng Lăng cho đánh phục tức giận, Tịch Tiên Thần toa trên lại có hai cái thực lực cao thâm đại tông sư, bởi vậy thái độ vẫn là rất hòa thuận. Thanh Vi gật đầu cười nói, "Đạo Hữu nên không ngại đạo hồi trở lại Thái Không Sơn lấy hai quyển Tâm đương nhiên sẽ không lo lắng Thanh Vi hại tự mình. Bởi vậy cũng là lỗi là nói, từ không gì không thể. Tại Hợp Hoan Phu nhân toàn lực thôi động dưới, Tịch Thiên Thần toa lấy tốc độ kinh người hướng phía Nguyên Châu mà đi, như thế bất quá 5 ngày cầm phù, Thanh Vi liền thấy được phía dưới Bắc Ba Hồ. Sau đó không lâu, thần toa ngay tại Tân Tống Biên cảnh vị trí dừng lại. Nhìn xem Hợp Hoan Phu nhân lưu luyến không rời nhãn thần, Thanh Vi nhịn không được rụt rẻ, bất quá cũng biết rõ tâm tư của nàng, bởi vậy Nhân Tiền nói, Bảo Châu sự tình nên rất nhanh liền có thể cho tỷ tỷ trả lời chắc chắn, còn xin tại Thúy Bình Sơn kiên chờ mấy ngày. Như thế làm tiền, Thúy Bình Sơn bất cứ lúc nào nên đệ đệ Lý Tốc Tiên Tử nhìn xem cái này có thể xứng yêu nghiệt tiểu đạo sĩ cuối cùng muốn đi, không khỏi cười nói, Hỏa Nha lĩnh cũng là oang nền đạo hữu. Tu của Châu. Thanh Vi mỉm môi, ngắn thời gian bên trong vẫn là thôi đi. Nguyên Châu Phương Đông. Thái Không Sơn bên ngoài thủ sơn đệ tử ngay tại tận trung cương vị thực hiện chức trách, bỗng nhiên liền cảm giác nơi xa ba đạo cường tịch yêu khí truyền đến không khỏi giật mình, liền chuẩn bị để cho người. Chớ hoang sợ, là ta. Theo bốn đạo thân ảnh tới gần, kia hai cái nội môn đệ tử lúc này nhận ra Thanh Vi, liền vàng hành lên nói, Thanh Vi sư huynh. Nhìn thoáng qua sau lưng ba cái rõ ràng không kém yêu tộc, Trần Trở hỏi: Đây là ngái tân thu khách nhân. Hai cái nội môn đệ tử liếc nhau sau vội và nói, ba vị còn xin chớ trách tội. Nói tránh ra vị trí, thanh vi đối với hai người gật đầu ra hiệu về sau, lúc này mang theo ba người về tới ngộ chân phong tự mình động phủ. Vẫn là tự mình địa bàn thoải mái, may mắn động phủ của mình trước đây bị Lý tính Tuân Nha đầu kia tốn tâm tư bố trí một phen, không phải vậy tiếp đái khách nhân ngược lại là sẽ có vẻ rất khó coi. Không lăng ba người một đường đi tới miễn cưỡng duy trì bình tĩnh nhưng thân lại yêu tộc, lại là lần đầu tiên trong đời tiến vào một nhà nhất lưu môn phái đại bản doanh. quả thực còn có chút thất Mà lại quy chân sáu phong đều có khí tượng, linh cơ bừng bừng phân trấn, nguyên khí càng là không cần nhiều lời. Ngoài ra hơn có rất nhiều đệ tử phi độn vắng lai, từng cái không nói tu vi như thế nào, khí độ lại đều cực kỳ bất phàm. Chớ đừng nói chi là lưỡng nghi phong hơn mấy nói không có che giấu khí tức trực khiếu bọn hắn sợ run rẩy tim gan. Mà quy chân phong, ba người bọn hắn lại là căn bản không có lá gan đi nhìn lung tung. Động phủ Đơn Sơ, ba vị đạo hữu xin hãy tha lỗi. Lấy tam quang linh thủy ngâm một bình linh trà đãi khách về sau, Thanh Vi nhịn không được cười nói: Nguyên bản lưu tại môn phái bên trong nói thân trước đây bởi vì Thanh Vi bản thể đột nhiên lưu lạc thiên thanh giới mà trực tiếp tiêu tán, bất quá vừa mới trở lại môn phái về sau, Thanh Vi đã lần nữa phân ra để mà tiếp đãi ba người, bản thể thì tiến về quy chân phong gặp mặt thủ thành. Bản thể, đạo thân thay thế, lấy Thanh Vi bây giờ tu vi, đừng nói là khổng lăng ba người, liền liền diệu nhạc tán nhân cũng hẳn là khó mà phát hiện. Thiên thanh giới chi hành chuyện đột nhiên xảy ra, không phải vậy coi như bản thể tại cái khác thế giới, đạo thân nên có thể hay không tùy tiện tiêu tán. Đạo thân tiếp khách, bản thể gặp mặt trưởng bối báo cáo, Hoàn Mỹ nhìn xem muốn nói lại tôi khổng lăng, Thanh Vi cười nói: Đạo Hữu đừng đợi, tâm đắc sau đó liền sẽ đưa tới." Tuấn Mỹ yêu dị trên mặt hiếm thấy hiện lên một tia thách thừng, không lăng gạt ra mỉm cười nói, nhường Đạo Hữu che cười. "Đạo Hữu nên được đổ vào tôi." Thanh Vi nâng chén cười một tiếng, ra hiệu ba người uống trà, tự mình trà chẳng ra sao cả, nhưng nước thế nhưng là hiếm thấy Hà Thủy. Cùng lúc đó, quy chân điện bên trong, xa cách nhiều năm, Thanh Vi cũng nhìn được vừa trở về không bao lâu thủ thành. Nội cảnh viên mãn, xem ra mấy năm này người thu hoạch không nhỏ, hơn nữa còn lừa gạt trở về ba cái yêu tộc. Thủ thành nhìn xem một thân tức trầm ổn vững chắc Thanh Vi, mắt lộ ra tán thưởng vẻ vui mừng. Chương 252: Thiên tâm ngũ lôi phủ. Thủ thành Lưu Châu một nhóm cùng thanh nữ chân nhân Liên thủ đối kháng thần minh pháp vương, vô tâm đạo nhân, mặc dù có thiên tiên pháp bảo nơi tay, thành công đánh chết vô tâm đạo nhân, nhưng vẫn cũng không khỏi bị nhiều thương thế. Dù sao một vị nhân tiên viên mãn lao ma đầu trước khi chết phản công cũng không phải dễ dàng như vậy đó lấy. Nghe tự mình trưởng giáo tán thưởng, thanh vi không có khiêm tốn, hắn cũng cảm giác tự mình tiến cảnh có chút khả quan. Đệ tử trước đó muốn suy diễn một môn thần thông được một vị yêu tộc đạo hữu trợ giúp, bởi vậy hứa hẹn hắn hai thiên liên quan tới tứ tượng chi đạo tiền nhân tâm đắc, phát tướng cấp độ tốt. Không ngoài dự liệu thủ thành không có nửa điểm ý cự tuyệt chỉ là gật đầu cười nói, nói cho hắn biết phải chuyển ra ngoài, ngươi về sau đi tàng kinh các tìm rượu tướng trưởng lão liên tốt. Nói xong, chỉ thấy hắn trên giới dò xét Thanh Vi một phen sau cười nói, ngươi cái này thần thông càng thêm tinh diệu, kém chút nhìn nhầm. Mấy năm trước tiên vận tử tiền bối tại Bắc Hải như cũng chưa thể đánh giết một ma, nên bị hắn trốn vào một nơi. Đúng rồi, Huyền Tiêu tiền bối đưa tới một phần đại mộng tam tiên giác, ngươi muốn cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem. Nghe thủ thành trong lời nói nội dung, Thanh Vi biểu thị ra mà, lập tức lại đem tiên dịch cư sĩ động phủ được giảng thuật một phen, trong đó chủ yếu chính là cung. Việc quan hệ Tiêu Hồng Trần, thủ thành nghe cẩn thận, lại lật nhìn một lần Khổ Hải Siêu Thoát Tiên trên nội dung. Thụy Mộng Chân Kinh, Huyền Hải Tình Tiên Đạo cũng có, như thế cũng liền không bài trừ Tiêu Hồng Trần khả năng tu luyện có hư thực lượng tương kinh. Cứ như vậy trước đây các phái bị chui vào, pháp thân lộ sắc mất trộm sự tình cũng coi như nói thông. Ba bộ đạo thư phóng tới một bên, thủ thành không khỏi thở dài, bây giờ Tiêu Hồng Trần so với một vài thiên tiên còn khó cuốn hơn, bất quá nghĩ đến hắn đã vội vàng tiến đến Lưu Châu, cũng có thể bên này yên nhiều thời gian. Lập tức nghĩ đến Vi đi ra ngoài một chuyến, lại mang theo cái này có giá trị không nhỏ đồ vật trở về, càng là đâu đầu. Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ món kia điệu tiên pháp bảo liền tại hắn trong tay đầu. Một hồi cho Thanh Vi về sau tràn nở dẽ lẽ lại lại muốn tiếp tục cho hắn chuẩn bị xuống một cái pháp bảo. Thanh Vi tự nhiên không biết do thủ thành xoán suất vấn đề, lập tức nói ra, đệ tử có một chuyện muốn nhờ, cần làm phiền ngài xuất thủ. Ồ, khó như vậy đến. Nói nghe một chút đánh hay. Thủ thành nghe lời này tinh thần tỉnh táo. Nghĩ không ra thủ thành sư thuốc lại còn là cái phần tử hiếu chiến, cũng không phải là đánh nhau, đệ tử chỉ là nghĩ sư tốc xuất thủ hướng thiên thanh giới đưa dạng đồ vật. Lập tức lại đem tự mình tại thiên thanh giới hành động cho nói đơn giản một cái. Có phương vị tọa độ Pháp thân muốn tiến về thế giới khác cũng không khó, về phần đưa cái đồ vật thì càng cực kỳ đơn giản. Thủ thành nghe vậy gật đầu cười một tiếng, một cái tiểu thế giới ưu minh quyền hành cũng coi như hiếm thấy cơ duyên, đặc biệt là ngươi lấy ngũ hành làm căn cơ, có thể mượn nhờ quyền hành chi lực trạm đến một tia thế giới vận chuyển huyền diệu. Tiếp nhận thanh phi đưa tới bình bát về sau, chỉ thấy thủ thành nắm mắt nguyên thần, nguyên thần chi lực phát ra rất nhanh bắt được thiên thanh giới tồn tại. Mà ở vào thiên thanh giới đất thanh thân quáng, thân khí bước bước thân, rất liền gặp hư không vỡ ra. Một cái lọ rộ lấy tinh khiết hương hỏa chi lực bình bát bay ra bị Thanh Huyền Đế Quân tiếp được. Hô, may mắn tiên thanh giới bản thân cự ly Thập Châu không xa lắm, không phải vậy chỉ dựa vào nhân tiên chi lực liền rất khó khăn. Thủ Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa tại đệ tử trước mặt mất mặt. Thanh Huyền Đế Quân đạt được một bình bát tinh khiết hương hỏa chi lực nghĩ đến rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước, thành vi trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Chân linh trở về, chư thiên vạn giới cùng Thập Châu liên hệ một lần nữa trở nên chặt chẽ, nói không chừng ngày sau đi lại bên ngoài liền có thể đụng phải một chút người. 2 năm trước, Thập Châu tinh không bên trong cũng có khách đến tham giáng lâm hỏi ý chúng sinh chân linh sự tỉnh. Thanh vi gật đầu, Minh Bạch Thủ Thành nói là Thập Châu tình huống sẽ càng thêm phức linh, đối lập cũng biến thành phức tạp mấy phần. Sau đó, Liên liền Thủ Thành đưa tay một chiều, cái gặp một tòa uy nghiêm lôi phủ hiện lên ở hắn trong tay. Lôi phủ bên trong, Thiên Tâm phủ ở giữa tòa trấn, ngoài ra hơn có 5 tòa biệt phủ đối ứng ngũ hành phân bố, bảo vệ Thiên Tâm. Lôi phủ phía dưới một mảnh trong lôi vân thỉnh thoảng có các loại ngũ hành thần lôi diễn hóa, sinh diệt ở giữa có thể thấy được uy thế bất phạm. Cái này ngũ lôi phủ chế trong lúc đó, chân quân mượn xem một cái hập sa kỳ thư, bất quá cũng là vì để nó càng thêm cùng ngươi tương hợp đồng thời tăng lên món pháp bảo này tiềm lực. Dù sao nguyên bản Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ chỉ là lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ lôi làm gốc, kém xa hợp xa kỳ thư bên trong tinh diệu lôi pháp. Lúc ấy chân quân cũng là linh cảm phát sinh, bởi vậy chưa kịp cùng ngươi nói mượn xem sự tình. Thanh Vi nhìn xem Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ, không để ý chút nào mượn xem hợp xa kỳ thư sự tình. Nhân ra không phải cũng là vì mình quan tâm sao? Hú hồn, thần tiêu phái truyền thừa nhưng so sánh hợp xa kỳ thư đi cả xa. Pháp bảo nguyên linh cảm giắt Thanh Vi một thân chí thuần lớn ngũ hành chân khí không khỏi tản ra thân cận ý tứ. Đương nhiên cũng có như vậy, ước điểm điểm ghét bỏ thành vì tu vi không đáng chú ý, nhưng nó một mới sinh liền được quyết định thuộc về, tự nhiên cũng sẽ không có hai lòng, bởi vậy rất dễ dàng liền bị thanh vi đánh lên ấn ký. Cái gặp lôi quang rơi lên, Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ lóe lên đã là xuất hiện ở thành vì thứ hải. Lập tức chỉ thấy tay nâng Thái Hư Viễn Kính em thần rơi xuống, và ở Thiên Tâm Trang Phủ. Không hổ là căn cứ hợp sa kỳ thư hoàn thiện pháp bảo, lại dễ dàng như vậy liền được tu vào thứ hải. Mộ Kỷ muốn làm đến này chỉ sợ còn phải nhiều hơn quen thuộc mới có thể. Phủ, như mình là hùng hậu. Hiện nay đến xem cũng rất khó đồng thời thôi động ba người. Độc thuộc về mình điệu tiên pháp bảo, cảm giác thế nào? Nhìn xem Thanh Vi thu thiên tâm ngũ lôi phủ, thủ thành không khỏi trêu ghẹo nói: "Qua loan đi, ngoại vật mà thôi, sư thúc không nên nhìn quá nặng." Thanh Vi trở lại môn phái cũng là một thân nhẹ nhõm trạng thái, liền nhịn không được mở lên trò đùa. Thủ thành ngay vậy khắc chế tự mình động thủ xúc động, trực tiếp đem Thanh Vi đổi ra khỏi quy chân điện. Môn phái bây giờ cũng chính là quy chân kiếm, bắt quái vân hộ kỳ, hôn nguyên kích ba kiện mà tôi, cũng đều không thuộc về cái người. Một kiện khác mới được bắt đầu tiên cương đột thì càng là Thanh Vi, thanh cảnh bốn người cộng đồng tất cả. Vê phần Cửu Tiêu lôi tổ ấn, sơ tại đánh giết vô tâm đạo nhân về sau liền bị hắn trả lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 300 năm, môn phái tất nhiên có thể xuất hiện hai vị trở lên pháp thân cùng tồn tại rầm rộ, thủ kính biết rõ cũng có thể an ủi. Nghĩ đến bây giờ cái này đời chân truyền bên trong Thanh Vi, Thanh Trần, Thanh Nguyên, Thanh Cảnh bốn người, thủ thành không khỏi trong mắt chứa trở mong. Mà ra quy chân điện rõ ràng cũng chưa quên trong động phủ trở lấy Khổng Lăng, ngược lại đi tàng kinh cấp phục khắc hai phần tinh tiêu tế tuyển tâm đắc về sau, vẻn vẹn lấy chân khí bao vây lấy đưa về phủ. Vê phần mình, thi truyền đi tổ gia gia lý thương ẩn nơi đó, từ biệt nhiều năm Thanh Vi vẫn là rất hiếu kỳ hắn bằng vào Vân Trung luyện khí thiên trên linh khí kiếm lợi bao nhiêu, còn có tự mình hắn là đã sớm ra lò cựu Long thần hỏa cháo. Tự mình trong đập vũ. Cái gặp Thanh Vi đưa tay một chiều, liền có hai cái ngọc giản rơi vào hắn trong tay đẩy tới Khổng Lăng trước mặt sau cười nói, đạo hưu không ngại nghiệm một chút hàng. Ngũ sắc thần quang giá trị không cần nói cũng biết, Thanh Vi đương nhiên sẽ không tùy tiện cầm nhiều món hàng tầm thường lừa gạt Khổng Lăng, chọn lựa cũng đều là trong môn phái trước mấy đời hai vị nửa pháp thân chi cảnh trưởng bối chôn sách Quả nhiên, Khổng Lăng chỉ là đại khái xem xét liền biết rõ trong đó giá trị, không khỏi trên mặt nụ cười đối Thanh Vi nói ta cũng là lần đầu tiên gặp cái này, lão khổng tức cười như thế chân thành. Thanh Vi khoát tay áo, lập tức lại dặn dò, trưởng giáo sư thúc có lời, phải truyền ra ngoài. Kia là tự nhiên, ta tuy là yêu tộc, nhưng điểm đạo lý này vẫn là hiểu được. Khổng Lăng thu hồi ngọc giản, đối Thanh Vi thái độ cũng khá không biết gấp bao nhiêu lần, quả nhiên là hiện thực. Chương 253: môn phái biến hóa, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Trong lòng tảng đá rơi xuống đất, Khổng Lăng cả người tự tại rất nhiều, uống một ngụm tam quang linh thủy pha trà về sau, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Dù sao tại một người nhà tộc đại phái bên trong an tâm uống trà, đã đủ khảo nghiệm bọn họ, cũng không thể ngủ lại a tha thứ bần đậm mạ muội, không biết ba vị có tính toán gì không. Thế nhưng là chuẩn bị tiến về tụ quật châu lập xuống căn cơ. Thanh vi cười tủm tỉm nhìn xem không lang hỏi. Ba người không khỏi liếc nhau, nói thật, bọn hắn một mực cũng không có thảo luận ra kết quả tới. Tụ quật châu mặc dù là yêu tộc đại bản doanh, nhưng trong này đem mạnh được yếu thua biểu hiện có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế, ba người bọn hắn dù là cũng không thể nói yếu, nhưng cùng những cái kia sinh trưởng ở địa phương tụ quật châu yêu tộc so ra cũng căn bản không có gì yêu thế chính là về phần cái khác lục địa, bởi vì nhân tộc làm chủ, bọn hắn cũng là có chỗ lo lắng. Vậy vậy bọn hắn khả năng nhất vẫn là đi hải ngoại tìm một chỗ hòn đảo đặt chân. Gặp Thanh Vi đặt câu hỏi, Khổng Lăng cũng không có dấu giếm, liền rất tư mật thần thông cũng biểu hiện ra cho Thanh Vi, hắn cũng 10 điểm lưu manh. Hải ngoại mặc dù bao la, nhưng muốn tìm một chỗ thích hợp tu hành đặt chân hòn đảo cũng là không dễ dàng nói đến, Vân đạo tại Tây Hải ngược lại là có một vị cố nhân, ba vị nếu là có tâm, Vân đạo viết một lá thư, có thể giảm bớt mấy phần lực khí. Ngạo nhuận cấp đoạt cửu chỉ tiên truyện của sư muội, Thanh vi cũng không có dễ như vậy buông xuống, nhiên ép điểm giá trị lại nói. So với đầu kia tạm trùng long tử, Thanh Vy vẫn là xem Khổng Lăng thuận mắt hơn nhiều. Không lăng sững sờ, cái này đạo sĩ như thế chủ động, bất quá do dự một cái hắn cũng không có chối tử, dù sao ba người bọn hắn lẫn vào sát thực kém chút ý tứ, suy nghĩ một vòng giống như ngoại trừ cái này đạo sĩ cũng không biết người nào. Như thế liền đa đạt tạo đạo hữu. Thanh Vi không thèm để ý cười nói, không cần khách khí, dù sao nếu không phải đạo hữu hào phóng, ta ngũ sắc thần quang muốn thôi diễn thành công còn không biết đến bao nhiêu năm. Lập tức bất ra nhiều lần phù lê đạo vận cơ hội dùng để tham nộ tự thân căn bản công pháp không tâm sao, cho nên nói, cái này lão cũng tức ở trong mắt Thanh Vi thế nhưng là cái người tốt. Người kia là Tây Hải Long Vương nhi tử. Bây giờ gánh nhâm bích sóng hồ thủy quân, mấy vị nếu là có ý, không ngại tiến đến thử một lần, nói không chừng liền có thể tìm một chỗ thích hợp địa phương, dù sao chúng ta đây bị kịp được lòng tộc đối tứ hải hiểu rõ. Khổng lăng ba người giao lưu một phen về sau cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Như thế liền đa tạ đạo hữu Khổng lăng chắp tay cười một tiếng. Giao tam nhi cùng giao kiểu nhi cũng đối thanh vi gửi tới lời cảm ơn, bọn hắn là giao Long ở lại hải vực không thể nghi ngờ sẽ có mấy phần có ích. Về phần khổng l Thật cũng không như vậy bạn bẻ, dù sao hoàn cảnh lại ác liệt còn có thể so ra mà vượt Bắc Hoang, lập tức Thanh Vi liền lấy ra một cái trống không ngọc giản lưu lại nội dung sao giao cho Khổng Lăng. Sơn Môn Trố đưa mắt nhìn ba người rời đi Thanh Vi, lại đưa tay đưa tin gia tộc, bây giờ tự mình trở về, lý tính hư ba người việc học tu hành cũng phải hỏi đến một phen mới lạ. Mà đổi thành một bên, bản thể đi vào lý thương ẩn động phủ Thanh Vi chỉ thấy lao ra từ ngay tại nhàn nhã thưởng thức trà đầu đội gỗ quan, thân mang một cái linh quang bốn phía linh khí đã bảo, tóc đều biến thành đen, một thân chân khí cũng cực kỳ cô đọng chắc. Huyết Hải tinh phách. Chân linh trở về hai bên kết hợp, tổ ra gia thọ nguyên trí ít tăng lên trong năm, chỉ cần ít hoa nhiều tầm tư lựa khí, pháp tướng chi cảnh tất nhiên không là vấn đề. Trung phẩm đạo cơ thành tựu pháp tướng muốn cũng không phải là vấn đề quá lớn, tương đối lung túng là khả năng tu luyện, tu luyện, thời gian liền không đủ. Bây giờ Lý Thương ẩn tại nội cảnh viên mãn hỏa hầu coi như không tệ, coi như ổn chất ổn đà tăng lên, cũng có cơ hội tiến dai. Tạo hạ ít cũng luyện chế ra tới, đỉnh đầu gỗ quan cũng là không tệ linh khí, còn có trên lưng chính là Như Ý hồn tiên thăng a. Trên chân giày cũng là không tệ độ vật, chậc chậc chậc. Lý Thương Ngẩn gặp thanh vi tiến đến, Cười chào hỏi hắn sau khi ngồi xuống cười nói, "Nhanh ngồi, nhiều năm không thấy ngươi cái này tu vi đã siêu về ta." Nhìn xem cùng lúc trước kia hình dung cô gầy, âm u đầy tử khí tưởng như hai người Lý Thương ẩn, Thanh Vi đi theo cởi nói, "Nhiều đến nhiều cơ duyên thôi, mà lại, ngày mấy năm này có vẻ như cũng thu hoạch tương đối khá." Không sai, người kia vân trung luyện khí thiên quả thực bất phàm, luyện khí đồng thời đối tự thân tu vi cũng rất có giúp ích, mấy năm này linh khí không ít luyện, tu vi ngược lại tình tiến không ít. Nói tới cái này, Lý Thương Ngẩn trên mặt mặt có vẻ hết sức hài lòng. "Linh khí không ít luyện, không biết là ai như thế vinh hạnh." Sau đó Trị Thôi Lý Thương ẩn lấy ra một cái đỏ bên trong mang kim, chín đầu thần long giữ tận chiếm cứ lưu ly li cái lồng, lập tức liền có một cỗ lửa nóng khí tức chuyển đến. Cửu Long Thần Hỏa Tráo, Lý Thương ẩn nuốt nuốt tròm râu trên mặt tốt sắc cười nói, cái này Cửu Long Thần Hỏa Tráo là Vân Trung luyện khí tiên ghi lại linh khí bên trong công kích số 1 số 2. Mặc dù bây giờ ngươi khả năng không cần đến, nhưng cũng là tâm ý của ta. Một đạo chân khí nhiếp qua Cửu Long Thần Hỏa Tráo, Thanh Vân không khỏi lông mày nhíu lại, cực phẩm linh khí. Mình coi như có hai pháp bảo mang theo cũng không về phần xem không lên một cái cực phẩm linh khí. Ngươi cái này Cửu Long thần hỏa cháo mặc dù hao phí vật liệu tâm lực không bằng Thông Thiên thần hỏa trụ, nhưng cũng cho ta kia hầu bao lại rút lại hơn một phần 10, hào hảo sử dụng. Tôn Nhi hiểu rồi, một cái cực phẩm linh khí, đầy đủ dùng đến pháp tướng cấp độ. Gặp Thanh Vi hài lòng, Lý Thương ẩn cũng nhẹ nhàng thở ra, liền sợ cái này chắc trai bây giờ pháp bảo mang theo xem không lên một cái cực phẩm linh khí. Sau đó, Thanh Vy vẫn là nhịn không được hiếu kỳ hỏi, không chi kỳ đến nhưng có người xin ngài lão nhân ra xuất thủ. Lý Thương ẩn nghe vậy không khỏi mặt mày hớn nói, tự nhiên. Thông Thiên thần trụ cùng Cửu Long thần hỏa cháo xuất thế động tính không nhỏ lại có ta một phen biểu hiện ra, tới cửa lão tiểu tử còn là không biết. Chỉ là ngươi cũng biết rõ cái này cái này linh khí đều là hiếm thấy, vật liệu, thủ pháp yêu cầu cũng rất cao, đương nhiên còn có thủ lao của ta. Bởi vậy cuối cùng chỉ giúp Diệu tướng trưởng lão, thủ quyết sư huynh, còn có một vị khác theo hỏi dưới đỉnh đi ra duyên diễn sư huynh luyện chế ra. Theo thứ tự là Như Ý Khổn Tiên hạng, Lạc côn trùng, Mộ Kỳ Hạnh hoàng kỳ. Thanh Vi gật đầu, linh khí cho dù tốt cũng phải cân nhắc tự thân phải cần, mà cho dù có phương pháp luyện chế, có thể xuất ra đội thủ lao cùng tài liệu người cũng sát thực không nhiều lắm. Mà lại vân trung luyện khí tiên linh khí bất phàng, nếu không phải trưởng lão chân truyền thân phận, Lý Thương ẩn tùy tiện cũng là sẽ không đáp ứng. Duyên diện trưởng lão là, có thể bị Lý Thương ẩn gọi sư huynh, lại không giống đời trước chân truyền, tuổi tác sợ cũng không nhỏ. Lý Thương ẩn cười ha ha nói, năm đó trên trời rơi xuống huynh phúc, hỏi dưới đỉnh cũng có ba vị sư huynh đi ra, một cái là đặt chân pháp tướng nhiều năm duyên diện sư huynh, một cái là thủ hạc sư huynh, một cái khác là lúc ấy may mắn đột phá tạ Thương Minh sư huynh. Duyên diện sư huynh nhập hỏi Phong Bế Quan không ra trước đó liền có pháp tướng trung kỳ thực lực, bây giờ mặc dù chưa từng đột phá, nhưng cũng không xa. Thương Minh sư huynh thì là cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng một lòng tu luyện Chân linh trở về sau thành công đột phá. Thủ Hạc sư huynh là đời trước chân truyền, cũng là lần này đột phá. Thanh Vi không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nói, nói cách khác chúng ta môn phái bây giờ lại nhiều ba cái có thể tự do hoạt động đại tông sư. Hỏi dưới đỉnh bế tử quan có bao nhiêu người thành Vi không được biết, bất quá chân linh trở về cũng không có đi ra khỏi tới, đoán chừng cũng rất khó đi ra ngoài nữa. Không phải ba cái, là bốn cái. Còn có ai? Lý Thương ẩn giống như cười giống như thở dài, Thanh ngôn cũng coi như thành công đột phá, nhưng ra nhiều cái nữa, bây giờ còn mang theo nói tổn thương, muốn hoàn toàn khôi phục còn phải nhiều năm tháng. Bất quá cũng may bây giờ pháp tướng cấp độ thọ nguyên nhiều có thể có hơn 400, thanh ngôn cũng có thể chậm rãi điều dưỡng. Thanh vi cùng vị sư huynh này không quen, nhưng cũng là hy vọng hắn có thể khôi phục, nhưng là nói tổn thương vấn đề ngoại trừ tiên đan, chỉ sợ chỉ có dựa vào tự thân một chút xíu khôi phục. Bất quá cũng là quyết định sau đó liền tinh luyện một chút Tam Quang Thánh Thủy đưa đi, tóm lại là đồng môn tâm ý bây giờ trong môn phái đại tông sư vậy mà đã đạt 10 vị, mà lại từng cái không nói đều thuộc về tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng cũng đều là thọ nguyên xuống tóc người. Một vị nhân tiên, 10 cái đại tông sư, bốn kiện pháp bảo. Đi ra ngoài bên ngoài Chỗ rửa vượt kiên cố càng tốt, nếu là Diệu Nhạc trưởng lão có thể tiến thêm một bước, ngẫm lại cũng vui thích ghê như tự mình là cái người cô đơn tán tụ, trước đó Ngũ Hành Tông sẽ làm ra dạng gì cử động coi như nói không chính xác. Lý Thương ẩn tự nhiên không biết rõ Thanh Vi suy nghĩ lung tung cái gì, đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như mà nói, đúng rồi, ba năm trước đây lão tăng gửi thư liền nói Lý Tĩnh Hư cùng Lý Tĩnh Vân đột phá tới thực khí, mà kêu Lý Tĩnh và thật giống hồi trước cũng đột phá. Tôn Nhi đã đưa tin gia tộc nhường ba người bọn hắn đến đây, nói đến còn phải phiền phức ngài lão nhân ra một cái. Chuyện gì? Thanh Vi khẽ mỉm cười nói, đêm mai các bạn độc tác giả sẽ phản hồi độc giả có hồng bao phúc lợi a quần hào, 775298294, đừng là đường. Bởi vì mỗi 200 chữ một cái điểm tệ, cho nên đoạn này không cần nói nhảm chữ tiền, anh anh anh. Chương 254, ban kiếm lý tỉnh hư ba người, cầu đần mua. Cái gặp Thanh Vi tiện tay lấy ra Lyuyên kiếm, Huyền Dương Trảm yêu kiếm hoàn, cùng dùng ngũ sắc thần quang theo cộng lông tuyết nhìn nơi đó thu lại một thanh thượng phẩm linh khí phi kiếm. Lần nữa cảm tạ Hoàng Phong cốc chủ tỉnh bằng hưu tài trợ, nếu không mình còn phải phí tâm tư kiếm ra một thanh phi kiếm tới. Lao đầu tử đây là thành người công cụ người. Mới vừa nói tới Lý Tĩnh Hư ba người, Thanh Vi liền lấy ra ba thanh kiếm khí. Trong đó có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Thanh Vi mặt mơ từng đỏ, tay nghề của mình có hạ bởi vậy chỉ có thể xin nhờ Lý Thương ẩn. Tương tự cầm lấy Ly Huyên kiếm, Huyên Dương Trảm yêu kiếm hoàn, cùng Cộng Long Tuyết nhìn thượng phẩm phi kiếm chém thương, Lý Thương ẩn không ngừng gật đầu. Ngươi cái này Ly Huyên kiếm cự ly thượng phẩm linh khí đã không xa, thoảng thêm chút vật đi vào liền có thể tăng lên. Cái này kiếm hoàn cũng là trung phẩm linh khí, bất quá phẩm chất cơ tốt, không cần thiết động nó. Thanh Vi đầu, dù sao xuất từ nhân tiên chi thủ, nghiêm nhân anh chân nhân cũng là muốn mặt mũi. Bất quá cái này phẩm linh khí kiếm liền có vẻ hơi thô ráp, có cần phải tẩy luyện một phen. Chém thương kiếm được từ cọng lông tuyết nhìn, mặc dù bề ngoài không tệ, nhưng ở Lý Thương ẩn như vậy luyện khí người trong nghề trong tay liền rất nhẹ nhàng phát hiện nhiều tỉ vết. Không bao lâu, vật liệu cũng đều là có sẵn. Ngược lại là không nghĩ tới người hào phóng như vậy, ba chuyện không tệ kiếm khí liền đưa cho mấy cái tiểu hài nhi. Lý Thương ẩn trước đó dùng nhiều năm lo bị hủy bởi luyện chế thông thiên thần hỏa trụ bên trong, về sau vẫn là hao tốn không nhỏ đại giới mới từ nơi khác đãi cầm trở về một cái tốt hơn. Thanh Vi nghe vậy cười nói, gia tộc tương lai còn phải xem ba người bọn hắn, không nói pháp thân, ba người bọn hắn như đều có thể bước vào pháp tướng cấp độ cũng có thể ly khai chúng ta môn phái cánh chim ra ngoài tự hành phát triển. Xét thực như thế, ba người bọn hắn tư chất so với người còn mạnh hơn ra mấy phần, lại không thiếu công pháp, tài nguyên, hảo hảo ma luyện một phen đủ để gánh chịu nổi chấn hưng gia tộc trách nhiệm. Lý Thương ẩn gật đầu cười một tiếng, hắn cùng Thanh Vi dù sao phân thuộc một phái, đối với gia tộc sự tình cũng không thể không rõ chi tiết hỏi đến quan tâm, không nói trong tộc nghĩ như thế nào, hai người bọn họ còn phải tu hành đâu. Linh khí ban thưởng, lại để bọn hắn quen thuộc, mà không có đạo cơ cấp độ tu ta cũng là không cho phép bọn hắn ra ngoài. Thanh Vi gặp Lý Thương ẩn thu hồi khách truyền, chém thương hai kiếm sau cười nói: như thế thượng giai linh khí, đạo cơ cấp độ cầm cũng dễ dàng làm cho người ta đỏ mắt, bất quá nghĩ đến ngươi cũng có biện pháp chính là, ta trước đó đem Ngũ tam Tăng Hỏa Vân Hồ Lâu Tăng lên tới cực phẩm cấp độ đưa về gia tộc, đáng tiếc Long Hổ Như Ý chất liệu hiếm thấy, ta đúng là cũng không có, không phải vậy ngược lại là có thể đem cái này gia tộc chuyển thừa linh khí khôi phục lại cực phẩm cấp độ. Long Hổ Như Ý là lý gia tổ tiên vị kia đại tông sư linh khí, uy lực cũng coi như bất phàm, nhưng trước kia từng có tổn thương, liền nhân tài chất vấn đề một mực không thể hoàn toàn khôi phục, cũng là có chút đáng tiếc. Mà Lý Thương ẩn tàng Cửu Hỏa lô cũng là một cái uy lực cực kỳ cường hành công kích linh khí. Bây giờ đưa về gia tộc cũng có thể phong phú nội tình." Thanh Vi không khỏi cười nói, dạng này tam ca bọn hắn sẽ không nói ngải là thiết công cái đi. "Vy, mấy cái kia tiểu tử toàn bộ theo ra ra người." Lão đầu tử tọa hóa một thân vốn liếng còn có thể quên bọn hắn, còn không phải sợ bọn hắn của trẻ, vung tay quá trán. Lý Thương ẩn đối mấy cái kia chắc trai bối ngược lại là không có gì ác cảm, chính là nhịn không được chửi rủa hai tiếng thôi. Nói đến, ngài coi là thật không có ý định chuyển tu hợp xa kỳ thư. Lý Thương ẩn nghe vậy thở dài, Thiên Tiên đạo thư ai thấy không thèm. Mặc dù ta cái này một thân hỏa long chân khí có thể một chút xíu hướng phía ngũ hành chân khí thăng hoa, nhưng quá trình này cũng sẽ không ngắn, tư chất của ta lại không bằng ngươi, chỉ sợ chuyển tu về sau đột phá kỳ hạn càng phải trì hoãn không biết bao nhiêu năm. Ta biết do ngươi còn có huyết hải tinh phách, nhưng này đồ vật không nói trăm năm phục dụng một lần hạn chế, ta cũng hầu như không thể mọi chuyện dựa vào ngươi đi. Đây không phải ngài nuôi ta nhỏ, ta phụ ngài sao thanh vi cười hì hì nói. Khắc câu dẫn ta. Gần nhất mới vừa cảm giác bình cảnh ngũ lòng, pháp tướng chi cảnh nói không chừng đang ở trước mắt mà lại bây giờ thủ thành chân nhân thành tựu nhân tiên chưa chắc không thể nào đem hỏa lòng chân kinh hoàn thiện đến pháp thân cấp độ, lại nói, còn không có người sao? Trung phẩm đạo cơ ngày sau thành tựu pháp thân khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng người nào còn không thể ôm lấy điểm tưởng như đâu, Thanh vi gặp Lý Thương ẩn tâm ý kiên định cũng không nói thêm lời, tu hành sự tình còn phải xem bản thân ý nguyện. Theo địa hỏa dâng lên, tốn hao mười mấy ngày công phu, Lyuyên kiếm, chém thương kiếm thuần tự bị một lần nữa bào chế một phiên về sau, Thanh vi liền dẫn hai thanh phi kiếm đứng dậy cáo từ. Tự mình trong phủ, Lý Tính Hư ba người sớm đã đến, Thanh vi mang theo phi kiếm lặng yên không tiếng động trở lại tinh thất sau liền gọi đến ba người. Mấy mấy tuổi trai trai thiếu niên, từng cái có thể nói triều khí phồn thịnh, lộ ra dâng chào hướng lên tinh thần. Ba người đều là một thân sạch sẽ nhà áo lam ấy, trái lấy đơn giản búi tóc. Lý Tĩnh Hư tinh thần phấn chấn, mặt máy bên trong tràn ngập tự tin, Lý Tĩnh Tuân vẫn như cũ trầm tĩnh vừa vặn, nhưng đứng tại Lý Tĩnh Hư bên cạnh không hề yếu khí thế. Cho dù là tính tình đối lập hướng nội an tĩnh Lý Tĩnh Hòa, nhãn thần bên trong cũng thỉnh thoảng hiện lên linh động chi sắc. Mà mặc dù so sánh với Lý Tĩnh Hư, Lý Tĩnh Tuân hai người tu vi lạc hậu một cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng không thấy hắn có chút buồn bực chi sắc, toàn thân trên dưới lộ ra ôn hòa khí chất. Hai cái thực khí trung kỳ Một cái thực khí sơ kỳ, so ta trước đây có thể mạnh quá nhiều. Thanh Vi một rữ mắt, liền đem ba người tình huống nắm giữ toàn bộ, trong lòng lộ ra hài lòng. Không tệ, không tệ, không ở bên cạnh ta mấy năm này cũng không rơi xuống tu hành. Lý Tính Hư ba người vội nói, toàn do bắt ra ra có phương pháp giáo dục, Tôn Nhi cũng một lát không dám lườm biếng. Vạn Trượng nhà cao tầng bình địa lên, bây giờ hết thể đều là vì thượng thừa đạo cơ làm chuẩn bị, bất quá tu hành cũng nên khi nắm khi bông, hôm nay gọi các người đến cũng là có lễ vật tặng cho các ngươi. Nghe nói là lễ vật, ba người không khỏi giải thích lộ ra vẻ tò mò, có chút mong đợi nhìn xem Thanh Vy đến cùng là mười mấy tuổi đứa bé. Lập tức, Thanh Vi liền lấy ra thượng phẩm linh khí Ly Uyên kiếm, thượng phẩm linh khí chém thương kiếm, một bộ bảy viên chúng phẩm linh khí Huyền Dương Trảm yêu kiếm hoàn. Thanh Vi cũng không trực tiếp cấp cho, chỉ là giới thiệu một phen sau nhường chính bọn hắn luyện. Ba kiện linh khí không kém nhiều, mặc dù kiếm hoàn chỉ là chúng phẩm, nhưng một bộ phối hợp xuống đến, coi như đồng dạng thượng phẩm linh khí cũng khó có thể chống lại. Ba cái tiểu gia hỏa giao lưu một phen về sau, Lý Tĩnh Tuân cởi tiến lên, lấy xuống Ly Vi lui ra. Sau đó chính là Lý Tĩnh cùng lấy kiếm hoàn, lấy chém thương kiếm. Nhìn xem bọn hắn yêu thích không buông tay phi kiếm. Cùng trong đó yêu ớt linh tính câu thông, Thanh Vi không khỏi cười nói, thời gian còn rất dài, trước nhận lấy đi. Gần đây ta nên sẽ không ra xa nhà, các người liền lưu tại động phủ theo ta tu được chưa? Rõ. Mà liền tại ba người đi theo Thanh Vi tại động phủ tiềm tu thời điểm, Thái Không Sơn phía sau núi chốt sâu, hiện ra lại một cái Thanh Vi thân ảnh. Bãi phòng tiên tiên, tất nhiên là bản thể đến đây, không phải vậy coi như xích Dương Trần Quân cùng Bần Hư Tử tổ sư có cũ, lấy đạo thân đến đây cũng quá mức làm cản Đồng thời Thanh Vi lần này cũng mang tới Cửu Nguyên, nghĩ đến trước đó cái kia kỳ lần đồng tử, Thanh Vi cũng coi như cho Cửu Nguyên giới thiệu cái bằng hữu. Mới vừa đến lối vào địa huyệt chỗ, Thanh Vi liền cảm thấy hoa mắt, tự mình cùng cựu nguyên đã xuất hiện ở địa hỏa phía trên. Cảm thụ được dưới chân địa hỏa quần quần ở giữa truyền lên cực nóng khi tức, Thanh Vi cười nhạt một tiếng, dưới chân khẽ động, liền gặp vu ánh sáng màu xanh làm trợt lóe lên về sau, liền có một đoá tản ra vô tận rét lạnh chi ý hoa sen nâng hắn cùng cựu nguyên. Nhìn trước mắt cái kia không biết cái gì kim loại đổ bê tông quan tài cùng một bên đứng ngẩn người đông tử, Thanh Vi cung kính hành lễ nói Thanh Cái gặp hỏa Lân Nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt thu lui đến nơi xa, lập tức quan tài liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hỏa tăng vào. Bất quá mấy cái hô hấp, chỉ thấy một đạo to con thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nội cảnh viên mãn, không tệ, xem ra lão đạo không thấy gì lầm. Chương 255, gặp lại Sích Dương chân quân, Nam Vũ cuối cùng canh một, cầu lần mua. Thanh Vi chỉ cảm thấy phảng phất có nhất trọng vô tận hỏa diễm cùng Thái Dương chi lực xen lẫn mà thành thế giới xuất hiện ở trước mắt, tiên tiên siêu phàm tục cao miểu khí tức dù là trong lúc lơ đãng cũng làm cho hắn vô ý tức thả ra tiên ngũ đế hoa cái. Tích Dương Chân Quân cũng ý thức được ở đây cái khác ba cái sinh linh khó có thể chịu đựng ở tự mình khí tức, lập tức liền cấp tốc thú liễm, cái gặp hết thể ánh sáng, nóng đều bị hắn thân ảnh cao lớn đặt vào thể nội, phản phất liền cái này Thái Không Sơn tiêu đốt không biết bao nhiêu năm địa hỏa cũng ẩm đạt mấy phần. Rất nhiều pháp tắc trở về, địa vực lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá Thanh Vi cảm thấy cái này tựa như là cho ra bài phụ đầu giống như. Tiểu hưu tới cũng kéo, hôm nay vừa lúc là lao đạo khôi phục hành động thời gian, ha ha. Sinh dương Chân Quân lúc này nhìn qua mặc dù cùng người thường không khác, nhưng thân hình cao lớn cường tráng, Dâu tóc đều là hòa hùng. Trong mắt hơn phảng phất có hai viên hàng tinh chiếu đốt, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Quan tài hóa thành một tấm bảo tọa, Sích Dương chân quân ngồi ngay ngắn trên đó, Hỏa Lân Nhi phụng dưỡng một bên. Mà Thanh Vi bên này thì là chân đệ Băng Liên, bên cạnh đi theo Cửu Nguyên, chỉ riêng nhìn qua cũng là rất có bề ngoài. Sích Dương đạo nhân nhìn một chút Thanh Vi bên cạnh Cửu Nguyên, lại nhìn lướt qua tự mình cái này không hăng hái kỳ lân. Cái này sư tử con không đơn giản à, mặc dù nhìn không ra theo hầu, nhưng huyết mạch này bên trong khí tức có thể lựa gạn không được người. Thanh Vi trên mặt nụ cười nói, nghĩ đến tiền bối cuối cùng là vết thương cũng khôi phục, quả nhiên là thật đáng mừng sự tình. Chim Kha cũ lại điều dưỡng 2 năm cũng liền có thể triệt để khôi phục, bất quá cuối cùng không cần vây ở chỗ này. Cũng không chỉ là xích Dương Chân Quân bản tính hiền lành, vẫn là bây giờ tâm tình thật tốt, Thanh vi ngược lại là cảm thấy vị này chân quân hiếm thấy tốt ở chung. Chúng sinh chân linh trở về, vạn buổi lần này cũng là vừa về tới môn phái liền hướng tiền buổi chúc. Ngoài ra chính là liên quan tới ngũ nhạc tiên quân động phủ sự tình. Nhắc lên chân linh trở về, Xích Dương Chân Quân nhịn xuống mặt mày hớn hở biểu lộ nói, Thảo Nguyên khôi phục đến thời đại thượng cổ gần 1/3, đúng là thiên đại hảo sự. Không phải vậy lấy hắn nguyên bản không đến 4000 thảo nguyên, chờ đến thương thế khôi phục Khả năng cũng liền một sau 200 năm liền phải tỏa hóa. Lão đạo thương thế mặc dù không chậm trễ xuất thủ, nhưng này tiên phủ bây giờ với ta mà nói cũng có chút gân gà, bởi vậy chúng ta ước định như cũ giữ lời. Bất quá hai người các ngươi nếu là ở bên trong phát hiện Ngũ Phương Ngũ Hành Chấn Nhạc thiên Thư, cho ta một phần liền tốt, cái khác hai người các ngươi tự làm quyết định. Thanh Vi hiếu kỳ hỏi, đây là Ngũ Nhạc Tiên Quân căn bản công pháp. Không sai, nếu không phải thọ nguyên hạn chế, trung cổ Ngũ Đại Tiên Quân đều là vô cùng có khả năng chứng thành truyền thuyết Kim Tiên chi cảnh tồn tại. Bởi vậy kia tiên thư đối bây giờ ta mặc dù ý nghĩa không lớn, nhưng trong đó cũng có thể là đã bao hàm một chút tầm thứ cao hơn Huyền Diệu. Ngụy Sích Dương chân quân, thành vi gật đầu đáp ứng, lập tức hiếu kỳ nói, đã như vậy, tiền bối sao không tự mình động thủ, như thế hà không lại càng dễ. Tất nhiên là có cái khác chuyện gấp gấp đi làm. Sích Dương chân quân khẽ cười một tiếng, trong mắt mặt trời bộc phát sáng rực. Mà lại hắn muốn ly khai Thái Không Sơn trước đó còn phải chuẩn bị cho quy chân phái mấy món tiên tiên cấp đếm được bí bảo, cũng coi như nộp tiền môn phòng. Người bây giờ tu vi đã đến nội cảnh viên mãn, mà lại có dùng qua tử phủ lôi tinh quả vết tích, không có gì bất ngờ xảy ra mấy năm gần đây liền có thể đột phá, đến thời điểm cùng kia cung tiểu hữu liên thủ, nên không có vấn đề gì. Lại nói không phải còn có ta kia lệnh bài tại. Sích Dương chân quân cũng không lo lắng nói, Thành Vi nghe vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại hỏi tới Nguyên Âm Bảo Châu sự tình. Nguyên Âm Bảo Châu, ta đây là không có, bất quá ngày nguyện đảo kia tiểu ra hỏa trong tay hẳn là có lưu hàng. Cũng Tố Nhiên tiến tử. Văn Bối hiểu rồi, đa tạ tiền bối cao tri. Sích Dương chân quân khoát tay cười nói, việc nhỏ, ngươi đem Sích Dương lệnh bài lấy ra, ta ra chỉ điểm lực lượng, ngày sau chúng ta cũng tốt liên hệ. Một phen chơi đùa, Thành Vi thu hồi Sích Dương làm trò sau liền đưa ra cáo tử. Mặc dù không có trực tiếp cầm tới, nhưng Nguyên Âm Bảo Châu có xuống cũng là không tệ còn lại chính là Dương Huyền Sách bên kia, bất quá đối với cái này thảm hề hề hoàng tử, Thanh Vi thì càng không ôm cái gì hi vọng. Một cái đưa tin ngọc phù phát ra, Thanh Vi cũng liền an tâm hưởng thụ lên xa cách đã lâu chỗ ở tiên sinh hoạt. Bản thể ngồi ngay ngắn tính tất chân không bước ra khỏi nhà tu luyện, đạo thân thì là dạy bảo ba nhỏ tu hành đồng thời, đi tới đi lui trong môn phái các nơi, cũng một lần nữa chiếu cố lên chuyển pháp điện phó điện chủ chức trách. Nhiều năm xuống tới, ngoại trừ trước đây rõ ràng hạo, về sau cử chỉ tiên bên ngoài, lại có một người tấn thăng chân truyền, lựa chọn lại là Thụy Mộng chân kinh, trong đó tai họa ngầm trong môn phái trưởng lão không có khả năng không nói. Như thế còn lựa chọn sử dụng công pháp này tu luyện cũng là loại người hung ác. Thụy Mộng Chân Kinh, Đại Mộng Tam Thiên Giác có nhiều chỗ tương đồng, nhưng đối lập bộ phận cũng không ít đơn giản tới nói một cái chú trọng hơn tự thân chi mộng, vì tĩnh, một cái chú trọng hơn chúng sinh chi mộng, vì động. Rõ ràng Hạo sư đệ bây giờ 7, 8 năm trôi qua, ngũ hành chân khí cũng coi như lại thành, tiếp xuống liền nên bắt đầu viên mãn đạo cơ sự tình. Tự mình trước đây được điệu huyết ngũ hành tinh khí tiện lợi, đi nhanh mấy bước, không phải vậy chỉ sợ so với rõ ràng Hạo cường không được bao nhiêu. Thanh Liên vẫn là gọi chỉ tiên sư mọi thuận miệng nhiều. Tuy nguyên chi thể ra chỉ phía dưới đạo cơ cấp độ, thậm chí nội cảnh cấp độ tiến hành tu hành đều sẽ tiện lợi rất nhiều, bây giờ đã nhanh đạo cơ viên mãn, thể chất đặc thù hâm mộ không tới. Về phần kia tu hành thủy mộng chân kinh rõ ràng gì, cũng không cần ai đặc biệt can dặn, tấn thăng chân truyền đến nay hơn 3 năm một mực tại động phủ nằm ngáy o o đầu. 15 vị chân truyền, ngoại trừ về sau tấn thăng ba cái, đều đã bước vào nội cảnh cấp độ, cũng đều tuổi còn rất trẻ. Chẳng trách đông đạo trưởng lão đối thế hệ này tràn ngập kỳ vọng, cứ như vậy Thanh vi một bên vội vàng cùng đồng môn ôn đạo, bên lấy dương huyền Như thế lại là rất nhiều ngày, mà hồi âm không đợi được. Nhân gia lại là trực tiếp tới cửa. Trong động phủ, nhìn xem trong tay bài tiếp, Thanh Vi không khỏi bật cười, đối phía dưới nội môn đệ tử cười nói, trực tiếp thỉnh bọn hắn vào đi, đây nhiều như vậy nghi thức xã giao. Vâng, sư Minh. Không bao lâu, chỉ thấy Dương Huyền Sách cùng Vân Túc tại Lý Tĩnh Tuấn dẫn đầu xuống tới đến phòng tiếp khách, mà Thanh Vi sớm đã chuẩn bị tốt linh trà các loại bọn hắn đâu. Tiếp khách càng nhiều, tự mình trà nghệ cũng càng ngày càng, càng cao sâu nữa nha. Nghe tang quang linh thủy cùng thái không S kết thơm, Thanh Vy không khỏi lộ ra thoải mái Từ biệt nhiều năm, hai vị nhìn qua không tệ. Tráo hỏi hai người sau khi ngồi xuống, Dương Huyền Sách bận bịu cười nói, nhiều năm không thấy, đạo trưởng tu vi càng thêm cao thâm, mà Sinh Châu sự tình cũng chuyên ra, ngài bị nhân bảng xóa tên. A, nhân bảng đệ nhất thần tiêu phái Ngọc tiêu đạo trưởng cũng không thể nhịn nhẹ nhóm trấn áp một cái đại tông sư, mà thực lực của ngài hiển nhiên vượt qua bình thường nội cảnh viên mãn quá nhiều, đã đặt trong truyền thuyết vượt cấp chi năng, nhưng cảnh giới lại không đến phát tướng, bởi vậy mới nhất một kỳ nhân bảng trực tiếp đem ngài thỉnh đi xuống. Dương Huyền Sách mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nhìn xem thân vị, một bộ cũng có vinh nghiên bộ dạng. Sinh Châu sự tình, có thể chủ động giúp mình Dương danh cũng chính là Ngũ Hoành tông, hoặc là Hợp phu nhân, Ly Tước tiên tử. Bèn lại muốn cái này hư danh để làm gì, liền nhân bảng đệ nhất cũng không có làm qua. Thanh Vi không khỏi nhíu môi, nhân bảng đệ nhất bảo chỉ ghi chép thẳng đến tấn thăng pháp tướng sau sẽ có được chín đại phái ban thưởng một cái cực phẩm linh khí. Mà tự mình đâu? Theo thứ nhị thập bát vị trực tiếp phía dưới bảng, nhìn xem đã bước vào đạo cơ cấp độ Dương Huyền Sách, Thanh Vi không khỏi gật đầu, ngược lại là vững chắc vô cùng, mà vết thúc thương thế nhìn cũng rất giống đều khôi phục. Nguyên Dương Bảo Châu ta có, đạo trưởng muốn mấy khoản? Thanh Vi không khỏi sững sờ, nhịn không được quan sát lần nữa một phen Dương Huyền Sách. Mấy khỏa, Tốt gia hỏa, đạo coi là thật xem nhẹ ngươi. Còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe Dương Huyền Sách tiếp tục nói ra, chỉ là lần này đến đây cũng là nghĩ lấy Nguyên Dương Bảo Châu, thỉnh đạo trưởng xuất thủ một lần. Giết người? Dương Huyền Sách liền vội vàng lắc đầu, "Không, không, không. Vẫn là để bảo vệ ta làm chủ. Kỷ càng nói với ta tới." Các đạo hữu giao thừa vui vẻ, toàn gia đoàn viên. Chương 256: Băng cung di mạch, năm mới thứ một ngày, cầu đần mua. Trải qua Dương Huyền Sách một phen giạn lực giảng thuật, thanh vi cuối cùng là nắm giữ một chút tình huống. Lại nói hắn mô thân, cũng chính là Tân Tống hiện nay hoàng đế đã chết đúng là xuất từ Bắc Cực Băng Cung Năm đó Bắc Cực Bang cũng phá diện, cũng có bộ phận chuyển nhân lưu lạc thập châu các nơi, hắn mưu thân kia một chi chính là như thế. Mà Dương Huyền Sách lần này lại lấy Nguyên Dương Bảo Châu thỉnh thành vi xuất thủ, cũng là chuẩn bị tiến đến lấy Hán Mẫu tộc tại Nguyên Châu lưu lại một chỗ bảo hộ lúc, để phòng vật nhất. Dù sao mặc dù hắn đúc thành đạo cơ về sau, tại Tân Tống địa vị lại có chỗ tăng cường, nhưng người chú ý hắn có thể một mực không biết. Trong đó đôi Hán Mẫu tộc lưu lại đồ vật có lòng mơ ước càng là nhiều không mà hắn thậm chí hoài nghi cha hắn hoàng đối bảo cũng có mấy phần thú. Còn nữa, không vì đồ vật khác, Hắn chỗ tu hành huyền minh sách nội cảnh về sau nội dung cũng tại trong bảo cố mà không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó nên còn có hai viên nguyên dương bảo châu đạo cơ viên mãn bây giờ với hắn mà nói đang ở trước mắt, huyền minh sách đến tiếp sau cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, mà vừa vặn thanh vi cũng có thời gian. Không phải vậy hắn ngày sau lại nghĩ đi lấy, có thể chưa hẳn còn có thể vượt qua thanh vi nhà dối. Nghe nói vị này đạo trưởng thế nhưng là ly khai nguyên châu nhiều năm, bây giờ mới trở về không bao lâu. Mà ngoại trừ thanh vi, hắn cũng không nghĩ ra khác có thể tín nhiệm, thực lực lại mạnh trợ thủ Bắc cực băng cung trước đây, nhưng cũng là có thể so với đỉnh cấp thế lực tồn tại, người yên tâm như vậy vẫn đạo." Thanh Vi nhấp một ngụm trà cười nói. Dương Huyền Sách nghe vậy không thèm để ý cười nói, thời kỳ cường thịnh băng cung tự nhiên bất phàm, nhưng mẫu thân cái này một chi chỉ là trong đó lưu vong đến đây bình thường một mình thôi. Khẽ gật đầu một cái, một cái Nguyên Dương bảo châu, cam đoan hắn an toàn lấy đi trong bảo khố đồ vật, không lỗ. Nhằm vào hắn cũng chính là tân tống bên trong người, đại khái thực lực gì Thanh Vi cũng đều trong lòng hiểu rõ, bởi vậy không có gì do dự gật đầu đáp ứng. Dương Sách thấy thế không khỏi cười một tiếng, rất sung sướng trực tiếp lấy ra một quả Dương bảo châu đưa cho Vi. Hán Mâu thân liền cho hắn ba khóa, một khóa trong tức hại của mình đặt vào, một khóa trước đây cho Thanh Vi, đây là sau cùng. Thanh Vi sau khi nhận lấy hỏi, đại khái cái gì thời điểm? Đại khái nửa năm sau đi, khi đó ta thì có thể đạo cơ viên mãn, đến lúc đó mượn nhờ trong bảo khố hoàn cảnh địa lý tranh thủ trực tiếp nội cảnh. Dương Huyền Sách cũng là thất phẩm đạo cơ, chỉ bất quá đối Tân Tống bên kia hắn một mực dấu giếm. Bang cung đích truyền huyền minh sách bản đầy đủ có thể trực tiếp tu luyện tới thiên tiên cấp số, hắn Mâu thân cái này một chi thừa dù nghe nói chỉ tới nhân cấp độ, nhưng ngày sau thật muốn có thành pháp thân một này, luôn có bổ sung một ngày. Thanh Vi không khỏi bật cười, cho nên nói ngươi lần này lại muốn tại bần đạo dưới mí mắt đột phá. Đạo trưởng yên tâm, ta có băng cung huyết mạch, tiến vào bảo, bảo khố lấy đi đồ vật bất quá là một lát sự tỉnh, coi như đột phá nội cảnh, ngài cũng biết rõ, hỏa hầu đến cũng không phải rất chậm. Nghe ra hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin, Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, xem như đáp ứng. Dương Huyền Sách thấy thế cùng Vân thúc nhìn nhau cười một tiếng, đứng lên nói tạm. Nửa năm sau, chúng ta chỗ nào tụ hợp? Giả hiệu hai người không cần đa lễ, Thanh Vi cười hỏi. Dương Huyền Sách vội vàng đưa cho Thanh Vi một cái ngọc giản, bên trong chính là bảo khố vị trí chỗ. Đến thời điểm đạo trưởng trực tiếp đi qua liền tốt. Thanh Vy vẫy một cái lông mày, cái này Dương Huyền sách ngược lại là rất tín nhiệm chính mình. Ha ha, bảo hộ cấm pháp có kiểm trách huyết mạch công hiệu, bởi vậy không phải băng cung huyết mạch ý đồ cưỡng ép tiến vào, bên trong đồ vật liền sẽ bị hủy đi. Sau đó, hai người liền đưa ra cáo tử, đã sự tình định ra, hắn muốn chuẩn bị mau chóng viên mãn đạo cơ, tranh thủ tại trong bảo hộ đột phá sự tình không có gì bất ngờ xảy ra. Mà chỉ cần đột phá tới nội cảnh cấp độ, hắn tại hoàng thất đám đấu bên trong không nói có thể chiếm phòng, cũng sẽ so hiện nay thưởng xuyên nhận trở ngại mạnh rất nhiều. Phân phó lý tính phân đưa hai người rời đi, Thanh Vi nhìn xem tản ra Ôn Nhật Bảo Quang Nguyên Dương Bảo Châu cười một tiếng. Mặc dù hắn cũng có thể cho hợp hoàn phu nhân cùng Dương Huyền Sách đáp cầu dẫn mối, có thể như thế mặc dù không cần tự mình bon ba, nhưng chỗ tốt cũng thiếu rất nhiều. Bây giờ chỉ cần tại cầm tới Nguyên Âm Bảo Châu, tự mình liền có thể lại vào tay một cái pháp bảo, cớ sao mà không làm đâu? Vừa vận thiên dịch trong bảo khố được một cái pháp bảo tài liệu chính tinh hoạch, đến thời điểm lại gom góp một chút hỗ trợ vật liệu, lấy vạn bảo chân nhân tay nghề, chỉ cầu nhân tiên cấp độ pháp bảo, thất bại tỉ lệ cũng không phải là rất lớn. Nhất nguyệt đạo khả năng có Nguyên Âm Bảo Châu. Xem ra Ngũ Nhạc Tiên Quân phủ chi hành trước cũng nên đi bái phòng một cái Minh Nguyệt Tiên tử mới là. Ừm, xác thực nên sớm làm quen một chút, để tránh tiên phụ chi hành lúc quá mức không quân tay, phối hợp không ăn ý. Còn có gần 8 năm thời gian, việc này cũng là không đợi, không phải vậy ở xa trong Đông Hải Nhật Nguyệt đảo đến một lần một hồi cũng muốn không ít thời gian. Trong tính Thất Thanh Vi trong đầu đem rất nhiều sự tình trải vượt một phen sau cũng liền phóng tới một bên. Ngược lại lấy ra thiên dịch trong bạo khố cuối cùng 3 kiện đồ vật. Một cái lệnh bài, một cái la bàn, một tấm trận đồ, la bàn là một cái nhân tiên đẳng cấp bí bảo, có thể giúp Thanh Vi thôi diễn ba lần bí mật nhưng bị giới hạn phạm cấp, liên quan đến điều tiên trở lên cấp độ liền sẽ phi thường mơ hồ không rõ, thậm chí khả năng sụp đổ. Mà trận đồ chính là hoàn chỉnh thiên dịch đại trận, trừ bỏ ẩn tàng thủ hộ bên ngoài, còn có chấn áp, công kích hiệu quả, đáng tiếc thiếu khuyết chấn áp hạch tâm chi vận, cũng không thể xem như tiên trận. Mà thiên tịch đại trận tại thiên tịch cư sĩ lưu lại hà lạc thiên dịch kinh bên trong cũng có ghi chép phương pháp. Về phần cuối cùng viên kia lệnh bài thì phảng phất ngoài ý liệu, nhưng lại là hợp tính lý. Chính là ly hận cung lệnh bài. Ly hận cung, bây giờ mộng ma bỏ chạy trong đó, tiêu hồng trần xuất thân chi địa, mà kia nhân tiên nguyên thần tất nhiên cũng là đến từ nơi đó. Còn nữa chính là Ly Hận Cung đoạt được Thái Hư truyền thừa đến từ chỗ nào? Năm đó Thái Hư lão sư Ly Khai thập trâu về sau đi hải ngoại. Thanh vi trầm tư một lát sau không khỏi thở dài, lập tức liền thu hồi lệnh bài. Tự mình bây giờ tu vi liền xem như đối Ly Hận cũng cảm thấy hứng thú cũng phải kiềm chế mới được. Ít nhất phải nửa bước pháp thân, đến thời điểm có nhân tiên khối lỗi, Ngộ Kỳ hành hoàng kỳ, Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ nơi tay, bình thường nhân tiên cũng không làm gì được ta. Nội cảnh viên mãn chèo chống không được cái này ba kiện đồ vật, nhưng pháp thân tu vi tất nhiên có thể, trong lòng tạp niệm dần dần thuối lui, tâm cảnh không hề tâm phía dưới, Thanh Vy rất nhanh xâm nhập định bên trong. Ngũ tạm tản ra ánh sáng sáng tỏ hoa, trong đó mơ hồ có thể thấy được năm đạo cường hành khí tức hiện hiện, phản phật chấp trưởng ngũ hành thần linh. Sau lưng một tôn hư ảo cùng chân thực sen lẫn vĩ ngạn pháp tướng mơ hồ không trùng hiện hiện, một chút xíu tỏa ra giữa thiên địa huyền diệu pháp tắc hoàn thiện lấy tự thân. Pháp tướng hình thức ban đầu, cái gặp thanh vi thân ảnh một hồi biến hư ảo, phản phật không tồn tại ở trong hiện thực, một hồi lại phản phật dung nhập thiên địa, hóa thân thế giới tồn tại căn cơ. Như thế hư thực biến ảo, thật giả giao thoa bên trong, liền liền thân sau pháp tướng hình thức ban đầu cũng có một lần ngưng thực vết tích. Ngoài ra hơn có tầng tầng hư ảo thế giới hô hấp ở giữa tạo ra phá diệt, trong đó cảnh tượng gần như chân thực Có là Thanh Vi trải qua thấy chi cảnh, có thì là hoàn toàn nghĩa viện vô mà ra. Tính tất đều bị bao phủ tại Thanh Vi đạo lý ý cảnh phía dưới, nhưng lại không chút nào bị ngoại giới phát giác, có thể thấy được Thanh Vi bây giờ đối tự thân trưởng không càng thêm cẩn thận nhị vì thành thạo phi thường, ngũ tạm chi thần cùng thiên địa ngũ hành không ngừng hô ứng, đồng thời đối chiếu thiên thanh giới quà tặng, Thanh Vi đối ngũ hành pháp tất cả ngộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục ra thân, đồng thời âm thần cầm trong tay Hư huyền bên trong. Thái hư chân ý tạn ra quang, mặc cho Thanh Vi quan sát cảm ngộ. Thái Hư, ngũ hành không ngừng đan va chạm ở giữa Thanh vi như đó như khát hấp thu tiền nhân quả tặng, chuyển hóa làm tự thân tích lũy, nội cảnh, pháp tướng hình thức ban đầu lấy rõ rệt tốc độ hoàn thiện. Chương 257, băng cung bạc khố, cầu đàm mua, nguyên phiếu. Tân Tống hoàng đô xa hoa trong hậu cung. Một vị diện bạch không cần, anh tuấn bên trong khó nén khí âm nhu loạn quan ngay tại một tòa đẹp đẽ bình phong bên ngoài lặng lặng trở lấy. Nửa ngày về sau, chỉ ngay bên trong giống như có động tĩnh, sau đó không lâu liền có một đạo lười biếng âm thanh âm đạo, Dương kia tiểu tử đi quy rồi. Đúng vậy, nương nương. Hừ, xem ra hắn là chuẩn bị triệt để trèo lên quy phái thanh vi cái này đùi. Hoàn Quan nghe vậy không khỏi gật đầu, trong mắt băng lánh sắc ý chợt lóe lên, trước đây liền nên quả quyết nhiều mới là, không phải vậy há lại cho hắn đã có thành tựu. Hai người thị nữ không có nửa điểm khí tức tiến lên triệt hạ Bình Phong về sau, chỉ thấy một quần áo đơn giản lại cực điểm đẹp đẽ xinh đẹp nữ tử lệch ra bên ngoài trên giường. Người làm bạn cung không muốn. Bệ hạ tâm ý khó dò, đối tiện nhân kia cùng nàng lưu lại tiện trùng đến cùng là tâm tư gì không ai nói rõ được. Trước đây ủy thác nam cung chính lao thất phù kia xuất thủ chính là có lòng bỏ Dương sách, đồng thời cũng là tham dò bệ hạ thái độ. Đáng vậy cái kia lão gia đạo nhân xuất thủ. Cuối cùng ngược lại không địch lại Quy chân phái Thanh Vi, cứ như vậy bạn cung sau đó còn bị bệ hạ âm thầm gõ một phen. Nói một hơi nhiều lời như vậy, nữ tử biểu lộ cũng là dần dần trở nên có chút khó coi, hiển nhiên là có chút không vui hồi ức. Nguyên Hóa, nói một chút ngươi còn điều tra đến cái gì đi, hi vọng có chút có thể để cho bạn cung thư thái. Hoàn quan, cũng chính là dư Nguyên Hóa lúc này báo cáo nói, ngoại trừ chúng ta cùng cái khác cung trong đám nương nương bên ngoài, ta phát hiện bệ hạ cũng phái người nhìn chằm chằm lục điện hạ hành tung. Bậy hạ, cũng là nói còn nghe được, bất quá trước đó ngươi cũng đã nói kia Vi đưa tin Dương Huyền sách về sau, hắn mới tiến đến Thái Không Sơn. Cụ thể vì sao có thể trả rõ ràng? Dương Nguyên Hóa lắc đầu, bọn hắn mặc dù tại Dương Huyền Sách bên người sắp xếp không ít quân cờ, nhưng cái này Lục Hoàng tử rất cẩn thận, tín nhiệm nhất vẫn là Hàn Phi trước đây lưu lại Bạch Xuất Vân. Bất quá, theo đại công chúa bên người Viên Tiêu Ám tử tin tức truyền đến nói, trước đây nghe đồn rất có thể là thật. Nữ tử sững sờ, lập tức nhìn chằm chằm Dư Nguyên Hóa hỏi, "Băng cung bà cố, lập tức lại lắc đầu, làm sao có thể? Hàn Phi cái này một chi như thật có còn sót lại cái gì tốt đồ vật, trước đây gì về phần buồn bực não mà chết, cảnh tu vi cái sống mấy trăm năm mà thôi." Dư Nguyên Hoa lại là cũng không như vậy cho rằng Ngược lại phân tích nói, nương nương vào cung muộn, trước đây Hàn Phi nghe nói là đạo tâm buôn hội từ đó làm cho dầu hết điện tắt, một chút đồ vật đối với nàng mà nói khả năng hết cách xoay chuyển, nhưng không ngại lưu cho nàng huyết mạch duy nhất. Nữ tử nghe vậy không ngừng gật đầu, đại công chúa bên kia tin tức không có lượt thì sao có khối khả năng xác thực rất thấp. Tin tức này hiện nay cũng có ai biết rõ? Bạch hạ, Nhi điện hạ, Ngũ điện hạ cũng hẳn là cũng biết rõ. Nữ tử lông mày không khỏi nhăn lại, nếu thật là băng cung bà cố, nàng thật là không hề từ bỏ lý do. Bắc cực băng cung thời kỳ cường làm đỉnh cấp đại thế lực, dù là giữa kẽ tay chạy ra cũng không phải bình thường. Chú ý công chúng hảo. Thư Liễu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Dương Huyền Sách, Thanh Vi, đau đầu. Bảy hạ tất nhiên là không muốn đắc tội quy chân phái. Gặp tự mình nương nương xoắn xuýt, Dư Nguyên Hóa không khỏi trầm tư chốc lát nói, vi thần ngược lại là có cái chú ý. Mau nói đến cùng bạn cung nghe một chút. Nghe nói đại sở thần uy hầu tại vô sinh các mua Thanh Vi mệnh, nhưng những năm này một mực không thể thành công. Mà bây giờ cái này Thanh Vi bị theo nhân bảng trên thịnh xuống dưới, thực lực có thể thấy được kinh khủng, chỉ sợ thần uy hầu muốn báo mối giết con chỉ có thể tiếp tục tăng giá, nhiều đại tông sư đặng cấp thích khách xuất thủ. Nữ tử chậm rãi gật đầu, ý của ngươi là Chúng ta không ngại đi vô sinh cắt cho Thanh Vi mệnh thêm cái giá. Thanh Vi, vậy bản cung còn không bằng đi mua Dương Huyền sách mệnh được rồi. Dương Nguyên Hoa cười nói, lục điện hạ bị vô sinh cắt để mắt tới, vậy hạ nghị đến rất dễ dàng liền có thể sau khi tra được cung đến, huống hồ còn phải cần hắn đem băng cung bảo khố tìm ra. Bác cực băng cung một mạch lấy huyết mạch truyền thừa, cái này bảo khố nghị đến cũng cợt không giới huyết mạch cửa này. Chờ chút, ngươi nói bệ hạ Lưu Dương Huyền sách đến nay có phải hay không chính là định Dương Nguyên Hoa sức sở, lập tức cùng nữ tử liên nhau, không khỏi trầm mặc. Thôi, theo ý ngươi nói đi. Dư Nguyên xách ngoại trừ Thanh Vi cũng tìm không thấy khác giúp đỡ, chúng ta cũng không cầu vô sinh các thật đem Thanh Vi giết chết, chỉ cầu ngăn lại hắn là được. Nữ tử nhíu mày suy tư một lát sau nói: "Nương nương, người nói muốn hay không để cho người ta tại đại công chúa, nhị điện hạ, ngũ điện hạ bên kia cũng tối như vậy bày ra một cái." Dạng này đến thời điểm coi như Thanh Vi có bản lĩnh lớn hơn nữa, đối mặt vô sinh các cường lực vây giết cũng tất nhiên không rảnh bận tâm lục điện hạ cùng bảo khố nơi đó. Mà sau đó quy chân phái truy cứu, cũng có đại sở thần uy hầu treo lên, sao chúng ta chỉ là nhiệt tâm giúp đỡ nghèo khó hắn thêm cái giá mà thôi." Nữ tử cười nhìn Dư Nguyên hóa một cái. Không khỏi gật đầu không thôi. Vô Sinh các làm thích khách tổ chức, cũng coi như có chức nghiệp đạo đức, chưa từng sẽ chủ động tiết lộ cố chủ tin tức. Chỉ là bọn hắn cũng điều tra qua, kia thanh vi cửu gia ít đến tương cảm, có thể hạ quyết tâm đi vô sinh các cũng chính là thần uy hầu một cái. Mà bọn hắn cũng chỉ là tại thần uy hầu kia một đơn trên cơ sở, tái xuất thêm chút sức mà thôi, đơn đặt hàng vẫn là trước đây thần uy hầu ở dưới cái kia. Theo ý ngươi lời nói, vất động thanh sắc gám chỉ kia mấy chỗ đi. Gần nhất thời khắc nhìn chầm chầm Dương Huyền sách, cung bạo cũng không so bình thường. Vâng, nương nương. Không để cập tới Tân Tống Hầu cung sóng ngầm phụ chào. Như thế mặt trời lên mặt trời lặn ở tầng vi tinh thất cửa lớn phảng phất không có mở ra dấu hiệu. Cũng may có đạo thân ở bên ngoài, Thanh Vi đủ để làm được tu hành cùng việc vật vành hai không chấm dế. Từ phủ lôi tinh quả hiệu dụng phía dưới, Thanh Vi bước vào nội cảnh viên mãn cấp độ không bao lâu, liền đại khái suy đoán ra tự mình đột phá pháp tướng thời gian ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, không thể không nói, có thái hư trấn ý, thiên thanh giới quà tặng ở dưới Thanh Vi hoàn thiện nội cảnh cùng pháp tướng một bước này mau ra quá nhiều người tưởng. Còn nếu là Vi cố ý trực tiếp dập quân thái hư tiên cùng tiên giới pháp ý cảnh, không thêm vào cảm tiêu hóa chuyển thành tự thân lý giải, thậm chí khả năng một năm khoảng chừng liền có hy vọng đột phá. Nhưng cái này tuy là đột nhiên tăng mạnh đường tắt, có thể hiển nhiên là tiền nhân đường xưa, lâu dài nhìn lại có hại vô ích. Tự mình tiến cảnh đã so trước đây dự đoán nhanh rất rất nhiều, bởi vậy Thanh Vi cũng không sốt ruột, cái cẩn thận cảm ngộ Thái Hư chân ý cùng Thiên Thanh giới quả tạm, một chút xíu bổ sung cho tự thân. Hợp xa kỳ thư, Thái Hư chân ý, Thiên Thanh giới quả tạm, cái nào cũng không phải bình thường. Thanh Vi lại là nộ tính tựượng giai người, bây giờ tại trong môn phái có thể bình tĩnh lại tu hành, tiến cảnh cũng không chậm, lượng nghi phong giảng đạo đường bên trong. Thanh vi kết thúc hôm nay truyền tụ về sau, ra hiệu rất nhiều nội môn đệ tử tán đi về sau, không khỏi nhìn về phía ở một bên trở đã lâu thanh hạo cùng Cửu Chỉ Tiên. Bây giờ quy chân phái thế hệ này chân truyền bên trong, cũng chính là bọn hắn hòa thanh phi chưa từng bước vào nội cảnh. Rõ ràng gì, Thanh Vi đến nay không được thấy một lần, mà Thanh Hạo cùng Cửu Chỉ Tiên hai người cùng Thanh Vi liền rất là quen thuộc. Hai người bây giờ hỏa hầu tương đương, đều là cự ly đạo cơ viên mãn chỉ kém lâm môn một cước trình độ. Giang đạo đường cũng không phải là chuyện phiếm chỗ, ba người đi vào San Hà điện sau khi ngồi xuống, Thanh Vi nhịn không được cười nói, hai người các ngươi đây là đã hẹn cùng một chỗ. Thanh Hạo xuất từ Tiên Dung thành tiêu gia, Đến thằng chân chuyển về sau có thể nói là thành toàn tộc hy vọng. Mà bởi vì Sở Tu cũng là hợp xa kỳ thư, cũng thường xuyên hướng Thanh Vi Thỉnh giáo, từ đó làm cho hai người quan hệ không tệ, ngay tiếp theo Lý gia cùng Tiêu gia quan hệ cũng càng thêm hòa hợp. Trong đó đương nhiên cũng có năm gần đây Lý gia toàn tâm đầu nhập tu hành, hang hái hướng lên, một chút việc nhỏ rất ít đi soán suất riêng cơ. Cự chỉ tiên một thân nước lam sắc váy áo, khí chất càng thêm ôn nhuận nghe vậy người nói, truyền pháp ngoại điện Hạo sư huynh nhiên gặp tôi. Tiểu đệ là gặp sư huynh hạ, dự định tỉnh giáo một chút nghi ngờ. Thanh Hạo phong thần tuấn lãng bề ngoài phối hợp khiêm tốn hữu lễ thái độ cũng làm cho Thanh Vi không ngừng gật đầu. Mà cảm thụ được thứ 5 bẩn bí tàng ở giữa diễn sinh mà ra từng sợi lực lượng nguyên tử, Thanh Vi càng là lông mày nhíu lại. Thanh Hạo Sư đệ đây là dự định đi nguyên từ một đường, mà lại, hắn ngũ tặng bí tảng cùng ta trước đây so sánh giống như có chút khác biệt, là thiếu đi cái gì sao? Năm gần đây nóng lòng trà nghệ Thanh Vi ưu nhã, vì hai người pha trên một bình cực phẩm trà xanh sau cười nói, thân là chuyển pháp điện phó điện chủ, tự nhiên có nghĩa vụ vì đồng môn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Ba người có chút quen thuộc, bởi vậy nói chuyện cũng coi như tương đối tùy Thanh Hạo Sơ thi cái lễ sau thỉnh giáo, ngũ hành chân khí đại thành, Nhưng tiểu đệ phát hiện tự mình so với ngũ hành một đạo, đối nguyên tử một đạo càng có thiên phú, bởi vậy gần đây một mực tại do dự tiếp tục dựa theo sư huynh nói đường tiến lên, vẫn là đem một thân lớn ngũ hành chân khí trực tiếp chuyển đổi. Sư đệ không phải đã có đáp án, nguyên tử cũng tốt, ngũ hành cũng được đều là khang trang đại đạo, không nên tụ ta cái này đi đầu người ảnh hưởng mới là. Thanh vi một thân phi phạm lớn ngũ hành thần thông tại Thập Châu thanh danh đã không nhỏ. Thanh hậu xoán suất cũng là điểm ấy, đồng tu một loại công pháp, bản thân hắn vẫn là bất phẩm đạo cơ, dù là hai người quan hệ không tệ. Hắn cũng không nhịn được thường xuyên âm thầm tương đối đương nhiên, hắn bản tâm trên vẫn là có khinh hướng đi nguyên tử pháp thể nói đường. Bây giờ mặc dù Thanh vi không nói gì, nhưng cũng coi như nhường hắn hạ quyết tâm. Đa Tạ Sư Minh, mang theo một tia đỏ mặt thanh hạo đứng dậy, lập tức chỉ thấy thứ 5 bẩn ở giữa một tia lực lượng nguyên tử phóng đại, một thân tinh thuần ngũ hành chân khí nhanh chóng diễn hóa nguyên tử biến hóa. Trong nháy mắt, chân khí chuyển đổi hoàn thành, mà theo một tia pháp tác dung nhập, lại cũng là trong nháy mắt đạo cơ viên mãn, đưa tay khẽ bước, nhường bốn bề tụ lực lượng nguyên tử ảnh hưởng sự vật chìm xuống. Thanh Vi nhìn xem Phượng Phất cả người nhẹ nhõm rất nhiều thanh hạo, không khỏi gật đầu, mặc dù nội cảnh về sau cũng có thể chuyển đổi căn cơ, nhưng xác thực không bằng cái này thời điểm thuận tiện dùng ít sức, mà lại sư đệ một thân cảm ngộ coi là thật bất phàm. Không phải vậy, dù là cùng một bộ công pháp khác biệt đạo lộ, cũng không có khả năng nói thay đổi một giây liền đổi. Ngũ Hành là sư huynh vi tôn, vậy liền để tiểu đệ tại nguyên từ một đạo sông ra cái thành tựu tới đi. Cử Chỉ Tiên đúng lúc cười nói, thanh hạo sư huynh thiên tư bất phàm, chỉ sợ muốn lấy ngũ hành cảm ngộ đạo cơ viên mãn cũng chỉ là một cái chớp mắt ta. Thanh phủi một cái tự mình hảo sư muội, tất cả mọi người biết đến sự tình. Ngươi liền không cần phải nói ra đã kích người ta, cự chỉ tiên tinh tu thiên hà chân pháp, trong môn phái cũng có thanh Trần thường Xuyên có thể tỉnh giáo, bản thân lại là thủy nguyên chi thể, bởi vậy so với thanh hào khả năng còn muốn căn cơ thâm hậu mấy phần. Nàng lần này đến đây, bất quá là nghị trưng cầu ý kiến một chút thủy hành lôi phát một vài vấn đề. Thanh Vi đối với cái này đương nhiên sẽ không kiêu kiệt, không nói là đồng môn, càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Bởi vậy đang trợ giúp cự chỉ tiên giải quyết một chút liên quan tới thủy nguyên âm lôi về sau, còn hào phóng đem nước, quý thủy thần lôi một chút huyền bí cáo chi nàng. Cự chỉ tiên cảm kích cười một tiếng. Hai người cũng giả mồm khách sáo cái gì? Thanh Hạo sư đệ đi nguyên từ một đạo, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang châm vi lực sợ là sẽ không quá cao, bất quá có âm dương nguyên tử ấn cái này, môn đại thần thông cũng là không tệ. Ba người một phen tâm tình cơ bản đều là thanh vi giảng thuật, hai người nghiêm túc nghe, mà thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề cùng đề nghị cũng sẽ nhường thanh vi bắt đầu sinh một chút linh cảm, đồng dạng rất có thu hoạch. Cái này là đạo lư chỗ tốt, như thế chương chỉ có thứ tự tu hành sinh hoạt phảng phất thoáng qua mất, cho đến thời hạn nửa năm, thanh vi tính thất cửa lớn cũng chậm rãi mở ra đừng nói lý tính hư ba người. Bây giờ trong môn phái có thể phát giác thanh vi nói thân cùng bản thể ở giữa hoán đổi ngoại trừ thủ thành cố ý lưu tâm phía dưới có thể làm được bên ngoài, những người khác căn bản không có chút nào phát giác. Mà coi như đạo thần bản thể cùng chỗ một chỗ, thanh vi nếu là không thẩm nghĩ thân bị trông thấy, vậy coi như theo ai trước mắt đi qua, cũng sẽ không bị phát giác. Chưa từng cùng ai nhiều lời, đạo thân lưu thủ môn phái về sau, thanh vi vô thanh vô tức ở giữa ra thái không sơn hướng phía băng cùng bảo khố chỗ phi độ